c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm múa ba lê phương viên đi đến trong nhà ăn thời điểm tiểu gia hỏa đã ngồi ở bên bàn lên kéo lấy quai hàm nhìn xem cửa phòng bếp ngồi đ ợ i mang thức ăn lên người cái này tiểu ăn hàng ăn cơm là tích cực nhất nha phương viên đi qua nhéo nhéo nàng cái kia thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu gia hỏa h á miệng làm bộ m u ố n cắn doa đến phương viên vừa vội vàng rút tay về tiểu gia hỏa phát ra thắng lợi tiếng cười đúng ái thái hôm nay có muốn tìm người chơi à? lúc ăn cơm phương viên đối với hân hân nói a vậy ta ăn cơm xong có thể đi tìm ái thái chơi sao tiểu gia hỏa nghe vậy mắt sáng rực lên không được thời gian quá m ộ n a phương viên không chút nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu cự tuyệt hử hoàng ba ba ra ra bốn tiểu gia hỏa biết trong nhà ra ra lợi hại nhất thế là trực tiếp tìm phương ba ba nũng nịu quả nhiên tiểu gia hỏa một tiếng ra ra phương ba ba lập tức liền đứng ở nàng một bên cũng không rất chế rồi nào có cái thời điểm này liền nghỉ ngơi nhân dân ra lại nói cái tiểu khu này hài tử vốn lại ít ngươi cũng không thể để cho nàng một người buồn bực ở nhà hôm nay ở bên ngoài chơi một ngày tốt ta nhưng mà trong nhà thái thượng hoàng lên tiếng cũng chỉ có thể bẽ ngoan mang nàng đi nghe nói ba ba đồng ý tiểu gia hỏa nhanh chóng tại trong chén vẽ mấy lần cầm chén đồ ăn ở bên trong toàn bộ nhét vào trong miệng đến mức toàn bộ quai hàm căng thổng cứ như vậy nàng còn nghĩ há miệng nói chuyện thế nhưng làm ộ t cái miệng đồ ăn liền chạy ra ngoài thậm chí nghĩ nhấm nuốt nuốt một lần đều không làm được phương viên thực sự bị nàng khôi hài bộ dáng nhỏ cởi phun phương mụ mụ c ư ờ i để cho nàng vội vàng đem trong miệng phun ra tiếp tục gấp gáp cũng muốn từ từ ăn nha phương viên nhìn nàng gấp gáp như vậy bộ dáng cũng không muốn để cho nàng nhiều hơn nữa chờ vừa vội vàng cũng mấy ngụm cầm chén bên trong ăn xong Tốt, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi tiểu gia hỏ chính mình từ trên ghế chạy đến trên lầu nhi đồng thời gian cố hết sức mang theo một cái túi ngựa xuống đây là muốn đưa cho ái thái sao phương viên đi qua tiếp nhận cái túi mở ra xem đồ vật còn không ít có hôm nay vừa mua cũng có phía trước lỗ thủ n i h m mua ân chỉ là đưa cho ái thái tỉ tỉ lễ vật ta cũng cho hiểu sàn tỉ tỉ chuẩn bị a đợi nàng tới lại cho nàng tiểu gia hỏa đắc ý nói thật là một cái hảo hải tử các nàng nhất định đều biết vui vẻ phương viên sờ lên tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ tiểu gia hỏa nghe vào mình để cho hắn rất vui mừng phương viên lôi kéo tay của nàng trực tiếp hướng về sắt vách bên trong hải ra mà đi c、like、hân hân ở đây từng nhà đều có theo dõi có thể từ trong nhà trực tiếp nhìn thấy bên ngoài nội hải tuấn phu nhìn thấy phương viên lôi kéo hân hân đứng ở ngoài cửa cũng chỉ có cái này một cái lý do là đó à hân hân nghe nói hôm nay hai thái đến tìm nàng chơi nhưng hôm nay nàng không ở nhà cho nên ầm ĩ lấy muốn đi qua không có quay dày các n g ư ơ i ăn cơm c h i ề u à? phương viên hỏi làm sao lại ta đã ăn xong cơm tối nội hải tuấn phu nói dứt lời mở ra v i ế n môn phương viên lôi kéo hân hân đi tới thời điểm người hắn đã t ừ trong nhà ra đón ai đù, thật sự không hào ý không nghĩ tới các ngươi người trung quốc thăng quan nhà mới cũng có b á i phòng hàng xóm tặng quà quen thuộc nội hải tuấn phu nhìn thấy phương viên cái túi trong tay không chút khách khí đưa tay đón lễ vật là lễ vật cũng không phải đưa cho ngươi phương viên cũng không né tránh trực tiếp để cho hắn đem cái túi cầm tới bất quá cái này nội hải tuấn phu cũng đủ ký hoa cho dù ở trong nhà cũng là quần tây á o sơ mi trắng ăn mặc nội hải tuấn phu cũng không k h á c h khí mở ra túi nhựa nhìn bên trong cũng là đồ chơi thế là cười đối với hân hân nói đây là đưa cho ái thái sao cảm ơn ngươi nàng nhất định sẽ rất vui vẻ nói x o n g sờ lên hân hân đầu hân hân cho hắn một nụ cười nói thật ra ái thái tính cách có chút hướng nội lại b n g b ì n h nội hải tuấn phu cũng thường thường vì nữ nhi giáo dục đau đầu nói không thích hắn người cha này a cũng không phải nhưng ngày bình thường lúc nào cũng đối với hắn chẳng thèm nó tới tính cách khó chịu rất nhiều hơn nữa bằng hữu lại ít chơi nhiều nhất chính là cô em vợ tiểu ái nhưng tiểu ái tính cách ngày bình thường tùy tiện cũng không biết ái thái vì sao lại tương phản cho nên hắn một mực hy vọng ái thái có thể nhiều g i a o một chút tiểu bằng h ư u ngày bình thường đến trường còn tốt một chút có một hai cái chơi đ ế n tới nhưng bây giờ được nghỉ hè trong khu cư xá rất nhiều tiểu bằng h ư u cùng phụ mẫu ra ngoài lữ hành đến mức g ái thái liền càng thêm tịch mịch phương viên theo nội hải tiến vào trong nhà phát hiện nhà bọn hắn trang hoàng t i ê n hướng về kiểu dáng châu âu phong cách nhưng lại cũng không phải loại kia cổ điện âu thức phong cách mà là giản ấu thức tăng thêm rất nhiều hiện đại hóa nguyên tố đường cong thay thế hoa văn phức tạp dùng càng thêm thanh thoát mát mẽ màu sắc vừa lại càng thích h ư ớ n g hiện đại sinh hoạt nhàn nhã cùng thoải mái dễ chịu giống như nhìn ra phương viên tán thưởng nội hải tuấn phu cười nói đây đều là tiểu lệ tỷ tự mình thiết kế như thế nào không tệ chứ đâu chỉ không tệ không nghĩ tới tiểu lệ tỷ vậy mà có tài như thế đối các nàng không ở nhà sao phương viên không thấy các nàng thế là nghi hoặc hỏi đều ở đây người đi theo ta nội hải tuấn phu dẫn bọn hắn lên lầu hai lôi kéo ba ba tay tiểu ra hỏa mắt to bốn tiếng nó cảm giác ánh mắt đều không đủ dùng nghĩ thầm ái thái tỷ tỷ nhà thật sinh đẹp à giống như tiểu công chúa ở phòng ở á i thái tỷ tỷ là công chúa sao nội hải tuấn phu dẫn bọn hắn trực tiếp đi tới một gian phòng phía trước tiếp đó gõ cửa một cái chỉ chốc lát sau cửa phòng bị từ bên trong mở ra một hồi tiếng nhạc từ trong phòng truyền ra tiểu ái một thân màu đỏ quần áo bó xuất hiện tại cửa ra vào tiếp thân quần áo phát họa ra nàng thanh xuân mỹ lực thân thể phương tiên sinh còn có hân hân tiểu yêu kinh hỷ nói phương viên bốn các nàng từ nhỏ đã học ba lê cho nên trong nhà liền trang cái phòng luyện công ngày bình thường có r ả n h liền sẽ luyện một chút nội hải tuấn phu cười ha ha lấy giải thích nói thế nhưng là phương viên luôn có cảm giác hắn là nói láo bên trong ai thái nghe thấy tiểu di nói đến hân hân tên lập tức từ bên trong chạy ra đồng dạng một thân màu hồng tiểu q u ầ náo bó dưới chân còn mặc một đôi màu hồng tiểu vũ dày nhìn thấy hân hân ngã cao hứng chạy tới lôi kéo tay của nàng giật này mình trong phòng tiếng nhạc ngừng xuống dưới tiểu lệ cùng tiểu đồng cùng đi tới cửa đồng dạng q u ầ náo bó đồng dạng hoàn mỹ mê người có lồi có lom ráng người bất đồng chính là tiểu lệ q u ầ náo là màu tím sợm tiểu đồng quần áo là màu xanh ra trời thì ra phương tiên sinh a muốn như vậy tới là có chuyện gì không tiểu lệ đối phương viên nữ lông mày ha ha không có chuyện gì chủ yếu tiễn đưa hân hân muốn đến tìm ấy thai chơi phương viên lúng túng cười, cười. tiểu lệ thì thật sự là rất có mị lực mọi cử động có một loại c h ọ n khôi hại cảm giác thế nhưng là nàng đối với thả i y thì cảm tình một lòng tuyệt đối sẽ không bị dẫn dụ vậy để cho tuấn phu gọi ngươi đi hân hân lưu lại a di dạy ngươi n h ả y bà lề có hay không hảo tiểu đồng ngồi sổn người xuống đối với hân hân nói ta cũng biết n g mẹ a tiểu gia hỏa nói nhón chân lên bày ra một cái thiên nga trắng tư thế lay động thịt thịt cánh tay nhỏ vậy mà ra dáng ai u này không tệ a nếu đã như thế liền theo chúng ta cùng tới khiêu vũ a tiểu đồng lôi kéo hai cái tiểu gia hỏa tiến vào trong phòng tiếp đó p ị c h một tiếng đem hai cái đại nam nhân nuốt ở ngoài cửa ha ha ngươi chớ để ý tiểu đồng tính cách chính là như vậy bất quá con gái của ngươi học qua ba lê sao bây giờ còn tại học sao nội hải tuấn phu gãi cái ó t cười nói phương viên có chút hâm mộ liếc mắt nhìn nội hải tuấn phu hắn nhìn như đàn đ ộ t diễm phúc cũng không tạm đâu hân hân trước đó cùng nàng mụ mụ ở nước ngoài học qua một đoạn thời gian ba lê sau khi trở về liền không có học được phương viên thuận miệng nói nếu đã như thế có cần phải tới nhà chúng ta lớp huấn luyện báo danh nội hải tuấn phu cười hỏi a tiểu lệ tỷ các nàng không phải mở quán cà phê sao phương viên nghĩ hoặc hỏi quán cà phê là nghề chính dạy hải tử múa ba lê xem như nghề phụ à gai thái bình thường cũng ở đó lên đâu t i ự u trường thời điểm một tuần một tiết học nghị định k ý một tuần hai tiết khóa giờ dạy học không nhiều người cũng nhẹ nhõm các nàng toàn bộ làm như là dết thời gian nội hải tuấn phu giải thích nói nghe hắn kiểu nói này phương viên động lòng phía trước phương ba ba còn đề cập tới nói để cho tiểu gia hỏa học khiêu vũ hơn nữa như vậy cũng tốt không cần cuối cùng bị dương tiến thu câu dẫn học tê côn đô trở thành một cái nữ hán tử bất quá nội hải tuấn phu là luật sư ba tỷ mọi cũng chỉ làm ở một nhà quán cà phê nhưng vô luận từ chỗ ở vẫn là trong nhà trang trí hoặc là hành lang lên đồ cổ trang trí đều có thể nhìn ra g i a s ả n phong phú vô cùng bây giờ luật sư cùng bán cà phê như thế kiếm sao c h ư một trăm sáu mươi sáu trong lòng có ái hai cái đại nam nhân ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm thật sự rất l u n g túng húng chi bọn hắn lại chưa quen thuộc miễn cưỡng xem như lần thứ hai gặp mặt phương viên ngược lại là muốn trực tiếp trở về nhưng lại không yên lòng đem hân hân một người lưu tại nơi này dù sao chỉ là hàng xóm xảy ra điều gì ngoài ý muốn hắn hối hận đều không chỗ hối hận bất quá nội hải tuấn phu bất ngờ có thể nói không biết có phải hay không là bởi vì nghề nghiệp quan hệ nói một chàng hắn tại nhật bản làm cảnh sát c h u y ệ n lý thú cùng vừa tới trung quốc bởi vì quen thuộc khác biệt mà gây ra không thiếu chê cười ta tiếp nhận cái thứ nhất kiện cáo thời điểm là một kiện sân trường ước hiếp á n người bị hại g i a thuộc hy vọng có thể để cho tội phạm chịu đến quả báo trừng phạt thế nhưng là bởi vì bằng cớ không đủ dẫn đến không có mấy cái luật sư nguyện ý tiếp nhận vụ án này ta tiếp nhận sau mặc dù giành được trận kiện cáo này nhưng cũng không phải bởi vì ta luật sư trình độ cao mà là bởi vì nhiều năm cảnh sát quen thuộc điều tra cẩn thận tìm ra chứng cứ mới ha, ha nội hải tuấn phu nói đến đây đắc ý kỳ thực trước k i a n ộ i hải tuấn phu trải qua ngàn cực nhọc thật vất v ả thi đậu luật sư giấy chứng nhận tư cách hơn nữa tại thê tử giúp đỡ phía dưới mở một nhà luật sư văn phòng hết thể nhìn như mỹ hảo nhưng lại lâm vào không ăn có thể tiếp nhận quất cảnh mà cái này sân t r ư ờ n g ước hiếp h n cũng là hắn cái thứ nhất bản án cũng bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc văn phòng bản án dần dần mới nhiều hơn ba ba ta có phải rất đẹp mắt hay không phương viên đang cùng nội hải tuấn phu trò chuyện đâu hân hân từ trên lầu chạy xuống đối với nàng khoe còn nói lúc này tiểu gia hỏa hàn phục đã đổi đi đổi một thân màu hồng quần áo bó trên lưng còn có một vòng biển lá sen chân mang vơ trắng cùng tiểu vũ dày nhìn qua béo ị, vừa mềm lại manh lúc này tiểu hãy cùng ái thái cũng theo ở phía sau xuống ái thái đối với phương viên đạo thúc thúc đây là ta đưa cho m ộ i mượn a ngoài ra còn có cái này thủy tinh hộp âm nhạc cảm tạ nàng tặng cho ta đồ chơi phương viên quần áo lúc trước gái thái mua nhiều không xuyên qua ngươi yên tâm đi rất sạch sẽ tiểu hãi theo ở phía sau giải thích nói phương viên vội vàng đứng lên tới biểu thị cảm t ạ tiểu hãi đem trong tay cái túi đưa cho hắn bên trong chứa hân hân đổi lại quần áo vốn làm u ố n giút nàng đổi lại nhưng mà tiểu ra hỏa kiên cho nên liền để nàng mặt lấy xuống lầu cái này cũng cho ngươi hai thái cầm trong tay thủy tinh hộp âm nhạc đưa tới trong tay hắn hộp âm nhạc nhìn rất xinh đẹp phía trên là một cái hình tròn thủy tinh cầu bên trong một cái công chúa bộ dáng tiểu nữ hài đệm lên chân nhạy bén đưa tay muốn trích trên trời ngôi sao dưới chân còn có căn phòng chó con tiểu tung tây toàn bộ bao phủ tại một mảnh trong bông tuyết khi âm nhạc vang lên bầu trời hội phiêu khởi bông tuyết tiểu nữ hài bắt đầu khiêu vũ ba ba có phải rất đẹp mắt hay không hân hân từ phương viên trong tay đem nó lấy tới đem ánh mắt xích lại gần hướng bên trong nhìn giống như là cả người đều phải chui、vào. vậy ngươi có hay không cảm tạ ái thái tỷ tỷ nha phương viên s ờ lên nàng đầu nói đa tạ tỷ tỷ tiểu g i a hỏa đối với ái thái ngọn g ặ t cười không cần cảm ơn a lễ vật của ngươi đưa ta ta cũng rất ưa thích ngày mai ta có thể tới tìm n g ư ờ i cùng nhau chơi một sao ái thái mặt tràn đầy trông đợi hỏi ba ba ta ngày mai còn có thể tìm ái thái tỷ tỷ cùng nhau chơi một sao hân hân mầm đầu hỏi đương nhiên có thể nhưng mà cũng chỉ có thể cùng hôm nay buổi tối mới được bởi vì ngày mai ban ngày ngươi phải cùng ta cùng đi gặp ngoại công bà ngoại a tiểu ra hỏa đối với khách khí công bà ngoại không có ý kiến gì nhưng mà cũng rất muốn cùng t ỷ t ỷ cùng nhau chơi đồ nha t ỷ t ỷ ta tối mai tới tìm ngươi có hay không hảo buổi sáng ngày mai ta muốn cùng ba ba đi gặp ngoại công bà ngoại a hân hân quay đầu đối đứng tại một bên mặt mũi tràn đầy mong đợi hai thái nói vậy được rồi ta chờ ngươi a hai thái mặc dù nói như vậy nhưng thật là mặt mũi tràn đầy thất vọng nếu đã như thế cùng thúc thúc á di còn có hai thái t ỷ t ỷ gặp lại a phương viên thực sự chịu không được hai thái theo dõi hắn ánh mắt cảm giác hắn chính là lừa bán đi nàng hảo bằng hữu đại phôi đàn ta cũng là tỉ tiểu hãi tỉ tiểu hãi đối với hân hân phất, phất tay cải chính phương viên lôi kéo hân hân đi ra ngoài cửa nội hải tuấn phu vội vàng theo sau đưa tiễn tiểu di ta cũng muốn ngoại công bà ngoại ngoại công của ta bà ngoại đâu ái thái bỗng nhiên đối với tiểu ái hỏi cái này ha ha ngươi hỏi ngươi mụ mụ đi thôi tiểu ái xoa cầm nghĩ nghĩ nói nàng cũng không biết trả lời thế nào chính mình cũng chưa thấy qua bọn họ đâu đến nỗi tiểu đồng tỷ trả lời thế nào vấn đề này vậy nàng liền quán không được ngược lại không cần nàng tới hao tổn tâm trí liền thành hân hân ái thái mụ mụ là dậy nhảy múa ba lê lao sư ngươi muốn cùng với nàng học khiêu vũ sao dọc theo đường phương viên đúng rồi lấy tay hắn tiểu ra hòa nói trong khu cư xá đèn đường đã đèn đ u ố c sang trưng gió biển hơi hơi từ bên thai phất qua mang đến từng trận triệu tịch tiếng sen lẫn trong bụi có côn trùng tê vang nhưng mà phương viên lại cảm thấy phá lệ yên tĩnh tiểu nhân nhi đem chính mình mềm hồ hồ tay nhỏ nhét vào trong lòng bàn tay của hắn hắn có loại một mực lôi kéo nàng như vậy đi xuống xúc động ái thái tỉ tỉ cũng cùng với mẹ của nàng học khiêu vũ sao hân hân để ý không phải khiêu vũ mà là có hay không đổi nàng người chơi đúng à ái thái tỉ, tỉ cũng cùng với mẹ của nàng học khiêu vũ còn có một số cái khác tiểu bằng hữu người muốn học sao phương viên đạo ân ta muốn học ta muốn cùng ái thái tỉ tỉ còn có cái khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa đối với tiểu gia hòa tới nói chơi mới là chuyện trọng yếu nhất phương viên cũng không nói nàng bởi vì đối với nàng mà nói vui vẻ chơi đùa mới là nàng vốn có tuổi thơ rất nhiều có hải tử phụ mẫu vừa mới bắt đầu đại khái ôm cùng phương viên ý tưởng giống nhau đều nghĩ hải tử có cái tuổi thơ vui sướng nhưng khi nhìn thấy chung quanh những hải tử khác học tập một đống lớn đồ vận liền bắt đầu luôn uống sợ chính mình hải tử sau khi lớn lên đã mất đi cạnh tranh tính chất thế là cũng bắt đầu cải biến ý nghĩ ép buộc bọn hắn học một đống lớn đồ vận cối cùng trở thành ngàn, ngàn vạn vạn p ụ mẫu bên trong một thành viên nhưng mà phương viên không nghĩ như vậy hắn hội một mực kiên trì ý nghĩ như vậy chỉ cần hân hân tam quan bình thường là được tùy tiện nàng làm gì đừng nói trưởng thành trở thành phế vật không cạnh tranh được hải tử khác người nói những lời này bình thường phụ mẫu tự thân không có cạnh tranh năng lực muốn để cho hải tử lớn mạnh một chút vì cái gì trước không làm bản thân mạnh lên tỷ như vương thủ phú nhi tử dù cho cái gì cũng không học hắn đã so chín mươi chín phần trăm hải tử cường đại cũng bởi vì hắn có một cái cường đại phụ thân mà hắn đồng dạng muốn làm một cái cường đại phụ thân cho tiểu ra hỏa tre do che mưa không cần nàng nhiều ưu tú chỉ cần nàng khoái hoặc trưởng thành ba ba. chúng ta ngày mai đi gặp ngoại công bà ngoại muốn hay không cũng cho bọn hắn tặng quà nhà tiểu gia hỏa vừa đi vừa nhảy chợt nhớ tới cái gì dừng lại hỏi a ngươi vì cái gì có ý nghĩ này phương viên kỳ q u á i h ỏ i bởi vì ngoại công bà ngoại hôm nay đưa ta rất nhiều lễ vật a ta nghĩ cảm tạ bọn hắn tiểu gia hỏa ngẩng lên cái đầu nhỏ rất k h ờ d ạ i nói tốt chúng ta trở về cùng một chỗ cho ngoại công bà ngoại làm một cái bánh gạ tổ xem như lễ vật có hay không hảo tiểu gia hỏa học xong cảm ơn cái này khiến phương viên vô cùng vui vẻ về đến nhà phương ba ba cùng phương mụ mụ đều không ngủ một bên xem tv một bên chờ lấy bọn hắn ra ra n ã i n ã i bốn tiểu gia hỏa chạy tới đem chính mình vũ đạo áo cùng thủy tinh cầu bảy ra cho bọn hắn nhìn chịu đến ra ra n ã i n ã i tán dương tiểu gia hỏa cười vui vẻ t ố t trước tiên đem thủy tinh cầu b ô n g ra sau đó tới phòng bếp cùng ba ba cùng một chỗ làm bánh gà tổ a phương viên đánh gậy cùng ra ra n ã i n ã i dính ở chung với nhau tiểu gia hỏa cái gì bánh gà tổ đã trễ thế như vậy phương ba ba kỳ quái nói phương viên đem hân hân ý nghĩ giải thích một chút phương mụ, mụ nghe vậy tán dương nàng biết chuyện phương ba ba nghe vậy cũng tán dương một tiếng nhưng mà phương viên nghe giọng điệu của hắn bên trong có loại chua chắt cảm giác phương viên nói tới bánh gà tổ Kỳ thế là tại ba ba dưới sự hỗ trợ rất nhanh làm xong hai khối hình tròn bánh gà tổ tiếp đó phương viên cầm một ghế đầu để cho nàng đứng ở phía trên đồng thời cầm trong tay phiếu hoa miệng cho nàng dạy nàng sử dụng như thế nào thế là tiểu gia hỏa dùng phiếu hoa miệng tại một cái bánh gà tổ lên vẽ một ở giữa còn có một cái con thỏ nhỏ mặc dù xiên s ẹ o không phải rất h o à n mỹ nhưng mà tiểu gia hỏa rất hài lòng ba ba cũng rất hài lòng một cái khắc bánh gà tổ tiểu gia hỏa vẽ lên hai lớn một nhỏ ba kẻ tiểu nhân tay tới tay nhưng bởi vì người như là tại quá phức tạp đi cho nên chỉ là cùng một người diêm quẹt không sai b i ệ t lắm cũng là đơn giản đường cong đỉnh đầu của bọn hắn đồng dạng có một hỏa. vẽ lên tốt ta có phải hay không rất tuyệt thả ra trong tay công cụ tiểu gia hỏa chống n ạ n h nâng cao bụng nhỏ đắc ý nói đối với rất tuyệt như vậy ngươi muốn đem cái kia đưa cho ngoại công bà ngoại phương viên hỏi cái này đưa cho ngoại công bà ngoại hân hân chỉ chỉ con thỏ nhỏ đồ án tiếp đó vừa chỉ chỉ tiểu nhân đồ án nói cái kia đưa cho ra ra mãi mãi a còn có ra ra mãi mãi phương viên kinh h ỉ nói nếu đã như thế ngươi tự mình đưa cho ra ra mãi mãi nhóm a phương viên đem tiểu nhân đồ án bưng xuống tới đưa tới trong tay nàng c ẩ n t h ậ n cẩm đừng n g ã xuống ân tiểu ra hỏa vui vẻ gật đầu một cái ra ra mãi mãi đây là bảo bảo giúp ba ba làm bánh gà tổ tặng cho các ngươi a hân hân bưng bánh gà tổ đi qua ngồi đối diện trên ghế salon xem tv nhị lao nói cho ta phương ba ba nghe vậy ngạc nhiên đứng lên liền vội vàng tiến lên mấy bước tiếp lấy salon. vội tiến tiếp đi tới, tiểu gia ngồi vàng trong tay nàng bánh gà tổ, phòng ngừa nàng ngã xuống. Phương cũng trên gà ghế tay tổ, theo mấy mụ mụ cũng đi theo tới, đem bước kéo hỏa ở ân hân hân gật đầu một cái c ả n tạo ra giàn mãi mãi bồi bảo bảo chơi cho bảo bảo mua đồ ăn ngon chơi vui ta yêu các người yêu tiểu g i a hỏa manh tiếng manh khí mà nói phương ba ba nghe vậy n h á y n h á y con mắt cảm giác hốc mắt lấy ẩm nước mắt đều nhanh rơi xuống phương mụ mụ đã không nhịn được chạy xuống đưa tay đem tiểu ra hỏa ôm vào trong n ự c đều tiểu quay quay tựa ở cửa phòng bếp nhìn xem một màn này phương viên tuổi bốn chương một trăm sáu mươi bảy nhạc phụ nhạc mẫu thượng sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng phương viên liền liền dậy tối hôm qua một đêm ngủ không ngon nói không khẩn trương là giả tuy nói lam thả y y hay nói phụ mẫu không đồng ý liền cùng hắn bỏ trốn nhưng mà nữ nhân nào kết hôn không muốn chịu đến phụ mẫu chúc phúc hắn muốn cho nàng một cái hoàn mỹ hôn lễ gặp thời gian còn sớm tiểu g i a hỏa ô m g ố i đầu vẩy lên cái mông nằm ngáy ho ho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng phương viên cũng không nhận tâm đem nàng đánh thức r ử a mặt sau từ gian phòng đi ra phát hiện phương mụ mụ cũng dậy rồi thế là để cho nàng chú ý một chút hân hân đổi một thân y phục đi ra ngoài chạy bộ đi hắn đã nhiều thời gian không có chạy bộ vợ biển hừng đ phương viên vây quanh tiểu khu bắt đầu bảo khởi bộ tới phát hiện người vẫn thật không ít ngoại trừ tiểu khu công cộng sân bãi có không ít lao nhân tại rèn luyện cũng có một chút người trẻ tuổi đang chạy bộ thậm chí còn có một đội bảo an đang tại thao luyện nhưng mà thanh â m không lớn phương viên tại đám người trong đội ngũ ngoại ý muốn phát hiện tiểu h á i c ũ n g tại nhìn thấy phương viên nàng rất vui vẻ mà chặt chạy mấy bước đ ổ i kịp bước tiến của hắn phương viên không nghĩ tới ngươi sáng sớm cũng ưa thích sáng sớm rèn luyện a nhìn bộ dáng của nàng hẳn là chạy có một hồi lọn tóc cũng hơi có chút t át hôm nay có việc nhớ tới sớm một chút nhưng không nghĩ tới lên quá s phương viên một mặt nói chuyện một mặt duy trì vững vàng bước chân thế là hai người vừa chạy một bên tùy ý cho chuyện phương viên cũng không để ý nhưng mà tiểu gái tâm trung lại không che giấu được kinh ngạc bởi vì liên tiếp mấy chục vòng phương viên chẳng những một điểm vết mồ hôi đều không khi tức vô cùng bình ổn phải biết hắn còn vừa chạy một bên đang nói chuyện nha nhưng mà tiểu gái cũng không có nhiều lời chỉ là ghi t ạ c trong lòng t ố t hôm nay liền chạy tới nơi này đi hân hân đoán chừng đã tỉnh ta cũng có chút đói bụng đi về trước phương viên dừng lại bước chân đối với tiểu á i nói a t u t như vậy gặp lại tiểu á i thở gấp nói nhìn phương viên vẫn như c ũ một mặt nhàn nhã hơn nữa khí tức bình ổn trong lòng thầm mắng đối phương thể lực biến thái hơn nữa không chạy lý do vậy mà không phải mệt mỏi mà là đói bụng phương viên về đến nhà hân hân quả nhiên đã rời giường không quá mức trả về không có trải lên tới cầm trong tay hôn qua bà ngoại vừa cho mua ma pháp đồng ở đây đâm đâm chỗ nào đào đạo trong miệng còn nhỏ giọng thì thầm bắp giang một bước không cách mặt đất đi theo phía sau nàng đong đưa cái đ u ô i nhỏ nhìn thấy ba ba từ bên ngoài đi vào tiểu ra hỏa lập tức giơ lên trong tay ma pháp hô to một tiếng huyên huyên biến h e o bắp giang chó cậy gần nhà ga cậy gần chùn mà cũng hướng về phía hắn gâu gâu kêu hai tiếng. ghé vào lầu hai trên lan can quýt nghe thấy âm thanh mở to mắt liếc mắt nhìn không động chút nào một lần sau đó tiếp tục h í p lại cảm giác cùng một tuổi xế chiều lao nhân đồng dạng một điểm sức sống cũng không có ba ba, n g ư ơ i vì cái gì không có đổi heo hân hân nhìn xem không có phản ứng phương viên tuyệt không phối hợp nàng không vui mà nói phương viên vội vàng dùng cái mũi lên tiếng h ừ h ừ mấy lần tiểu gia hỏa lúc này mới thoải mái cười ha h a phương viên liền vội vàng tiến lên mấy bước đoạt lấy ma pháp đồng của nàng tiếp đó nhắm ngay nàng nói huyên viên biến lớn gà trống tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức đem một cái tay nắm nhọn hình dáng đặt ở trên, miệng, một cái tay đặt ở trên ông Hướng Phương chỉ chọc cho cười ha ha. Không cho hỏa thẹn quá hóa giận, để bàn tay mô phòng mỏ nhọn cười tới, tiếng. viên nàng này bàn giận, bàn bụng trống lớn mổ ngươi bụng bụng, bốn. gia gà về vài vi bầu bị tiểu Tiểu quá trời tay Tốt, cười. cái đối ác ác cây phạm để đâm mô mỏ mổ mổ, mổ sáng sớm hai người các ngươi không nên ồn ào chờ đợi gặp thả i y thì cha mẹ không nên làm quá chế. phương mụ mụ từ trong phòng bếp đi ra nói phương viên lúc này mới nhớ tới chuyện trọng yêu tới vội vàng ôm tiểu g i a hỏa chạy tới phòng rửa mặt giúp nàng đánh răng rửa mặt đâm bím tóc chờ ăn quá s ư ơ cơm phương viên tại phương cùng phương mụ mụ phương ba ba giao phía dưới, phía a phó m ngoài t h e hân hân mang theo mang n n g t ố h ô miệng qua làm lên xem bánh đường. Nhìn gà tổ đ xa xe, mụ mụ ba ba, có có gì, ba ba phương phương Phương chút hỏi không thể ngươi ngươi lắng nói vấn vấn đừng đoán ngoài gì, mụ mụ mổ. m có có Có có có tiểu tử lo i đề đề à? mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng quả thực cũng có chút không nỡ bởi vì rời giường vốn là sớm cho nên đến khách sạn thời điểm mới hơn bảy trăm h thế là phương viên lôi kéo hân hân cùng sân khấu lên tiếng chào hỏi tại các nàng thông chi làm ba ba bọn hắn sau giúp hắn thang máy q u a thẻ chờ đến đến bọn hắn ở bên ngoài g a phòng phương viên đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu cảm giác nhịp tim của mình có chút lợi hại sợ mình làm hỏng tiểu gia hỏa có chút không rõ ba ba là thế nào g ơ lên quả đấm nhỏ của mình liền gõ cửa một cái ngoại công bà ngoại bảo bảo tới thăm đám các người đi cơ hội tại nàng vừa mới dứt lời cửa gian phòng đã bị mở ra lam mụ mụ một mặt mừng rỡ đem tiểu gia hỏa bế lên nhìn cũng không nhìn phương viên một mắt quay người liền hướng đi vào trong phương viên hạ to miệng vốn là muốn kêu người nhưng đã đến dọc lại kẹn lại nghị kêu thời điểm lam mụ mụ đã quay người tiến vào n ố c đứng làm gì còn không đi vào lam mụ mụ quay đầu nhìn h ắ n ngây ngốc đứng ở cửa vừa bực mình vừa b u ồ n cười n h ì n không được nói nhưng cũng không có gì tốt ngữ khí a tốt phương viên vội vàng cười xóa đi vào lam ba ba lúc này cũng từ bên trong đi ra nhìn chằm chằm phương viên quan sát tỉ mỉ đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt lam ba ba p h ả n phất muốn ăn thịt người ánh mắt để cho phương viên có chút điểm không thể chứng cảm giác chính mình cùng hắn có cái gì thâm cựu đại hận t ự a n h ư thúc thúc a di các ngươi ăn điểm tâm sao nếu như không ăn nơi này có hân hân tối hôm qua làm bánh gà tổ các ngươi có muốn nếm thử một chút hay không phương viên vừa cười vừa nói thừa cơ tránh né lam ba ba ánh mắt không ăn bốn Làm ba ba trở mặt m không chút nghĩ ngợi liền mở miệng tự tuyệt chờ nói là h â n h â n làm lập tức chuyện biến đổi nhưng nếu là h â n h â n làm ngoại công đương nhiên muốn nếm thử xem mùi vị không biết như thế nào phương viên vội vàng đi vào đem bánh gạ tổ để lên bàn mở ra ai u cái này đúng thật là h â n h â n làm bọn hắn vốn cho rằng chỉ là phương viên lý do nhưng nhìn thấy trên bánh gạ tổ lên cái kia xin ê xẹo đồ án có chút tin đương nhiên bảo bảo tự mình làm chỉ là để cho ba ba rút một chút vội vàng tiểu h ra hỏa đắc ý ngất cổ bảo bối thật giỏi giang lam mụ, mụ nghe vậy vui vẻ tại trên mặt nàng hôn một cái vất quá ngươi có thể nói cho ta phía trên này vẽ là cái gì không cái này tiểu thọ thọ chính là bảo bảo ta lòng này là bảo bảo đưa cho ngoại công bà ngoại cảm ơn các ngươi h ô m qua tặng cho ta lễ vật hân hân nói xong còn tại la mụ m mụ trên mặt hôn một cái la m ba ba vội vàng đem mặt tiền tới cũng muốn hôn một cái hân hân cũng không k i ế t đảm dấn cổ lên hôn một cái đem hai cái lao nhân ra d ỗ miệng đều nhanh nứt đến sau hai căn đứng ở bên cạnh phương viên đột nhiên cảm giác được mình có chút dư thừa cảm giác ngốc đứng làm gì nhanh chóng ca ta ta muốn nếm thử bảo, bảo làm bánh gạ tổ hương vị như thế nào la b ba ba chừng phương viên một mắt nhưng mà ngự khí ngược lại là hòa h o a n rất nhiều phương viên vội vàng lấy ra chuẩn bị xong đao n h ự cùng khay bộ đồ ăn hương vị quả nhiên không sai l a m ba ba cùng la mụ mụ nếm thử một miếng nhãn tình sáng lên bánh gà tổ xốp có có giãn ngọt ngào vừa phải để cho người ta ăn một miếng nhịn không được t ắ n chiếc thứ hai phương viên nghe vậy trong lòng đắc ý có thể ăn không ngon sao tại hắn tinh chuẩn bị r ắ c cùng khíu r ắ c phía dưới sở tắc đi ra đồ vật liền không có không thể ăn hân hân thật tuyệt làm ăn quá ngon hai cái lao nhân cùng nhau tán dương tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa càng là đ ắ ý ngầm đầu chống lạnh ngước cổ mặt mũi tràn đầy kêu ngạo bộ dám nhỏ lan ba ba ba ba cùng lam mụ mụ nhìn nhau. dạng này vẻ mặt nhỏ bọn hắn quen thuộc nhất bất quá nhưng mà đã rất nhiều năm không gặp trong nháy mắt bọn hắn phảng phất trở lại rất nhiều năm trước nữ nhi đứng tại trước mặt bọn họ k ê u ngạo bộ g á n g nhỏ không nghĩ tới trong nháy mắt nữ nhi nữ nhi lớn như vậy hai vị lao nhân tâm tình bỗng nhiên t h ấ p xuống phương viên gãi đầu một cái có chút không rõ ràng cho lắm chương một trăm sáu mươi tám nhạc phụ nhạc mẫu hạ bà ngoại tiểu gia hỏa rất mất cảm rõ ràng cảm giác bầu không khí có chút không đúng thế là lôi kéo la mụ m mụ thủ lắc lắc la mụ mụ nhìn xem tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ vừa rồi cái kia cỗ thất lạc không cánh mà bay cười ngồi xổng không có việc gì ngươi không phải muốn ăn bánh gà tổ sao ngoại công ngươi giúp chúng ta nhà tiểu bảo bối cắt một khối xuống a a bốn l a m ba ba phản ứng lại thả ra trong tay đĩa cho tiểu gia hỏa cũng cắt một khối ân ân hảo lần tiểu gia hỏa nhét tiểu quai hàm phình lên giống như một cái tiểu h a m s t e r cả lăm mơ hồ nói nhìn xem tiểu gia hỏa mềm manh bộ dáng l a m ba ba cùng la mụ m mụ nhìn nhau khỏe miệng lặng lẽ n u h ế lên lên thúc thúc a di hôm nay có cái gì muốn đi chỗ không có phương viên nhân cơ hội này nói ngươi xem đó mà làm thôi chúng ta đối với nơi này không quen lam mụ mụ nhìn hắn một cái không lạnh không n h ạ t nói lộc thành phố có thể chơi chỗ không thiếu miêu trại công viên cây cối ung t ù m chân trời góc biển hoa hồng cốc khỉ đảo các loại cũng có thể đi xem một chút phương viên ở bên cạnh giải thích nói nói thật có nhiều chỗ chính hắn đều không đi qua nhưng dù sao tại lộc thành phố chờ đợi nhiều năm như vậy hắn nên cũng biết cả ngày hôm nay chỗ nào có thể chạy nhiều như vậy chỗ ngươi lựa chọn một hai cái liền thành lam ba ba nói như vậy ta buổi sáng lái xe mang các ngươi đi hoa hồng cốc xem xế chiều đi công viên cây cối u n tủm hoặc hồ đập cốc bọn hắn kể cùng một chỗ tương đối gần phương viên nghĩ, nghĩ nói hơn nữa hoa hồng cốc hoa hồng chủng loại nhiều đến 1.500 l o ạ i dùng hoa hồng chế tác nước hoa hồng cùng hoa hồng bánh rất không tệ đặc biệt thích hợp ha di lam mụ mụ nghe vậy có chút động lòng thế nhưng là ta muốn đi khỉ đảo nhìn khỉ nhỏ d ã tiểu gia hỏa giơ tay nhỏ nói trước mấy ngày không phải mới dẫn ngươi đi vườn bách thú nhìn con khỉ sao làm gì nhất định phải đi khỉ đảo lái xe ít nhất phải chừng hai giờ đâu phương viên đạo nhưng bảo bảo vẫn là muốn đi khỉ đảo xem ai khỉ đảo có phải hay không con khỉ quốc gia nhà bọn hắn có quốc vương sao là cắt các quốc vương sao tiểu gia hỏa liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề được rồi không có gì các các quốc vương nhưng khỉ ở trên đảo tất cả đều là con khỉ cũng coi như là con khỉ quốc gia phương viên ngồi sổm xuống cùng với nàng giải thích nói lam mụ mụ cùng lam ba ba gặp phương viên ngồi sổm xuống cùng hân hân nói chuyện đối với hắn cảm giác lại thích một chút từ những thứ này chi tiết nhỏ có thể thấy được phương viên đối với h ả i tử yêu thương cùng quan tâm rất nhiều phụ huynh cùng h ả i tử nói chuyện luôn yêu thích đừng nói nhưng kỳ thật cái này sẽ đối với h ả i tử sinh ra một loại c ư cao lâm hạ cảm giác c áp bách mà bình thường lao sư nhà trẻ đều biết ngồi sổm xuống cùng hài tử ở giữa khoảng cách cảm giác cái kia liền đi khỉ đảo a lam mụ mụ giải quyết dứt khoát tất nhiên tôn n ữ muốn đi đương nhiên vẫn là lấy nàng ý kiến làm chủ muốn đi hoa hồng cốc có thể ngày mai hoặc là ngày mốt lại đi ngược lại thời gian nhiều không nóng nảy thế là lam mụ mụ cùng lam ba ba thu thập một vài thứ một tả một hữu lôi kéo tiểu ra hỏa ra cửa phương viên vội vàng tiếp nhận ba lô của bọn họ hai vị lao nhân nhà ngược lại là không có cự tuyệt cái này khiến phương viên nhẹ nhàng thở ra hết thảy đều hướng về phương hướng tốt đang phát triển đợi đến dưới lầu lam mụ mụ mang theo hân hân ngồi ở phía sau lam ba ba lúc đầu cũng nghĩ đi lên nhưng lại bị lam mụ mụ trứng mắt liếp đưa mắt liếp ra u qua một cái tiểu h ế gia hỏa vừa trở về thời điểm tính cách còn có chút hướng nội nhưng theo phương viên tận lực dẫn đạo bây giờ sáng sủa ghê gớm miệng nhỏ khi nói chuyện căn bản không dừng được bình thường người khác hỏi nói không có hỏi nàng cũng đã nói tiếp đó còn nói lên tiểu gia hỏa sinh nhật tới tiểu gia hỏa là mười nguyệt hai mươi t ố n ngày ra đời cho nên nghiêm chỉnh mà nói tiểu gia hỏa ba tuổi cũng chưa tới nhưng mà dựa theo tuổi mụ tới nói đã là bốn tuổi nghe các nàng nói lên sinh nhật sự t ì n h phương viên chợt nhớ tới h i ể u san hắn nhớ k ỹ trần siêu phía trước nói qua còn giống như có hai tháng m ớ i sáu tuổi như vậy nói như vậy h i ể u san mười bốn tuổi rưỡi bây giờ sắp hai tháng a h i ể u san sinh nhật sắp tới chờ về tới rút sạch đến hỏi phía dưới chân siêu phương viên cho vòng có chút choáng bởi vì hắn một mực nói niên linh cũng là dựa theo năm tính toán đúng phương viên ngươi bây giờ làm cái gì việc làm a một mực không lên tiếng lam ba ba bỗng nhiên mở miệng hỏi trước kia là học máy tính cho nên sau khi tốt nghiệp ngay tại lộc thị một nhà lên điện thoại công ty làm lập trình viên một đoạn thời gian trước mới từ t r ư c phương viên nhớ kỹ lỗi thủ nghĩa nói với hắn lên qua bọn hắn hẳn phải biết hắn là làm cái gì a nhưng tất nhiên lại hỏi cũng chỉ có thể bé ngoan trả lời cái kia làm thật tốt vì cái gì lại không làm lam ba ba tiếp tục truy vấn nói lam mụ mụ cũng đem l ự c chú ý bỏ vào trên người hắn thúc thúc a di thả i y đi chuyện thật là ta không tốt trước đây ta căn bản vốn không biết nàng thời điểm ra đi đã mang thai cho nên thả i y hãy mang theo bảo bảo trở về thời điểm ta mặc dù ngoài ý lớn nhưng càng nhiều là kinh hỷ thú chi thả i y thì còn không ghét bỏ ta phương viên nói đến nơi đây trong giọng nói tràn đầy kích động cùng cảm kích thả y thì không chê ta mấy năm này chẳng làm nên trò chống gì không chê ta biến vừa mập vừa béo nhưng ta cũng không thể một mực như vậy lẫn vào a trước đó chính mình một người ăn no cả nhà không đói bụng bây giờ có thả i y đi cùng bà bảo ta không muốn các nàng cùng ta qua thời gian khổ cực cho nên liền từ việc làm chuẩn bị đi ra mình làm ta kỹ thuật vẫn được vấn đề cũng không lớn lam ba ba nghe vậy quay đầu cùng lam mụ mụ liếp nhau gật đầu một cái không nói trước khác tối thiểu nhất từ một điểm này nhìn phương viên là một cái người đàn ông có trách nhiệm ta nghe tiểu lô nói ngươi kiếm lợi một số tiền lớn còn tự mua phòng ở trong thời gian ngắn như vậy có thể kiếm lợi một số tiền lớn như vậy cái này cũng không dễ dàng có thể cùng thúc thật tốt nói một chút sao lam ba ba giả vợ như không có việc gì nói đương nhiên có thể thế là phương viên đem hắn như thế nào kiếm lấy bị q ì n h như thế nào tiện tay làm trò chơi kiếm lời hơn 20 triệu đại khái nói một lần lam ba ba cùng lam mụ mụ giống như nghe thiên thư bị khiếp sợ trận mắt hốc m ộ n bọn hắn đến không phải không tin phương viên mà nói kỳ thực lam ba ba đối với internet một khối này vẫn tương đối hiểu rõ hắn nguyên lai、like、liền ném qua không ít internet công ty dù cho hiện tại hắn vẫn như c ũ nắm giữ mấy nhà cỡ lớn internet công ty cổ phần kỳ thực tại internet ngành nghề trong thời gian ngắn so sánh tròn kiếm còn nhiều đều có nhưng đó là mấy chục năm trước internet phát triển sơ kỳ thời điểm lôi tiểu mệ có câu danh ôn đứng tại trên đầu gió theo cũng có thể bay lên nhưng theo internet phát triển ngày càng thành thục tiền không phải liền dễ kiếm như vậy theo internet người sử dụng ngày càng thành thục ngoại trừ sáng ý đối với sản phẩm yêu cầu càng ngày càng cao cho nên tiền tự nhiên càng ngày càng khó d ã i kỹ thuật cuối cùng sẽ trở thành phát triển yếu tố đầu tiên nếu như nói phương viên bị quỳnh thuần túy dựa vào là kỹ thuật như vậy trò chơi có thể hỏa hoàn toàn chính là vật khí thú n g chi cái trò chơi này nguyên hỏa vẫn là trong ngực tiểu gia hỏa vẽ bảo bảo nhất định là thiện tài long nữ truyền thế lan mụ, mụ tại tiểu gia hỏa trên mặt hôn một cái lão nhân đặc biệt tin những thứ này cảm thấy tiểu gia hỏa sẽ cho gia đình mang đến hảo vận Tiểu ra hỏa m ặ chủ dù k ô n nhân vui vẻ cái gì, Nhưng mà nàng cũng đi theo đần g gì. biết bắt đại vui cái đi vui theo đột Trước các c đầu Đạo. Hầu h vẻ vẻ. mà đề nói ra lam ba ba cùng lam mụ mụ có thể nói đối phạm vì quan điểm hoàn toàn thay đổi tới đặc biệt là lam mụ mụ vẫn cảm thấy chính mình không nhìn lầm người hiện tại xem ra thật sự không có nhìn lầm nữ nhi hài lòng bọn hắn làm cha mẹ cũng mang ý mặc dù lam ba ba trong lòng vẫn như cũ cảm thấy có chút chán ghét dù sao nuôi nhiều năm như vậy rau cải trắng nói không có liền không có nhưng mà không có phương viên con lợn này tới t u cũng sẽ có những thứ khác n h bây giờ tối thiểu nhất con lợn này hắn nhìn coi như hài lòng khi đào tứ diện hoàn hải muốn lên đảo có hai loại phương thức một loại ngồi thuyền một loại là đường cắp treo trong đó đường cắp treo nhất là thuận tiện trực tiếp đạt đến khỉ đảo đại môn ngồi thuyền liền thiệt thoái chẳng những chờ đợi thời gian dài lên núi sau còn muốn đi một mảng lớn cho nên đại gia quyết định x ế p đi dây nói đi qua sớm tới tìm người không n h i ề u mua tốt phiếu sau đi theo đám người xếp hàng đi lên phía trước là được lúc này đang xếp hàng chỗ còn có một cái cổ tôn nộ không cũng không biết cảnh khu người thế nào nghĩ đại khái là cho rằng tôn nộ không là thiên hạ tất cả con khỉ hầu vương à, m ẫ u chốt là hóa trang thô giáp phương viên một chút hưng t h ú không có nhưng tiểu gia hỏa lại rất ngạc nhiên phải cứ cùng hắn chụp ả n h c h u n g cuối cùng chẳng những nàng tự mình học ảnh hơn nữa còn yêu cầu ba ba cùng một chỗ chụp ả n h c h u n g cuối cùng lại tăng thêm ngoại công bà ngoại tới một tấm chụp hình n ó m tôn nộ không nói cho bọn hắn đường cắp treo đến khỉ đào thời điểm có thể trực tiếp đi qua lấy của bọn họ anh c h ủ dĩ nhiên không phải miễn phí một tấm hai mươi khối giá cả phương viên miễn cưỡng có thể tiếp nhận đường cắp treo bốn người một chiếc bọn hắn vừa vặn bốn người nhân viên công tác thế là đem bọn hắn an bài ở cùng một chỗ lam mụ mụ nhìn xem dưới chân mặt biển thuyền đánh cá nơi xa cây cối đông nhiên có chút sợ độ cao cảm giác n ắ m thật chặt làm tay của bà bà nàng làm máy bay cũng không cảm giác sợ nha đến nỗi hân hân nàng làm một điểm không sợ xoay người quỳ gối trên ghế dán vào pha lê nhìn xuống miệm nhỏ còn không ngừng hoa hoa phát ra một chút bồi dối đường cắp treo thỏa mãn cực lớn nàng lần trước tại khu vui chơi muốn làm đu quay nguyện vọng nhìn xem tiểu gia hỏa tại đường cắp treo trên xe nhích tới nhích lui theo động tác của nàng đường cắp treo xe mỗi lần lắc lư một lần l a n g mụ mụ liền càng thêm sợ hãi phương viên đưa tay tại nàng trên nông vỗ nhẹ nhanh chóng ngồi xuống bà ngoại sợ độ cao n g ư ờ i nhích tới nhích lui nàng liền càng thêm sợ hãi tiểu gia hỏa nghe vậy lúc này mới phát hiện bà ngoại sợ biểu lộ vội vàng nhẹ nhàng xoay người lại làm tốt vừa ngồi xuống một hồi nghĩ nghĩ lại đứng lên phương viên há miệm vừa định nói nàng chỉ thấy tiểu gia hỏa giòn rén cố gắng khiến cho đường cắp treo xe không tren tại ông ngoại bà ngoại ở giữa bà ngoại ngươi đừng sợ ta đều một điểm không sợ ngươi lôi kéo tay của ta ngươi cũng sẽ không sợ hãi tiểu gia hỏa ngông nên dỗ dành lam mụ mụ nhìn xem tiểu gia hỏa bộ dáng ngây thơ lam mụ mụ đ ỗ n g nhiên thật sự cảm thấy cũng không sợ như vậy đường cắp treo thời gian không dài mười phút không có đã đến tiểu gia hỏa một mực lôi kéo bà ngoại thủ hạ xe lam ba ba dịu lấy nàng một cánh tay còn lại tìm một cái chỗ để cho nàng ngồi xuống phương viên chạy đến bên cạnh tiểu điếm mua một bình nước khoáng để cho nàng uống chút lam mụ mụ lúc này mới tốt hơn chút nào lúc trở về chúng ta không ngồi đường cắp treo ngồi thuyền trở về mặc dù chậm một chút nhưng cũng sẽ không khó chịu như vậy phương viên ở bên cạnh nói tốt ta không sao chúng ta đi thôi t h ô n g thả lại sức lam mụ mụ khoát khoát tay nàng đã thấy đầy đất chạy khỉ con kỳ thực khỉ đảo đối với du khách t ở i mở khu vực cũng không nhiều bởi vì con khỉ bản thân liền rất có tính công kích ngoại trừ bản địa tác khách trên cơ bản cũng là cùng du lịch đ o à n tới hướng dẫn du lịch hội đặc biệt giao phó du khách tại du lãm tuyệt đối không nên có lấy ra túi tự t r ụ n ảnh t r ụ n kéo ra bao liên các loại động tác những thứ này cũng có thể dẫn khởi khỉ con cướp đoạt thật muốn đoạt đi cũng không cần cùng không vừa mới c trở h n o về lam mụ mụ liền đem hân hân cùng đại gia chụp ảnh chung ảnh chụp cầm tới tại cùng lam ba ba cùng một chỗ nhìn qua sau lúc này mới để vào phương viên mang tại sau lưng trong ba lô bởi vì là tảng khách cho nên bọn họ đi theo một đội du lịch đoàn đằng sau có hướng dẫn du lịch nghe hắn giải thích trên đảo con khỉ đích sắc rất nhiều trên cơ bản cũng là đầy đất chạy trên đất trên t â y trên tường đều có con khỉ ngồi s ổ m ở nơi đó quan sát đến lùi tới du khách người tại nhìn khỉ khỉ tại xem người ngoài ra còn có cảnh khu nhân viên công tác an bài cho ăn cùng con khỉ chụp ảnh chung theo mục đích hân hân tự nhiên tràn đầy phấn khởi mà tiến lên chụp ảnh chung làm hại phương viên lo lắng không thôi cũng may những thứ này con khỉ cũng là đi qua huấn luyện ghé vào tiểu gia hỏa trên vai hợp một tấm ngồi ở nàng trên đùi hợp nhất trường nhưng làm tiểu gia hỏa vui vẻ hỏng khôi phục như c ũ lam mụ mụ cũng tính trẻ con nổi lên cũng đi ra phía trước liên tiếp cùng con khỉ chụp ảnh chung mấy t r ư ờ n g chờ chụp xong còn nghĩ để cho lam ba ba cũng đi chụp mấy t r ư ờ n g nhưng bị hắn lắc đầu cự tuyệt hắn không hề có hứng thú với những thứ đó tiếp đó bọn hắn lại đi xem siết khỉ biểu diễn gánh siết thú biểu diễn phương viên cùng lam ba ba đều cảm thấy chẳng ra sao cả cũng không nhìn ra điểm cười ở nơi nào nhưng mà lam mụ Mụ lôi kéo tiểu gia hỏa đi ở phía trước có thể nói là tràn đầy phấn khởi càng thêm để cho lam ba ba cùng phương viên im lặng là lam mụ, mụ vậy mà cũng học tiểu gia hỏa một hồi đi ngang một hồi chi chưa đi một hồi nhảy lấy đi hai cái một đường hân hân cười lớn phương viên bốn phía nhìn một vòng vụng trộm lôi ra điện thoại nhanh chóng chụp lại kỳ thực nói cấm chụp ảnh nhưng điều quy tắc này cũng không nghiêm ngặt rất nhiều người đang quay nhưng mà dùng gậy sắp phì rỗi thật xa chụp ít bình thường đều là đặt ở trước ngực thận trọng cái này không tại trước mặt bọn họ cách đó không xa một vị da trắng tóc vàng nội tử đang đứng dưới thẳng cây đối với một cái cơi tại trên trạng cây lên con khỉ chụp liên tiếp mấy tấm cứ như vậy nàng còn chưa đầy đủ xoay người lại muốn cùng nó mang đến chụp ảnh chung lần này trên cây con khỉ nổi giận cái này xấu so là ai cũng dám tựa ở vốn đại vương trên canh cây Thế lam à nàng, trực tiếp nhảy đến trên đỉnh đầu nàng, đoạt lấy điện thoại c điện di đến nhảy đỉnh động lấy đầu ủ nàng, sau đó lại đạp lại ộ t trực tiếp từ đỉnh đầu của nàng về phía vừa đi tới cái chân, của đi đỉnh phía hân hân. nàng nào vừa đầu a về l mụ m mụ dọa đến kinh hô một tiếng từng thanh từng thanh hân hân ôm vào trong lồng ngực của mình tiếp đó thân người cong lại rụt cổ lại hoảng sợ kêu to lên lam ba ba lập tức ấp còn không có đứng dậy chỉ thấy bên cạnh một thân ảnh s i ê u một lần vọt ra ngoài c h ư một trăm bảy mươi mới hầu vương xông ra tự nhiên là phương viên hắn một cái cất b ư ớ c vọt ra ngoài tại con khỉ kia còn không có rơi vào lam mụ mụ trên thân đã bị hắn bóp một cái ở phần gáy giống như một con chó nhỏ một dạng bị nó xách trong tay người chung quanh thậm chí đều không có phản ứng kịp chỉ là trong n g á y mắt chủ yếu phương viên tốc độ thực sự quá nhanh con khỉ kia giống như một con chó một dạng bị phương viên mang theo những thứ này con khỉ cũng là hoang dại tập quán lô mãng cái này khơi dậy nó hung tính nhai răng nanh phát ra chít chít â m thanh cầm trong tay vừa cướp điện thoại liền đối phạm vi đập tới nhưng lại bị phương viên đưa tay tiếp lấy thuận tay đưa c h o đứng ở một bên ngây ngốc ngoại quốc mội tử ngoại quốc mội tử dáng dấp vẫn rất dễ nhìn da thịt chấm nón lập thể ngũ quan tóc màu vàng màu xanh lam ánh mắt vóc người cao gầy xem ra cái con khỉ này thật đúng là hội chọn người nhìn phương viên đem điện thoại di động của nàng đưa qua chỉ ngây ngốc tiếp tới liền cảm tạ đều quên nói cái kêu bị hắn s á c h trong tay con khỉ xem xét chiến lợi phẩm của mình bị cướp lập tức đưa tay liền đối phạm vi trên thân c h ộ m tới phương viên vội vàng đem nó bị ném ra ngoài không dám dùng lực sợ đem nó cái chết thế nhưng con khỉ cũng bị dọa đến một cái giật mình nhưng rất nhanh liền phản ứng lại tức giận hướng về phương viên bôn u tập tới trong miệng đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương nguyên bản bốn phía du tẩu con khỉ phảng phất nhận lấy triệu hắn toàn bộ từ trong bụi cây trên ngọn cây bôn tập tới a di hân hân không có chuyện gì các người đứng tại đằng sau ta phương viên ngăn tại trước mặt các nàng một cước đem con khỉ kia lần nữa đạp ra ngoài thiên hằng nhanh đi tìm nhân viên công tác tới lam mụ mụ đem hân hân ôm vào trong ngực đối với chạy tới lam ba ba nói kỳ thực không cần n à n g nói đã có du khách đi tìm cũng có đang gọi điện thoại con khỉ kia bị phương viên một cước đạp ra ngoài sau cuối cùng có chút e ngại không còn dám d ự a sát chỉ là đứng xa xa đối với phương viên g à o thét chạy tới bầy khỉ cũng bắt đầu coi là kẻ thù lên hắn ánh mắt bên trong tất cả đều để lộ ra vẻ hung ác lúc này cuối cùng có nhân viên công tác chạy đến chính là lúc trước bọn hắn nhìn siếc khỉ biểu diễn lao nhân trong tay xách theo một cây roi trên không trung q u ă n một lần phát ra đủ một tiếng văng giòn con khỉ nhóm nghe thấy tiếng vang đều lộ ra vẻ sợ hãi làm gì cút trở về cho ta phía trước nhìn siếc khỉ thời điểm nghe lão nhân tự giới thiệu qua hắn đến từ trung châu tân dã nơi đó là nổi tiếng xa gần siếc khỉ chi hương trong nhà đợi đợi lấy siếc khỉ mà sống đối với siếc khỉ tập tính hiểu rõ nhất con khỉ một khi bị chọc dặn sau chẳng những trở nên vô cùng hung tản hơn nữa mang ủ một cái xử lý không tốt chính là t a i họa nhìn con khỉ nhóm một lần có chút vẻ sợ hãi một mực ngồi xổm trên mặt đất con khỉ lần nữa phát ra một tiếng tiếng kêu thê lương phản phất chịu đến triệu hoán nhóm sau lập tức đình chỉ bạo động sắc mặt lao nhân đại biến huy động roi liền đối trên mặt đất con khỉ rút tới hàng ra ngươi muốn tạo phản sao hàng ra nghiêm trọng thoáng qua vẻ sợ hãi nhưng theo sát lấy lộ ra hung hoành c h i sắc n h ả dựng lên tránh khỏi tiếp đó đảo ngược đối phương nào tới dọa đến lao nhân vội vàng ôm cánh tay che khuất mặt mình con khỉ thích nhất chính là bắt người khuôn mặt hơn nữa hắn bởi vì khỉ làm siết hí kịch hai đầu trên cánh tay cũng có hộ cụ dù cho bị bắt một lần cũng không phương viên tốc độ càng nhanh con khỉ cơ thể còn tại giữa không trúng phần cứ ấ y liền lại bị hắn bắt được tiếp đó một cái tát đập vào trên đầu của nó cái này khỉ hoang không dạy dỗ một lần không nhớ lâu k h ỉ làm siếc lao nhân hồi lâu không nghe thấy động tĩnh vung cánh tay xuống nhìn thấy hàng g i a bị phương viên sách trong tay vỗ đầu không khỏi có chút l n lần ra phải biết bị chọc giận con khỉ sức chiến đấu cũng không bình thường hàng g i a bị phương viên t r ụ một hồi choáng ông đầu phát ra tiếng kêu thảm thanh âm t r u n g quanh bầy khỉ nghe thấy âm thanh toàn bộ nhe răng lẻ răng cánh cung dựng thẳng đôi làm bộ muốn lao vào khi làm siếc lao nhân cực kỳ hoảng sợ tiểu huynh đệ mo đưa hàng da bông ra không nên chọc giận bệ khỉ lúc này du khách toàn bộ tránh được xa xa quan sát la ba ba lôi kéo la mụ mụ cũng đứng xa xa mà lo lắng nhìn xem bị vây phương viên hân hân bị mãi mãi ôm vào trong ngực dùng hai tay che mắt sợ từ giữa kẽ tay nhìn lén trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy là lo âu ba ba không có chuyện gì đúng hay không khỉ nhỏ cũng là hảo hải từ đúng hay không không có chuyện gì không có chuyện gì yên tâm đi phương mụ mụ nhỏ giọng ă n ủi tức cái gì tức tạo phản a phương viên cũng bị bọn này khỉ hoang bị chọc giận thế là đối với trung quanh quát nhưng hắn nói chít chi tiếng phản phất thật sự giống như khỉ tiếng t r u n g quanh bầy khỉ rõ ràng ngây ngẩn cả người tiếp đó toàn bộ ngồi s ổ m ở nơi đó nghi ngờ nhìn xem hắn chi chi chi bốn phương viên lần nữa phát ra một hồi khỉ tiếng kêu c h i c h i c h i bốn chi chi chi bốn đ a n khỉ gọi bậy một mạch sau tất cả giải tán mở ra phương viên trong lòng cũng thở phào một cái vừa rồi hắn cũng có chút bỡ ngỡ thật sự chọc giận bầy khỉ chính mình đoán chừng cũng không dễ chịu liếc mắt nhìn trong tay bị hắn chụp t r ó n g mặt hàng ra phương viên lần nữa đem nó ném ra ngoài sau khi hạ xuống hàng ra quay đầu liếc mắt nhìn phương viên ẩn ẩn lộ ra vẻ sợ hãi tiếp đó cụp đôi chui vào ven đường trong bụi cây t i ể u huynh đệ người hiểu khỉ ngữ khỉ làm siếc lao nhân một mặt ngạc như nói hiểu một điểm không phải là rất nhiều phương viên thật không có dấu diếm không nghĩ tới bây giờ còn có người h i ể u khỉ ngữ nghe lão tổ tông nói trước k i a tổ tiên nhà ta cũng có h i ể u khỉ ngữ đáng tiếc thất truyền đoán chừng tiếp qua mấy năm chúng ta những thứ này khỉ làm siếc cũng sẽ tiêu thất ta khỉ làm siếc lao nhân nói nói n g ự khí bắt đầu tiêu đ i ể u mang theo chính mình khỉ roi trở về phương viên ngươi không sao chứ lam ba ba đi tới lôi kéo phương viên hỏi lam mụ mụ cũng ôm hân hân theo ở phía sau ta có thể có chuyện gì a di ngươi không có làm bị thương chỗ nào a phương viên đối với lam mụ mụ hỏi không có việc gì hôm nay may mắn mà có ngươi lam mụ mụ vì phương viên biểu hiện nhấn l i k e phương viên gãi đầu một cái hắc hắc cười ngây ngô ta là hân hân ba ba ngươi là hân hân bà ngoại ta cũng không thể nhìn xem các ngươi thụ thường a mặc dù cách làm không sai nhưng mà cũng không thể như vậy lỗ mãng thiếu chút nữa thì chọc giận bậy khỉ lam mụ mụ ngoài miệng nói như vậy cái này nhưng trên mặt lại là thần sắc hài lòng ba ba ngươi thật giỏi đánh chạy cắt các, các quốc vương tiểu gia hỏa giang hai cánh tay muốn ba ba ôm phương viên đem nàng ôm tới tiểu gia hỏa trực tiếp tại trên mặt hắn ba kết hôn một cái lúc này du khách đều tụ tập tới nhao nhao cho phương viên vô tay vừa rồi cái kia tóc vàng n ộ i tử cũng đi tới đỏ mặt đối phạm vi túi đầu cảm tạ cảm tạ cảm ơn ngươi đều là sai của ta tiếng phổ thông vẫn rất tiêu chuẩn lần sau cẩn thận một chút không phải mỗi lần vẫn tốt như vậy phương viên một mặt nghiêm nghị nói một mực quan sát phương viên biểu hiện lam mụ mụ âm thầm gật đầu một cái thế nhưng là vừa quay đầu chỉ thấy lam ba ba nhìn chằm chằm tiểu cô nương người ta nhìn thế là đưa tay ngay tại ngang hông h ắ n bấm một cái lam ba ba ngược lại hút một hơi khí lạnh nhưng lại sợ bị phương viên phát hiện mất uy tín chỉ có thể âm thầm chịu đựng dùng ánh mắt cùng lam mụ mụ cầu xin tha th không biết hai hô một tiếng b ở y khỉ lại trở về tề t i ể u lên du khách lập tức giải tán phương viên cả kinh vội vàng cầm trong tay hân hân đưa cho lam ba ba n g o à i ý muốn phát hiện cái k i a tóc vàng ngội từ vậy mà không có chạy lúc này b ở y khỉ chạy đến phương viên trước mặt tò mò nhìn hắn tiếp đó tại dưới chân hắn thả ra trong tay chuối tiêu đậu phộng quả táo các loại đồ ăn thậm chí còn có mấy cái khỉ cái ngồi s ồ m ở trước mặt hắn đưa lưng về phía hắn mân mê hồng hồng cái mông nhìn hắn thật lâu không có động tĩnh quay đầu nghi ngờ nhìn xem hắn phương viên bốn chương một trăm bảy mươi mốt vương nam nhân nhìn xem vểnh lên cái mông khỉ cái phương viên mới phản ứng đ ba ba sắc mặt khó coi đem bọn nó khu ra chúng ngỗ khỉ có chút không rõ ràng cho lắm nhưng đại vương phát mệnh lệnh tự nhiên phục tùng có tiến vào trong bụi cây hoặc là leo đến trên cây nhưng đều không ly khai xa xa nhìn lén phương viên đoán chừng trong lòng đang muốn vì cái gì hội thất sùng có phải hay không có mới khỉ lan ba ba cuối cùng nhịn không được phốc phốc một lần cười ra tiếng vô vô phương viên bả vai t r e o chồng nói ngươi bây giờ cũng coi như là lên làm vương nam nhân cũng có hậu cung giai lệ khỉ ba ngàn thúc thúc bốn phương viên quýnh nói nhưng cũng bởi vậy hai người cho tới nay khoảng cách cảm giác nhỏ đi rất nhiều trong lúc vô hình thân cận không thiếu ngươi có phải hay không đặc biệt hâm mộ a lam mụ mụ đ ố n g nhiên vẻ mặt tươi cười hỏi ta chỉ là tùy tiện nói một chút tại sao lại nói đến trên người của ta tới hai m bốn l a ba ba cười xấu hổ、lấy. lam mụ, mụ nhìn hắn một cái Chính mình cũng cuối cùng mình nhịn không đ ư ợ có phốc p h ố gì thiên phú a ngôn ngữ học tương đối nhanh phương viên thuận miệng nói hắn ngược lại là không có nói sai kể từ có anh trẻ nhỏ phổ cập hệ thống giáo dục sau đó ngoại trừ đúng cơ thể hoàn toàn tự chủ trường khống c h í như vậy ngươi biết nói tiếng nga sao ta gọi nạ tạ lì dạn nhì ạ vạ tiếng nga ta gọi phương viên hoan nghênh ngươi đi tới trung quốc tiếng nga ngươi tiếng nga nói thật tốt rất hân hạnh được biết ngươi tiếng anh nạ tạ lì đưa tay ra nói ta cũng là Tiếng tay một Ta Tiểu tay tiếng viên rồi gia hồi Anh, phương viên đưa tay cùng nàng nhẹ nắm rồi một lần.、Ta、cũng là. Tiểu gia hỏa lên tay nhỏ, cũng dùng tiếng Anh đưa hỏa rơ lạ. sáng sớm nhanh tám trăm tại khách sạn xuất phát hơn mười giờ mới đến khỉ đảo mắt thấy cũng nhanh muốn một giờ đồng hồ tất cả mọi người cảm thấy nên trở về nên nhìn cũng đều nhìn hơn nữa tiểu gia hỏa đói bụng xếp lép còn kém không có ô n ba ba đầu gặp một cái lam ba ba cùng lam mụ mụ cũng có chút đói bụng thế là chuẩn bị ra ngoài tìm một chút ăn bọn hắn không định ngồi đường cắp treo trở về chuẩn bị ngồi thuyền hơn nữa đang ngồi thuyền chỗ còn có t i ệ m cơm có thể ăn vặt thế là ngồi trên khỉ đảo xe ngắm cảnh một xe đem bọn hắn tiến đưa chỗ cần đến phương viên tìm một nhà sạch sẽ t i ệ m cơm nhìn xuống menu trên cơ bản cũng là đồ hải sản chiếm đa số giá cả thật đúng là không đắt lắm thế là đang chừng cầu hai vị lao nhân nhà ý kiến sau phương viên tùy ý gọi một chút dù sao đều là vì du khách chuẩn bị nghĩ đến cũng không có gì h à n tốt muốn ăn trở về mua mình làm tiểu gia hỏa nghĩ đến thật là đói rồi. một bàn tỏi d u n g tôm trên cơ bản đều bị nàng một người ăn không nói còn ăn không ít sợi khoai tây cá cung thịt ngoài ra còn có nửa chén nhỏ cơm bụng nhỏ tăng phí lên ăn qua sau dựa vào ghế sờ lấy bụng nhỏ một mặt thỏa mãn bộ rán g nhỏ lan ba ba cùng lan mụ mụ nhìn nhau cười thở không ra hơi tiểu gia hỏa lại mờ mịt không hiểu đại nhân vì cái gì lại bắt đầu cười lên khi đại nhân đều vui sướng như vậy sao nàng cũng rất muốn nhanh lên lớn lên nha như vậy mỗi ngày đều sẽ rất vui vẻ chờ đến lúc ăn cơm xong bọn hắn ngồi thuyền lúc trở về tiểu gia hỏa liền ghé vào ba ba trên thân ngủ thiếp đi lan b ba ba sợ phương viên ôm lâu mệt mỏ còn nghĩ giúp hắn ôm một hồi nhưng bị hắn cự tuyệt lấy thể lực của hắn bây giờ ô m cái tiểu g i a hỏa đó là hoàn toàn không có cảm giác nhưng mà lam ba ba cùng lam mụ mụ nhìn ở trong mắt lại cảm thấy phương viên thật là một cái ba ba tốt chẳng những ôm lâu như vậy không nói vì không đánh thức nữ nhi thậm chí tư thế đều không đổi một cái rất nhiều không có xảy ra hải tử người không biết ô m tiểu hải thật là một cái việc tốn thể lực có lẽ có người nói hải tử cũng liền hai ba mươi cân nhưng khi ngươi lâu dài ôm chẳng những suy tính ngươi sức mạnh còn suy tính ngươi sức chịu đựng hơi kém chút đều ô n không tới cho nên nói rất nhiều mụ, mụ thật sự thật vĩ đại không có lúc kết hôn v ặ n cái nắp bình đều khó khăn sau khi mụ mụ thường xuyên ôm chính mình hài tử ô m một cái cả ngày thực sự là tốt thể lực tốt nghị lực rất nhiều nam nhân đều làm không được chờ đến bãi đỗ xe cái này hồi l à m ba ba không có ngồi ở ghế phụ hai người đều ngồi xuống xếp sau phương viên đem hân hân cẩn thận đặt ở trên đùi của bọn hắn đầu gối lên bà ngoại chân gối lên ngoại công động tác tuy nhỏ nhưng mà tiểu g i a hỏa theo có cảm giác nâng lên tay nhỏ gãi gãi mình bị bà ngoại quần áo cọ đến khuôn mặt nhỏ nhắn cách xoạch đa m i ệ n h ỏ không biết lại mộng thấy món gì ăn ngon cười khanh khách một lần tiếp đó lại ngủ say lam ba ba cùng lam mụ mụ nhìn xem tiểu gia hỏa ngủ say bộ dáng nhỏ càng xem càng ưa thích chờ phương viên lái xe lên đường cái chạy được một hồi nghĩ nghĩ mới nhỏ giọng nói thúc thúc à gì, các ngươi nếu đã tới lộc thị cũng không cần ở quán rượu đem đến ta nơi đó đi ta nơi đó gian phòng nhiều cũng làm thuận tiện tối thiểu nhất hoàn cảnh so khách sạn tốt lam ba ba nghe vậy cùng lam mụ mụ liếc nhau một cái lam ba ba lúc này mới lên tiếng nói như vậy có thể hay không không tiện quáy dày đến nhà các ngươi làm sao lại không tiện cũng là người một nhà hơn nữa h ơ n h ơ n làm ưa thích ngoại công bà ngoại các ngươi buổi tối còn có thể mang nàng ngủ chúng hơn nữa đi ta nơi đó ta có thể cho các ngươi làm ăn tuyệt đối so với các ngươi ở bên ngoài ăn ngon phương viên tiếp tục nói lam mụ mụ nghe vậy có chút động lòng đặc biệt là nói buổi tối có thể mang hân hân ngủ về phần tại sao không mang theo nàng ở khách sạn một phương diện sợ tiểu gia hỏa rời đi ba ba không quen một mặt khác sợ khách sạn ga giường vỏ chăn không vệ sinh đại nhân coi như xong nhưng mà tiểu hài tử làn ra non làm cho khó chịu chỗ nào liền được không b ù mất thế là đối lam ba ba gật đầu một cái tia tốt ta chúng ta liền quấy nhiễu lam ba ba mở miệng đáp ứng nói thúc thúc đừng nói khách khí như vậy mà nói nơi nào có cái gì quấy dày hay không chương á c n một trăm bảy mươi hai trần siêu tâm nguyện đi qua hai vị lão nhân nhà đồng ý đi trước khách sạn t r ả phòng tiểu gia hỏa tiến vào thị khu thời điểm bị thanh n m ê ồn ào đánh thức chờ đến khách sạn hoàn toàn thanh tình lại lại trở thành nguyên khí t r à n đấy tinh lực thịnh vượng tiểu b ả o bảo thế là dựa vào sự giúp đỡ của nàng ngoại công bà ngoại rất nhanh liền thu thập xong hành lý đương nhiên đây đều là nàng tự nhận là không có thêm p i ề n đã coi như là không tệ chờ đem xe lái đến quan hải hoa viên thời điểm phương ba ba cùng phương mụ mụ để tỏ lòng thận trọng đã đứng ở đường xuống núi nơi cửa n g h ê n đón thế là hai nhà lao nhân mang theo tiểu gia hỏa vừa nói vừa trò chuyện một đường đi trở về đi phương viên trực tiếp đem xe lái trước tiên mở về nhà hắn muốn trở về chuẩn bị buổi tối c ơ m tối trong nhà đồ ăn phương mụ mụ đã sớm mua tốt cũng đều rửa sạch sẽ liền chờ phương viên trở về đốt lam gia nhị lao phía trước nghe qua lỗ thủ nghĩa nói lên phương viên tài nấu nướng vốn cho rằng là lỗ thủ nghĩa giúp hắn thổi n g ư bức nhưng chờ la n g mụ mụ đi tới trong nhà sau đến phòng bếp khách đến thăm t ứ c giận nói hỗ trợ thời điểm nhìn thấy phương viên đao công nàng liền đã kinh trụ có cái chế d i ễ u người khác gọi ngươi còn có thể bay lên h ò a tới phương viên thật sự bay lên bỏ ra tới nước thông thường giao quả đồ ăn tại hắn tung bay dưới đ a o toàn bộ đều biến thành từng kiện tác phẩm nghệ thuật dù cho không ăn nhìn xem đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui đêm nay nhưng là chân chính tiệc dài mảnh trên bàn bày tràn đầy hưng ơ phấn nhất chính là tiểu tử nàng còn là lần đầu tiên gặp nhiều đồ ăn ngon như vậy đây này cầm tiểu rĩa ăn vẫn luôn không biết như thế nào hạ thủ bởi vì nhiều lắm không biết lựa chọn như thế nào nhưng mà rất nhanh liền không cần nàng tới chọn bởi vì ra ra n ã i mãi ngoại công bà ngoại toàn bộ đều không hẹn mà cùng lên đ a đệ nhất đua chính là kẹp cho nàng cho nên nàng không cần lựa chọn vùi đầu ăn liền tốt bốn vị lao nhân nhìn xem đại gia giống nhau động tác đều cười ha h a trong lúc vô hình bầu không khí tốt hơn nhiều lam ba ba cùng lam mụ mụ cũng nếm được phương viên tay nghề phương viên thái ngoại trừ quỳnh châu món ăn đặc sắc còn có không ít kinh giúp đồ ăn cho dù bọn họ dạng này láo hạ kinh người cũng ăn khen miệng không thôi cho dù bọn họ thân ở hạ kinh cũng đã lâu chưa ăn qua như thế chính tông kinh giút thức ăn đặc biệt là có một đạo nguyên bảo thịt lam mụ mụ cùng hân hân đều đặc biệt thích ăn lam mụ mụ thích ăn bên trong trứng chim cút hân hân l ạ i ưa thích bên trong nguyên bảo thịt lam ba ba cùng lam mụ mụ giữa chưa ăn không nhiều tăng thêm phương viên đồ ăn đốt thời gian hơi dài cho nên khẩu vị mở rộng ăn vô cùng tận hứng tiểu gia hỏa cũng ăn rất nhiều tận hứng thế là lại đem chính mình bụng nhỏ ăn trò chịa phương viên có chút lo lắng tiểu gia hỏa còn như vậy ăn hết sớm m u ộ n lại biến thành cô gái mập nhỏ hơn một tháng trước nàng lại lần nữa d u n trở về nàng chỉ là thịt, thịt tiểu nhá đầu bây giờ đã biến thành mập mạp tiểu nhá đầu thể trọng lại tăng lên phương viên nói ra sự lo lắng của chính mình. hai nhà lão nhân cũng có chút lo lắng thế là quyết định mang tiểu gia hỏa đi trong khu cư xá tản t à n bộ đương nhiên bắt đúa tự nhiên có phương v i ê n tẩy lan ba ba cùng lan mụ mụ khách k h í một chút muốn giúp đỡ nhưng mà chỗ nào có thể thật sự để cho bọn hắn làm thế là hai nhà lão nhân mang theo tiểu gia hỏa đằng sau còn đi theo bắp giang chạy chạy nhảy nhót mà ra cửa đến n ỗ i quít lười biếng nằm trên g h ế salon động đều chẳng muốn động một cái một đám phản t ụ bên ngoài có gì vui không bằng ngủ chờ phương viên đem trong nhà thu thập xong t ì một vòng phát hiện hai nhà lão nhân ngồi cùng một chỗ nói chi tâm lời nói hân hân mang theo bắp giang cùng yêu đồ ăn đang chơi mẹ của nàng tiểu đồng ở một bên chiếu khán mẹ ta đi trần siêu nơi đó một chuyến rất nhanh liền trở về phương viên gặp cũng không chính mình sự tình gì thế là đi qua đúng phương mụ mụ nói phương mụ mụ không thèm để ý đối với hắn khoát tay áo hiện tại hắn người có hay không tại đã không trọng yếu phương viên không có đi qua quái giày đang tại chơi đ ù a hân hân chỉ là cùng tiểu đồng tỷ khẽ gật đầu xem như lên tiếng chào hỏi tiếp đó về nhà trực tiếp lái xe thẳng đến bệnh viện phương viên đã qua vài ngày cũng không đến dừng xe xong thẳng đến phòng bệnh mà đi bất ngờ phát hiện tống tuyết cũng tại tất nhiên nàng tại kiểu san chắc chắn cũng ở đây nhìn xem chào đón hiểu san phương viên đem nàng bế lên tiểu gia hỏa bây giờ hoàn toàn như cái đứa trẻ bình thường ngoại trừ tính cách vẫn như cũ có chút khiếm được nhưng mà nghĩ đến thời gian sẽ giải quyết hết thẻ vấn đề phương tiên sinh tống tuyết cùng hắn lên tiếng chào hỏi từ khi biết phương viên sau đó nàng cảm giác chính mình quả thực là vận may phủ đầu nguyên bản ép tới nàng nhanh không thở nổi phòng vay đoán chừng rất nhanh liền có thể hoàn toàn giải quyết phương viên đối với nàng gật đầu một cái sau đó đem trong ngược hiệu san đưa cho nàng phương viên tới tựa ở trên giường trần siêu cười cùng hắn gọi trần siêu khí sắc rõ ràng đã khá nhiều sắc mặt cũng không giống di vãng như thế tái nhuận một bộ quần áo cũng là sạch sẽ tinh tương đặc biệt là tóc bị cạo b ả n thốn cả người đều tinh thần rất nhiều cảm giác thế nào còn có cái gì cần ta giải quyết sao phương viên tại ngồi xuống bên cạnh hắn tới hỏi rất tốt mỗi ngày ngoại trừ ngủ ăn cơm xem tv cái kia có không tốt trước đó không có có q u ắ p thời điểm mỗi ngày nghĩ tới cuộc sống như vậy bây giờ lập tức quá đủ ngươi có làm được không không tốt sao trần siêu vừa cười vừa nói trong giọng nói cũng không còn trong ngày thường tiêu điều bộ dáng cả người tinh khí thần đều cho người ta một loại mạnh mẽ cảm giác đó là hy vọng Thị ta tới. Tống tuyết phu, Hiểu không phía Hiểu mang San ban mang San cơm, cơm ăn ăn xong liền liền đến đi dưới đ ân y cơm tối đều k h ô g ăn ăn đến nỗi Trần siêu, bệnh viện 530 liền đâu, Siêu, các ơ m sớm chiều, cho c rồi. nên ăn Ấn, đã người đi thôi trên đường cẩn thận một chút bảo bảo gặp lại trần siêu nói xong hơn nữa đúng nữ nhi phất phất tay phương tiên sinh ngươi ở nơi này cùng tỷ phu thật tốt trò chuyện ta trước tiên mang hiệu san trở về tiểu gia hỏa còn không có ăn cơm bụng đoán chừng đều đói dẹp bụng tống tuyết đúng phương viên đạo đi thôi trên đường trần một chút phương viên khách khỉ nói phương thúc thúc gặp lại hiệu san nâng lên tay nhỏ hiệu san ngươi buổi sáng ngày mai muốn hay không đi thúc thúc nơi đó cùng hân hân chơi nếu là muốn đi buổi sáng ngày mai thúc thúc tới đón ngươi phương viên đúng tiểu ra hòa nói ân ta nghĩ hân hân mội mội đâu hiểu san khéo léo nói vậy được ta buổi sáng ngày mai đến mẹ ngươi đi làm chỗ đón ngươi có hay không hảo phương viên sợ lên nàng đầu nói không cần phương tiên sinh ngày mai ta muốn đi quan hải hòa viên làm việc đến lúc đó ta trực tiếp mang nàng tới là được rồi ngươi không cần đặc biệt đi một chuyến tống tuyết vội và nói vậy được ngày mai chờ các ngươi tới phương viên nói chờ tống tuyết mang theo hiệu san rời đi phương viên lần nữa ngồi xuống cùng trần siêu hàn huyền chủ yếu hỏi hắn bệnh viện dinh dưỡng cơm cùng khôi phục tình huống thế nào giải phẫu cụ thể an bài bọn hắn nói chuyện thời kỳ một mực chiếu cố trần siêu trương a di mang theo hai bình nước nóng đi vào nhìn thấy phương viên đối với hắn gật đầu một cái tiếp đó lại đi ra ngoài đúng bác sĩ có nói cái gì thời điểm có thể làm giải phẫu sao phương viên hỏi bởi vì ta khôi phục tương đối nhanh bệnh viện vốn là nghị an bài ta tám nguyện m t m ư ờ i hào làm giải phẫu nhưng mà ta để cho bọn hắn giúp ta kéo dài thời hạn đến chín nguyện m ư ơ i số trần siêu cười nói vì cái gì mau chóng giải phẫu sớm hơn khôi phục không tốt sao phương viên hơi kinh ngạc. Cái ngạc. này t ra ầ n nghe Siêu cười cười. xấu chút hổ vậy, có t mà dựa vẻ à o c ù n tức giận nói trần siêu nghe vậy ngừng một chút cuối cùng mở miệng nói h i ể u san bây giờ có ngươi cùng nàng tiểu di chiếu cố ta cũng yên lòng dù cho tay ta thuật có cái ngoại ý muốn cái gì ta cũng không sợ nhưng mà ta lòng tham ta muốn giúp hiểu san qua năm nay sinh nhật lần nữa nhìn nàng cóng lên túi sách nhỏ đi học dù cho có cái ngoại ý muốn cái gì ta cũng không có tiết mới Trần Siêu l ú chương nói c u một trăm bảy mươi ba bảo bảo sinh khí dô không tốt n g h e xong trần siêu lời nói phương viên tỏ ra là đã hiểu việc này muốn đặt trên người mình mình nhất định cũng sẽ làm như vậy hơn nữa không nhất định có hắn nghĩ rất thoáng kỳ thứ hôm nay ta tới chính là muốn hỏi một chút người hiểu san hẳn là tuổi mụ sáu tuổi tuổi tròn năm tuổi không đến a vì phân rõ tuổi mụ cùng tròn tuổi khác biệt hắn còn đặc biệt ở trên mạng t r a xét một chút tuổi mụ là dựa theo xuất sinh liền một tuổi tính toán tuổi tròn là dựa theo ngày sinh tính toán đến thứ nhất sinh nhật thời điểm tính toán một tuổi tròn tiếp đó cứ thế mà suy ra nếu như nói lên nghiên linh thời điểm đã qua năm đó sinh nhật như vậy thì là tuổi mụ giảm một tuổi nếu như sinh nhật còn không có qua như vậy thì là tuổi mụ giảm hai tuổi hiểu san sinh nhật còn không có qua cho nên chuẩn sắc mà nói là bốn tuổi nhiều năm tuổi vẫn chưa tới đúng chờ cái này sinh nhật vừa qua nàng vừa vặn năm tuổi tròn trần siêu gật đầu một cái nếu như vậy nàng còn với không tới lên năm thứ nhất trường học cũng là dựa theo tuổi tròn tính toán chờ hiệu trường thời điểm có thể cho nàng báo cái nhà trẻ chủ phương viên nói kỳ thực lên vườn trẻ chủ cũng tốt nếu là đột nhiên đi lên tiểu học ta còn thực sự sợ nàng hội không thích đứng vừa vặn có thể để cho nàng thích đứng phía dưới trường học hoàn cảnh trần siêu nghĩ nghĩ cảm thấy như vậy vẫn rất tốt nhưng mà hân hân lên vườn trẻ phương viên liền có chút d ầ u d ì bởi vì hân hân sinh nhật là mười n g u y ệ n hai mươi bốn ngày hàng năm ngày khai giảng lại là chín nguyện một ngày cho nên cho nàng báo tiểu ban nàng sẽ thuộc về tiểu ban niên linh lớn nhất một nhóm kia dù sao nhanh bốn tuổi nhưng mà thượng trung ban nàng lại thuộc về niên linh khá nhỏ một nhóm kia không trên không dưới thực sự là đủ lúng túng cho nên việc này trở về còn muốn cùng phương mụ mụ bọn hắn thương lượng một chút nhìn cho nàng lên tiểu ban vẫn là lớp rồi sinh nhật ta giúp ngươi an bài một chút cam đoan h i ể u san sẽ có một cái khó quên sinh nhật nhưng mà trường học ngươi chuẩn bị là để cho tống tuyết giúp nàng lân cận báo danh vẫn là ta giúp nàng cùng hân hân cùng một chỗ báo thiên hải quốc tế trường học phương viên nói tiếp đi thiên hải quốc tế trần siêu nghe vậy có chút kinh ngạc hắn nghe nói qua cái tên này hai năm trước hắn làm chủ tàu bọn hắn thừa kiến cái kia hạ mục lao bản nhà hải tử giống như lên chính là thiên hải quốc tế đương nhiên hắn cũng là nghe những người khác nói khoát lên nghe nói trong trường học này là quỳnh châu trường học tốt nhất một trong cũng là đắt tiền nhất trường học một năm học phí liền muốn hai mươi vạn hơn cái này cũng chưa tính đằng sau cái k h á c loạn thất bát tao phí tổn người bình thường thật sự không chịu được nổi phí tổn ngươi không cần lo lắng sau đó hiểu san đi học phí tổn đều ta bỏ ra phương viên nhìn ra trần siêu kinh ngạc vì vậy nói vẫn là không cần đắt như vậy trường học không cần thiết ta sẽ để cho tống tuyết báo cái tầm t h ư ờ n g trường học là được rồi trần siêu nghĩ nghĩ nói kỳ thực nói không cần thiết vậy khẳng định là giả thiên hải quốc tế trường học giả cả mắt nhưng dạy học điều kiện cũng là đứng đầu nếu có điều kiện cho phép ai không muốn chính mình hài tử tiếp nhận tốt nhất giáo dục nhưng mà hắn đã thiếu phương viên nhiều lắm không muốn lại cho tăng thêm không cần thiết gánh vác tốt ngươi cũng đừng hòng quá nhiều nếu như tay ngươi thuật thật xảy ra bất chắc treo ta liền đem hiểu sàn coi là mình khuê nữ dưỡng tự nhiên muốn để cho nàng tiếp nhận tốt nhất giáo dục sau đó cũng không thể giống cha của hắn tốt nghiệp sơ chung phương viên nói đùa hòa dịu bầu không khí Thưa tốt ta, ngược lại thiếu ngược ngươi à, lại đã đủ Trần siêu ngữ khi có chút ta thật tốt, ngữ nghẹn nào nói, ta muốn ngươi mệnh ngươi muốn siêu khi lợi gì, ích có các có p h ả i cố g ắ n g ngươi chung văn hóa, muốn nhiều tiền như vậy, ta đoán chừng cũng không hy vọng, quyền đường kiếm tiền liền nhiều tiền muốn ta, bất ta quyền văn như đoán đưa hóa, quá sơ vậy, rẽ hy đổ x u xuống ố n sông g b i ể n Phương v i ê n cười ha ha nói năm đó ta là bởi vì trong nhà nghèo cho nên mới không có lên cao trung thi đại học phải biết khi còn đi học ngươi thành tích còn không bằng ta đây trần siêu cười nói bình phục tâm tình kích động của mình p h ư ơ n g viên bỗng nhiên không lời nào để nói trước kia thật đúng là như vậy tất cả mọi người là đồng dạng chơi bửa đồng dạng lao sư lên lấy đồng dạng hóa càng không khả năng vụn trộm bắt bu nhưng vì cái gì hắn thành tích chính là chính là tốt hơn chính mình ngươi nói làm người tức giận hay không cũng không biết hiểu san có hay không di chuyển hắn đọc sách thiên phú phương viên cùng trần siêu hàn huyên một hồi để cho hắn yên tâm hiểu san sinh nhật cùng trường học đều hắn tới á n bài nhưng để cho hắn cùng tống tuyết nói một chút nhìn hiểu san đi học thuận tiện hay không cũng không biết các nàng bây giờ ngủ ở chỗ nào đúng lúc này hộ công trương a di lại tới thì ra bác sĩ muốn bắt đầu kiểm tra phòng da thuộc không thể chờ tại phòng bệnh thế là phương viên trực tiếp cùng hắn cáo từ trở về phương viên về đến nhà đem xe dừng ở trong viện nhìn trong phòng không có đèn sáng liền biết bọn hắn đều không có trở về đâu nhìn xem thời gian đều nhanh chín hát thế là cũng không có vào nhà xoay người đi trong khu cư xá tìm bọn hắn bọn hắn người đã không tại nơi vừa nãy mà là đổi một nơi nhưng ngoại trừ cùng hân hân chơi đùa ái thái còn nhiều thêm một cái tuổi không sai biệt lắm tiểu nam hải ba người ngồi ở đu dây trên ghế để cho yêu đồ ăn mụ mụ ở phía sau đây bắp giang đi theo đu dây ghế dựa không ngừng chạy tới chạy lui tinh lực thịnh vượng vô cùng hân hân lập tức đều chín hát chúng ta muốn trở về tắm rượu ngủ phương viên đi qua trước tiên đúng tiểu đồng tỷ lên tiếng chào hỏi tiếp đó đúng tiểu ra hòa nói không cần bảo, bảo con muốn cùng ái thái thái ăn tỉ tỉ chơi một hồi, mới không cần trở về. tiểu gia hỏa nghe vậy che lấy ánh mắt của mình ba ba không nhìn thấy bà bảo ba ba không nhìn thấy bà bảo ba ba nhìn thấy bà bảo. bốn tiểu đồng tỷ dừng lại thôi động đu dây ghế dựa chậm rãi ngừng lại tiểu gia hỏa không có nghe không có động tĩnh thả xuống c h e mắt tay nhỏ chỉ thấy ba ba đang đứng ở dưới chân của nàng mỉm cười nhìn xem nàng dọa đến hét lên một tiếng lui về phía sau co lại lại bị phương viên bế lên vác ở trên vai thúc thúc ngươi lại để cho mội mội cùng ta chơi một hồi a ái thái lôi phương viên quần áo cầu khẩn nói đúng a liền để mội mội tiếp tục cùng chúng ta chơi một hồi thôi bên cạnh tiểu nam hải cũng nói phương viên lúc này mới chú ý tới hắn dáng dấp cho vo mập mạp thao Thời khỉnh khỏe mạnh bộ dáng. Thời gian ráng. bộ ô lúc này sớm, trở tắm tiểu rửa về liền giờ, h i t nguyên á muộn không ngủ Phương dài cao, được. v bản ngồi ở cách đó không xa tâm sự hai nhà lao nhân cũng đều đi tới mặt khác còn nhiều thêm một cái mập trắng mập lao đầu nghĩ đến hắn chính là tiểu mập mạp ra ra hân hân gặp đại nhân đều muốn trở về hơn nữa tỷ tỷ cũng muốn trở về cũng không kiên trì nữa thế là để cho ba ba đem nàng b ù g ra sau đó cùng tiểu mập mạp gặp lại lôi kéo ái thái tỷ tỷ tay đi trở về hai cái tiểu ra hỏa ở phía trước hòa bát chó con theo ở phía sau hòa bát một đám đại nhân theo ở phía sau nhỏ giọng nói chuyện nhìn xem các nàng hòa bát tâm tình phán g phất đều đi theo hòa bát chỉ lát nữa là phải về đến nhà bát giang đầu tiên sông lên trước chạy về trong nhà đi nhưng mà hân hân lại như c ũ đi theo ái thái t ỷ tỷ chạy về phía trước không có ch phương viên liền vội vàng tiến lên mấy bước đem nàng bắt được nhà chúng ta ở đây ở đây ngươi cũng không n h ớ sao liền b ắ p r ă n g đều biết nhà ngươi thế nào liền có thể quên đi đâu bảo bảo biết nha nhưng mà bảo bảo muốn đi ái thái trong nhà tỷ tỷ muốn theo tỷ tỷ ngủ chung tiểu gia hỏa nói xong muốn đi phía trước chạy cái này cùng ái thái mới nhận biết mấy ngày à liền tốt như vậy sau đó cũng không nên dễ dàng như vậy bị người bắt cóc chạy phương viên nghĩ thầm không được đêm nay ngoại công bà ngoại muốn theo ngươi ngủ hơn nữa quá muộn váy dày trong nhà người khác không tốt lắm phương viên sao có thể theo nàng hàng xóm vừa mới nhận biết đâu làm sao có thể liền đem nhà mình vật chân quý nhất bỏ qua cuối cùng tiểu gia hỏa cũng không nói phục ba ba để cho nàng buổi tối cùng á i thái t ỷ t ỷ ngủ chung thế là phồng lên tiểu q u a y hàm đóng vai hết x i n h nhỏ giả vờ tức giận bộ dạng phương viên r ố i ra ngón n g tay tại nàng q u a y hàm nhẹ nhàng chọc chọc tiểu gia hỏa quay đầu hư một tiếng không để ý hắn bảo bảo tức giận bảo bảo không vui bảo bảo dâu không tốt bảo bảo thì sẽ không lý tới người ba ba là tên đại bại hoại bốn phương viên tiếp tục dối ngon chọc chọc tiểu quai hàm cho đâm thoát hơi miệng phát ra phốc phốc cầm thanh lập tức đem tiểu gia hỏa chính mình làm cho tức cười tiếp đó lần nữa nâng lên miệm Đuổi theo h p ư ừ người viên hắn để cho mời quay hàm, rồi không văn u i h o toàn Trước ty Thúc thúc, quên công sau đầu. Azi, mới lập. bảo bảo vẫn luôn rất n g văn ban ngày dân g văn buổi tối dân g văn ngủ cũng dân g văn tiểu gia hỏa hầm hư tức giận đem gối đầu còn tại trên giường tiếp đó b ổ n h à o ở trên giường lăn tới lăn đi vậy ngươi mỗi ngày mang theo tiểu thọ thọ ngủ buổi sáng mỗi ngày sớm tức h dậy sau tiểu thọ thọ đều ở nơi nào nha phương viên cười hỏi nó dưới đất tiểu gia hỏa dừng lại nghĩ nghĩ nói cho nên à nó đều là bị ngươi sau khi ngủ đá xuống giường ngươi nói ngươi ngủ có ngoan hay không phương viên cười nói kỳ thực cái này cũng đều là coi là tốt tỉ như nằm ngang ngủ nghiêng ngủ ba trăm sáu mươi độ xoay tròn ngủ chân đạp thân người ngủ chờ một chút đơn giản chính là trên giường tới một bộ toàn vũ hành mới không phải đâu đó là bởi vì tiểu t h ỏ thọ ưa thích ngủ dưới mặt đất bởi vì tiểu động vật ngủ không quen lên giường hơn nữa bảo bảo lại không trông thấy làm sao biết n g ư ờ i nói có đúng không thật sự đâu tiểu g i a h ỏ a chống lạnh lý trực khí chẳng nói phương viên bỗng nhiên có chút không lời nào để nói cảm giác lý do này thuyết pháp này thật là có đạo lý bộ dáng l a m ba ba cùng l a m mụ mụ bị tiểu g i a h ỏ a chọc trò cười lên ha hả yên tâm đi thả y khi hồi nhỏ ngủ cũng là cái dạng này chúng ta sẽ chiếu cố tốt nàng l a m mụ mụ cười đối phạm vi nói nếu đã như thế các ngươi liền sớm nghỉ ngơi một chút ta đi ra ngoài trước phương viên khách khí nói thân h â n ngươi cũng đi ngủ sớm một chút không cần địch lượm chơi quá khủng hội ngủ không được phương viên đối chính vểnh lên cái mông nhỏ muốn lộn n h à o cho ngoại công nhìn tiểu gia h ò a nói tiểu gia h ò a liền ngẩng đầu nhìn hứng thú của hắn cũng không có cứ như vậy chồng mông lên đầu h ư ớ n g xuống từ hai cái thị thịt t bắp chân ở giữa đổ nhìn xem hắn nói ngươi thật dài dòng dã chạy nhanh đi ngươi cũng làm cho bảo bảo không thể thật tốt ngủ phương viên bốn có ngư ơ i dạng này chồng mông lên ngủ sao chờ đã tiểu gia h ò a còn giống như thật có nhưng mà tiểu gia hỏa ra dạng để cho phương viên rất khó chịu thế là đưa tay tại nàng b ị n h lên trên mông vỗ nhẹ nhẹ hai cái tiếp đó cười ha ha lấy chạy ra cửa phòng tiểu gia hỏa đầu tiên là ngây ra một lúc theo sát đi theo bỏ ngồi xuống cũng không ngã cân đầu cứ như vậy nhảy xuống giường giày cũng không mặc liền đuổi theo trong miệng còn phát ra hoa ô hoa ô lão hổ tiếng tê ơ nàng cái này tiểu lão hổ muốn ăn đại phôi đàn ba ba cuối cùng đại phôi đàn bị tiểu lão hổ bắt được tiểu gia hỏa ô a ô hai tiếng ra vẻ đem hắn ăn hết trong lòng nhưng đại ý nhưng nàng cũng bị đại phôi đàn bắt được đem nàng kẹp ở dưới nách đưa cho ngoại công bà ngoại sáng sớm hôm sau, hai vị lão nhân quả nhiên đều không ngủ ngon vốn là đã có tuổi liền r ấ t ngủ cạn tăng thêm hân hân trên giường lật tới lan đi vì trông n o n nàng liền càng thêm không ngủ yên đương nhiên cái này cũng cùng bọn hắn lần đầu mang hài tử không quen có liên quan trước đây phương ba ba cùng phương mụ mụ cũng giống như thế qua mấy ngày quen thuộc cũng liền tốt nhưng mà tiểu g i a hỏa ngủ ngon r ấ t không tinh thần tràn đầy sáng sớm liền đứng lên quần áo cũng không đổi đầy phòng bên trong chạy loạn phương viên cũng thức dậy rất sớm hắn muốn cho cả một nhà làm đ i ể m tâm hắn v ừ a vặn đem làm xong bữa sáng hướng về trên mặt bà n mừng thì nhìn tiểu gia hỏa trực tiếp hướng về ngoài cửa chạy thế là vội vàng đi tới đem nàng cho lôi trở lại ngươi khuôn mặt không thảy đầu không c h ả y quần áo cũng không đổi chuẩn bị chạy trốn nơi đâu thả ta ra b ả o bảo muốn tìm ái thái tỷ tỷ đi chơi tiểu gia hỏa lớn tiếng hét lên ái thái tỷ tỷ cũng không biết rời giường không có sớm như vậy chạy tới sẽ quáy dậy nhân ra làm không có lễ phép không nói hơn nữa hôm nay hiểu san tỷ tỷ cũng muốn tới tỷ tỷ không nhìn thấy ngươi hội khổ sở phương viên đem tiểu gia hỏa đặt ngồi trên ghế salon bắp giang không biết từ nơi nào trôi ra ngồi xổ lúc này l a m ba ba cùng l a m mụ mụ cũng xuống lầu tới đến nỗi phương mụ mụ cùng phương ba ba sáng sớm dậy liền đi siêu thị mua thức ăn đi nghĩ đến cũng nhanh trở về ô n a o một ngày cứ như vậy bắt đầu tiểu gia hỏa cuối cùng vẫn bé ngoan ở trong nhà không có đi q u ấ y giày sắt vách tỉ tỉ dĩ nhiên không phải bởi vì ba ba nói cái gì không lễ phép lời nói mà là bởi vì ba ba nói cho nàng hắn sáng sớm làm rất thật tốt ăn nếu là nàng chạy ra ngoài chơi không ở nhà đâu ba ba cùng ra ra n ã i n ã i còn có ngoại công bà ngoại liền đem bọn hắn đều ăn xong không giữ cho nàng thế là đang ăn cùng chơi cân nhắc xuống cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn ăn bốn kỳ thực p h ư ơ n g b i ê n đến hy vọng nàng lựa chọn chơi biến thành một cái tiểu ăn hàng có thể làm sao xử lý à. chờ phương ba ba cùng phương mụ mụ mua thức ăn trở về tiểu gia hỏa cũng rửa mặt trình tề hôm nay là bà ngoại giúp nàng ăn mặc mặc trên người cân vạt tiểu hàn phục tóc bị trải quán phát bộ dáng không nhưng lại manh vừa đ á n g yêu còn có một loại cổ đ i ể n hương vị bởi vì không có nghỉ ngơi tốt la m ba ba cùng lam mụ mụ hôm nay không có ý định đi ra ngoài chơi hơn nữa đối bọn hắn bây giờ tới nói chỉ cần tôn nữa ở bên người là được ra hay không g i chơi đã không trọng yếu chờ ăn quá s ư ơ cơm tống tuyết mang theo hiệu san đến đây đồng hành còn có lỗ thủ nghĩa cùng dương tiến thu dương tiến h thu là sang đây xem nhà nàng hôm trước sáng sớm sở dĩ lãng mấy ngày đột nhiên trở về cũng là bởi vì lỗ thủ nghĩa mụ mụ gọi điện thoại cho nàng ngày đó lỗ thủ nghĩa chuẩn bị mua phòng úc để cho kế toán chuẩn bị kỹ càng hơn bảy vạn dự bị tài chính nói qua mấy ngày phải dùng cũng không nói sự tình gì thế là điện thoại vừa treo kế toán liền báo cáo cho lỗ thủ nghĩa mụ mụ lỗ thủ nghĩa mụ mụ tự nhiên là nghĩ tới dương tiến h thu thế là gọi điện thoại cho nàng hỏi thăm nhưng nàng cũng không biết ta cho nên lúc này mới vội vội vàng vàng q ă n g bạn gái chạy về không nghĩ tới hôm qua bạn gái bỗng nhiên nói cho nàng chính mình trở về để cho nàng không hiểu ra sao hôm nay là phụng lỗ thủ nghĩa mụ mụ mệnh lệnh đến xem lỗ thủ nghĩa bỏ ra hơn bảy nghìn vạn mua dạng gì phở ò n g tiếp đó cùng nàng báo cáo đến nỗi lỗ thủ nghĩa là đến tìm phương viên bởi vì công ty giấy phép hành nghề cái gì đều làm xong thậm chí địa điểm làm việc đều tìm tốt hắn đến tìm phương viên chính là chuẩn bị cùng đi nhìn một chút thế là phương viên trực tiếp ngồi lỗ thủ nghĩa xe thể thao rời đi mà k h á c một đám người mang theo hải tử cùng tống tuyết cùng đi xem phở còn muốn đi xem lam mụ mụ chuẩn bị mua tân phòng phương ba ba cùng phương mụ, mụ nghe nói lam thả y cha mẹ chuẩn bị tại trong cư xá mua phòng nhỏ bị kinh hại trận mắt hốc mồm cái này mua phòng úc là mua rau cải trắng sao thật không do kẻ có tiền ý nghĩ phương viên ngồi xe thể thao l ô thủ nghĩa trực tiếp đi tới nội thành t h à n h vấn các úc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy l ô thủ nghĩa m ụ mụ đưa cho l ô thủ nghĩa hai vị trợ thủ một nam một nữ một cái có nhiều năm kinh nghiệm quản lý một cái kế toán xử lý kế toán ngành nghề nhiều năm đúng cái này đủ loại chính phủ quá trình cũng l ạ như lòng bàn tay hai người niên kỷ cũng không lớn ba t ư b a m năm tuổi nam gọi phạm tài tiến tốt nghiệp ở đại học ý ale giám dấp là khôi n ô cao lớn tuấn tú lịch sự duy nhất khuyết điểm chính là tóc thiếu một chút nữ tên là lỗ t ố t lâm tốt nghiệp ở thượng hải đại học kinh tế tài chính vóc dáng không cao mang theo cái viền vàng k í n h mắt dáng người cũng rất nhỏ gầy nhìn văn văn ngược ngược nhưng mà khi nói chuyện n g ự a t ố t thật nhanh một bộ không khéo giả dạng bộ dáng bọn hắn phía trước cũng là tại lỗ thủ nghĩa công ty của cha đảm nhiệm trung tầng quản lý lần này lỗ thủ nghĩa nói muốn lập nghiệp lỗ thủ nghĩa mụ mụ thực dụng không ít tâm tư chẳng những đưa cho tài chính ủng hộ thậm chí tại công ty nhà mình chọn lựa một nhóm ưu tú tầng quản lý tới ủng hộ hắn sự nghiệp lúc đó ở công ty chọn lựa người rất nhiều người còn có chút bất đắc dĩ dù sao lô thủ nghĩa ba ba bây giờ công ty vô luận đãi ngộ phúc lợi đều phi thường tốt xí nghiệp hiệu quả và lợi ích cũng không tệ hoàn toàn không cần thiết đi một cái công ty mới bắt đầu lại từ đầu rất nhiều người trực tiếp liền từ bỏ nhưng chờ nói là trợ giúp công ty thiếu đồng lập nghiệp rất nhiều người đều hối hận mặc kệ thiếu đồng sau cùng lập nghiệp thành quả như thế nào bọn hắn đều tiến vào thượng tầng tầm mắt của lãnh đạo thiếu đồng lập nghiệp nếu là thành công đó là dạy hoa trên g ấ m không thành công nhất định sẽ trở về kế thừa gia nghiệp như vậy hắn hội bạn đãi phía trước cùng hắn gây dựng sự nghiệp người sao cho nên nói tới lộc thành phố sau bọn hắn một bầu nhiệt huyết rất nhanh liền đem công ty giá đỡ dựng hôm nay chính là thiếu đồng nghiệm thu thành quả thời điểm cũng là quyết định bọn hắn tương lai ở công ty vị trí thời điểm c h ư một trăm bảy mươi năm công ty logo thanh vân cao ú c là lộc thành phố nổi danh nhất văn phòng một trong ngoại trừ công trình hoàn thiện làm việc hoàn cảnh nhất lưu bên ngoài tên cũng lên tốt cho nên tiền thuê cũng không tiện nghi dù chót như vậy còn rất khó thuê đến phạm tài tiến cũng là vật khí hắn tới mơn ư phòng thời điểm vừa vặn có công ty không thể thẳng tới mây xanh ngược lại rất xuống ngàn trượng cuối cùng không thể không tuyên bố phá sản nhân viên giải tán nguyên bản nơi làm việc cũng đối ngoại chuyển được này nhà công ty tầng lầu cũng rất tốt thanh vân cao ốc m ư ơ i tám tầng dòng giá một tầng cũng là thuộc về bọn hắn trước kia cũng là thị lý minh tinh xí nghiệp thế nhưng là công ty nói ngã liền ngã nhưng cũng bởi vì diện tích quá lớn một mực không thể thuê ngược lại là có không ít công ty muốn thuê một bộ phận sử dụng nhưng mà lao b ả n không lớn bởi vì chỉ cần bắt đầu cái này toàn bộ mười tám tầng cũng chỉ có thể phân ở giữa taxi thời gian dài không nói hơn nữa cũng không có lợi lắm cho nên mới một mực dây dưa xuống thẳng đến phạm tài tiến lập tức đem sửa sang tầng để thuê phương viên cùng lỗ thủ nghĩa lên thanh vân cao ốc mười tám tầng vừa ra thang máy chỉ thấy phạm tài tiến cùng lỗ thủ nghĩa một tả một hữu đứng khi thấy thêm một người thời điểm có chút kinh ngạc nhưng chờ nhìn thấy phương viên tướng mạo thời điểm cũng phản ứng lại bọn hắn nhận ra hắn hắn chính là thiếu đồng nói tới bằng hưu tốt nhất thiếu đồng hai người cung kính cùng lỗ thủ nghĩa lên tiếng chào hỏi lỗ thủ nghĩa cũng hoàn toàn không có ngày thường đầu bức bộ dáng thân xác lạnh nhạt đối với các nàng nói những ngày này khổ cực các ngươi đây là chúng ta phải làm phạm tai tiến vội vàng trả lời lỗ thủ nghĩa không lên tiếng chỉ là gật đầu một cái tiếp đó nghiêng người giới thiệu phương viên đạo ta bằng hưu tốt nhất phương viên các ngươi chắc hẳn cũng nhận biết lỗ thủ nghĩa kế toán người giúp hắn làm công ty giấy chứng nhận đợi lát nữa trực tiếp cho hắn phương tiên sinh hai người nghe vậy vội vàng cùng phương viên n ắ m tay thiếu đồng đều nói hắn là bằng hữu tốt nhất đương nhiên muốn giữ gìn mối quan hệ tối thiểu nhất không thể gác tội đi thôi mang ta tham quan công ty của người đối còn không có hỏi ngươi công ty ngươi kêu cái gì tên đâu phương viên nhìn thang máy đối diện đại đại pha lê tưởng nhưng mà phía trên cái gì cũng không có gọi quỳnh châu video ngắn công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật đối phạm quản lý chúng ta nhãn hiệu lúc nào có thể làm tốt lỗ thủ nghĩa đúng phía trước dẫn đường phạm tài tiến hỏi hẳn là liền mấy ngày nhưng mà công ty logo còn cần thiếu đồng lựa chọn một lần ta để cho người ta thiết kế mấy khoản giảm thức ngươi nhìn cái nào kiểu hài lòng nếu như đều không thỏa mãn ta để cho đối phương sửa chữa phạm tai tiến quay đầu lúc này đi ở phía sau nhất lỗ thủ nghĩa mở ra cặp văn kiện trên tay từ trong rút ra một trang giấy đưa cho lỗ thủ nghĩa thiếu đồng mấy kiểu logo đều ở nơi này ngươi nhìn có hay không hài lòng lỗ thủ nghĩa nhìn lướt qua đưa cho phương viên đạo ngươi giúp ta nhìn một chút cảm thấy dùng cái k i a tốt phương viên nhìn lướt qua chỉ, chỉ trong đó một cái thải sắt xoay tròn thành tiến độ ở giữa có một cái màu lam hình tam giác phát ra cái nút nói nếu như muốn ta tuyển ta liền tuyển cái này bởi vì ta cầm vào tay tại nhiều như vậy logo chúng liếc mắt liền thấy được nó chứng minh nó giỏi nhất bắt người ánh mắt vậy được liền dùng cái này a mau chóng sắp xếp người đi làm lỗ thủ nghĩa nghe vậy đem giấy từ trong tay phương viên rút ra đưa cho lỗ thủ nghĩa nói phạm tài tiến cùng lỗ thủ nghĩa đều kinh ngạc một lần kinh ngạc phương viên thuận miệng một câu nói thiếu đồng vậy mà cũng liền tùy tiện đáp ứng thế là phương viên v u trong suy nghĩ của bọn hắn trọng lượng lại tăng lên phạm tài tiến rất có một bộ toàn bộ công ty bị hắn một lần nữa kế hoạch trang trí ngoại trừ lãnh đạo văn phòng tại vụ văn phòng những thứ này tất cả công ty thông dụng nơi làm việc bên ngoài hắn còn căn cứ vào công ty tính chất độc lập phân chia nội dung ban biên tập video xét duyệt bộ khảo thí bộ bộ khai thác số liệu lớn phân tích bộ phục vụ khách hàng bộ chờ một chút có thể nói là đầy đủ mọi thứ nhìn phương viên không ngừng hâm mộ quả nhiên là thủ hạ có người dễ làm chuyện can bạn cũng không cần lỗ thủ nghĩa bận tâm toàn bộ đều làm thỏa đáng mặt khác công ty bên trong trang trí cũng là lấy sắc điệu ấm cùng màu xanh ra trời làm chủ bàn máy tính dây lưới cái gì cũng đã chuẩn bị xong chỉ có máy tính còn không có để lên nhưng là bởi vì máy tính dạng này đại hình chi tiêu nhất thiết phải lỗ thủ nghĩa ký tên mới được hơn nữa máy tính cần phải mua dạng gì những thứ này còn phải một lần nữa thông báo tuyển dụng người h i ể u công việc phạm tài tiến là học quản lý hắn một mực thờ phụng chính là chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm cho nên hắn mới không có tự tiện mua sắm máy tính lỗ thủ nghĩa đúng phạm tài tiến biểu hiện rất hài lòng lão mụ quả nhiên ra sức cái này để cho hắn tiết kiệm có nhiều việc bằng không k h ô nói g n trước công ty như thế nào liền quang mở công ty đều biết để cho đầu hắn một vòng to hơn nữa không nhất định có hắn cẩn thận như vậy đi đến tài vụ thành phố thời điểm lỗ thủ nghĩa từ trên mặt b à n chỗ nào một cái túi văn kiện đưa cho phương viên phương viên rút ra nhìn một chút giấy phép hành nghề lên viết là phương làm khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn đăng ký tư bản một trăm triệu người dân tệ kinh doanh phạm vi liền có thêm máy tính cứng mềm khai phát hệ thống tổng thể tiêu thụ ả n i ề m sản phẩm thiết kế ả n i ề m diễn sinh sản phẩm tiêu thụ hỗ trợ khách hàng khai phát internet kỹ thuật nghiên cứu phát minh chờ một chút trên cơ bản đề cập tới nói internet nghề nghiệp đều viết lên nhìn qua một đại đống trừ cái đó ra còn có mạng lưới văn hóa kinh doanh giấy phép ý cờ tờ kinh doanh giấy phép máy tính phần mềm quyền tác giả đăng ký chứng nhận cái này ba cái trọng yếu giấy chứng nhận phương viên phía trước cũng không biết mợ công ty game còn nhất định phải cái này ba cái chứng nhận mới được như thế nào cũng không tệ lắm phải không chờ đem công ty tản bộ một vòng l ô thủ nghĩa đắc ý đúng phương viên đạo là không sai a xung quanh công trình đầy đủ giao thông cũng thuận tiện mấu chốt là tầm mắt cũng làm mở rộng chúc mừng người hy vọng đây là giấc mộng của người khởi hàng t r i địa thuận buồn xuôi gió thẳng tới mây xanh phương viên cũng cảm thấy ở đây rất tốt nam bác thông thấu tia sáng sáng tỏ yên tĩnh không táo đặc biệt thích hợp làm việc không phải ta là chúng ta phạm quản lý ngươi đem công ty một lần nữa hoạch định một chút sau đó tầng này bên phải thuộc về chúng ta công ty bên trái chuyển cho phương viên đối đợi lát nữa ngươi liên hệ làm nhãn hiệu đem hắn công ty cũng làm tốt lỗ thủ nghĩa phi thường đại khí mà khua tay nói chẳng những phương viên nghe vậy giật n ả y cả mình chính là phạm tài tiến cùng l ỗ thủ nghĩa cũng vô cùng giật mình phải biết tầng này mướn tới hàng năm tiền thuê liền muốn liền muốn bốn năm triệu bây giờ phân một nửa ra ngoài cũng liền mang ý nghĩa hàng năm đều cho đối phương đưa một hơn hai trăm vạn đây cũng quá hào phóng hai người bọn họ quan hệ thế nào đừng nói phạm tài tiến nhìn xem hai người bọn họ ánh mắt không thích hợp chính là l ỗ thủ nghĩa cũng có chút suy nghĩ miên man liền không có gặp làm bạn làm đến mức này cảm ơn h ả o ý của ngươi nhưng mà ta cũng không thể lấy không ngươi hàng năm tiền thuê mấy ta trả cho ngươi liền thành p ư ơ n g viên trực tiếp lắc đầu cự tuyệt làm bạn tốt nhất ít nhất lên tiền tài quan hệ l u nhân tính. Nhân tính thủ nghĩa nện cho bộ ngực hắn một lần không phải ngươi kém hay không vấn đề đây là nguyên tắc làm người vấn đề hơn nữa ta cũng không kém cái này mấy trăm vạn a phương viên kiên trì nói vậy tùy ngươi ta cảm thấy ngươi chính là kiếm lời một khoản tiền đốt nhìn đem ngươi kiểu cách lỗ thủ nghĩa khinh bị nói phương viên không lên tiếng theo hắn nói thế nào nhưng nên làm như thế nào còn muốn làm như thế nào đúng công ty ngươi logo muốn dùng cái gì sao có cần hay không để cho phạm quản lý cũng tìm người thiết kế một lần đến lúc đó cùng một chỗ lắp đặt đi lỗ thủ nghĩa nhìn xem trơ trụi pha lê tường nói phương viên nghĩ nghĩ đúng l ỗ thủ nghĩa nói ngươi có bút chỉ sao cho ta mượn một trang giấy cùng một cây bút chỉ có lỗ thủ nghĩa vội vàng chạy về mang giấy bút tới phương viên theo tìm một cái chỗ ngồi xuống tới n g h ĩ nghĩ bắt đầu ở trên giấy họa công ty của hắn logo rất đơn giản bên ngoài một cái không bên trong là một cái há n g u y ê tròn bốn mươi lăm độ xéo xuống bầu trời tại mở miệng chỗ còn có một cái c h ấ m tròn có điểm giống mãn mạn nhưng càng nhiều hơn là giống một cái bút bê hạ to mồm đang ăn đ ồ v ậ t kỳ thực cái này linh cảm chính là đến từ hân hân bộ dáng ăn đ ồ ăn ngụ ý cũng rất tốt ngoại trừ có ăn tứ phương ý tứ còn mơ hồ điểm ra phương viên trong tên trời tròn đất vương ý tứ phạm quản lý làm phiền nguyên để cho người ta làm logo thời điểm dùng thuần lam sắc là được rồi phương viên đem tranh t ố t giấy đưa cho đứng ở một bên nhìn thấy phạm tài tiến nói chương một trăm bảy mươi sáu xe xỉ cổ tang tài xế ta nhìn ngươi công ty máy tính cũng không có mua sắm ngươi có phải hay không chuẩn bị đem việc này giao cho điền mập mạp đi về trên đường phương viên đối lỗ thủ nghĩa hỏi cái này đều bị ngươi đoán ra tới ngược lại cho ai kiếm lời cũng là kiếm lời còn không bằng cho mình người kiếm lời lỗ thủ nghĩa vừa cười vừa nói bọn hắn nói tới điền mập mạp chính là năm trăm linh hai phòng ngủ điền thụy vân cũng là bên trong gờ giúp h ẹ chặt bất c h i sở vân nếu như nói năm trăm linh hai phòng ngủ người bạn học nào cực kỳ có đầu góc buôn bán như vậy điền mập mạp chắc chắn đứng hàng thứ nhất hồi nhỏ điền thụy vân p ụ mẫu ăn t ế t tiện hắn một cái máy chơi game chính mình chơi không nói còn biết cho thuê đồng học theo giờ thu phí một học kỳ tới tiền kiếm được đều có thể mua tốt mấy cái máy chơi game lúc học đại học hắn hội bán buôn băng vệ sinh bán cho mới vừa nhập học sư đ ệ sư muội bán đấu giá nhang mua phiến nước hoa cho những thứ này vừa tới quỳnh châu ma mới nhất bán chạy hay là hắn tự chế sân trường nữ thần eo bông ảnh chi phí thấp lượng tiêu thụ tốt ngược lại chỉ cần tới tiền hắn đều làm nhìn hắn như thế cố gắng kiếm tiền đều cho là nhà hắn nhất định rất nghèo vậy thì thật sự nghĩ sai mặc dù ruộn mập mạp trong nhà không tính là đại phú nhưng điều kiện tuyệt đối không kém hơn nữa liền hắn một đứa con trai trong nhà tốt nhất đều cho hắn nhưng hắn như thế ưa thích ki chỉ có thể nói thiên tính như thế sau khi tốt nghiệp điện thụy vân về nhà lư châu mở ra một máy tính lắp ráp công ty nghe nói sinh ý cũng không tệ lắm năm vào trăm vạn có phòng có xe mỗi ngày đại bảo kiện thắng ngày trải qua thoải mái vô cùng điện mập m ạ p người này cái gì cũng tốt làm người nghĩa khí đừng nhìn cả ngày giống như tiến vào tiền trong mắt dùng sức kiếm tiền nhưng mà bằng hữu có việc vay tiền hắn hội không keo kiệt chút nào hắn duy nhất m a n bệnh chính là ưa thích cùng trong lịch sử tào tháo không kém cạnh bởi vì người mập tính cách tốt dáng dấp cũng rất có cảm giác an toàn cho nên rất nhiều mọi từ ưa thích cùng hắn làm bạn nhưng chính là không muốn cùng chỗ khác đối tượng nhưng mà mập mạp cũng không để ý đều đem những thứ này m ộ i tử coi như m ộ i m ộ i chờ nếu như nói lỗi thủ nghĩa trước kia là bọn hắn một lần kia nhiều nhất bạn nữ như vậy đ i ề n mập mạp chính là nhiều nhất bạn gái người chờ những thứ này m ộ i tử tìm bạn trai đ i ề n mập mạp vẫn như cũng như thế đối với các nàng một dạng tốt nhưng mà trong đại học cảm tình thường thường lâu dài không nhiều cho nên bình thường sau khi chia tay cũng sẽ tìm đến hắn tâm sự đi qua hắn cẩn thận an ủi không có cái kia m ộ i tử không cảm thấy người khác tốt mà những thứ này mỗi tử đều đã rơi vào ra hỏa này vỏ không phải trở thành trường kỳ c ũ nếu g ngắn sẽ trở thành ngắn hạn h cơm p i mẫu chốt đã như n thế ứ n à huệ trả b ta bên trong nói với hắn phương viên lấy điện thoại di động ra đối chính đang lái xe lỗ thủ nghĩa nói nói đi để cho hắn sớm một chút tới chuẩn bị cho tốt chúng ta cũng sớm một chút g â y dựng lỗ thủ nghĩa gật đầu nói bất chi sở vân điền mập m ạ n đi ra tiếp khách đồng tiền điền thụy vân còn chưa có đi ra ba thước ba đầu tiên nói quan nhân điền cô nương người không tại ngài nhìn nô ra được không lan đồng tiền cắt vị khách quan kia khẩu vị thật đặc biệt ưa thích vừa mập vừa xấu xí ba t h ư ớ c ba người dáng dấp cùng võ đại lang giống như trong lòng không có một chút bê đếm sao g n g ta với người làm bạn nhiều năm như vậy ngay cả một cái bạn gái cũng không tìm tới ngồi đợi hưởng hạnh phương viên bắt đầu không có phản ứng kịp chờ nhìn thấy mẹ c h ặ t hắn tên mới có hơi bừng tỉnh dựa vào thiệt thòi ta coi ngươi là huynh đệ ngươi vậy mà nghĩ lên lão bà của ta các gif ba thứ ba nếu là huynh đệ ngươi còn không nhanh tìm bạn gái còn tưởng là không coi ta là huynh đệ toa đẳng hưng hạnh phương viên bốn ba thứ ba chuyện gì náo nhiệt như vậy đồng tiền ngươi ta làm gì nhớ ta nói cho ngươi ta đã vào là có chủ người ngươi cũng không cần tiếp tục nhớ t h ư gia bất chi sở vân a lúc nào chia tay đồng tiền phương viên tuyệt không hiếm lạ bởi vì hắn chưa từng thiếu bạn gái thiếu là chia tay thời gian không lần này ta là nghiêm túc bất chi sở vân cậu ngươi lần nào không phải nói nghiêm túc để ý chỉ có điều q u ê n tâm lớn mà thôi ba thứ ba ta lần này là chạy kết hôn đi không đùa nghịch lưu manh bất chi sở vân ngươi câu nói này nhận thầu ta năm nay tất cả điệp cười t o a đẳng hưng hạnh một đám thủ tặc nói với các ngươi không thông đúng đồng tiền ngươi còn chưa nói tìm ta có chuyện gì đâu thế là phương viên đem chuyện từ đầu đến cuối nói một lần ba thứ ba bốn tọa đẳng hưng hạnh bốn hào huynh đệ ta ngày mai liền bay lộc thành phố đến lúc đó ta mang các ngươi đi làm đắt tiền nhất đại bảo kiện không biết nói tới hưng phần nói đây tuyệt đối là cái đơn đặt hàng lớn làm xuống tới tương đương sang năm có thể bạch chơi một năm mấy người các ngươi thổ hào liền không cân nhắc ta cái này nghèo điệu t i sao ba thước ba c h ư a chắc nói đúng t o a đẳng hưng hạnh n g ư ơ i đúng cái thì a ta nói thổ hào cũng bao quát ngươi ba thước tam cả giận nói t o a đẳng hồng hạnh nguyên danh gọi hà tân bình sau khi tốt nghiệp đại học trở về lao g a mình tại nông thôn làm cái trò chơi phòng làm việc bằng vào kỹ thuật của mình tăng thêm nông dân công việc thấp chuyên làm nhật hàn cùng bắc mỹ trò chơi thị trường hàng năm t h u ầ n lợi nhuận tối thiểu nhất hơn triệu cho nên nói trong cái bầy này nghèo nhất thật đúng là ba thước ba ba hắn nguyên danh gọi thôi t ừ hẳn sau khi tốt nghiệp đại học người trong nhà nhờ quan hệ tiến vào địa phương cục thuế trở thành một cái chín giờ tới năm giờ về công chức bình thường rảnh rỗi nhất cả trứng thế là cũng tại trên internet viết viết đồ vật cũng chính là chúng ta bình thường nói bị vùi dập giữa chợ viết lách một trận thao tác mạnh như cọn cuối tháng tiền thù lao ba khối năm nói chính là hắn loạn này mấu chốt hắn còn làm không biết mệt luôn cảm thấy một ngày kia có thể một bản thành thần tiếp đó du lịch khắp thế giới tiêu sái nhân sinh đ i ề n mập mạp nói thế nào đang lái xe lỗ thủ nghĩa gặp phương viên nửa ngày không còn động tĩnh thế là mở miệng hỏi còn có thể nói thế nào bọn hắn bảo ngày mai liền bày tới phương viên cười nói lỗ thủ nghĩa nghe vậy gật đầu một cái hắn tuyệt không ngoài ý mớn chỉ cần kiếm tiền đ i ề n mập mạp tuyệt đối so với ai cũng hăng hái hắn giống như tìm một cái bạn gái là chạy kết hôn đi lỗ thủ nghĩa nghe vậy thắng gấp phương viên đ ỗ n g nhiên hướng phía trước sông lên may mà đeo dây n ị tan toàn ta dựa vào ngươi không đến mức phản ứng như thế lớn a phương viên mắng hắn vậy mà kết hôn cũng là đồ xài rồi sao cái này cỡ nào xinh đẹp a có thể để cho hắn xuống lớn như thế quyết tâm lỗ thủ nghĩa kinh ngạc hỏi phương viên vẫn chưa trả lời hắn điện thoại lại văng lên xem xét là thôi tử hằng từ mặt hắn c h ư ơ một trăm bảy mươi bảy mẹ bảo nam đồng tiền công ty còn thiếu người không thường ăn miếng cơm thôi tử hằng tại tin nhắn thảo luận phương viên cho là hắn là nói đùa ngươi tốt nhất công chức không làm tìm ta tới nơi này làm ngươi là có bị bệnh không ai ngươi coi như ta có bị bệnh không ngươi trực tiếp nói cho ta biết được hay không a thôi tử hằng nói người tới đương nhiên có thể không nói cái gì phát tài mà nói nhưng mà ăn cơm no không có vấn đề phương viên nói nói cũng là nói thật một cái internet công ty mạng lưới phục vụ bộ ác không thể thiếu kỳ thực chính là chúng ta bình thường nói quản trị mạng h ã n phụ trách công ty mạng cục bộ xây dựng mạng lưới quyền hạn p h i trí máy tính cứng mềm sửa chữa chờ một chút thôi tử hàng bản thân học chính là mạng lưới công trình cũng là thiên hướng phần cứng phương diện cho công ty làm t h ư ờ n g ngày giữ g ì n dư s à i rất nhiều người cho là máy tính chuyên nghiệp nhất định liền sẽ sửa máy vi tính kỳ thực đây đều là nói nhảm phi công đều biết tu máy bay sao máy tính cũng phân là rất nhiều loại không phải tất cả học máy tính đều biết sửa máy vi tính vậy được ta đem bên này sự tỉnh xử lý tốt liền đi qua ngươi nhất định muốn nhớ kỹ lưu cho ta cái vị trí thôi tử hằng có chút không kịp chờ đợi nói chờ một chút ngươi công chức làm không phải thật tốt sao húng chi vẫn là cục thuế đúng nghĩa chén vàng ngươi cứ như vậy tử phương viên kinh ngạc hỏi phương viên không đợi được hắn hồi âm lại chờ đến hắn đ i ệ n báo vẫn là trong điện thoại nói đi trong mẹ chặt cũng nói không rõ ràng thôi tử hằng là tương năm người dù cho nói là tiếng phổ thông cũng có một cỗ tương năm vị cho nên hắn mới mở miệng phương viên tổng hội nhớ tới ông hàm nói đi ngươi vì cái gì đột nhiên thật tốt công chức không làm muốn chạy đến ta tòa miếu nhỏ này tới đừng đến lúc đó mẹ ngươi tìm ta tính số sách phương viên sở dĩ nói như vậy đó là bởi vì thôi tử hằng chính là một người mẹ bảo nam mặc dù chính hắn chưa từng thừa nhận công chức là tốt hơn nữa ta làm như vậy mạng lưới duy trì mỗi sáng sớm rảnh rỗi muốn chết nhưng ta cảm giác lại tiếp như vậy ta đều sắp tàn phế rồi thôi tử hằng ở trong điện thoại phàn n à nói n chủ tiệm internet có tam bảo chờ một chút khởi động lại đổi máy móc xí nghiệp quản trị mạng cũng gần như cũng tương tự có tam bảo khởi động lại nhổ bộ nhớ hệ thống trọng trang đều không gì hàm lượng kỹ thuật học sinh cấp hai đều có thể giải quyết chớ trách thôi tử hằng mỗi ngày đều rảnh rỗi nhanh lâu dài vậy n g ư ơ i tiểu thuyết không viết ta phía trước không phải nghe ngươi nói viết thật tốt sao cuối năm nay chắc chắn có thể thành thần sao đến ta nơi này việc làm cũng không có như vậy thanh nhàn làm sao có thời giờ viết tiểu thuyết phương viên ở trong điện thoại nói thành cái gì thần à đều nhanh thành bệnh tâm thần mỗi tháng liền mấy cái kia tiền thù lao đều không đủ ta ăn bữa bữa ăn sáng những cái này đọc sách người người nghĩ bắt chơi phiếu đề cử không ném nguyệt phiếu cũng không ném khen thưởng càng không có liền bình luận đều không có một cái thật không cho có cái bình luận à không phải trêu chọc chính là thúc canh khó khăn à làm người khó khăn làm bị vùi dập giữa chợ tác giả càng khó bốn thôi tử hằng ở trong điện thoại phàn n à nói n vậy ngươi cứ như vậy cắt thái giám phương viên hỏi cắt ngược lại ta treo lớn dù cho cắt chắc chắn cũng dài hơn ngươi cho dù ở trong điện thoại thôi tử hằng cũng chưa từng nhận túng hắn là một m sáu mươi hai chân nam nhân phương viên bốn vậy được ngươi liền đến lau lau cái b ả n quét quét rác cái gì làm làm công ty vệ sinh phương viên cười nói dựa vào đồ chó hoang nếu là như vậy ta ngày ngày ăn nhà ngươi ở nhà ngươi đi thôi tử hằng ra vẻ cả giận nói tốt không nói nữa nhưng mà ngươi chuyển từ t r ư ớ c muốn cùng ngươi người trong nhà thương lượng xong đến lúc đó cũng đừng hối hận dù sao cha mẹ ngươi phí hết lớn như vậy tình mới đem ngươi lộng vào cục thuế phương viên nghiêm túc nói kỳ thực phương viên biết thôi tử hằng chỉ cần cùng hắn phụ mẫu nói đoán chừng liền không có vai diễn không đánh gây chân hắn đã coi như là thật tốt ta không định cùng bọn hắn nói thôi tử hằng nói thẳng ngươi không phải chứ như vậy thật tốt sao phương viên cả kinh nói phải biết thôi tử hằng vẫn luôn là mụ mụ bén oan chưa từng kỳ hạn phụ mẫu đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi không biết ta bây giờ phát hiện cha mẹ ta quản nhiều lắm ta đều hai mươi lăm tuổi người đi làm quản tan tâm quản liền ngày nghỉ ngơi ta ra ngoài dạo chơi đều phải cùng bọn hắn báo cáo đáng giận hơn là bọn hắn giới thiệu cho ta cái đối tượng g ầ y còn không nói vóc dáng còn chỉ có một m năm t m linh thế nhưng là ngươi chỉ có một m s á mươi a cũng không bằng người khác cao bao nhiêu a nhưng ta lớn lên đẹp trai a ta cái này một tấm minh tinh khuôn mặt như thế nào cũng phải tìm cái thân cao một m tám trước sau lồi lom đôi chân dài đối với bên mặt bốn năm mươi năm độ cùng hoàng b á c là rất giống ngươi có thể hay không để cho ta nói hết lời đ ừ n g cuối cùng phá đám ta có hay không hảo đầu bên kia điện thoại thôi từ hàng ấ p nhưng ta thực sự nói thật ta c h í ngươi h n cũng liền một m sáu mươi hai làm gì nhất định phải tìm một m tám phương viên ngoài miệng nói như vậy kỳ thực hắn cũng ưa thích dạng này vậy chỉ có thể nói lòng ta có máy hổ không rơi thế tục vì cái gì một m sáu mươi hai liền không thể tìm một m tám ai quy định cái này không có đạo lý à? thôi tử hằng tiếp tục phàn nàn nói ngươi không phải lòng có máy hổ mà là trong lòng có lang một đầu đại s á t lang làm gì lúc nào cũng phá đám ta ngươi còn phải hay không người có còn hay không là huynh đệ ngượng n g ù n g ngượng n g ù n g quen thuộc ha ha ngươi tiếp tủ phương viên cười xoa nói hắn đích thật là quen thuộc phòng ngủ năm người ngoại trừ hà tân bình ngày bình thường kiệm lời ít nói bốn người bọn họ đấu võ mồm đụa nghịch bẩn chính là thường ngày mỗi ngày không lẫn nhau đánh một lần liền toàn thân không thoải mái khó chịu t ố t không cùng ngươi lắm mồm đã ngươi đáp ứng k h á c liền không chớ để ý thôi tử hằng nói vậy tùy ngươi chỉ cần mẹ ngươi đến lúc đó không nên tìm ta tính sổ sách là được phương viên nói đùa mà nói nói cái gì đó mẹ ta tìm ngươi làm gì ta đều người lớn như vậy ta chuyện nàng không xem bảo thôi tử hằng thái độ cường n g ạ n nói vậy được ta tin từ ngươi trước tiên nói như vậy chờ đối phương cúp điện thoại phương viên hướng về phía điện thoại nói ta tin ngươi cái quỷ ngươi cái này sợ chứng đây là thế nào điện thoại của ai đã một lần nữa nổ máy xe lỗ thủ nghĩa hỏi thế là phương viên đem thôi từ hàng sự tình nói lỗ thủ nghĩa suy nghĩ một chút nói ngươi khoan hay nói hắn muốn đi qua thật đúng là có thể g i ú p một tay bây giờ hai nhà chúng ta công ty cũng đều thiếu người thiếu người ta có thể chiêu nhưng mà ta sợ hắn đến ta nơi này dù sao từ bằng hữu biến thành thượng hạ cấp vị trí không giống nhau ý nghĩ liền sẽ biến đừng đến lúc đó bằng hữu đều làm không được đây cũng không phải là ta mớn phương viên nói thẳng lỗ thủ nghĩa nghe vậy cũng gật đầu một cái phương viên băn khoăn rất có đạo lý cái này cũng là hắn không có kiên trì nhập cổ phần phương viên công ty nguyên nhân liền sợ cuối cùng bởi vì t i ề n tài địa vị ảnh hưởng tới giữa lẫn nhau cảm tình vậy hắn muốn thật đến đây ngươi chuẩn bị an bài thế nào lỗ thủ nghĩa hỏi không có việc gì hắn chắc chắn tới không được hắn điểm này tính toán còn có thể giấu giếm được hắn mẹ phương viên vừa cười vừa nói lỗ thủ nghĩa nghe vậy cũng cười ha h a thôi tử hằng mụ mụ khi còn đi học bọn hắn thường xuyên đập bởi vì hắn mụ mụ là buổi học lúc đó còn bị bọn hắn cười não rất lâu bất quá hắn mụ mụ cũng là nữ nhân thật lợi hại trên người có cỗ con gái ở hồ nam mạnh Mẽ Kình. Có thể nói thể lỗ thủ nghĩa đem xe lái đến trên núi thời điểm xa xa thì nhìn lộ cấm địa phương nâng cao một xe cảnh sát một người cảnh sát bộ dáng trung niên nhân đang cùng bảo an nói gì đó tiểu khu xảy ra chuyện gì sao lỗ thủ nghĩa phòng thủ nghi ngờ nói hẳn là không chuyện gì muốn thật có chuyện bảo an cũng sẽ không đem hắn ngăn ở cửa ra vào phương viên thuận miệng nói lúc này bảo an nhìn thấy xe của bọn hắn dẫn người cảnh sát kia đi tới tiểu tử ngươi có phải hay không đại bảo kiện không đưa tiền nhân gia ngồi tử đánh một trăm mười báo cảnh sát phương viên đối với lỗ thủ nghĩa nói xéo đi ta đẹp trai như vậy đại bảo kiện còn phải cho tiền sao lỗ thủ nghĩa ngoài miệng nói như vậy trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút thế là đem chiếc xe tốc độ để xuống phương tiên sinh vị này cảnh sát là tìm ngài thật xa liền nghe bảo an nói tìm ta phương viên có chút n g h i hoặc chính mình giống như không dám gì chuyện phạm pháp thá đúng lúc này cái kêu bên cạnh ngừng lại trong xe cảnh sát người thật giống như nghe thơi âm thanh mở cửa xe đi xuống hai cái chừng ba mươi tuổi trẻ tuổi vợ chồng còn có một đôi bảy tám tuổi xong vào thai phương viên có chút hoàng nhiên phương tiên sinh ta là chịu ngươi cứu trợ nhân gia thuộc giao phó nhất định muốn tự mình đến c ả m tạng cho nên mới mạo mội tới cửa quấy dày thật xin lỗi cảnh sát kia rất biết cách nói chuyện vừa lên tới liền khách khi nói phương viên ngược lại không tiện nói gì không có việc gì ta cũng là may mắn gặp dịp thật không có tất yếu cố ý tới c ả m tạng phương viên khoát tay một cái nói đúng vào lúc này cái kia hai đôi vợ chồng dẫn s o n g bảo thai tiểu cô nương đi tới người còn chưa tới trước mặt thật xa liền đưa hai tay ra phương tiên sinh cảm tạng ư ơ i cảm tạng ư ơ i đã cứu ta hai đứa con gái cảm t ạ ngươi đã cứu chúng ta cái gia đình này nam nhân nói chuyện dài cái người cao gầy mắt to mày d ầ m sống mũi cao duy nhất khuyết điểm chính là cái cằm có chút điểm nít lên phá hủy chỉnh thể mỹ cảm nhưng nói tóm lại cũng coi như là tiểu nữ sinh trong lòng xoáy đại thuốc tăng thêm đầu đầy hoa phát bằng thêm thêm vài phần mỹ lực phương tiên sinh ta là văn hình cùng văn tuyên m ụ mụ trương tử tình đây là lão công ta c ủ a minh bà cảm tạ phương tiên sinh â n cứu mạng nếu không phải là người chúng ta cái nhà này liền xong rồi nữ tử kia cũng ở bên cạnh nói giúp bảo nàng nhìn qua rất trẻ trung răng trắng đôi mắt sáng tóc dài xoa vai mặc một cái màu nâu áo k h á c trong tay sách theo đại đại cái túi thân thể hơi mập rất có phúc hậu cũng rất có khí chất văn hình văn tuyên mau tới đây cảm tạ thúc thúc g ầ n cứu mạng cố minh ba đem một mực nút ở phía sau nhìn lén hai cái tiểu cô nương lôi ra ngoài tạ ơn thúc thúc hai cái tiểu cô nương rất ngoan ngoãn mà đối với hắn sâu đậm túi mình vai trào biểu thị cảm tạ không cần cảm ơn bất quá sau đó bơi lội nhất định muôn chu ia đặc biệt là tại bờ biển thời điểm phương viên đối với hai cái tiểu cô nương khả á i nói thúc phương thúc thúc hai cái tiểu cô nương tay cầm tay c h ă m miệng một lời mà nói cố tiên sinh chúng ta cũng đừng chặn lấy cửa ra vào nếu không thì đi trong nhà của ta ngồi một chút phương viên kỳ thực cảm thấy bọn hắn tất nhiên tới cảm t ạ qua người liền có thể đi nhưng xem bọn hắn hoàn toàn không hề rời đi ý tứ thế là chỉ có thể khách khí mời nếu đã như thế vậy thì q u a y rời phương tiên sinh cố minh ba nghe vậy mừng rỡ nói tiếp đó quay lại đối đứng tại một bên cảnh sát nói lục cảnh quan ngươi đi về trước đi ngày mai ta lại đi c ấ p ngươi trong cục biểu thị cảm t ạ cố tiên sinh ngươi qua khách khí đây là chúng ta phải làm cái kia ngươi bận rộn ta về trước đã lục cảnh quan nói xong cũng lái xe rời đi phương viên ta cũng đi về trước lỗ thủ nghĩa xe có thể không ngồi được nhiều người như vậy thế là đối phạm vì vậy vây tay từ r ự trong ư tiên t xe nhà, lưu miệng h ư hắn biết thì ra bọn hắn là giang linh người thừa dịp nữ nhi nghỉ hè dẫn các nàng đi ra du lịch lộc thành phố đúng là bọn họ trong đó vừa đứng dựa theo nguyên hữu kế hoạch bọn hắn sẽ ở lộc thành phố chờ một tuần lại không nghĩ rằng xảy ra chuyện như vậy hai cái tiểu ra hỏa kém chút đem bệnh ném sau đó suy nghĩ một chút đều nghĩ lại mà sợ cố minh ba huynh đệ ba cái hắn là nhỏ nhất phía trên hai cái ca ca sinh tất cả đều là nhi tử liền hắn sinh hai đứa con g á i cho nên trong nhà phá lệ được s xử ái hai cái lao nhân càng là đem hai cái tiểu ra hỏa xem như tâm đầu đục nếu là xảy ra chuyện gì đoán chừng hai cái lao nhân đều biết thâm thụ đặc kích cho nên nói phương tiên sinh ngươi không chỉ là cứu được văn h i n h cùng văn tuyên còn đã cứu chúng ta cái nhà này cảm tạ thật cảm ơn cũng không biết như thế nào cảm tạ mới tốt cố minh ba nói liền lại kích động nói tốt ngươi cũng đã cảm tạ qua chuyện này liền đến chỗ này mới thôi phương viên thôi khoác tay có thể trợ giúp đến người khác hắn cũng rất vui vẻ nhưng thật sự không cần thiết một bộ cảm ơn đái đức bộ dáng cứu người chỉ là vì an tâm mà thôi cũng không có nghĩ quá nhiều ba ba c h ậ n nghe tiểu gia hỏa tiếng la phương viên ngẩng đầu trông đi qua chỉ thấy tại không xa xa hoa viên suối phun chỗ ba tên tiểu gia hỏa đang vây quanh đài phun nước chơi đùa các đại nhân ngồi ở cách đó không xa trên ghế dài nhìn xem các nàng trò chuyện nhìn thấy ba ba thân hân giang hai cánh tay chạy như bay tới bắp giang cũng theo ở phía sau k ê u gâu gâu lấy t r ợ uy người chậm một chút đừng ngã xuống phương viên lời còn chưa dứt đâu tiểu gia hỏa liền ba kích một lần ngã cái ngã sấp phương viên vội vàng bước gấp mấy bước chuẩn bị tiến lên đỡ nàng dậy ngồi ở trên ghế bà ngoại ngoại công g i a g i a n mãi mãi cũng khẩn trương đứng lên còn không đám người đỡ tiểu gia hỏa chính mình trở mình một cái bỏ lên tiếp đó bổ nhào vào ba ba trong ngực ngã đau hay không phương viên ôm nàng vội vàng trên giới xem xét mùa hè y phục ít sợ nàng cho té bể ra cũng may hôm nay mặc là h ạ n phục cổ tay cổ chân đều che phủ kín đ áo không đau bảo bảo có thể lợi hại đâu tiểu gia hỏa đắc ý nói giống như là làm một kiện cái gì kêu ngạo sự tình ba ba không phải đang khen ngươi a ngươi liền không thể chạy trầm một chút、sau. phương viên vừa bực mình vừa b u ồ n cười bảo bảo là tiểu t h ỏ t h ỏ sao có thể chạy chậm chạy chậm chẳng phải biến thành tiểu ô quy、okay. tiểu gia hỏa lý trực khí chẳng nói phương tiên sinh đây là con gái của ngươi sao cố minh ba đi tới nói hoa thật đáng yêu tiểu mượn mội trương tử tình lôi kéo hai đứa con gái cũng đi tới nói tiểu gia hỏa lúc này mới chú ý tới hai cái s o n g bảo thai tiểu t ỷ t ỷ thế là lập tức tránh thoát ba ba ôm ấp hoài báo đối với hai cái tiểu t ỷ t ỷ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút các nàng thật sự một màn đồng dạng ai chải lấy một dạng bím tóc mang theo một dạng c á tóc mặc một màn đồng dạng quần áo và dày giáng dấp cũng một màn đồng dạng tựa như là đang soi gương nha tiểu gia hỏa đáng kinh ngạc kỳ tỉ tỉ ta gọi phương hân các ngươi tên cứ gọi là gì nha các ngươi làm sao lớn lên một màn đồng dạng ta gọi cố văn hình ta gọi cố văn tuyên hai cái s o n g bào thai đồng thời nói tiểu gia hỏa nghe vậy hết sức hưng phấn chạy đến phương viên trước mặt vui vẻ kêu lên ba ba ba ba các nàng còn biết nói chuyện ai phương viên bốn n g ư ơ i tiểu gia hỏa này đem các nàng xem như cái gì đúng lúc này hai nhà lao nhân cũng đều đi tới nhìn thấy cố minh ba lan ba ba hơi nghi hoặc một chút ngươi là cố lập bình đệ đệ cố minh ba a cố minh ba nghe vậy cũng có chút nghi ngờ nhìn xem lam ba ba nhưng rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó ngươi là nam thiên đầu tư lam tổng đối với ta là lam thiên hằng mấy năm trước chúng ta tại giới thứ ba công nghiệp đầu tư trên đại hội đã gặp mặt lam ba ba cười đưa tay tới nói lam tổng c h í nhớ thật là tốt cố minh ba cười cùng hắn n ắ m tay c h ư một trăm bảy mươi chín thủ đoạn h è n h ạ đúng ngươi cùng phương viên nhận biết lam ba ba nghi hoặc hỏi lẽ ra lấy phương viên tiếp xúc vòng tròn không nên có thể nhận biết cố minh ba đó a phương tiên sinh là ngươi cố minh ba không có trả lời ngược lại hỏi ta là ngoại công hân hân, hân. lam ba ba cởi chỉ chỉ vây quanh hai cái tiểu t ỷ t ỷ đi loanh quanh tiểu g i a hòa nói thì ra ngươi là phương tiên sinh nhạc phụ lam tiên sinh quả nhiên là mắt thật là tốt ta cố minh ba một bên tán thưởng vừa nói chuyện n g m n m mờn lam ba ba lúc này mới có chút bỗng nhiên thì ra phương viên phía trước cứu chính là cố minh ba nữ nhi kỳ thực lam ba ba cùng cố minh ba cũng không quen nhưng cùng đại ca hắn c ố lập bình quan hệ qua lại rất thân cố g i a ba huynh đệ tại tư bản trong vòng cũng là bà tiêm lao đại làm đầu tư tài chính lao nhị làm i n t e n lao tâm làm thực nghiệp hơn nữa mỗi kích thước không nhỏ tăng thêm nhà bọn hắn lao ra tử mặc dù đã từ chỗ ngồi lui xuống nhưng mà nhân mạch còn tại cho nên việc buôn bán của bọn hắn một mực làm được làm ổn cũng bởi vì là người quen cố minh ba thái độ liền càng thêm thân cận hơn một chút lam tổng lam thiên máy móc ta nhớ được tựa như là nhà các ngươi a cố minh ba cười hỏi đối với gần nhất nữ nhi của ta tiếp thu rồi sau đó còn muốn cố tổng quan tâm sinh ý lam ba ba cũng cười nói lam tổng ngươi nói đùa ta còn muốn ngươi có thể chiếu cô cho việc buôn bán của ta mới đúng gần nhất nhà các ngươi sản xuất trí năng quét rác người máy đơn giản chính là khoa trương thời đại sản phẩm cố minh ba vừa cười vừa nói trong lòng đông nhiên dâng lên một cái ý niệm tới quét rác người máy a ngươi nói là cái này à. lam ba ba nghe vậy đầu tiên là có chút nghi hoặc ngay sau đó nhớ tới cái kia thiên nữ nhi nói những lời kia cố tổng thực sự là nói đùa nữ nhi vừa tiếp nhận cũng không biết trời cao đất rộng các ngươi còn nhiều hơn đảm đứng chút nếu như sản phẩm còn tính là không có trở ngại còn hy vọng cố tổng có thể chiếu cố một chút lam ba ba vừa cười vừa nói cố minh ba xử lý điện gia dụng n à n h nghề ngoại trừ có chính mình nhà máy còn nắm giữ hoàn chỉnh hậu cần cùng thị trường con đường không phải lam thiên máy móc loại này nhà máy gia công có thể so sánh lao công chúng ta hôm nay là tới cảm tạ phương tiên sinh ngươi có thể hay không không trò chuyện việc làm chương tử tình gặp lão công nói chuyện không hết vội vàng đi tới nhẹ nhàng chọc chọc e o của hắn cố minh ba lúc này mới phản ứng lại cảm thấy mình có chút thất lễ phương viên phụ mẫu còn ở nơi này đâu tại biết nhau sau la ba ba mời hắn đến trong nhà ngồi một chút nhưng mà hân hân không muốn trở về đi nàng còn nghĩ chơi một hồi thế là phương mụ mụ cùng la mụ mụ lưu lại chương tử tình thấy cũng mang theo hai đứa con gái lưu lại chỉ là đem trong tay cái túi đưa cho cố minh ba cho nên một lần có năm cái tiểu bằng hữu cùng nhau đùa giỡn chẳng những hân hân cao hứng hiểu san cùng ái thái cũng thật cao hứng ái thái là nàng đại di man nàng ưu nhã ngồi ở trên ghế dài mang theo một cái to lớn nón che nắng mặc màu lam v â chữ váy liền áo trước ngực lộ ra một mảng lớn t r ắ n g nón nhìn thấy phương viên nhìn qua mỉm cười đối với hắn vây vây tay kỳ thực phương viên không phải tại nhìn ngồi à n mà là tại nhìn n g ở bên cạnh nàng dán chặt lấy nàng và nàng nói chuyện dương tiến h thu phương viên chợt vì lỗ thủ nghĩa cảm thấy b i hay đây coi như là bị tái rồi vẫn là tính toán gặp gỡ đối thủ cạnh tranh thế là phương viên dẫn cô minh ba l a m ba ba cùng phương ba ba đi trở về xa xa đã nhìn thấy lỗ thủ nghĩa đem xe dừng ở cửa ra vào người nghiêng dựa vào trên xe chờ đây như thế nào chấm như vậy ta đều chết hát nhanh chóng mở cửa ta đi vào kiếm chút nước uống phương viên còn chưa đi gần lỗ thủ nghĩa liền phàn nàn nói phương viên liếc hắn một cái nói ta vừa mới nhìn thấy tiểu thu cùng sắt vách tiểu lệ tỷ trò chuyện có thể an tâm tiểu lệ tỷ ai vậy lỗ thủ nghĩa nghi ngờ hỏi chính là á i thái đại di ngươi ngày đó phát vòng bằng hữu cái kia phương viên không có h ả o ý cười nói ngoa t à o lỗ nghe vậy xoay người chạy thủy cũng không uống xe ngơi ư ngừng một chút ta đi một chút liền đến bọn hắn đang phun suối hoa viên nơi đó phương viên lớn tiếng nhắc nhở tiểu lỗ làm gì vội vội vàng vàng như thế địa Từ phía sau đi tới phương ba ba n g h i hoặc hỏi không có gì hắn đi tìm tiểu thu mà thôi phương viên thuận miệng nói bọn hắn cảm tình thật tốt cả ngày dính vào nhau phương ba ba tán thưởng một tiếng nói phương viên nghĩ t h ầ m lỗ thủ nghĩa đều nhanh súp lơ xanh đích thật là thật tốt phương tiên sinh ngươi phòng này lắp ráp thật tốt xem xét chính là người có văn hóa chờ vào cửa cố minh ba nhìn quanh một vòng t á n dương là nguyên chủ phòng là người có văn hóa ta vừa mua không n ú c n í c phương viên thuận miệng nói ha ha đã ngươi có thể vừa ý phòng ốc như vậy vậy nói rõ ngươi trước mặt chủ phòng ánh mắt là giống nhau thuộc về cùng loại người Cố m i nếu h Ba y ệ t không là n lên người chính nói biết bình thường hai mươi vạn tiền mặt đã không tính thiếu đi nhưng bây giờ nhìn phương viên ở phòng ở điều kiện gia đình chắc chắn không kém thúng chi vẫn là làm thiên hàng con rể làm gì cũng sẽ không kèm cái này hai mươi vạn trước ngươi đã cảm t ạ qua lại nói ngày đó thì giúp đỡ rất nhiều người ta chỉ có điều thể lực tốt bởi ở phía trước trước tiên đem người cứu được mà thôi nếu là không có ta nhất định cũng có những người khác phương viên đem cái túi đẩy trở về kỳ thực hắn nói đơn giản ngày đó nếu không phải là hắn cứu được kịp thời đằng sau tuy nói có những người khác nhưng đoán chừng cũng chậm cố minh ba cũng không lại kiên trì đem cái túi tiện tay đặt ở bên chân của mình sau đó nói như vậy đi nhà các ngươi sản xuất tiểu điệp cùng tiểu viên ta giúp các ngươi p h ô hàng xem như cảm tạ phương tiên sinh đã cứu ta hai đứa con gái tạ lễ tiểu điệp cùng tiểu viên phương viên nghe vậy một mặt mở bức Hắn đang nói gì? cái phương viên gần nhất không chú ý một khối này hơn nữa mỗi lần nói chuyện phiếm đều không trò chuyện chuyện công tác chỉ là lần trước nghe nàng để cập qua một lần hàng mẫu làm được không nghĩ tới nhanh như vậy liền đầu nhậm sinh sản ta gọi điện thoại hỏi thăm thả ý nghĩa a phương viên đứng lên đi tới một bên bấm lam thả y n điện thoại hôm nay như thế nào sớm như vậy liền gọi điện thoại cho ta n h a là hân hân có nghịch làm sao điện thoại vừa tiếp thông lam thả i y nghề lập tức hỏi đều không phải là ta muốn hỏi ngươi ngươi cái kia quét rác người máy đã sản xuất được sao phương viên hỏi sản xuất được lam thả y nghề nghe hắn hỏi rõ ràng cảm xúc suy sụp tiểu điệp cùng tiểu viên phương viên hỏi ngươi cũng biết rồi lam thả i y thì cường tiểu nói là gặp phải khó khăn gì rồi sao phương viên hỏi không có việc gì rất tốt ta có thể có khó khăn gì lam thả i y ở trong điện thoại như không có việc gì nói ngươi trả cho ta không biết hay sao rốt cuộc là chuyện gì mau nói đi phương viên cao mày nghiêm túc hỏi còn không phải con đường vấn đề phương viên ngươi cái này sản phẩm có thể nói là vượt thời đại phát minh không biết dẫn đầu hiện hữu quét rác người máy mấy bước nhưng cũng chính vì như vậy chúng ta cũng bị k h á c xưởng chống lại cùng với quét căn bản là không có mấy cái đại lý thương nguyện ý p h ô hàng cũng không nguyện ý đắc tội những cái kia xưởng lớn ta vốn là muốn tất nhiên họ phơ lìn không làm được liền làm o n l i Thật h k ô người n trước tiên bất giận biện pháp chắc chắn sẽ có phương viên ở trong điện thoại an ủi đáng giận hơn là bọn hắn vậy mà nghĩ phái người tới trộm đóng gói chương trình may mà ta nhóm người kịp thời phát hiện mới không thể được như ý phương viên nghe vậy trong lòng hơi động để cho bọn hắn trộm người nói cái gì ta nói để cho bọn hắn trộm c h ư ơ n một trăm tám mươi ba ba tốt là việc tốn thể lực có đôi lời gọi muốn lấy chi trước phải cho đi ngươi cần nghĩ kỹ tốt cho những thứ này đối thủ cạnh tranh mang đến tàn nhẫn ngươi liền nghe ta từ giờ trở đi buông l ò n g đóng gói chương trình thủ vệ để cho bọn hắn đắc thủ mới tốt phương viên ở trong điện thoại nói lam thả i y nghe vậy có chút không rõ phương viên cũng không g i ấ u giếm đem trước đây làm biện pháp an toàn nói cho nàng cho nên nói ngươi có thể yên tâm để cho bọn hắn trộm đi chỉ cần bọn hắn sử dụng ngươi chương trình đại lượng đốt ghi chép sinh sản cuối cùng việc vui liền lớn bán đi tuyệt đối là trăm phần trăm sẽ gặp phải khách hàng khiếu nại không bán bọn hắn chỉ có đại lượng thay đổi máy móc máy bù bởi vì ta là khóa kín chương trình muốn thanh trừ đã lắp đặt dấu hiệu hoàn toàn chính là chuyện không thể nào phương viên cười đều nói lan hải y h n g h e vậy mừng rỡ trong lòng như thật thao tác thỏa đáng có xưởng tuyệt đối sẽ không gượng dạy nổi bởi vì phá giải thay đổi không thể so với từ đầu lắp ráp cần tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực nếu đã như thế ngươi có thể đem chương trình tiếp tục thay đổi sao đem ba ngày khóa kín máy móc ngừng vận hành đổi thành một tháng bởi vì thời gian càng dài bị phát hiện tỷ lệ càng nhỏ hơn nữa bọn hắn thành phẩm thì sẽ càng nhiều thiệt hại tự nhiên cũng liền càng lớn lam thả i y ở trong điện thoại ác ý cười nói đương nhiên có thể buổi tối ngươi đem máy tính vào internet ta viễn trình giúp ngươi đổi mới một lần là được rồi phương viên cũng bị lam thả i y ác ý kinh động bất quá hắn ưa thích trả thù nên tới tàn nhẫn bằng không thì cái này một số người sẽ không nhớ lâu đúng ta phía trước tại bờ biển cứu được hai cái song bảo thai ngươi còn nhớ chứ phương viên ở trong điện thoại nói nhớ kỹ thế nào lam thả y hơi nghi hoặc một chút suy nghĩ của hắn vì sao lại đột nhiên nhảy đến phía trên này tới đôi kia song bảo thai phụ thân gọi cố min ba hôm nay vậy mà đi tìm tới không nghĩ tới lại nhận biết ba ba của ngươi hắn thật giống như biết ngươi khó khăn nói nguyện ý giúp giúp ngươi toàn bộ con đường p h ô hàng phương viên ở trong điện thoại giải thích nói cố minh ba lại là hắn lam thả i ý nghĩa nghe vậy n ạ c như nói cố gia sản xuất phi thiên phẩm bài là cả nước một trong tập h đại nhãn hiệu nắm giữ vô cùng hoàn thiện đường dây tiêu thụ nếu như hắn đồng ý giúp đỡ như vậy lam thiên máy móc vấn đề dễ dàng đến giải quyết cho nên nói gặp phải sự tình gì phải nhớ cùng lão công nói ngươi nhìn bây giờ chẳng phải nhẹ nhóm giải quyết phương viên đắc ý nói đẹp mặt ngươi còn không có gả cho ngươi đâu lam thả i y thì nói hiện tại nữ nhi tại nhà ta cha ngươi tại nhà ta mẹ ngươi cũng tại nhà ta ta nhìn ngươi chạy chỗ nào phương viên ra vẻ hung ác mà nói cùng lam thả i y thì hàn huyên một hồi phương viên sau khi cúp điện thoại đ ỗ n g nhiên có một loại thời vận tại cảm giác của ta chính mình tiện tay cứu được hai cái tiểu hài không nghĩ tới bây giờ nhận được hồi báo hơn nữa từ nữ nhi sau khi trở về cảm giác mọi chuyện thuận lợi quả nhiên nữ nhi vợ ư ta phương viên trong lòng không khỏi đắc ý mà nghĩ phương viên biết chuyện từ đầu đến cuối sau đó cùng cố minh ba nói đến tới cũng liền thông thuận nhiều một người muốn đánh một người muốn bị đánh an nhịp với nhau nhưng phương viên yêu cầu hợp tác tin tức trước tiên không cần đối ngoại tuyên bố chờ một tháng sau những cái kia âm thầm dở trò xấu xưởng hẳn là đều biết dẫm lên bấy giờ buổi tối lam ba ba cùng phương ba ba mãnh liệt yêu cầu cố minh ba lưu lại ăn xong cơm tối lại đi dù sao hắn giúp lớn như thế tuy nói có báo ân cảm tạo ý tứ nhưng hỗ trợ chính là hỗ trợ buổi tối vui vẻ nhất hẳn là hân hân lập tức nhiều tiểu bằng hữu như vậy cùng nàng cùng nhau chơi đùa cùng nhau ăn cơm cơm nhất không vui vẻ chính là lỗ thủ nghĩa một mặt khó chịu đem dương tiến thu tốn trở về nhà cơm tối đều không lưu lại ăn hắn bây giờ có chút hối hận tại quan hải Hòa viên phương viên chuẩn bị lái xe đem cố minh ba một nhà đưa trở về đồng thời cũng phải đem hiểu san đưa về nhà tiểu gia hỏa bây giờ làm dính tống tuyết mỗi đêm đều phải cùng tống tuyết của chúng nhìn nàng làm bộ đáng thương bộ dám nhỏ phương viên cũng không nhận tâm để cho nàng ép ở lại ở đây hân hân cũng đòi muốn đi theo đi cuối cùng thực sự không có cách nào đem nàng cũng cho mang tới thế là phương viên lái xe trước tiên đem cố minh ba một nhà đưa đến khách sạn các tiểu t ỷ t ỷ gặp lại lần sau chúng ta sẽ cùng nhau chơi a hân hân đối với cố minh ba hai cái xong bảo thai nữ nhi đầy vẻ không lớn tốt chúng ta lần sau sẽ cùng nhau chơi hai cái xong bảo thai chăm miệm một lời mà nói hân hân nghe vậy cười khanh khách nàng luôn cảm thấy hai cái tỉ tỉ thật có ý tứ thường xuyên cùng một chỗ nói lời giống vậy hiểu san mặc dù không lên tiếng nhưng mà cũng dội ra tay nhỏ đối với các nàng k h o á t khoác tay hân hân muội muội hiểu san muội muội gặp lại song bảo thai cùng một chỗ giơ tay lên lắc lắc tiểu g i a hỏa cười lớn tiếng hơn phương viên nhìn nàng một cái không hiểu rõ nàng đang cười cái gì vui vẻ như thế và rực rỡ chờ phương viên đem hiểu san đưa đến tống tuyết cửa tiểu khu tống tuyết đã chờ từ sớm ở nơi đó phương viên nhìn một chút cảm giác cũng không t h lắm phương viên biết nơi này bởi vì bên cạnh có một cái cạ rẽ phùa siêu thị phương viên tới qua mấy lần Trừ chờ á i đó ra, b ệ n viện, t r ư n công viên g học, chở m ộ tiểu chút nguyên bộ công chọn Chờ trình nhà không rất đầy đủ, xem ra tống tuyết trọ trí tệ. t nguyên đều mua đầy bộ ra đủ, xem vị gia hỏa ghé vào trên cửa sổ xe nhìn thấy h i ể u san tỉ tỉ và mẹ của nàng tay cầm tay đi vào trong bóng tối không có tim không có phổi nàng cảm xúc cuối cùng trở nên suy sụp cũng không biết suy nghĩ cái gì từ sau xem trong kính nhìn xem hết thẻ phương viên mở điện thoại di động lên liên thông lam thả y h ỉ video sau đó đem điện thoại đưa cho đằng sau tiểu nhân nhi tiểu gia hỏa nhìn thấy mụ mụ cuối cùng cười sau đó nói thầm lẩm bẩm cũng không biết cùng mụ mụ đang nói cái gì phương viên nổ máy xe lại thở dài một hơi cũng không biết lam thả i y ỉa đến cùng có tính t o á n ấn gì là lúc sau cùng mình chờ tại lộc thành phố vẫn là nghĩ chính mình mang nữ nhi đi hạ kinh cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt nhưng mà phương viên cũng không muốn đi hạ kinh một phương diện không quen bên kia khí hậu một mặt khác không muốn cách mình phụ mẫu qua xa dù sao bọn hắn nghiên kỷ cũng lớn cần người chiếu cố nhưng là bây giờ lam thả i y ỉa lại tiếp thu rồi bọn hắn làm ra s ả n nghiệp nàng nguyện ý từ bỏ hết thẻ cùng hắn tại lộc thành phố sinh hoạt sao phương viên cũng không xác định thực sự là đủ đáng ghét chờ phương viên đem chiếc xe lái về đến nhà thời điểm tiểu gia hỏa cũng tại chỗ ngồi phía sau ngủ thiết đi chờ phương viên đem xe dừng hẳn muốn đem nàng ôm xuống thời điểm chính mình xoa xoa con mắt lại tỉnh hôm nay điên rồi một ngày chắc chắn là vừa mệt lại vây khốn bất quá tỉnh cũng tốt hôm nay trôi rất nhiều mồ hôi buổi tối không tắm rửa chắc chắn không được bây giờ tiết kiệm lại đánh thức nàng chờ trở lại nhà uống một ly nước trái cây lại tắm rửa một cái tiểu gia hỏa lại tinh thần gấp trăm lần khôi phục sức sống đuổi theo phương viên cái mông đằng sau muốn ba ba mang nàng chơi người hôm nay không phải đã chơi một ngày sao tại sao còn không chơi chán người không mệt sao phương viên bị nàng dây dưa không có cách nào khác bảo bảo tuyệt không mệt mỏi còn không có chơi chắn đâu hơn nữa ba ba một ngày đều không mang ta chơi ta muốn ba ba mang ta chơi tiểu gia hỏa ôm phương viên c h â n ngồi ở chân hắn trên mặt không chơi liền không đúng tay hai nhà lão nhân ngồi ở trên ghế s a lon ôm cánh tay cười nhìn lấy cũng không giúp đỡ cũng không khuyên giải nói toàn trình nhìn đôi cha con gái này giải trí cuối cùng phương viên không thể trải qua được tiểu gia hỏa lại là nũng nịu lại là tức giận thủ đoạn nhỏ nhưng bởi vì nàng vừa tắm rửa chắc chắn không thể lại chơi một thân mồ hôi cho nên phương viên cùng nàng chơi một cái máy bay nhỏ trò chơi tiểu gia hỏa giang hai cánh tay khép lại xong trân phương viên g ơ ngăn nàng lầu trên lầu dưới khắp phòng chạy ngoài miệng còn muốn phối hợp máy bay ô ô âm thanh động tác cũng muốn t r ợ n cao t r ợ n thấp cho nên nói làm ba ba tốt tuyệt đối là một việc tốn thể lực bằng không thì thật sự không kiên trì nổi á. Trước Mạc Điền Đêm n Mập a n g ư ân ân ta muốn nghe phương khiêu khiêu cố sự tiểu gia hỏa cao hưng nói phương khiêu khiêu phương viên hơi nghi hoặc một chút có cố sự này sao đúng a phương khiêu khiêu cùng mai tiểu lộc tiểu gia hỏa nghiêm túc nói phương viên chợt n h ự tới đây là mới gặp tiểu gia hỏa thời điểm chính mình thuận miệng nói bừa cố sự không nghĩ tới tiểu gia hỏa còn nhớ rõ thế là nghĩ nghĩ tiếp tục viện đại một cái t h ỏ con phương khiêu khiêu vẫn cho rằng trên thế giới này ngoại trừ thú vị hoặc bát còn có càng thêm thú vị sự tình thì như một hồi đại mạo hiểm hôm nay bạn tốt của nó mai tiểu lộc nói cho nó biết tại cuối rừng núi có một cái mọc đầy cỏ xanh dốc núi nhưng mà muốn đến trên sườn núi kia nhất thiết phải thông qua một tòa nguy hiểm cầu độc mục phương khiêu khiêu rất kỳ quái mai tiểu lộc là thế nào biết đến mai tiểu lộc nói cho nó biết bởi vì nó thân cao cho nên thấy xa nó d ư n cổ lên liền có thể nhìn thấy nó muốn thấy được hết thầy phương khiêu khiêu cảm thấy mai tiểu lộc nói rất có lý bởi vì nó mỗi lần nhảy dựng lên liền sẽ nhìn càng thêm xa cho nên nó nghĩ đến một hồi kích thích mạo hiểm thế là phương khiêu khiêu cùng mai tiểu lộc liền xuất phát bọn hắn cái gì cũng không chuẩn bị phương khiêu khiêu không mang theo nó thích ă n nhất bồ cơm anh mai tiểu lộc cũng không có mang lên nó thích ă n nhất cỏ xanh bánh bọn hắn cứ như vậy xuất phát bốn từ mặt trời lên núi đi đến mặt trời xuống núi bọn hắn vừa mệt vừa khác ngày cũng dần dần đen phương khiêu khiêu có chút nhớ mụ, mụ mai tiểu lộc cũng là nhưng mà bọn hắn đã đi rất dài lộ nếu như bây giờ như vậy trở về bọn hắn một ngày cố gắng liền buồn phí nhưng mà muốn hay không về nhà đâu bọn hắn ai cũng không biết lúc này phương khiêu khiêu nghĩ đến một biện pháp tốt nó cùng m ai tiểu lộc cùng một chỗ mấy ngày lên ánh sao sáng bầu trời ngôi sao là số chẵn như vậy bọn hắn liền cùng nhau về nhà bầu trời ngôi sao là số lẻ bọn hắn liền tiếp tục xuất phát bọn hắn đếm a đếm a đếm xong một cái lúc nào cũng xuất hiện một k h o a mới đúng lúc này bên cạnh trên ngọn cây truyền đến một hồi tiếng cười bốn phương viên cố sự còn chưa nói xong liền đã nghe thấy tiểu gia hỏa vững vàng tiếng hít thở túi đầu xem xét quả nhiên đã ngủ nhẹ nhàng rút ra chính mình cánh tay đem nàng để n à n ngang tiểu gia hỏa trở mình đắc đi phía dưới miệng nhỏ lại tiếp tục ngủ say phương viên đứng dậy đi đến ban công nhìn qua nơi xa lâm vào trong bóng tối mặt biển nghe từng trận tiếng sóng trong lòng bình tĩnh trước đó chưa từng có lão bà hai tử phòng ở xe xem như đều đủ nghĩ chính mình hơn một tháng trước chỉ là một cái nghèo điệu thi hết thạy phảng phất đều trong mậu một dạng đây đều là trước đó chưa bao giờ nghĩ tới sự tình là không dám nghĩ bởi vì sợ nghĩ đi nghĩ lại liền bất ức cảm thấy thời gian không có phát qua thế nhưng thì phải làm thế nào đây thời gian còn phải qua cho nên không thèm nghĩ nữa nhắm mắt lại qua chết tử tế không bằng nhịn hoặc không muốn phiền lòng sự tình ngược lại có thể khoái hỏa o hoạn nhưng mà người nếu là không muốn liền sẽ đánh mất đ ầ u trí không cố gắng một chút làm sao sẽ biết sẽ không thành công đâu nói không chừng ngày nào nguyện vọng lại đột nhiên thực hiện cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị cho nên sổ số hay là muốn mua bốn điện mập m ạ n tới tốc độ thật nhanh dạng sáng hôm sau phương viên điểm tâm còn không co ăn hắn liền cứ gọi điện thoại nói người tới ngồi là sớm nhất ban một máy bay quả nhiên tính cách một chút cũng không thay đổi kiếm tiền cực kỳ hăng hái thế là phương viên sáng sớm lái xe liền đi sân bay đ i ề n mập mạp sở dĩ không có tìm lỗ thủ nghĩa là bởi vì biết hắn sống về đêm là nhiều lắm bình thường lúc này cũng là hắn đi ngủ tự nhiên không đi q u ấ y dày hắn đ i ề n mập mạp người cũng như tên là cái thân cao một m tám thể trọng hai trăm năm mập mạp đều nói mập mạp là tiềm lực lợi này thật sự không tính sai hắn chiều cao khuôn mặt đều xem như tiêu chuẩn gầy xuống tới tuyệt đối là s u ấ t ca một cái nhưng hắn chính là gầy không tới bởi vì hắn từ tiểu b ả n đến đại trên cơ bản liền không có gầy qua nghe nói hắn mụ mụ mỗi ngày làm đồ ăn tất có hai cái món ăn mặn đây là giữ gốc trừ ngoài ra món ăn mặn bên trong tất có một cái thịt bò để cho hắn từ ăn vặt đến lớn ngay bây giờ còn ăn hắn mụ mụ nấu cơm người là không thể n à o g ầ y xuống người khác mười một mười một mua là giày là túi sách là quần áo chờ một chút đồ dùng thường ngày hắn mua là nước mỹ d à y cát châu ú c tây lạnh cho nên muốn muốn hắn g ầ y trừ phi hái được dạ dày của hắn bằng không thì trên cơ bản không có khả năng nhưng chớ nhìn hắn mập cơ thể trị số rất tốt từ nhỏ đến lớn trên cơ bản không có xảy ra gì bệnh bình thường cũng là sinh lãnh k ô n g kỵ đều cười hắn có cái dạ dày sát nếu như tại huyền huyện n u y ễ n tiểu t u y ế t bên trong kia tuyệt đối coi là thôn thiên thực địa nhân vận đ i ề n mập mạc có tam đại yêu thích ăn tiền cùng mở xe xì cổ tản cặp mông trắng đại hiệp ở đây ở đây bốn phương viên đứng tại trờ phi cơm miệng xa xa đã nhìn thấy đ i ề n mập mạc bởi vì hình thể của hắn thực sự quá dễ nhận biết phương viên còn không có gọi hắn hắn đầu tiên đã phất tay tỏ ý mấu chốt nhất còn tiện rất nhiều rõ ràng chính là cố ý quả nhiên hắn cái này một hô lập tức có người nhận ra phương viên tới một bên che miệng nhí cười vừa lấy ra điện thoại chụp lén phương viên đặc biệt có mấy cái học sinh nội bộ dáng tiểu cô đương không nhịn được cười không nói còn lẫn nhau xô đẩy đều nghĩ để cho đồng bạn đi lên cùng phương viên chụp anh trung phương viên mặt đem Có loại nghĩ q u trước tiên ở nhà ta bất quá gần nhà ta nhất người tương đối nhiều hy vọng ngươi bỏ qua cho phương viên cho xe chạy nói không cần thiện đưa ta đi khách sạn ta đã định xong điện mập mạp tại trên tay lái phụ rẫy rủa cánh mông điều chỉnh chỗ ngồi đồng thời phàn nàn nói ngươi đây là gì xe nát chỗ ngồi không gian nhỏ như vậy đều chèn chết người ngươi nhiều tiền à có nơi ở làm gì ở khách sạn nếu là ở ta nơi đó không quen liền ở đại sư nơi nào đây hắn nhà kia bây giờ chống không tại phương viên nói còn có ngươi có thể hay không không được tự nhiên liền ngươi cái này hình thể ngồi cái kia xe không gian không nhỏ không ta vẫn ở khách sạn tốt điện mập mạ p kiên trì nói đồng thời cuối cùng điều chỉnh một cái tư thế thoải mái t h ở phào một hơi nhìn hắn kiên trì phương viên hiểu rồi thứ gì k á i dị nhìn hắn một mắt ngươi nếu là chiêu phiêu bị bắt ta có thể tuyệt đối không đi vẫn ngươi nói cái gì đ ó đưa t i ề n mập ớ i gọi phiêu, không trả tiền cái kia có thể gọi phiêu Điền không thể trả có sao. Mập mạp m mạp trực không để bụng cánh tay khoác lên trên cửa sổ xe đón gió biển hứng thú ngẩng cao hát nói tiền lương của ta lại tại phương nào vì cứu ly lang rời nhà viên ngủ phương trượng chúng c h ẳ n g nguyên phương viên nghe vậy kém chút đem xe lái đến trong khe chương một trăm tám mươi hai đào người phương viên trước tiên đem điện mập mạp hành lý đưa đến khách sạn tiếp đó gọi điện thoại nói cho lỗ thủ nghĩa một tiếng trực tiếp lái xe đi thanh vân cao úc để cho hắn nhìn xem địa điểm làm việc cùng tính ra một lần máy tính số lượng kỳ thực hai nhà máy tính cộng lại xem chừng cũng liền hai trăm đài tả hữu trong đó phương viên công ty nhiều nhất cần năm mươi đài những thứ khác cũng là lỗ thủ nghĩa cần nhiều nhưng cái này năm mươi máy tính đại bộ phận đều là cho chương trình và mỹ thuật dùng đặc biệt là đặc hiệu phủ lên đối với máy vi tính phối trí yêu cầu rất cao có thể nói cái này năm mươi đài giá cả có thể bù đắp được lỗ thủ nghĩa một trăm máy tính kỳ thực cái này hai trăm máy tính không lớn lắm đ â u chân chính cần hoa đại giới tiền là hai đài xếp vơ lỗ thủ nghĩa cùng phương viên cũng không muốn thuê trên mạng mây xếp vơ lỗ thủ nghĩa là bởi vì không thiếu tiền Tự nhiên mặc ộ t trọng yếu. Làm sao có thể yên tâm đi vật trọng trị bước bởi phương như người chỗ, có cho khác. đúng đi viên yên hiệu vì vậy là làm dấu quá yếu, yếu m sao vị dù phương viên cùng lỗ thủ nghĩa đối với sệ vợ yêu cầu không phải quá mức biến thái nhưng hai đài cộng lại giá cả đều nhanh năm triệu đây mới thật sự là đơn đặt hàng lớn nếu như phương viên công ty game cùng lỗ thủ nghĩa video ngắn công ty có thể làm được phía sau mâm mướn hai đài sệ vợ chắc chắn không đủ đây mới thật sự là thịt mèo lớn cho nên đ i ề n mập mạp sau đó thắp hương bái phật cầu phát tài thời điểm trước tiên muốn để bồ tát phù hộ hai cái công ty này có thể đại hỏa bọn hắn đến thanh vân cao ốc thời điểm là phạm tài tiến tiếp đãi bọn hắn ngày hôm qua kế toán lỗi thủ nghĩa tốt lâm cũng không tại nhưng mà công ty cũng không phải chỉ có một mình hắn nam nam nữ nữ một đồng lớn trong tay đều cầm sơ yếu lý lịch nhỏ r ộ n g trao đổi để cho nguyên bản trong trẻo lạnh lùng công ty lộ ra hơi có nhân khí phương viên quay đầu nhìn thấy thuộc về mình một bên khác vẫn như c ũ vắng vẻ trong lòng cũng có chút khẩn cấp đứng lên xem ra phải nhanh một chút đem người chiêu thể không thể cuối cùng như vậy chống không a phương viên trước cùng phạm tài tiến trao đổi một phen chủ yếu là nhìn cần cái nào máy tính công dụng cái nào máy tính thùng máy lớn nhỏ bao quát màn hình kích thức chờ một chút cái này đều cần thống nhất mua sắm phương viên xem bọn hắn trò chuyện lửa nóng tự mình một người có chút nhàm chán thế là trở lại chính mình phía bên kia mở ra hành lang đèn tại trước đài trên ghế ngồi xuống tới nghị nghị cầm điện thoại di động lên gọi cho kim diệu phương viên thực sự là hiếm lạ nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta là muốn mời ta ăn cơm không nói cho ngươi muốn mời ta ăn cơm cần phải sớm hẹn trước ta cũng không phải người tùy tiện điện thoại vừa mới kết nối kim diệu ngay tại trong điện thoại trêu chọc nói đúng ngươi tùy tiện đứng lên không phải là người phương viên cười trả lời nói đi ngươi đến cùng có chuyện gì không nói ta có thể tắt điện thoại kim diệu cười nói còn nhớ rõ phía trước ta nói qua n g h ị chính mình làm ta bây giờ chính thức mọi người có hứng thú hay không đến chỗ của ta làm phúc lợi đãi nộ cùng thính hải một dạng tiền lương đầu tiên là thính hải một năm lần phía sau chúng ta bàn lại phương viên cũng không cùng hắn nói nhảm tuy nói là thượng hạ cấp lãnh đạo nhưng ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy lẫn nhau biết gốc biết dễ cho nên đi thẳng vào vấn đề kim diệu nghe vậy trầm mặt lại ngay tại phương viên cho là hắn không bỏ xuống được mặt mũi trước kia thủ hạ biến thành lãnh đạo thời điểm kim diệu nói ta kết hôn tậu tử ngươi chuẩn bị cuối năm nay chuẩn bị muốn hai tử cho nên muốn phương viên minh bạch hắn ý tứ vì vậy nói trong khoảng thời gian này osc rất nóng bỏng phở lạp tỷ bật biết không đương nhiên biết thế nào kim diệu nghi ngờ hỏi làm một công ty game nhân viên tối thiểu tố dưỡng đúng là hiểu rõ trước mắt game điện thoại thị trường mà xem như siêu hỏa phở lạp tỷ bật có thể không biết mới là lạ đó là ta làm phương viên nói thẳng ngươi làm nguyên bản tựa ở trên ghế máy vi tính kim diệu nghe vậy kinh hô một tiếng trực tiếp đứng lên đến mức giang đảo bọn người toàn bộ đều ngẩng đầu lên nhìn hắn đối với ta làm liền trước mắt quảng cáo lợi tức có chừng chừng ba mươi triệu cho nên nói đi theo ta không bảo đảm thành công nhưng tuyệt đối không đói chết các ngươi phương viên nói tiếp mặc dù trên internet đã xuất hiện rất nhiều đồ lầu dẫn đến lượt đao loạt trên phạm vi lớn trượt nhưng toàn cầu cuối cùng lượt đao loạt vượt qua năm mươi triệu số lượng ở nơi đó mỗi ngày đều có thể mang đến cho hắn một bút khách quan thu vào mặc dù khoản này thu vào mỗi ngày cũng đều đang hiện giá hạ xuống xu thế lúc này mới thời gian bao lâu ngươi liền thành phú hảo lão bản ngươi nói sao liền sao sau đó ta cái này chừng một trăm cân liền giao cho ngươi kim diệu nghe xong phương viên bây giờ có tiền như vậy lập tức làm không tiết tháo mà thay đổi chuyện không chuyển biến cũng không được a không có nghe phương viên nói tuyệt đối không đói chết các n g ư ờ i mà không phải n g ư ờ i cho nên chắc chắn là tại đánh dưới tay hắn giang đảo mấy người chú ý nếu là chính mình không đáp ứng nói không chừng đoán chừng buổi sáng hôm đó khi đi làm liền biến thành quan can tư lệnh hơn nữa thính hải ạ nỉm cũng đích sắc một đống lớn vấn đề hắn đang nghe hải khô nhiều năm như vậy cũng liền một cái tổ trưởng nghĩ lại hướng lên đi cơ bản không có khả năng bởi vì vong du bộ mỗi năm hao tổn tự nhiên đoạn tuyệt nhân viên đường thăng thiên cái này cũng là một đống lớn nhân viên bất mãn lý khánh nguyên nhân một mực chính mình vị trí ngồi yên cũng không quan tâm nhân viên tiền đường vấn đề tự nhiên một đám người lên tâm tư khác có muốn hay không ta tự mình cùng giang đ à o bọn hắn nói một chút kim diệu ngược lại là lưu manh tất nhiên đáp ứng cũng sẽ không tiếp tục che giấu không cần mấy người bọn hắn ta tự mình tới gọi điện thoại đợi buổi tối cùng đi ra ngoài h ọ ặ gặp giang đ à o mấy cái cùng những người khác khác biệt bọn hắn xem như bằng hữu phương viên tự nhiên không thể chỉ để cho kim diệu tới thông c h i bọn hắn đêm nay a kim diệu nghe vậy có chút hơi khó nói như thế nào ngươi buổi tối có hẹn phương viên cười nói ta đáp ứng ta lão bà đêm nay về nhà sớm ăn cơm cho nên muốn kim diệu chê cười nói vậy được đêm nay coi như xong chờ ngươi có thời gian hẹn chúng ta phương viên đạo đêm mai đêm mai là được buổi tối trừ ăn cơm già ta nhảy hãng sự tỉnh cũng muốn trở về cùng lao bà của ta nói một tiếng bằng không thì nàng có náo kim diệu cười hắc h á n nói kia tốt à, liền do muộn chỗ ta tới chọn đến lúc đó thông chi các n g ư ờ i đối nếu như ngươi có nhận biết chủ tính hoặc mỹ thuật chỉ cần trình độ không có trở ngại có thể giúp một tay đào mấy cái tới phương viên nói kim diệu cùng phương viên bọn hắn những thứ này mỗi ngày chỉ biết là túi đầu gõ dấu hiệu khác biệt hắn và mỹ thuật còn có chủ tính quan hệ cũng không tệ không có trước khi kết hôn thường xuyên hẹn lấy cùng đi đá bóng ca ca cái gì sau khi kết hôn mới thu liên chút Tiên t â một việc n t r n ở t r ê n n g ư ờ i c ủ a t a k i m d i ệ u đ á ế m b ả c m à n ó i chờ cùng Kim Diệu nói chuyện điện thoại xong phương viên lại cho g i a n đảo la hải lâm cùng lý hải siêu ba người gọi điện thoại ba cái thậm chí không đợi phương viên giới thiệu tình huống mình trực tiếp đáp ứng xuống ngược lại ba người bọn hắn cũng là độc thân cầu một cái chính mình ăn no cả nhà không n ó i bụng đến nỗi cái này phần cơm ở đâu ăn không phải ăn lại nói thính hải ạ nỉm cũng không phải cái gì tốt biết bao chỗ tự nhiên là không có gì tốt do dự 183, tìm kiếm bảo tàng. chờ cùng bọn hắn nói chuyện điện thoại xong phương viên lại cho chu tiểu nhã phát một cái tin tức hỏi nàng có hay không tìm xong thực tập công ty nếu như không có có nguyện ý hay không đến hắn tới nơi này thực sự không được cũng hy vọng nàng có thể giới thiệu mấy cái trình độ cao một chút học trường học thì tới đãi ngộ tự ê u phương viên nói đãi ngộ tự ê u thật là đãi ngộ tự ê u bởi vì bây giờ mỹ thuật nhân tài khan hiếm chỉ cần thật là có bản lĩnh hắn tuyệt không keo kiệt dùng tiền bởi vì một tốt mỹ thuật quyết định trò chơi hình ảnh có đẹp hay không liền cùng người lớn lên đẹp trai không đẹp trai m ộ dạng dắp xấu mọi người xem một cái ham muốn cũng không có trò chơi càng là như vậy đại gia vào cũng không nguyện ý vào một lần ngươi chính là thưởng thức pháp làm cho dù tốt cũng là không tốt đương nhiên cũng có những cái kia chú trọng luật pháp không thèm để ý hình ảnh người chơi nhưng mà dù sao cũng là số ít không thể đại biểu đại bộ phận quần thể muốn kiếm tiền người sử dụng vĩnh viễn mới là vị thứ nhất hơn nữa còn nếu là đại chúng người sử dụng tán thành mới được chu tiểu nhã có chừng chuyện không thể kịp thời trả lời tin tức phương viên cũng không xen vào nữa nàng lúc này lỗ thủ nghĩa đến đây phương viên đi ra ngoài nhìn thấy đối phương mập e o một cái cảm thấy đối phương gậy khỉ phương viên bọn hắn nói đều đúng hai người bọn họ đứng chung một chỗ chính là mập gậy đầu đà Vừa trưa bọn hắn tìm một nhà toàn dương điếm chiêu chờ đợi đ i ề n mập mạp ba người ăn hơn một nghìn khối đ i ề n mập mạp đặc biệt có thể ăn một người liền ăn một đầu đuổi kiểu nướng chờ đến lúc ăn cơm xong vốn là chuẩn bị cùng đi các ca không nghĩ tới g i a hỏa này trực tiếp cáo từ r ờ i đi buổi chiều đã có hẹn hơn nữa còn đem lỗ thủ nghĩa xe thể thao cho lái đi phương viên cùng lỗ thủ nghĩa kinh ngạc nhìn nhau lỗ thủ nghĩa hỏi lộc thành phố ngoại trừ hai chúng ta hắn còn có người quen biết ta cũng không biết ta nhưng đoán chừng làm m ư ợ tử phương viên suy đoán nói làm sao ngươi biết làm m ư ợ tử lỗ thủ nghĩa kỳ quay nói ngươi không có nghe thấy trên người hắn cái kêu hát người mùi nước hoa sao a n mặc cũng là nhân mô cầu dạng bây giờ lại đem xe thể thao của ngươi lái đi không phải tán gai mới có quỷ đâu lỗ thủ nghĩa nghe xong cũng cảm thấy rất có đạo lý phương viên lại nghĩ tới sáng sớm điển mập mạp kiên trì chuyện của quán rượu tới xem ra ra a hỏa này sớm đã có dựng mưu mẫu chốt hắn h ô m qua không phải mới nói đã có đối tượng sao hơn nữa còn chạy kết hôn đi nam nhân a bốn đúng ngươi cùng tiểu thu thế nào phương viên nín cười hỏi ta cùng với nàng ước pháp t ă n trương chúng ta quan hệ qua lại thời kỳ ta không đi ra lãng nàng cũng không cho phép đi ra ngoài hoa bằng không thì đúng ạ mạnh lại ngoại i gia liền bài bái, mạnh ai nấy chơi đi. Lộ thủ nghĩa mặt đen lại nói.、Phương、viên cười cười không lên tiếng, tiến cái đôi giải nghĩa Phương không nghĩa cùng dương không hoan hỉ hoan ra ngoại nhân không chen tay được, chỉ có dựa Lộ lên lộ nấy đen này nhân chen chính bọn hắn vào mặt một thủ thủ thu hỉ chỉ quyết. được, có đ phạm quản lý không phải đang tuyển mộ người sao người để cho hắn giúp ta cũng thông báo tuyển dụng mấy cái hành chính nhân viên cùng tài vụ nhân viên đúng còn muốn một cái sân khấu phương viên nói tránh đi lỗ thủ nghĩa nghe vậy gật đầu một cái đợi lát nữa ta cùng hắn chào hỏi đem lỗ thủ nghĩa đưa về nhà sau phương viên trực tiếp lái xe trở về quan hải hoa viên phương ba ba đối với hắn cho tới t r ư a cũng không thấy bóng người biểu thị rất bất mãn không ở nhà bồi bồi hài tử bồi bồi lao nhân ở bên ngoài mù lắc lư cái gì phương ba ba sở dĩ bất mãn là bởi vì hân hân hôm nay làm nhàm chán ai thái cùng nàng mụ mụ đi quán cà phê cho nên chỉ còn lại nàng một người sáng sớm ra ngoài cưới một hồi xe lam nhàm chán tiểu g i a hỏa cuối cùng c h ỉ có thể về nhà chính mình chơi nhìn một hồi phim hoạt hình chơi một hồi đồ chơi nhỏ phương viên trở về thời điểm nàng đang nằm ở trên mặt bàn chuyên tâm vẽ tranh lam mụ mụ cùng phương mụ mụ ngồi ở một bên nhìn xem phương ba ba cùng lam ba ba ngồi ở trên ban công gió biển thổi uông trà phương viên cũng không có quái dày bọn hắn về thư phòng viết dấu hiệu đi hắn nhất chuyên chú thời điểm chính là viết dấu hiệu bình thường viết không biết thời gian trôi qua cho nên có đôi khi tăng ca cũng là vu bất chi bất giác tăng thêm chờ phản ứng lại đã sớm tới lúc tăng việc cho nên nói lập trình viên cũng là mệnh m ệ n nhọc phương viên vu gõ dấu hiệu thời điểm hân hân chạy vào cầm trong tay một tấm vừa vẽ vẽ ngước cổ nói ba ba có thể cùng ta cùng nhau chơi một sao phương viên đang viết lên chỗ mấu chốt liền cùng người đi tiểu mở d ạ n đột nhiên đình chỉ hội khó chịu thế là thuận miệng nói ngươi chờ một hồi chờ ba ba đem ở đây chuẩn bị cho tốt liền bồi ngươi chơi a tiểu gia hỏa nghe vậy rất ngoan ngoãn ngồi ở một bên chờ lấy ba ba n g ư ơ i bận rộn xong chưa qua một lúc tiểu gia hỏa hỏi không có ngươi đ ợ i thêm một hồi phương viên đạo a t ố t tiểu gia hỏa tiếp tục chờ ai chờ một chút lại qua một hồi tiểu gia hỏa tiếp tục hỏi ba ba n g ư ơ i bận rộn xong chưa nhanh ngươi chờ thêm chút nữa phương viên đạo tiểu gia hỏa nhìn xem ba ba bận bịu không nghỉ tức giận q u ê n miệng con mắt đi lòng vòng đạp đạp chạy ra ngoài phương viên kinh ngạc liếc mắt nhìn tiểu gia hỏa đi như thế nào nhưng cũng không để ý tiếp tục trầm mê ở dấu hiệu bên trong không lâu lắm tiểu gia hỏa trở về cầm trong tay một cái đồ chơi loa nhỏ đây là bà ngoại mới cho nàng mua nàng giơ loa nhỏ hu hu mà cả phòng đi tới đi lui mà thổi phương viên cảm giác đầu mình đều cho nàng âm ý nổ tất cả đều là ô ô văng r ồ i chỗ nào còn có thể tập trung tinh thần v i ế t dấu hiệu bất đắc dĩ tắt máy vi tính đối với tiểu gia hỏa nói nói đi ngươi nghĩ ba ba đùa với ngươi cái gì ba ba giúp xong sao tiểu gia hỏa thả ra trong tay n h ư ợ n t ợ lặt tiệc loa nhỏ cười hì hì nói còn không có buổi tối tiếp tục l ộ n a phương viên che lấy ẩn l n phình tỏ cái c h ă n nói hì hì không quan hệ a bảo bảo có thể đợi thêm ngươi nhà tiểu gia hỏa phương viên từng ố muốn đốt tối t thì ta t à, ba ba bằng sai, mau ngươi nói chơi cái phải nãi nãi đi viên không Phương gì, cơm thanh từng thanh tiểu gia hỏa ông tới bóp bóp nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn uy hiên nói tiểu gia hỏa này bây giờ là càng ngày càng k h ố n khéo thực sự là càng ngày càng không tốt mang theo nha tiểu gia hỏa nghe xong ba ba muốn đi nấu cơm cũng không ra bằng không nhưng là không còn người cùng bảo bảo chơi ngươi nhìn tiểu gia hỏa đắc ý dương lên trong tay giấy vẽ đây là cái gì phương viên lấy tới liếc mắt nhìn đầy trang giấy lên tất cả đều là đường con q u a n co khúc khó hiệu có chỗ còn từng vòng căn bản không hiểu rõ nàng vẽ là cái gì đây là tàng bảo đồ tiểu gia h ò a đắc ý nói cho nên phương viên hỏi cho nên muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm bảo tàng tiểu gia h ò a nói vậy được ngươi nói chơi như thế nào a phương viên liếc mắt nhìn cái này loạn thất bát t à o tàng bảo đồ tiểu gia h ò a thật kinh khủng mà cầm giấy vẽ giả vờ cẩn thận t r a xét một phen tiếp đó tự lẩm bẩm nói đây là một phần không để ý tới không để ý tới vương quốc tàng bảo đồ bên trong chân quỹ công chúa vương miện bây giờ để chúng ta cùng lúc xuất phát tìm kiếm bảo tàng a tiểu gia hỏa nói ngầm đầu liền hướng bên ngoài thư phòng đi phương viên vội vàng đi theo ra ngoài phòng tiểu gia hỏa đi về phía trước mấy bước đ ỗ n g nhiên tại chỗ dạo qua một vòng nhìn phương viên chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó thế là tức giận chống l ạ h nói b à b à nhanh xoay quanh tại sao muốn xoay quanh bởi vì tàng bảo đồ đã nói nha tiểu gia hỏa chỉ vào tàng bảo đồ lên một vòng cho nói phương viên bốn chờ phương viên bé ngoan dạo qua một vòng tiểu gia hỏa ra vẻ xem một lần tàng bảo đồ sau đó tiếp tục xuất phát từ thư phòng đến đầu bậc thang ngắn n g i này đ ư n g đi phương viên đi theo nàng chuyển mười mấy cái vòng nhảy vài chục lần cuối cùng đi xuống thang lầu đợi đến hết nấc thang cuối cùng tiểu gia hỏa lần nữa nhảy một cái phương viên cũng vội vàng đi theo nhảy một cái tiểu gia hỏa dừng lại liếc mắt nhìn tàng bảo đồ đống nhiên lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc nguyên lai、like、nơi này là một cái hồ nước chúng ta vừa rồi nhảy đến trong hồ nước chết mới cho nên phương viên bạo mồ hôi cho nên chúng ta muốn từ đầu bắt đầu hân hân vẻ mặt thành thật nói phương viên năm chương một trăm tám mươi bốn công ty kế hoạch phương viên lại không tình nguyện nhưng mà tại hai nhà thái hoàng thái hậu trong ánh mắt vẫn là ngoan ngoan bồi tiếp tiểu gia hỏa tìm được bảo tàng tàng bảo địa điểm chính là n à n hộp đồ chơi cái gọi là công chúa vươm miệm chính là nàng đồ chơi vươm màu bạc trắng vương miện g lên nạm hồng lam bảo thạch nhìn qua cực kỳ loa mắt mặt khác tặng kèm một cây tiên nữ ma pháp động hân hân a ngươi cái trò chơi này rất tuyệt là chính ngươi nghĩ ra được sao mặc dù phương viên bất đắc dĩ nhưng lại vì tiểu gia hỏa thông minh kình cảm thấy kiêu ngạo ân bảo bảo cùng đỏ ra h o c ca bảo bảo cũng nghĩ tới một hồi kích thích mạo hiểm tiểu gia hỏa mang theo vương miện g ơ trong tay tiên nữ ma pháp động hứng thú ngẩng tao nói phương viên b ỗ n nhiên nghĩ đến tối hôm qua chính mình nói bừa cố sự nàng sẽ không bởi vậy chịu đến dẫn dắt ta muốn thật như vậy thì phiền phức lớn rồi đúng lúc này Phương viên nọe công h chú nhã cho Phương thực h ặ t xét, tiểu trả lời tin tức. Phương đại ca, thực tập văn lên, nàng còn lấy là lời ra ca, xem đại k có ty ì m mang m xong ngươi nơi đúng không ngại ta mang nhiều đâu, đi đó là, ta ấ người đến đây đi. Chu tiểu nhã. Công đi. tiểu đây ty Chú vừa gây dựng hết thể bắt đầu lại từ đầu các ngươi có thể tới không còn gì tốt hơn hoan n g ê n cũng không kịp phương viên cũng mong không thể các nàng nhiều tới mấy cái tốt lắm chúng ta lúc nào có thể lên ban chu tiểu nhã hỏi đến lúc đó ta thông chi ngươi công ty của ta cũng là vừa gây dựng rất nhiều thứ còn tại chuẩn bị sớm hỏi ngươi một lần chỉ là muốn nhường ngươi có thể làm cái sớm chuẩn bị phương viên giải thích nói Tốt, phương đại ca chúng ta bây giờ mỗi ngày đều không có chuyện gì tùy thời cũng có thể chu tiểu nhã nói như vậy tốt nhất nhưng mà ngươi đãi nộ cũng không hỏi một lần không sợ ta đem các người bán phương viên nói đùa mà nói ta tin tưởng chu đại ca sẽ không g ạ t ta chu tiểu nhã đương nhiên tin tưởng không nói trước nàng cái mạng này cũng là phương viên cứu hơn nữa ba ba của nàng chu đại dân cùng phương viên ba ba quan hệ cũng sẽ không vì như thế sự t ì n h lừa g ạ t nàng ngươi tin tưởng ta là chuyện của mình ngươi nếu như ngươi muốn gọi mấy cái bằng hữu tới đãi nộ cái gì ta muốn cùng ngươi nói rõ nếu không đến lúc đó bằng hữu của ngươi toán ngươi sẽ không tốt phương viên thế là cùng với nàng giải thích một chút công ty trước mắt phúc lợi đ ã i n g ộ phương viên cái gọi là phúc lợi đ ã i n g ộ kỳ thực chính là nguyên bản nghe hải ạ niềm đ ã i n g ộ nghe hải ạ niềm phúc lợi đ ã i n g ộ kỳ thực rất tốt mỗi tuần hai ngày nghỉ hàng năm có ngày lễ ngày nghỉ lễ đều dựa theo quốc gia quy định nghỉ định kỳ những thứ này thật sự rất tốt đối với thanh nhàn bộ môn tới nói những thứ này đều có thể hưởng thụ được nhưng đối với lập trình viên tới nói trên cơ bản lưu tại hình thức ngược lại phương viên không có sửa qua mấy lần hai ngày nghỉ thứ bảy bình thường cũng là tăng ca đội tiến độ chỉ có điều thứ bảy có thể đi trễ một điểm mấu chốt nhất là thao đạt là tăng ca không có tiền nhưng ngươi tăng ca nhiều mỗi tháng sẽ có mấy trăm đồng tiền l ư ở n g xem như khổ cực phí thế nhưng là nếu như đem tăng ca dựa theo tiền lương tới tính toán điểm ấy căn bản là không lấy ra được thế nhưng là bưng nhân ra bắt cơm bị người ta quản không làm liền cúc đi cho nên cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng chịu đựng phương viên cho chu tiểu nhã các nàng mở thực tập tiền lương là sáu nghìn sau khi chuyển qua chính thức tiền lương bàn lại không cao lắm cũng không tính thấp tại quỳnh châu đồng ngành nghề tới nói đã tính toán có thể đúng nếu như ngươi có thể xác định mấy người tới ta giúp các ngươi đem phòng ở tìm xong chỉ cần nói cho ta đại khái cần gì dạng liền thành bốn nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ chờ ăn lúc ăn cơm tối phương ba ba đối với phương viên đạo sáng sớm bảo an đưa tới một đống lớn chuyển phát nhanh ngươi mua cái gì mua nhiều như vậy cái gì đã đến để ở chỗ nào phương viên kinh hỷ hỏi tàn ca cỗ trong phòng lớn như vậy cũng không thể trồng chất tại trong phòng k h á c ta phương ba ba hung hăng chừng mắt liếc phương viên phương viên có chút không hiểu đ ấ u chính mình chỗ nào lại chọc hắn đúng mẹ ngày mai ngươi rút sạch đi một chuyến vận nghiệp hỏi t h ă m hiệu san cùng hân hân báo danh tình huống lập tức đều nhanh tháng tám còn không biết có thể ghi danh hay không phương viên chợt nhớ tới một việc nói phương mụ mụ nghe vậy gật đầu nói nhà trẻ cũng không phải tiểu học có cái gì báo không hơn nếu là tư nhân nhà trẻ liền càng thêm không thành vấn đề hay là hỏi xuống đi xem báo tên cần thủ tục gì phương viên đối với một khối này không có phương mụ mụ giải tin tưởng nếu là hân hân báo không được tên liền cùng ta trở về hạ kinh tính toán tại hạ kinh đến trường cái k i a giáo dục điều kiện khẳng định so với lộc thị hảo lam mụ mụ đ ố n g nhiên chen miệng nói phương v i ê n nghe vậy trong lòng cả kinh phương mụ mụ tại dưới đáy bàn nhẹ nhàng đá đá phương v i ê n a di hân hân báo chính là quốc tế trường học giáo dục điều kiện cũng không t ệ lắm sau đó không đi thi đại học trực tiếp nhập học nước ngoài danh giáo du học phương v i ê n giả vợ như không có việc gì cười nói lam mụ mụ nghe vậy yên lặng nhìn xem phương biên ngay tại hắn cảm thấy không được tự nhiên thời điểm mới vừa cười vừa nói nước ngoài danh giáo có gì tốt húng chi còn là một cái nữ hai tử ngươi liền có thể yên tâm một mình nàng ở nước ngoài nàng nếu là vụ n trộm giấu diếm vụ mẫu làm cái gì ngươi cũng không biết phương viên nghe ra trong lời nói của nàng có ý riêng vội vàng cười xoa nói hân hân còn nhỏ về sau sự t ì n h sau này hãy nói à nhà trẻ chỗ nào trên đều m ở dạng lam mụ mụ còn định nói thêm cái gì lam ba ba lên tiếng t ố t ngươi đừng có lại khó xử tiểu phương hân hân ở nơi nào trên đều là m ở dạng chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi kể từ lam ba ba biết phương viên chính là trí chí năng quét rác người máy phát minh người sau thái độ đối với hắn đại đại đổi mới mặc dù hắn còn không có nhìn thấy vật thật nhưng quăng ngày đó cố minh ba đều nhanh thổi bạo lại nghe phương viên đối với trong đó một ít chức năng thiết lập nghe thấy lấy liền có một loại cảm giác không chân thật cho nên phương viên ở trong mắt hắn vô hạn cất cao cảm thấy phương viên chính là loại kia bị mai một kỳ tài chỉ là nữ nhi của mình ánh mắt tốt mới bị phát hiện cho nên nhất định muốn chân quý a lam mụ mụ đương nhiên sẽ không tại thân gia quét lao công mặt mũi cũng không có lại nói tiếp phương viên cũng len lén nhẹ nhàng thở、ra. nhưng mà trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định muốn đem lam thả y cho l ừ a gạt đến lộc thành phố tới như vậy nàng tới quản lý công ty chính mình chuyên tâm kỹ thuật nghiên cứu phát minh đơn giản hóa mỹ phương biên vốn là tùy tiện tưởng tượng đột nhiên cảm giác được chú ý này thật sự không tệ sau đó công ty thật sự thành lập chắc chắn thi sự một đống đối phạm vi loại này không có chút nào kinh nghiệm quản lý mà nói hoàn toàn chính là một loại khiêu chiến hơn nữa còn sẽ chiếm dùng hắn đại lượng thời gian phải biết trong đầu hắn còn có vô số phát minh cùng chi thức chờ hắn đi khai của đâu nhưng mà lam thả y cũng không giống nhau nàng bản thân liền giỏi về quản lý hơn nữa công ty giao cho nàng chính mình cũng yên tâm lam mụ mụ không biết cũng bởi vì nàng một câu nói chẳng những tôn nữ không có bắt cóc nữ nhi lại bị người triệt để lựa chạy đến nỗi lam ra l a m t i ê n máy móc nhà máy làm sao bây giờ phương viên biểu thị lam ba ba còn rất trẻ đi có thể làm tiếp tục phát sáng phát nhiệt hắn nói cũng là nói thật lam ba ba cùng lam mụ mụ năm nay mới năm mươi không đến còn trẻ đây c h ư ơ một trăm tám mươi lăm sửa chữa máy bay không người lái thượng bận điệu cả ngày lam thả y y hải về đến nhà sau khi ăn cơm tối xong tắm nước nóng tựa ở trên giường vô luận trên tinh thần vẫn là trên n ụ c thể đều cảm thấy thư thái một hồi mấy ngày nay thực sự quá bận rộn toàn bộ nhà máy toàn diện vận hành trừ cái đó ra nàng còn cần tổ chức tiêu thụ nhân thủ mặt khác còn muốn ứng phó đối thủ cạnh tranh đủ loại thủ đoạn có câu ngạn ngữ mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu thế nhưng là đối với hiện nay xã hội mà nói hoàn toàn không thích hợp không có lộ ra ánh sáng độ sản phẩm làm được cho dù tốt đều không người chiếu cố mấu chốt càng thêm chán ghét là một chút đối thủ cạnh tranh chơi n g a n g chân xoa bình từ mấu chốt á c ý giá mua vào lớn vây chê bay chờ một chút cơ h ộ sản phẩm còn không có chính thức diệt thế liền có một loại muốn chết từ trong trứng nước cảm giác cái này khiến lam thải y áp lực phi thường lớn một mặt là bởi vì nàng đem làm thiên máy móc sở hữu tài nguyên trên cơ bản đều đặt ở trên cái này sản phẩm muốn thực sự là xảy ra vấn đề thật sự chỉ có thể tuyên bố phá sản một mặt khác là lúc trước tại phương viên cam đoan có thể một lần là nổi tiếng nếu là thất bại luôn cảm thấy có lỗi với hắn mai một hắn phát minh cái này khiến áp lực của nàng phi thường lớn kể từ tiếp nhận làm thiên máy móc sau đó nàng cũng phát giác thiếu s ó t của mình trước đó cũng là đàm bình trên giấy thật sự ra sân sau đó rất nhiều phương diện nàng không thể cân nhắc cẩn thận nhưng cái này đều không phải là vấn đề nàng có thể học tập mượn minh nhờ theo i n lưu lượng lúc lên, là lại là trường. xưởng Đúng này, điện động nàng văng nàng vốn rằng nữ nhi điện không nghĩ bên trong xưởng giám sát nhắc nhở. gọi giám mở ra của thị thoại thoại tới, tới sát t cho h di dõi này là nàng văn phòng giám sát cũng là mới lắp đặt thông qua thiết bị theo dõi có thể nhìn thấy một cái thấp tráng người trẻ tuổi đi vào phòng làm việc của hắn trong tay còn cầm một tấm b ả n vẽ vào nhà nhìn không có người sau cẩn thận xem xét một p h a n phát hiện không có gì dị thường sau mở ra máy vi tính của nàng tiếp đó tại nàng trên máy tính cắm lên một cái giống usb đồ chơi nhỏ trong quá trình này hắn toàn trình không nhúc nhích máy tính thời gian cũng liền trên dưới năm sau phút tiếp đó trực tiếp rút ra rời đi người này lam thả i y n g h ĩ nhận biết chính là nàng phía trước tuyển mộ hai cái nhà thiết kế một trong thạch vi dân lam thả i y n g h ĩ đem đoạn video này bảo tồn lại đang chuẩn bị đóng lại trong phòng rốt cuộc lại đi vào một người bốn sáng sớm hôm sau lam thả i y thì ăn xong điểm tâm đi tới nhà máy văn phòng thư ký hoàng tử nhàn đã tới đang tại chỉnh lý hôm nay phải xử lý văn kiện hoàng tử nhàn vốn là trong xưởng hành chính tại lam thiên máy móc đã công tác có thời gian ba năm nghiên linh cũng so lam thả y n g đại học năm m ư n ă m tuổi nhưng mà làm việc gọt cảng cho nên bị lam thả y từ bộ phận hành chính đều đi ra chuyên môn hiệp trợ tự mình xử lý trong s ư ở n g sự vận lam tổng sớm nhìn thấy lam thả y ghìa đi đến hoàng tử nhàn vội vàng đứng lên nói sớm lam thả y ghìa gật đầu một cái đi vào phòng làm việc của mình thả ra trong tay ba lô cởi áo khoác của mình đặt ở trên đế lúc này hoàng tử nhàn bưng một ly trà đi vào lam thả i y thuận tay mở máy vi tính ra hoàng bí thư ngươi còn có chuyện gì sao lam thả y ghìa nhìn đứng tại trước bàn không động hoàng tử nhàn hỏi lam tổng hôm nay bộ tiêu thụ có cái hội nghị cần ngươi tham gia mặt khác bộ phận thiết kế lại thiết kế mấy kiểu mới ngoại hình cũng cần ngươi đề điểm ý kiến trừ ngoài ra bốn hoàng tử nhàn nghe vậy đầu tiên là n gây ra một lúc nhưng ngay sau đó làm lưu loắt nói lên hôm nay nhật trình đứng lên ta biết ngươi đem sắp xếp hành trình bày tỏ cho ta nhìn một chút lam thả ý nghĩa gật đầu một cái tuốt lam tổng ta đi lấy cho ngươi hoàng tử nhàn nói xoay người đi ra ngoài lam thả ý nghĩa nhìn xem bóng lưng của nàng khẽ cười cười ba ba ta bây giờ có thể đi tìm ái thái t ỷ t ỷ chơi sao sáng sớm ăn xong đ i ể m tâm hân hân liền nắm lấy phương viên ống q u ầ n hỏi có thể a phương viên hồi đáp ta muốn đi a tiểu gia hỏa vốn đang cho là ba ba sẽ không đồng ý cho nên chuẩn bị làm nũng không nghĩ tới ba ba vậy mà đáp ứng để cho nàng làm kinh ngạc cũng thật bất ngờ phương viên sở dĩ đồng ý là bởi vì hôm nay chuẩn bị đến ái thái nhà mở vũ đạo phòng cho tiểu gia hỏa báo danh thuận tiện đi xem một chút hoàn cảnh như thế nào đến nỗi lam ba ba cùng lam mụ mụ hôm nay cần cùng chủ thuê nhà gặp mặt đàm luận mua p h ò n g ốc sự tỉnh bọn hắn mua hai bộ dê nhà hình bên trong một bộ tổng diện tích bốn trăm bảy mươi chín chín tám bốn phòng hai sành năm vệ so sánh tròn phòng ở muốn tiểu một chút đồng dạng trên dưới hai tầng một cái khác dê nhà hình là tầng ba diện tích hơi to lên một chút nhưng vì hải tử an toàn lam mụ mụ cùng lam ba ba cuối cùng mua cái này hai tầ đ mụ mụ, hân hân hân hân ế nội n p hải ư ơ n g b tuấn phu vừa cười vừa nói trước ngươi không phải nói nhà các ngươi mở ra một múa ba lên lớp huấn luyện sao ta muốn mang hân hân đi xem một chút thuận tiện báo danh phương viên vừa cười vừa nói cái tiết tốt vừa vặn có thể cùng ái thái làm bạn nội hải tuấn phu cười ha ha nói lúc này nghe thấy động tinh ái thái vừa vặn dưỡn cổ lên nhìn xuống nhìn thấy hân hân trên mặt vui mừng đạp đạp đất từ trên lầu chạy xuống tỉ tỉ tiểu gia hỏa cũng tránh thoát tay của ba ba cao hứng chạy tới hai cái tiểu gia hỏa tay cầm tay giật này mình phương viên ngươi tới rồi tiểu ái từ trên lầu chạy xuống cầm trong tay một trận máy bay không người lái đang lây h g a y ngươi đây là hỏng phương viên nhìn nàng một cái trong tay máy bay không người lái phần lưng bị mở ra bên trong mạch điện trần chùi bên ngoài đúng a lần trước rơi xuống biển bên trong tiến vào nước biển mạch điện giống như xảy ra vấn đề tiểu ái gật đầu một cái ngươi còn có thể tu thứ này phương viên cười nói đó là đương nhiên ta đại học học chính là điện tử công trình chút vấn đề nhỏ này với ta mà nói một bữa ăn sáng tiểu h ả i ý mà nói ngươi một cái nữ hải tử học điện tử công trình cái này rất hiếm thấy a phương viên đạo cắt hiếm thấy vô cùng tiểu h ả i l ư ờ m hắn một cái ta lên trước ban đi các ngươi chuyện văn đi nội hải tuấn p h u chen miệng nói đi thôi đi thôi chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi một cái yêu đi làm hôn ta không ngại mà à tiểu h ả i níu h lông mày nói a ha tiểu h ả i ngươi lại loạn nói đùa nội hải tuấn p h u lung túng cười nói chạy chối chết tiểu h ái tại phía sau hắn phát ra tiếng cười đắc ý lúc này thang lầu lầu hai cái trước â m thanh lạnh lùng thốt cười đã chưa tiểu h ái vừa quay đầu lại chỉ thấy nhị tỷ t i ể u đồng đứng tại đầu bậc thang cười lạnh nhìn xem nàng phương viên ngươi hiểu máy móc sao người qua đây giúp ta xem ta một mực không có tìm ra vấn đề ở nơi nào nói xong đem máy bay không người lái hướng về trong tay hắn một thi đấu lôi kéo hắn liền hướng tầng hầm đi phương viên bốn chờ nhị tỷ t i ể u đồng không nhìn thấy thời điểm tiểu h ái mới thả ra phương viên thợ pha một cái tiếp đó phàn là nói thật là nói đùa chơi cũng không được làm gì như vậy một bộ biểu lộ dọa chết người phương viên có chút im lặng t h tỷ ngươi phản ứng như vậy mới là bình thường a bất quá phương viên mơ hồ cảm giác mặc dù nội hải tuấn phu là tiểu đồng trợ phu nhưng tiểu h á i cùng nàng đại tỷ tiểu lệ giống như đối với hắn đều có hào cảm điều này không khỏi làm cho phương v i ê n cảm thấy hắn mới là cuộc sống bên thắng phương viên không nghe nàng phàn nàn quan sát một chút tầng hầm phát hiện ở đây hoàn toàn chính là một gian máy móc phòng làm việc đủ loại máy móc linh kiện ném khắp nơi đều là đủ loại máy móc công cụ cũng rất đầy đủ phương viên đem trong tay máy bay không người lái đặt ở trên bàn làm việc dùng bên cạnh máy vom giám sát rồi một lần phát hiện mạch điện cũng là thông suốt cũng không có vấn đề gì. thế là thuận tay đem mạch điện tiếp ở bên cạnh trên máy tính máy tính kiểm chắc đến máy bay không người lái trực tiếp bắn ra máy bay không người lái quản lý chương trình phương viên dùng nó kèm theo phần mềm đối nó kiểm chất một lần vẫn là không có phát hiện vấn đề này liền kỳ quái chẳng lẽ cái này máy bay không người lái căn bản là không có vấn đề chương một r ư ơ i sáu sửa chữa máy bay không người lái hạn hạn là nội bộ dấu hiệu có vấn đề ta đều d á m sát qua vẫn đứng ở bên cạnh nhìn tiểu g á i trên miệng nói cái tiêu c h ỉ có trở lại xưởng sửa, sửa chữa lại phương viên thả ra trong tay đồ vật nói bình thường giống loại này hệ thống dấu hiệu cũng là thuộc về một công ty cơ mật giống như hơi mềm cùng quả táo tầng dưới chót dấu hiệu là không thể nào đối ngoại cởi mở gửi về quá phiền toái hơn nữa ta là học điện tử công trình để người khắc tu vậy ta mất mặt cỡ nào cho nên ta muốn phá giải nó t ự hệ thống xây một chút nhìn đáng tiếc cũng không biết thêm là cái gì xác một chút đầu mối cũng không có tiểu h ái sở dĩ đối phạm vi nói những thứ này bởi vì biết hắn là lập trình viên chắc chắn hiểu chính mình cái gọi là xác chính là một đoạn chuyên môn phụ trách bảo hộ phần mềm không bị phi pháp sửa chữa hoặc phản biên dịch chương trình liền như là cho người ta xuyên qua một tầng quần áo một dạng liền trước mắt trên thị trường tới nói khác biệt sắc có chừng mấy chục loại đương nhiên cái này không bao gồm không có lưu t r u y ề n tới thêm sắc phần mềm t ỷ như phương viên chính mình liền có chuyên môn thuộc về mình viết thêm sắc phần mềm nếu như sắc khái niệm không dễ lý giải ngươi có thể đem bọn chúng tưởng tượng thành áo lông âu phục áo khoác dài váy liền áo bikini chờ một chút muốn h ắ t h ắ t bọn chúng ngươi đầu tiên muốn đem y phục của bọn nó lột mới được có thừa sắc phần mềm tự nhiên cũng có thoát sắc phần mềm có thể kiểm chắc lộ sắc đặc thù tiếp đó một khóa thoát sắc tỉ như áo lông nó chắc lịch bikini nó tài năng thiếu chờ một chút đây chính là nó đặc thù đương nhiên viết dấu h bọn hắn có khả năng sẽ mặc bi k i n i lại cố ý dùng lông làm tới mê hoặc ánh mắt của người khác đây chính là chúng ta nói tới sửa chữa đặc thù mã lúc này thoát s á t phần mềm liền không phát huy được tác dụng cần chúng ta t h ủ động đi thoát lúc này phản biên dịch phần mềm liền lên t r à n g thông qua phản biên dịch phần mềm chúng ta có thể đem s á c dấu hiệu lấy số nhị phân tám tiên chế phép thập lục tiến chờ hình thức bày ra nếu như hiệu tổng hợp lúc này liền có thể trực tiếp sửa chữa hoặc chuyển nhảy chờ một chút phương thức để cho s á c mất đi hiệu lực đương nhiên nơi có kê t r ư n g lương ta có thang trèo tường phần mềm tác giả cũng có thể tăng thêm một chút phản biên dịch phần mềm đặc thù để cho phản biên dịch phần mềm mất đi hiệu lực hoặc tăng thêm đại lượng rác rưởi dấu hiệu cấy nhiều phản biên dịch giả ánh mắt hoặc là trực tiếp kết thúc tiến trình đương nhiên cái này còn tính là ôn hòa ác hơn một điểm chỉ cần giám sát đến n g ư ờ i vu phản biên dịch sẽ trực tiếp nhường n g ư ờ i máy tính màn hình xanh chết máy phó mặt ổ cứng thậm chí thiêu hủy n g ư ờ i máy chủ cho nên nói biên dịch cùng phản biên dịch kỳ thực chính là lập trình viên ở giữa một hồi đấu trí đấu dũng mà phản biên dịch giả vì bảo hộ máy chủ máy tính sẽ không nhận phá hư cho nên lại có san bốt máy ảo c á i bóng hệ thống chờ một chút tại dạng này độc lập trong hoàn cảnh điều chỉnh thử ta đi thử một chút phương viên nghe được tiểu thích nói hoàn toàn không có đầu mối ngược lại tới hứng thú này liền cùng giải mỹ nữ bợ dạ xì ở giờ một dạng càng khó khăn càng có cảm giác thành công phương viên đem máy bay không người lái kết nối với máy tính sau đó để tiểu hãy tìm ra điều chỉnh thử phần mềm đối với máy bay không người lái hệ thống văn kiện bắt đầu phản biên dịch điều chỉnh thử quả nhiên giống như tiểu yêu nói tới dùng phản biên dịch phần mềm sau khi mở ra ngoại trừ văn kiện đầu có chút vứt bỏ chỉ lệnh có một khoảng trống bên l i ớ i làm cho không người nào từ dưới tay phương viên cũng cảm thấy kỳ quá văn kiện này cũng thật lớn vì cái gì mở ra bên trong cái gì cũng không có như vậy cái này phế chỉ lệnh thật sự hoàn toàn không cần nhưng mà phương v i ê n là ai vậy hắn bây giờ máy tính trình độ không nói đệ nhất thế giới thế nhưng cũng là tuyệt đối xem như bạn tiêm tồn tại ở đây không phải chỉ hắn bởi vì hội xoắn ố c phép tính cùng giờ hờ ngôn ngữ mà là bởi vì theo anh trẻ nhỏ phổ cập hệ thống giáo dục cùng hờ năm n một thuốc thử đối với hắn đại nao ưu hóa cùng khai phát để cho trí nhớ của hắn năng lực học tập diễn toán năng lực chờ một chút tuyệt đối vượt qua hiện hữu nhân loại thú chi bản thân hắn liền đối với máy tính cảm thấy hứng thú trong khoảng thời gian này máy tính trình độ vô hạn cất cao cho nên hắn quả quyết mà sửa đổi một lần bên trong vứt bỏ dấu hiệu này một ít chỉ lệnh tiếp đó một lần nữa khởi động vận hành quả nhiên thay đổi xuất hiện chân chính chương trình dấu hiệu nhưng vẫn là thêm s á t hơn nữa từ đặc thù nhìn cũng không phải trên thị trường hiện hữu s á t phần mềm thêm phương viên thủ động thoát một tầng tiếp đó lại xuất hiện một tầng liên tiếp t h o á t ba bốn tầng theo s á t bị lột chương trình cũng càng ngày càng nhỏ phương viên cũng cảm thấy kỳ quái một cái vận hành hệ thống không có khả năng chỉ có ngần ấy lớn a nhìn phương viên sạch sẽ gọn gàng đem chương trình xác từng tầng từng tầng lột tiểu h a đứng tại phía sau hắn lộ ra khiếp sợ và vẻ suy nghĩ sâu xa phía trước nàng phát hiện phương viên thể lực đặc biệt tốt bây giờ thấy phương viên máy tính trình độ cũng là như thế cao siêu hắn thật sự như chính hắn nói tới chỉ là một cái lập trình viên sao bây giờ trung quốc lập trình viên đều như vậy như bước rồi chờ phương viên triệt để thoát xong xác mới phát hiện quả thật không phải cái gì hệ thống chương trình bên trong cũng là một chút điều động hiệp nghị điều động chương trình trong bọc cái khác giờ lờ lờ văn kiện sử dụng cho nên nói hắn còn phải một lần nữa đối với mấy cái này bị nó điều động giờ lờ lờ văn kiện tiến hành thoát xác nhìn qua phương viên vừa rồi thao tác tiểu gái biểu thị để cho chính nàng đi thử một chút phương viên cũng không cự tuyệt đứng dậy đem vị trí của mình ngừng cho nàng mình tại đứng ở phía sau nhìn xem ba ba các ngươi đang làm gì đ ố n g nhiên hân hân v u đầu bậc thang kho người n vẩy lên cái mông hướng xuống nhìn quanh ái thái còn lôi kéo nàng một cái tay phòng ngựa nàng từ trên thang lầu lắn xuống đi phương biên vội vàng chạy tới đem nàng và ái thái cho giúp đỡ xuống ba ba cùng tiểu hải a di có chút việc là t ỷ t ỷ tiểu hải cũng không quay đầu lại nói thua ta là cùng t ỷ t ỷ có chút việc a a tiểu g i a hỏa nghiêm túc gật đầu một cái lộ ra một bộ biểu tình tỉnh lộ cũng không biết nàng có phải thật vậy hay không hiểu rồi muộn ngươi nhìn cái này chơi vui hay không Ái thái chạy đến bên cạnh từ một đống lớn linh kiện bên trong túm ra một cái màu trắng máy móc cầu đè chốt mở xuống nó ngay tại dưới mặt đất xoay quanh hơn nữa phát ra hông ông tiếng k ê ơ đáng tiếc có một con lỗ thai không thấy hân hân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cảm giác so trước đó trong nhà tiểu bạch chơi vui nhiều nó còn có thể cùng bắp g i a n g kêu gâu gâu tiểu bạch cũng sẽ không gọi chỉ có thể nói chuyện cho nên không dễ chơi tiểu di nơi này có thật nhiều đồ chơi thú vị à, để cho ta cùng một chỗ tìm kiếm bảo tàng a á i thái h ư n lên bộ ngực phản phất muốn làm một kiện vĩ đại chuyện tuất hân hân g e o hò cùng văng ấy đây là một hồi ch Thế là hai cái tiểu gia bắt hai hòa là, là gia cái đúng ầ u xoay o l h n lúc này muốn n g hân hân gieo họ một tiếng cầm một cái hộp sắt nhỏ từ chạy đến phương viên trước mặt tiểu hãi nghe vậy đột nhiên đứng vậy đối với hân hân nói ở đây loạn thất bát tao chắc chắn rất nhiều công chúng không cần dọa hay là cho tỷ tỷ a nói xong đưa tay đã sắp qua đi lấy tới thế nhưng là hân hân một cái lắc mình nhường đi qua đây là tự mình phát hiện bảo tàng đều không cho ba ba nhìn một chút đâu côn trùng phương viên nghe vậy hơi nghi hoặc một chút cũng không để ý đưa tay nhận lấy trong hộp có con ruồi con rán bọ r ù i chờ một chút tràn đầy một hộp lớn thì ra cũng là giả phương viên cầm lấy một cái vừa cười vừa nói nhưng ngay sau đó đã cảm thấy không được cái đồ chơi này vì cái gì thoạt nhìn như là trong phim ảnh đặc công dùng rán đ i ặ u trùng chương một trăm tám mươi bảy tham dò thượng ngươi vậy mà có thể lấy được cao đoan như vậy đồ vật p hai ư ơ n viên g cái tiểu cầm một lấy bọ r ù bất động thanh động sắc c ư ờ nói. Trong đó bên trong đó có ũ n g c chút bối rối, chẳng lẽ mình sự tình bị biệt bọn báo bọn rối, người phát hiện. Tiểu hai tiếp tới nhiều tại ra. Ha ha. tiểu hai chẳng đặc cận cũng chuyển cũng chính vách có mình tình phát nhà hắn, nhưng không hắn không thể mình hắn Haha, đúng năm, lẽ là một sớm vì sự sắt dự chút ra. à, đã ở xấu hổ mà cười cười tiếp đó xoa xoa đôi bàn tay nói người biết tỷ phu của ta phía trước tại nhật bản là đường cảnh sát ta tới trung quốc sau vốn là muốn làm thám tử những vật này cũng là hắn thông qua chính mình con đường mua được chuẩn bị xem như điều tra công cụ dùng về sau thám tử không co xem như liền bị tiện tay bỏ ở nơi này tiểu hay bắt đầu nói đến l ấ p bắp nhưng mà ngay sau đó càng nói càng lưu loát liền chính nàng đều tin tưởng lý do này như vậy a vậy ngươi đem thứ này hảo hảo thu về cũng đừng cho lũ tiểu ra h ỏ a làm hư phương viên cầm trong tay tiểu bò rùa bỏ vào trong hộp tiếp đó đưa trả cho nàng ba ba ta có thể cầm một cái chơi sao hân hân ở bên cạnh nước g đầu nói đây không phải đồ chơi ngươi muốn chơi ba ba vào inter n e t xem có hay không nhựa tợ lặt thì bán mua cho ngươi một cái có hay không hảo phương viên giáo dục nói thứ này đ ừ ợ c nhìn không lớn nhưng hàm lượng kỹ thuật không nhỏ lấy ra làm đồ chơi cũng quá mức xa xỉ không có quan hệ chính ngươi chọn một cái a đều không phải là thứ gì trọng yếu tiểu hãi nói lấy cuối người đem hộp đưa tới hân hân trước mặt để cho nàng chọn lựa hân hân không chút nghĩ ngợi trực tiếp chọn một màu sắc diễm lệ tiểu b ỏ rùa ái thái chạy tới cũng t u y ể n một cái ao mật nhỏ cái này rất quý giá a nếu không thì ta cho ngươi tiền phương viên mở miệng nói kỳ thức hắn cũng nghĩ cầm một cái trở về nghiên cứu một chút bây giờ vừa vạn thuận nước đầy thuyền nhưng mà lời khách khí còn muốn nói một chút nói cái gì đó liền ngươi hôm nay dạy ta kỹ thuật cũng không đáng cái giá này tiểu h i nói xong tiện tay đem hộp sắt đắp lên đặt ở trên mặt b nếu đã như thế ta liền thay mặt hân hân cảm ơn ngươi phương viên cũng không lại kiên trì tiểu gia hỏa lúc này đem tiểu b ọ rùa đội trên đỉnh đầu lên hỏi ba ba như vậy có phải hay không càng thêm đáng yêu nghe được ba ba trả lời khẳng định tiểu gia hỏa lộ ra cực kỳ cao hứng thế nhưng là tiểu b ọ rùa không có khởi động tại đỉnh đầu nàng lên nằm sấp không được rất nhanh liền rất xuống cái này khiến tiểu gia hỏa rất mất mát phương viên đem nó cầm ở trong tay nói với nàng chờ về nhà ba ba nghĩ biện pháp đem nó cố định lại ngươi tiếp tục mang a y thái tiểu ái chúng ta xuất phát mau ra đây lúc này tiểu lệ tỷ đi tới cửa thang lầu trên bậc thang đứng ở phía trên nối với phía dưới hô tiểu lệ tỷ trên người mặc màu trắng lội trắng áo hạ thân là màu xanh đậm váy xếp nếp hiển thị do nữ tính dịu dàng trăng nhã a đi lên đi hai cái tiểu g i a hỏa đầu tiên tranh nhau chen l ầ n hướng lên chạy tới phương viên vội vàng theo ở phía sau phòng ngừa các nàng ngã xuống tiểu lệ các nàng mở cắt ẹt cỏ phỉ cũng tại du long định nàng vũ đạo lớp huấn luyện ngay tại quán cà phê đằng sau nhưng cách quan hải hoa viên vẫn có một khoảng cách cho nên cần lái xe đi bởi vì tiểu lệ tỷ nhà đông người cho nên có một chiếc xe thương vụ thế là phương viên lái xe đem các n tiểu lệ tỉ ngồi ở ghế phụ cùng hắn câu được câu không nói lời nói tiểu lệ tỉ quán cà phê so với hắn tưởng tượng mưa lớn dựa vào bờ biển đường cái tại một loạt cây dừa phía dưới chống lên từng cái lều che nắng trưng bày cho khách nhân làm cái bàn lúc này còn sớm không có người nào chỉ có một ít con mèo lười biếng nằm ở trên ghế phía sau phòng ở chiếm diện tích cũng rất lớn toàn cảnh thức cửa sổ thủy tinh rộng rãi sáng tỏ nội bộ trang t r í cũng làm ấm áp đặc biệt là đủ loại mèo đỡ trải rộng cả phòng lúc này có mấy cái cô nương trẻ tuổi ở bên trong bận rộn có tại thanh tẩy máy pha cà phê có đang chiếu cô con mèo lộ ra một mảnh bận chẳng thể trách cái thái phía trước nói nhà nàng con mèo rất nhiều đích sắc không thiếu hơn nữa đủ loại chủng loại đều có có chút phương viên căn bản đều không được tên như thế nào cũng không tệ lắm phải không tiểu lệ tỉ thả xuống trong tay mình tay m ả i cười hỏi phương viên coi như không tệ chỗ các ngươi ở đây khách nhân hẳn là rất nhiều đi phương viên tìm một cái chỗ ngồi xuống tới đến nỗi hân hân cùng yêu đồ ăn đã sớm chạy tới đùa con mèo đi đặc biệt có một cái mập phì màu trắng mèo ba tư hai con mắt màu sắc khác nhau càng làm cho tiểu gia hỏa cảm thấy vui mừng ai thái xem như nơi này tiểu chủ nhân chủ động đem nó ôm xuống cho em gái xích lại gần quan sát sờ sờ、nó. cũng không tệ lắm đương nhiên vị trí tốt cũng là một cái quan hệ tiểu lệ tỷ cười nói ở đây ở vào bãi biển cảnh khu những cái k i a t ớ i du ngoạn du khách chắc chắn sẽ không keo kiệt đến cái này có đặc sắc trong quán cà phê tới uống một chén chủ yếu nhất là chúng ta nơi này cà phê tốt ngươi chờ ta cho ngươi pha một ly tiểu lệ tỷ nói xoay người đi làm cà phê phương viên lần nữa dọ xét một lần cảnh vật chung quanh thực sự là một nơi tốt náo bên trong lấy tĩnh vị trí tuyệt hảo cũng không biết đây là mướn vẫn là mua giá cả tuyệt đối sẽ so quan hải hoa viên phòng ở còn đắt hơn lúc này từ trước đến nay tiểu h i đang nói chuyện tiểu đồng tỷ Chủ động đem tiểu đông đ có thể nói là trong ba tỷ mọi tướng mạo sinh đẹp nhất cũng là phù hợp nhất phương viên thẩm mỹ nàng và lam thả y khí chất tương đối tương tự toàn thân tràn đầy một loại tài trí mỹ và không thiếu hụt k h ô n khéo già dạn mà tiểu lệ tỷ quá thành thục mặc dù nhất cử nhất động tràn ngập mê người phong thái nhưng có rất ít nam nhân nguyện ý tìm nữ nhân như vậy là vợ bởi vì luôn có một loại hàng không được cảm giác phản phất là một thất n g ự a hoang mất tương đến nỗi tiểu ái nhưng lại quá ngây ngô cùng một học sinh cao trúng tựa như mặc dù nói nam nhân đều ưa thích trẻ tuổi nhưng như vậy quá mức trẻ như thế nào cũng không tệ lắm phải không tiểu đồng tỷ kéo lấy má nhìn xem phương viên chờ hắn nếm thử một miếng lập tức hỏi nói thật ta uống không quen cà phê đối với nó cũng không hiểu nhiều lắm bất quá uống ở trong miệng tơ lụa xứ miệng hơn nữa mùi thơm bền bỉ nghĩ đến là không sai phương viên để ly xuống nghĩ nghĩ nói không nghĩ tới ngươi còn nghe hiểu đi ngươi trước đó đều uống qua cái nào cà phê a tiểu đồng mừng rỡ hỏi uống nhiều nhất chính là cà phê bờ lưu mùn pèn phương viên đúng sự thật nói giang ca sinh ra cà phê bờ lưu mùn pèn đích sắc tốt c h u a cam thuần cùng cay đắng vô cùng cân bằng hương vị phương hướng uống cũng vô cùng n h ậ n thuận thế nhưng là ta không thích nó mang theo vị chua tiểu đồng thuộc như lòng bàn tay giải thích nói người suy nghĩ nhiều ta nói chính là cà phê hòa tan ngoại trừ l à m sơn nẹt lệ ta cũng thường xuyên uống phương viên cười h í p mắt nói tiểu đồng tỷ bốn tiểu đồng phía trước vẫn luôn tương đối lạnh nhạc bây giờ bỗng nhiên trở nên nhiệt tình dù ai trên thân cũng sẽ cảnh giác phương viên đương nhiên sẽ không bị nàng mị lực làm choáng váng đầu ó c dứt khoát trực tiếp đem ngày cho trò chuyện chết nhìn ngươi làm sao xử lý chương một trăm tám mươi tám tham dò hạ nhìn nhà ngươi sinh hoạt điều kiện cũng không tệ không nghĩ tới trên sinh hoạt còn giản lược như thế tiểu lệ tỷ bưng một ly cà phê cũng tại ngồi đối diện xuống tiểu đồng tỷ đứng dậy bận rộn đi làm phương viên nhữ mày đây là thế nào thay phiên thẩm vấn sao hắn bây giờ cân nhắc con tên hay không đem hân hân để ở chỗ này học khiêu vũ không có thật tốt chỉ là gần nhất kiếm l ợ i một k h o ả n tiền ta ngược lại thật ra nghị sinh hoạt không giản lược thế nhưng là nghèo rất mồng tơi a phương viên cười hít mắt nói tiểu lệ tỷ phong tình vạn trùng l ư ờ n hắn một cái kém chút để cho phương viên nóng tính lên cao đúng các người vũ đạo thất tại chỗ nào ta có thể đi xem sao phương viên bưng lên cà phê uống một ngụm quyết định tốc chiến tốc thắng không thể ở đây đang ngồi đợi lát nữa đoán chừng tiểu h á i liền muốn lên chẳng ở phía sau người đi theo ta tiểu lệ tỷ để cà phê xuống ly đầu lĩnh hướng phía sau đi đến hân hân tới chúng ta đi vũ đạo phòng phương viên gọi tiểu gia hỏa nói tiểu gia hỏa nghe vậy c ũ n g yêu đồ ăn cùng một chỗ chạy tới hai người một người lôi kéo phương viên một cái tay á i thái ngược lại là một điểm không sợ người lạ đi theo tiểu lệ tỷ xuyên qua một đạo cửa hông đi qua một đầu thông đạo thật dài Vừa vừa t chúng ta đi múa nói, ba lê chia làm cao trung sơ tăng lớp vừa vặn chúng ta ba tỷ mỗi một người phân một lớp giống hân hân tuổi như vậy lên trước lớp sơ cấp đặt nền móng lớp sơ cấp học song thi một cái thứ cấp chứng nhận là không có vấn đề tiểu lệ tỷ tiếp tục nói kiểm tra cấp phương viên nghe vậy có chút kinh ngạc nhỏ như vậy liền muốn kiểm tra cấp sao đối với một khối này hắn hoàn toàn không hiểu rõ vậy ngươi cho rằng đâu không kiểm tra cấp ra ngoài như thế nào nói với người khác ngươi học được trình độ gì hơn nữa phụ huynh tiễn đưa h ả i tử tới khiêu vũ ngoại trừ bộ phận là bởi vì h ả i tử bản thân cảm thấy hứng thú rất nhiều kỳ thực chính là vì kiểm tra cấp giấy chứng nhận tới bởi vì nắm giữ một hạng sở trường chẳng những có khả năng bị một ít trường học lấy sở trường trúng tuyển cũng sẽ nhiều một đầu đừng ra tiểu lệ tỷ giải thích nói phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh sờ lên tiểu ra hỏa cái đầu nhỏ nói nữ nhi của ta không cần theo nàng ưa thích có cũng được không có cũng được chỉ cần nàng vui vẻ liền thành phương v i ê n thật đúng là một cái ba ba tốt đâu bây giờ rất nhiều phụ huynh chỉ sợ hải tử thua ở trên hàng bắt đầu không ngừng để cho bọn hắn học cái này học cái kia chỉ sợ bại bởi người khác tiểu lệ tỷ lộ ra v ẻ tán thường nói hàng bắt đầu hàng bắt đầu không phải là phụ huynh sao có người xuất sinh liền đã ở điểm kết thúc như vậy nói thế nào cho nên muốn muốn chính mình hải tử không cần trên hàng bắt đầu bại bởi người khác không phải là chính mình càng thêm cố gắng cung cấp cho hải tử tốt hơn hoàn cảnh tốt hơn giáo dục đây mới thật sự là hàng bắt đầu sao phương v i ê n làm không đồng ý bây giờ phụ mẫu phổ biến ý nghĩ cho là không lạc hậu tại người chính là không thua hàng bắt đầu kỳ thực chân chính hàng bắt đầu là tại phụ mẫu tự t h â n cho nên rất nhiều hài tử vừa ra đời kỳ thực đã thua làm t ă n g k h ố c nhưng cũng làm thực tế ta phát hiện ta là càng ngày càng thích ngươi tiểu lệ tỷ sau khi nghe nói chớp chớp mắt chê bừa đừng tiểu lệ tỷ đừng cầm ta vui vẻ ta cùng hân hân mụ mụ cảm tình rất tốt phương v i ê n vội vàng cầu xin tha thứ tiểu lệ tỷ nghe vậy phốc phốc cười một tiếng tiếp đó xoay người lại phong tình vạn trùng đi về phía trước từ trong thông đạo đi tới chính là một cái đại sành rộng rãi để một đài t v cùng rất nhiều chỗ ngồi cái này là cho chờ g i a trưởng của hải tử dùng để nghỉ ngơi tiếp đó xuyên qua đại s ả n h một bên khác thông đạo chính là vũ đạo phòng vũ đạo phòng học có ba cái tiểu lệ tỉ mở ra trong đó một cái cho phương viên nhìn một chút bên trong toàn bộ phô gỗ thật sàn nhà tứ phía cũng là pha lê tầm gương bên tường cũng là đem c ắ n nhìn qua lại chống trải lại sáng tỏ như thế nào cũng không tệ lắm phải không tiểu lệ tỉ cười hỏi các người nơi này chương trình học là thế nào an bài phương viên gật đầu một cái hỏi hải tử lúc đi học mỗi thứ hai tiết h ó a bình thường đều là an bài tại chiều thứ bảy nghị định kỳ là hai tiết h ó a thứ tư buổi chiều nhiều một tiết học ba cái ban chương trình học đều giống nhau tiểu lệ tỷ giải thích nói như thế nào muốn cho h â n h â n báo danh sao á i thái bây giờ cũng tại cơ sở ban vừa vẫn có thể làm bạn tiểu lệ tỷ ngay sau đó hỏi phương viên còn chưa lên tiếng tiểu gia hỏa liền đem tay nhỏ dơ thật cao hô hào tam ớn tam ớn phương viên nhìn nàng một cái nói báo danh có thể nhưng mà muốn trở về cùng g i a g i a mãi mãi thương lượng một chút bởi vì ba ba có khả năng không thể đúng hạn t i ễ n đưa ngươi đi lên tiểu gia hỏa nghe vậy có chút bất mãn mà mít miệng nhưng cũng không nói thêm nữa tức ngươi trước tiên đ ư n g nóng giận ta bây giờ liền mang ngươi đi về hỏi hỏi ra ra n ã i n ã i có hay không hảo bọn hắn nếu là đồng ý buổi chiều ta liền đến giúp ngươi báo danh có hay không hảo phương viên ngồi s ổ m xuống nhỏ giọng ă n ủi tiểu g i a hỏa nghe vậy lúc này mới bắt đầu vui vẻ đối học phí là bao nhiêu phương viên đứng người lên tới hỏi một năm một vạn hai nghìn có chừng bảy mươi tiết khóa lúc tiểu lệ tỷ nói phương viên nghe vậy gật đầu một cái cái giá tiền này không đắt lắm kia tốt ta ta trước tiên mang hân hân trở về cùng với nàng ra ra mãi mãi thương lượng một chút nếu là không có vấn đề ta buổi chiều liền mang nàng tới báo danh tiểu lệ tỷ nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều tay nắm cửa đặt ở ái thái trên đầu nói vậy thì chờ ngươi tin tức ái thái thế nhưng là rất muốn cùng mội mội đi học chung đâu ái thái nghe vậy càng là liên tục gật đầu tuất ta trước về nhà tìm ra ra ra mãi n ã i a phương viên đem hân hân bế lên tiểu g i a hỏa không thôi đối với ái thái phất phất tay nhưng mà nàng cũng biết chỉ cần ra ra n ã i n ã i đồng ý nàng sau đó liền có thể thường xuyên cùng ái thái tỉ tỉ cùng một chỗ khiêu vũ cùng nhau chơi đ ù a rồi kỳ thực tìm ra ra n ã i n ã i cũng là phương viên lý do bởi vì hắn đ ỗ n g nhiên đối với người một nhà này thân phận sinh ra hoài nghi loại tình huống này hắn sao có thể yên tâm đi nữ nhi giao cho các nàng thế là phương viên ôm hân hân từ đường cũ trở về sau đó cùng tiểu đồng còn có tiểu thích đánh tiếng gọi lúc này mới quay người rời đi một mực lôi kéo ái thái đi theo phía sau bọn họ tiểu lệ nhìn xem phương viên ôm nữ nhi đi xa b ó n g lưng khẽ nhữ m ẩ y một cái đầu đại di ngươi thế nào ái thái hơi nghi hoặc một chút mà kéo nàng mép váy không có gì chính ngươi chơi ngươi đi thôi à ái thái cũng không để ý quay người cùng con mèo nhỏ chơi vừa đi như thế nào tiểu đồng cầm một cái khăn lau từ bên cạnh đi tới nhỏ giọng hỏi tiểu lệ nghe vậy liếc nàng một cái vừa rồi ngươi quá cấp thiết h ắ n giống như có chút cảnh giác là thời gian yên bình trải qua quá lâu sau tiểu đ ồ n g nghe vậy sắc mặt có chút khó coi nói muốn hay không tìm người điều tra thêm hắn cái này trước đó giao cho tiểu h i n à nếu là nàng không thể t r a ra cái gì chúng ta lại tìm người đi làm tiểu lệ tỷ nghĩ nghĩ nói các nàng đã thành thói quen cuộc sống bây giờ không muốn lại dẫn xuất càng nhiều phiền phức rất nhiều người có thể không liên hệ liền không liên hệ Trước tính. xâm máy lấn siêu máy tính. phương viên mang theo hân hân khi về đến nhà phương ba ba cùng phương mụ mụ còn không có đi ra ngoài đâu lam ba ba cùng lam mụ mụ cũng không ở tiểu ra hỏa nhìn thấy ra ra mãi mãi đầu tiên chạy tới ôm lấy phương mụ mụ chân hỏi nàng có thể ghi danh hay không vũ đạo ban nhưng nàng từ không diễn ý phương mụ mụ nghe xong không hiểu ra sao cuối cùng vẫn là phương viên cho nàng giải thích phương mụ, mụ mặc ụ m dù có chút kinh ngạc chuyện này tại sao lại muốn tới hỏi nàng nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng tiểu gia hỏa nghe vậy r e o h ò một tiếng chạy đến phương viên trước mặt m á h liệt yêu cầu bây giờ liền trở về báo danh cuối cùng tại phương viên liên tục giải thích xuống mới miễn cưỡng đồng ý chờ ái thái buổi chiều trở về thời điểm đi nhà các nàng lại nói phương ba ba cùng phương mụ mụ vốn chuẩn bị đi vật nghiệp phương viên để cho bọn hắn đem tiểu gia hỏa cũng mang lên cùng một chỗ tiểu gia hỏa tự nhiên cũng không nguyện ý ở trong nhà thế là lại thật vui vẻ theo sát bọn hắn cùng ra ngoài đi chờ bọn hắn ra ngoài phương v i ê n trở lại thư phòng mở máy vi tính ra hắn muốn từ trên mạng t r a một chút s á t vách một nhà này đến cùng cũng là những người nào theo khoa học kỹ thuật phát triển chỉ cần là sống sống trên thế giới này người hoặc nhiều hoặc ít đều biết lưu lại thuộc về mình vết tích ngoại trừ ban ngành chính phủ lưu đương ngoại còn có khắp nơi đều là giám sát ống kính luôn có một chỗ sẽ đem ngươi vô xuống tới lưu lại cái bóng của ngươi nhưng bởi vì số liệu này quá mức khổng lồ hơn nữa không có rất tốt phân biệt phần mềm hoàn toàn dựa vào mắt người phân biệt cho nên có rất ít người thông qua biện pháp ngu như vậy đi tìm người nào đó th Tiến hành phân biệt. cho nên phương á t viên đầu tiên đem phía trước tại trên bờ các hợp phách ảnh trụ truyền đến trong máy vi tính nhưng đem bọn hắn một nhà năm miệng ăn bể ngoài cùng thân hình số liệu dẫn vào đến phân biệt trong hệ thống còn dư lại chính là muốn tiếp nhập cảnh sát kho số liệu đương nhiên ở đây không phải chỉ quốc nội mà là chỉ nhật bản cục cảnh sát bởi vì bọn hắn một nhà không phải nói đến từ nhật bản sao c h ú bất kỳ một cái nào lập trình viên có thể nói đều có một cái hacker ngộng thậm chí rất nhiều người bởi vì xuồng bái hacker mới trở thành lập trình viên phương viên cũng không ngoại lệ từ bọn hắn học được giờ hờ ngôn ngữ sau hắn lấy ra luyện tập viết rất nhiều đồ chơi nhỏ những vật này kỳ thực cùng trên mạng lưu truyền một chút hacker xâm lấn công cụ công năng bên trên không có gì khác biệt nhưng bởi vì phép tính khác biệt công năng của nó trở nên càng thêm cường đại càng thêm ẩ n ngốc cho nên phương viên đầu tiên muốn đối toàn bộ nhật bản mạng lưới tiến hành q u é t hình đặc biệt là các nơi đồn cảnh sát vào phỉ xì ô website đây là tìm ra chỗ sơ hở phương pháp nhanh nhất, nhất nhưng phương viên phần mềm lợi hại hơn nữa số liệu này lượng vẫn như cũ khổng lồ hắng á i kia máy tính hỏng tỷ lệ lợi dụng lại cao hơn cũng không đủ dùng cho nên hắn đầu tiên quét nhìn quốc nội mạng lưới bắt lấy mấy đài gà thịt đó coi đây là văn cầu. lại khống chế bên trong nước nhật mấy đài máy tính cuối cùng dùng xâm lấn nhật bản d i ữ h u cù máy tính nên máy tính từ biển nhật bản dương địa cầu khoa học và kỹ thuật cơ quan nắm giữ nó là tên là ea sỉ mụ l à tỏ siêu máy tính người kế nhiệm đồng thời tại 2017 n ă m m sáu tháng đứng hàng siêu toán năm trăm cường bảng đơn bên trong thứ sáu mươi chín tên căn cứ vào một nghìn hai trăm năm mươi cái in tâm trí cường mười sáu hạch vi xử lý cùng in phí b ệ n ea z quan hệ nối liền nên siêu toán đại bộ phận công hao đến từ pê xích hai máy gia tốc bên trong mười chín tám trăm bốn mươi cái nội hạch phương diện tốc độ mỗi giây có thể tính toán mười bốn nghìn một trăm ba mươi và ước lần xem như siêu máy tính mạnh mẽ như vậy hệ thống phòng ngự của nó tự nhiên cũng rất hữu như ứ c nhưng mà đối phạm vi tới nói giống như giấy đâm một cái là rách hệ thống phòng ngự lợi hại hơn nữa cũng là căn cứ vào hiện hữu máy tính kỹ thuật nhưng gặp phải phương viên như vậy kỹ thuật hoàn toàn mới tự nhiên cũng liền không thể nào phòng ngự cho nên phương viên rất nhanh liền khống chế một phần nhỏ trong tính toán tổn dùng dụng cụ siêu toán đối với nhật bản mạng lưới tiến hành tìm tòi tốc độ đơn giản không cần quá nhanh rất nhanh liền quét hình ra nhật bản đồn cảnh sát các nơi thiếu x u t cùng mạng bên ngoài kết nối i tiếp đó hắn lại thông qua những thứ này thiếu x u t cùng i phỏng vấn nội bộ kho số liệu không ư nghĩ tới cái này nội hải tuấn phu nhìn bận đội lý lịch lại phi thường như bức chẳng những tinh thông thái quyền khuyến khích cắt cùng tê kundo hơn nữa trưởng cảnh sát thành tích cũng cơ hồ h ò n mỹ đơn giản chính là giới cảnh sát một ngôi sao mới nhưng mà trong hồ sơ cũng không có ghi chép hắn kết hôn cũng không có ghi chép hắn tạm rời công việc nguyên nhân cái này liền để phương viên có chút ngoài ý muốn thế là phương viên lại kiểm tra tiểu lệ tiểu đồng cùng tiểu gái ba người tên cũng không có bọn hắn ghi chép lúc này phương viên phân biệt phần mềm có đứng hàng rụng tràng đối với số liệu này kho tiến hành mặt người phân biệt so sánh dù cho d i c ủ cụ tính toán tốc độ nhanh so sánh đi ra cũng muốn một hồi công phu phương viên đứng dậy cho tự mình chạy một ly trà trở về phát hiện còn không có so với hoàn thành thế là tùy ý lật qua lật lại d i c ủ cụ siêu toán vậy mà ngoài ý muốn phát hiện hắn cũng không phải cái thứ nhất tới tại lúc trước hắn đã có người phỏng vấn qua này đài máy tính hơn nữa lưu lại hai cái cửa sau phương viên trong lòng hơi động cũng không có thanh trừ hai cái này cửa sau mà là tại phía trên thêm một cái hẻo lánh thiết bị truy tìm chỉ cần bọn hắn lần nữa phỏng vấn thiết bị truy tìm liền sẽ đem bọn hắn chân thực địa chỉ ghi chép lại nhưng hai cái này cửa sau cũng cho phương viên một cái dẫn dắt hắn cẩn thận từ trong máy vi tính vạch ra một khối địa phương thành lập một cái độc lập phong bế không gian hắn xưng là phòng chống hoàn toàn thuộc về hắn phòng chống chờ những thứ này làm xong phương viên phát hiện phân biệt chương trình đã hoàn thành như n g vậy mà quét hình ra trên trăm đầu số liệu cái này liền để phương viên cảm thấy vô cùng kỳ quái phải biết hắn chương trình phân biệt tỷ lệ vô cùng chính xác không nên xuất hiện loại tình huống này nhưng chờ mở ra x liền phát hiện còn thật sự không có sai liền điệu lệ tỷ ba người các nàng thân phận tài liệu liền có mấy chục phần mặc dù tên khác biệt niên linh khác biệt trên tấm ảnh tướng mạo cũng hơi có khác biệt nhưng ở phân biệt phần mềm d u n g sai công năng phía dưới các nàng không chỗ che thân mặt khác còn dư lại không phải thân phận tài liệu mà là trong một chút mất trộm án bên trong vỗ tới ảnh chụp cùng video hình dạng đồng dạng có chút biến hóa nhưng vẫn là bị phân biệt được bắt được các người đi phương viên đ ặ c ý cười h ắ n từng cái lật xem những hồ sơ này cùng video phát hiện nguyên lai、like、ba người nữ nhân này lại là thân thủ vô cùng cao minh phi tặc chẳng thể trách các nàng có tiền như vậy cũng tìm được các nàng tại nhật bản sinh hoạt tên thật thì ra các nàng tại nhật bản cũng mở gian quán cà phê hơn nữa phẩm hạnh bất ngờ tốt viện m u a côi cô nhi viện s ú n g vật cứu trợ trung tâm chờ một chút chẳng những đều có các nàng quyên tặng đại lượng vật tư hơn nữa cũng thường xuyên tham dự xã hội phúc lợi theo mục đích hơn nữa các nàng trộm đồ vật nguyên bản cũng là thuộc về một vị tên là michael hìn nước đức h ò a sĩ người thu thập này liền có ý tứ ngay tại phương viên thanh lý viếng thăm vết tích chuẩn bị ra khỏi siêu toán thời điểm hắn vừa rồi làm phòng chống bên trong đột nhiên chống g i n g xuất hiện một đoạn số liệu có người cùng hắn đồng dạng tại viếng th cái kia viếng thăm tiến bảo quả nhiên là có lưu hai cái cửa sau bên trong một cái phương viên giấu ở bên cạnh nhìn thấy đối phương lợi dụng siêu toán bạo lực phá giải một phần mã hóa văn kiện thế là thừa cơ xâm lấn đối phương máy tính đối phương máy tính hệ thống phòng ngự phi thường cường hãn trên cơ bản có thể có thiếu s ó t đều cho chặn lại suy nghĩ một chút cũng phải phương viên là bằng vào đặc thù máy tính kỹ thuật mới có thể nhập xâm siêu toán đối phương hoàn toàn bằng vào là trong thực tế máy tính kỹ thuật có thể thấy được đối phương lợi hại húng chi xem như một cái hacker tính cảnh giác cũng vô cùng cao cho nên phương viên thậm chí cũng không dám dùng quét hình phần mềm đối nó tiến hành thiếu sót quét hình hoàn toàn thông qua đối phương cùng siêu toán kết nối lúc tiến hành số liệu trao đổi cơ hội đem chính mình dấu hiệu ngụy trang thành vứt bỏ dấu hiệu sen lẫn trong đó tiến vào đối phương trong máy vi tính nhưng chờ sau khi tiến vào phương viên vô cùng thất vọng bởi vì đối phương trong máy vi tính vô cùng sạch sẽ trên cơ bản cái gì cũng không có duy nhất chính là mở ra một cái tên là thâm không mạng lưới đây là một cái đàn t cũng chính là chúng ta tục xưng ám võng cũng có thể gọi là cái bóng lưới sa gáchép loại này mạng lưới tầm thuộc về internet nhất riêng từ bộ phận ám v o n g tính bí mật cùng nặc danh tính chất cực cao ự c c đây là cái khác mạng lưới tầng không có nó sẽ không bị bất luận cái gì công cụ tìm kiếm thu nhận cũng không thể lấy phổ thông phương thức viếng thăm cần đặc định cụ kỳ mới có thể viếng thăm ngoại trừ cụ kỳ bên ngoài còn có đủ loại đủ kiểu quyền hạn hạn chế chủng loại tỉ như đặc định ấp đi mới có thể viếng thăm đặc biệt vở t ở nở chờ một chút nhìn giới diện vị xâm lấn giả này vừa tiếp một cái giải mã b ả suất nhiệm vụ ban thưởng vô cùng phong phú chẳng trách hồ đối phương lợi dụng siêu toán tới bạo lực phá giải gặp không có gì đồ vật phương viên liền lui ra Tiếp tìm đó mấy cái gà hơn ị t x e v nữa cầu, một lần n website, website đăng ký chỉ có hai cái đường tắt loại thứ nhất là hội viên đề cử loại thứ hai là tại chỉ định đoạn thời gian bên trong x â m lấn bọn hắn chỉ định một đài xế v e r hơn nữa phá giải sẽ v e r bên trong ban b ố một đoạn chương trình thành công có thể thu được bên trong đăng ký mã m ờ i cái này tương đương là một loại khảo nghiệm phương viên đương nhiên lựa chọn loại thứ hai rất dễ dàng mà lấy được mã mời vì an toàn lần nữa ghi danh siêu toán tiến vào phòng chống bên trong lúc này mới lần nữa đang lục thâm không hơn nữa từ vừa rồi xâm lấn nhật bản đồn cảnh sát lấy được thông tin cá nhân bên trong ngẫu nhiên chọn lựa một cái ghi danh chương mục vừa rồi dù sao cũng là xâm lấn người khác website chụp bị phát hiện không có nhìn kỹ bây giờ chính mình chương mục đổ bộ thế là kỹ càng xem một p h e n đây là một cái giao dịch hình website có bán ra kỹ thuật có bán ra sản phẩm công nghệ cao hoặc tài liệu thậm chí súng ống đạn được đều có bán ra đồng thời cũng tuyên bố đủ loại nhiệm vụ cầu mua tin tức đương nhiên phía trên này bán ra rất nhiều thứ cũng là không hợp pháp nơi phát ra đường tắt tự nhiên cũng chờ chân trước nhưng đ ồ vật đích sắc rất mê người tỉ như nói phương viên liền thấy phía trước tại tiểu h á i chỗ nào nhìn thấy rán điệp trùng ngoài ra còn có mang chức năng quay phim kính sắt t r ọ n g cúc áo giam thính khí mới nhất k h ô i u dược vật phối phương nào đó phòng thí nghiệm nghiên cứu ra mới nhất tài liệu nước nào đó ngân hàng giao dịch thiếu sót chờ một chút những vật này cũng có thể giao dịch thậm chí không có n g ư ờ i cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ chỉ cần tiền cho đủ đều không phải là vấn đề rất nhiều thứ nhìn phương viên làm tâm động trong lòng âm thầm n h ư kỹ sau đó có khả năng sẽ dùng lên nhưng mà trước mắt cũng không chuẩn bị ở phía trên mua bất kỳ vật gì chỉ cần dính đến n ọ phơ lìn thực sự rất dễ dàng bị người truy xét đến thân phận chân thật dù cho mua sắm cũng phải làm tốt chuẩn bị chú đáo phương viên nút website nhìn phương ba ba bọn hắn còn chưa có trở lại thế là từ trong túi móc ra hân hân tại tiểu h á i nơi đó cầm bọ rùa vật nhỏ này tố công vô cùng tinh tế hắn muốn tìm một đồ vật mở ra xem lúc này mới nhớ tới hôm qua phương ba ba nói nhanh đưa đến kém chút đều quên bên trong c h u y ể n phát nhanh này ngoại trừ đại bạch tài liệu còn rất nhiều công cụ thế là đi tới tầng h ầ n thấy phía dưới chất đầy một chỗ đặc biệt có một cái thật dài hộp giấy nhỏ phía trên in bạn gái định chế chữ chợt nhớ tới hôm qua lão ba cái kia ánh mắt q u á i gì hắn sẽ không là hiểu lầm cái gì đi phương viên đem những thứ này chuyển phát nhanh từng cái mở ra đại bạch tài liệu trên cơ bản đầy đủ hết quả nhiên có tiền chính là tốt tố công đều vô cùng tinh tế mặt khác còn phụ tặng một chút dư thừa tài liệu đặc biệt là đại bạch làn ra tài liệu chủ quán trên ngoại hình làm được trăm phần trăm cao phỏng chỉ cần thổi lên khí là được cho nên còn đưa một cái bơm hơi ống cái này khiến phương viên có chút q u n h k ô n g sai phương viên đầu tiên tìm được công cụ đem tiểu bọ rùa phá hủi ra bên trong quả nhiên tinh nít h ẹ chặt chuyển thâu khí vi hình máy xác định vị trí thậm chí bỏ rùa chính lưng lột sắt cũng là máy thu năng lượng mặt trời tùy thời có thể cho mình bổ sung năng lượng phương viên trước tiên đem bên trong nho nhỏ mạch điện phá hủy xuống tiếp đó liên tiếp đến chính mình trên máy tính đọc đến bên trong số liệu phát hiện không gian còn không nhỏ nhưng bên trong cái gì cũng không có thế là phương viên đem bên trong vốn có chỉ lệnh dấu hiệu toàn bộ xóa bỏ hết tiếp đó từ t i ể u bạch mật mã gốc bên trong đã có tìm một bộ phận đi ra đóng gói đi vào cũng đem bọn hắn một lần nữa lắp ráp tốt tiếp đó tìm hân hơn một cái màu đen cái tóc đem nó lắp đặt ở trên cái tóc như vậy một cái hoàn toàn mới trông chỉ cần hân hân trên đầu mang theo cái này cái tóc lúc gặp phải thời điểm chức năng quay phim liền sẽ khởi động tiếp đó thông qua t r u y ề n tín hiệu công năng chuyển đến phương viên điện thoại mà hắn cũng có thể thông qua chức năng xác định vị trí rất nhanh khoa chặt tiểu g i a hỏa vị trí phương viên đem vật nhỏ này chuẩn bị cho tốt vừa mới bên cạnh chuẩn bị chờ tiểu g i a hỏa sau khi trở về đưa cho nàng tiếp đó bắt đầu lắp ráp đại bạch tài liệu đứng lên đại bạch cơ thể tài liệu cũng không nhiều giáp lại cũng rất nhanh nhưng mà phiền thoái nhất chính là đại bạch ở cờ bờ mạch điện cái đồ chơi này không có khả năng tìm người khác định chế cho nên chỉ có thể chính hắn thủ động chế tác một cái một cái hoàn chỉnh t ờ cờ bợ mạch điện là cần thông qua đóng dấu mạch điện lại đến cắt may mạch điện xử lý che tiền đồng chuyển ấn mạch điện a n mòn khoan dự xử lý mỗi hàn chờ một chút công nghệ sản xuất vô cùng hỗn tạp nhưng là mình làm những thứ này quá trình liền muốn giản hóa phương viên tự mua cảm quan g mạch điện cảm quan g tấm thuốc nhiệt hình ba lục hóa sắt cùng máy khoan điện chờ một chút công cụ cho nên trước tiên dùng t ờ dọt phần mềm đem tuyến lộ đổ vẽ ra tới kỳ thực hắn học chính là máy tính lập trình cũng không có học qua máy móc thiết kế nhưng mà vì đọc h i ể u trong đầu nông dụng cơ quan tạo nguyên lý cùng sửa chữa quyển sách này tự học cơ giới học mặc dù hắn tự nhận là bây giờ cơ giới học trình độ không bằng chuyên nghiệp sinh viên kém nhưng vẫn là không thể đọc h i ể u bởi vì cái này nhìn như vô cùng lờ ho v é đ ố t sửa chữa sách tuy thuộc nội dung thật sự là quá vì cao thâm nó phía trên nói tới nông nghiệp máy móc kỳ thực là thuộc về một cái quá chữ nổi minh t r u n g tộc bọn hắn đã thực hiện vũ trụ thực dân mà cái gọi là nông dụng cơ kỳ thực là chỉ đối với một cái tinh cầu nông nghiệp khai phát máy móc nhưng cũng bởi vậy ngược lại để hắn học được không thiếu cơ giới học tri thức cho nên cái này cũng là hắn lần thứ nhất thủ động chế tác mạch điện đến n ỗ i có thành công hay không vậy sẽ phải nói khác ba ba người trở về rồi đúng lúc này phương viên nghe được dưới lầu hân hân bừa bãi tiếng hô hoán là hắn biết hôm nay là lộng không được chương một trăm chín mươi mốt đại bạch sinh ra phương viên đem máy tính bảo tồn hảo đi đến đầu bậc thang nhìn xuống một mắt chỉ thấy tiểu ra hỏa cầm cái kem ly ăn mặt mũi tràn đầy cũng là chẳng trách hồ nàng cao hứng như vậy nguyên lai là đi vật nghiệp thời điểm đi ngang qua cửa siêu thị ra ra mãi mãi mua cho nàng cái kem ly mấu chốt nhất là ra ra trong tay còn xách một g ư ờ lớn chuẩy phóng trong tủ lạnh hai ba, ba ngươi nhìn, ta cái kem l xoa xoa. tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức dôi ra chính mình mập mặn đầu ngón lút khoa tay nói không được chỉ có thể là một cái phương viên kiên trì nói bên cạnh phương ba ba vừa định há mồm nói chuyện liền bị phương mụ mụ một mắt chừng trở về ba ba nói rất đúng Kem ly không ly tiểu gia hỏa chạy đến phương mụ mụ trước mặt hỏi nhận được phương mụ mụ chắc chắn sau lại chạy đến đang tại hướng về trong tủ lạnh bày ra kem ly ra ra phía trước hỏi thăm phương ba ba tự nhiên cũng là trả lời khẳng định không a mụ mụ có vấn i vẻ c h đề vận nghiệp nói chỉ cần là quan hải hoa viên tiểu khu nghiệp chủ tùy thời có thể báo danh bất quá giá tiền là thật sự quý a phương mụ mụ động tắc càng không ngừng nói bởi vì sắp giữa trưa không biết ông thông ra nhóm có trở về hay không tới dùng cơm không quan hệ ta bây giờ cũng không kém tiền chỉ cần giáo dục hoàn c ả n h tốt tốn thêm ít tiền ta cũng nguyện ý phương viên mở miệng nói phương mụ mụ nghe vậy lường hắn một cái biết ngươi có tiền nhưng cũng muốn xài tiết kiệm một chút tiền không phải tiết kiệm đi ra ngoài mà là kiếm được nó ra ngươi gặp cái kia dựa vào tiết kiệm phát tài rồi phương viên phản bác phương mụ mụ không có phản ứng đến hắn đây chính là hai đời người ở giữa khoảng cách thế hệ các nàng một đời kia người luôn muốn tiết kiệm liền giặt quần áo thủy đều không nỡ đổ giữ lại hướng buồn cầu nhưng đến p ư ơ n g viên thế hệ này cho rằng kiếm tiền chính là vì hưởng thụ như thế nào thoải mái làm sao tới tiền giữ lại làm gì không tôn chính là giấy lột cho nên ai cũng không thuyết phục được h a i tự nhiên cũng sẽ không nói đúng v ậ t nghiệp cho hai tấm đơn đăng ký đợi lát nữa ngươi đ i ề n một lần còn có một tấm tân sinh đến trường danh sách ngươi cũng có thể nhìn một chút phương mụ mụ nói tiếp v ậ t nghiệp sở dĩ cần đăng ký một mặt là xem như lưu đương ghi chép một mặt khác là ngồi xe trường học thẻ căn cước phương mụ mụ biết phương viên chuẩn bị để cho hiệu san cùng hân hân cái trước trường học mặc dù học phí quý có chút đau lòng nhưng cũng không nói thêm gì nữa đã đến giúp tình trạng này dứt khoát giút tới cùng lại nói nàng cũng thật thích hiệu san nếu là trần siêu thật không ở liền nhận lấy đích thân tôn ba ba người giúp ta báo danh không có đã ăn xong kem ly tiểu gia hỏa đem đầu rỗi tại cửa phòng bếp hỏi còn không có trước tiên không cần gấp gáp như vậy đợi lát nữa ba ba trên điện thoại di động cùng tiểu h á i tỷ tỷ nói một tiếng là được rồi phương viên rửa sạch xe tay đem nàng ôm đến trong phòng khách b ắ p giang không biết từ nơi nào chạy ra theo ở phía sau càng không ngừng n g o ắ t n g o ắ t cái đôi buổi trưa lam ba ba gọi điện thoại tới nói bọn hắn không về được sự tình tương đối nhiều đ o á n chừng cần bận đến buổi chiều thế là người một nhà chính mình ăn cơm trưa ăn cơm xong phương viên để cho phương ba ba mang tiểu gia hỏa đi bể bơi bơi lội cái này khiến tiểu gia hỏa rất vui vẻ cũng sẽ không kể cận phương viên thế là phương viên lúc này mới rảnh rỗi tiếp tục buổi sáng không làm xong sự tình vì sợ tự mình chế tắc quá trình báo hỏng phương viên trực tiếp làm năm cái đánh gậy mua tài liệu thời điểm liền đã cân nhắc đến loại tình huống này cho nên mua tương đối nhiều làm dự bị quả nhiên dù cho phương viên cường độ độ k h ô n g chế cho dù tốt vẫn như c ũ liên tục phế đi ba cái đánh gậy chỉ có cái thứ tư đánh gậy miễn cưỡng tính toán hợp cách mạch điện hợp thành sau khi hoàn thành còn muốn tổng thể đàn phiến cơ cùng cpu đem tất cả đều thuộc về nạp cùng một chỗ cái này mới tính một cái hoàn chỉnh sản phẩm điện tử chờ phương viên đem đồ vật làm tốt cũng đã gần hơn bốn giờ chiều phương viên trước tiên đem đại bạch dấu hiệu đóng gói đi vào tiếp đó lại đem định tố xương cốt làn g r a ống k í n h tin phần bụng màn hình chờ một chút từng cái d ắ p lại bởi vì là vật thí nghiệm cho nên không có cho nó làm tự động thổi phồng nạp điện nền móng chỉ có thể thủ động giúp nó đánh lên khí khoan hay nói ra bán đưa tặng bơm hơi ống vẫn rất dùng tốt nhìn xem trước mắt t r ò n t r i a béo lùn chắc đ ị c h đại bạch phương viên khó nén trong lòng thấp thỏm lần thứ nhất thí nghiệm cũng không biết có thể thành công hay không không biết mình thủ động làm chịp có vấn đề hay không phải biết cái này nho nhỏ chịp tập hợp ba cái thế giới tri thức thế giới này không nói trong đó hệ thống dùng chính là hoàn toàn mới giờ hờ ngôn ngữ biên soạn mà mạch điện ý nghĩ thiết kế đến từ quá chữ nội minh cái này cũng đại biểu cho phương viên trong đầu tri thức lớn dung hợp bước đầu tiên nhất định muốn bước tốt phương viên trực tiếp đem chủ c h i p tổng thể ở đại bạch trong bụng mà không phải giống trong phim ảnh như thế bị làm thành một cái s i n h s ắ n công năng chìm xem như khởi động trang bị mặc dù như vậy hội càng thêm thuận tiện thay thế hệ thống nhưng là bởi vì điều kiện không cho phép cho nên giai đoạn thí nghiệm trước hết chấp nhận một chút nguyên bản ngược trái cắm chi vị trí bị nó đổi thành khởi động cái nút phương viên kiềm chế lại tâm tình kích động có chút thấp p h ỏ m đưa tay chuẩn bị đẻ xuống khởi động cái nút đúng lúc này hân hân âm thanh từ phía sau chuyển đến ba ba ngươi đang làm gì hoa、wow, đây là đại bạch sao thì ra tiểu gia hỏa gặp ba ba đi tầng hầm thời gian dài như vậy không có lên tới thế là chạy xuống tìm hắn ngươi chậm một chút cẩn thận đấu vật phương ba ba cũng theo ở phía sau xuống ba ba đây là ngươi làm đại bạch sao đại bạch ngươi tốt nha tiểu gia hỏa nhanh chóng từ trên thang lầu chạy xuống lôi kéo đại bạch tay vui vẻ thăm hỏi thế nhưng là đại bạch cũng không trả lời nàng tiểu gia hỏa có hơi thất vọng ba ba nó vì cái gì không nói lời nào nha thì ra ngươi ở trên mạng mua chính là như thế cái thổi phồng đồ chơi ngươi mua cái này làm cái gì cho hân hân phương ba ba nhìn thấy đại bạch bộ dáng có chút không nói hỏi phương viên không có trả lời hắn mà là đem hân hân bế lên để cho nàng ấn đại bạch trước ngực cái nút tiểu g i a hỏa làm nghe lời ấn xuống một cái tiếp đó nhanh chóng tay nắm cửa rụt trở về phản phất chậm thì sẽ bị cắn một cái giống như phương ba ba bị nàng bộ dáng nhỏ làm cho tức cười nụ cười mới vừa ở trên mặt nở rộ chỉ thấy trước mắt đại bạch bỗng nhiên phát sáng lên hào quang màu xanh lam chương một trăm chín mươi hai nhân vật chính đại bạch theo lam sắc quang mang khởi động đại bạch chuyển động một lần、đầu. sau đó đem ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn cho người ta một loại vô cùng thật sự cảm giác các n g ư ơ i tốt ta là đại bạch hôm nay vừa mới sinh ra nếu như ngươi muốn sử dụng ta mời nói trước ra chứng nhận mật mã chứng nhận sau khi thành công ta sẽ trở thành ngươi tốt nhất đồng bạn đại bạch ngươi tốt ta là hân hân rất hân hạnh được biết ngươi phương viên còn chưa lên tiếng tiểu gia hỏa đã không kịp chờ đợi khoát tay giới thiệu chính mình ngươi cũng tốt ta là đại bạch ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi mời ngươi trước tiên nói ra chứng nhận mật mã đại bạch theo hân hân đồng thanh đem đầu hơi di động một lần phảng phất một cái chân nhân đem l ự c chú ý thay đổi vị trí ở tiểu gia hỏa trên thân tiểu gia hỏa hơi nghi hoặc một chút cái gì chứng nhận mật mã đây là vật gì nha thế là cầu viện nhìn về phía ba ba đại bạch ánh mắt cũng theo nàng chuyển rời đến phương viên trên thân đứng ở bên cạnh vừa mới muốn cười phương ba ba khuôn mặt hoàn toàn cứng lại hắn chính là lại không hiểu cũng biết người máy sinh ra ý vị như thế nào phía trước trí năng quét rác người máy hắn cũng chính là trong cảm giác cùng điện thoại trí năng giọng nói không sai bị lắm cũng không nghĩ sâu cảm thấy không có gì lớn nhưng bây giờ cái này gọi đại bạch đại gia hỏa cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt xem nó tiên đoán biểu đặt cùng động tác hành vi hoàn toàn liền cùng một chân nhân một h ư n g dạng phương ba ba nuốt một n g ụ m nước bọt đây thật là nhi tử làm ra hắn thế nào không biết nhi tử lợi hại như vậy đâu không được hẳn là thế nào không biết mình lợi hại như vậy đâu có thể sinh ra như thế một cái lợi hại nhi tử đây quả thật là hắn loại lao phương nhà mộ tổ khói xanh nên bước lên cao a tóm lại phương ba ba trong đại não trong lúc nhất thời dối bời bị chấn động quá lớn hân hân đang yêu nhất hân hân ba ba cũng rất đẹp trai phương viên quả không biết liêm sỉ nói ra chứng nhận mật mã chọc cho hân hân cười khanh khách ngay cả phương ba ba cũng đều vì đó lấy lại tinh thần chứng nhận thành công Quét hình đến mạng lưới, xin hỏi phải ngay cả lưới? đại ế n m n g l ư ớ bạch ỏ i nó nói, nói tiếp ghi chép hơn hơn hình dạng đặc thù nàng chính là trông non của người đối tượng phương viên nói theo phương viên âm thanh hạ xuống đại bạch ánh mắt lần nữa chuyển tới hân hân trên thân vừa đi vừa về liếp nhìn một h a n sau nói hình dạng đặc thù ghi chép thành công hân o trong non á n hình đổi đại thức. Theo t bạch hân t h t hai ể c ủ nó đã b ế n thành mắt à bàn là là u tiểu xuống xuống, da da cam. hỏa ra tay, ta nay ta hai ngực bạch chính bạch, được chính đem mình mập hôm m Phương phì bàn tay. Tốt, ta là đại bạch, rất hân hạnh nhất Hân hân người ngươi ngươi, ngươi viên trong ngồi sổn đồng bạn. đại rỗi đại biết đi để đất, tốt, rất từ trở tốt đều tản ra hân hân tia sáng đưa tay cùng nó bắt tay nhau mặc dù đối với nàng tới nói đại bạch bàn tay thực sự quá lớn đồng bạn là bạn tốt sao hân hân không hiểu rõ lắm đồng bạn ý t ứ đối bằng hữu đại bạch lại là người bằng hữu tốt nhất theo phương viên mà nói đại bạch trên bụng sáng lên một cái màu quýt khuôn mặt tươi cười biểu lộ lão đầu tử các ngươi đều ở phía dưới làm gì còn không mau đi lên tầng hầm vừa buồn chán vừa nóng trên lầu phương mụ mụ lớn tiếng hô lập tức tới đã t ỉ n h hồn lại phương ba ba lớn tiếng đáp tiếp đó thần sắc phức tạp đối với phương viên đạo đây đều là chính ngươi làm không phải ta làm chẳng lẽ còn ta mua hay sao ta ngược lại thật ra nghĩ cái kia cũng muốn cái này trên thế giới có bán mới thành phương viên đ ặ c ý nói vốn cho rằng phương ba ba sẽ đánh kích hắn một lần dù sao lấy hướng về cũng là như vậy không nghĩ tới lần này phương ba ba không nói gì mà là đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng chúng ta lên đi cũng làm cho mụ mụ ngươi kiến thức một chút con trai của nàng bàn sự nhưng lại tại bọn hắn lên lầu thời điểm gặp một cái vấn đề lớn đại bạch hình thể quá lớn tắm ở trên bậc thang phương viên không thể không đem nó thả chút khí lúc này mới lên lầu cái này cũng là phương viên phía trước không có cân nhắc đến nhớ kỹ trong phim ảnh đại bạch có thể tự mình cho mình phong khí cùng tội p h ồ n g điểm này phải nhớ xuống chờ thêm lâu phương viên lại dùng bơm hơi ống giúp đại bạch một lần nữa đánh đầy khí nguyên bản một mực ở phía sau quan sát phương ba từ đại bạch đi lại bước chân leo thang lầu hành vi động tác chờ một chút đều cho người ta công nghệ cao tràn đầy cảm giác nhưng ở trong chấp nhoáng này bỗng nhiên cảm giác tốt lở vê đô hà hắn thậm chí có chút một người và đây là người mua cho hân hân món đồ chơi mới sao lỗ thủ nghĩa lôi kéo dương tiến h thu cùng lam ba ba còn có lam mụ mụ cùng một chỗ từ ngoài cửa đi đến phương mụ mụ cũng từ trong phòng bếp đi ra người tốt ta không phải là đồ chơi ta là hân hân khán hộ giả đại bạch đại bạch nghe thấy âm thanh hãy ngó qua chỗ khác đối với lỗ thủ nghĩa nói lỗ thủ nghĩa ngơi dại dương tiến thu ngơi dại lam ba ba cùng lam mụ, mụ ngơi dại đại ứ bạch i trong nháy ư mắt đem hân hân chăn phía sau mình tam cấp cảnh cáo xin chớ làm tổn thương trông nom người hành vi đại bạch nắm giữ phụ huynh thông cáo chi mô thức khẩn cấp báo cảnh mô thức đại bạch trên bụng sáng lên màu đỏ ký hiệu cảnh cáo lỗ thủ nghĩa vội vàng dừng lại bất tiến của mình một mặt khiếp sợ nhìn xem đại bạch người tốt ta là phương viên bằng hưu hân hân thúc thúc không có cần tổn thương hân hân y tứ lỗ thủ nghĩa có chút luôn cuống tay chân giải thích nói bộ mặt phân biệt mạng lưới liên lạc số liệu thẩm tra bên trong đại bạch trong miệng nói tiếp đó trên bụng số liệu thắc nước như mưa xuống đại bạch lập tức ngừng l ù n g tìm phương viên ra lệnh hắn giống như phạm sai lầm bởi vì lúc trước khảo nghiệm thời điểm đại bạch liên tiếp là giải ủ cụ siêu toán cho nên nói hắn bây giờ nói thẩm tra t i n t ứ c chính là lợi dụng siêu toán đối với lỗ thủ nghĩa tư liệu tại trong internet tiến hành bắt lấy nhưng phương viên quên đi một việc hắn bây giờ đã không phải là đệ nhất quyền hạng người hân hân mới là cho nên đại bạch cũng không có ngừng rất nhanh trên bụng liền xuất hiện lỗ thủ nghĩa tư liệu. Tính danh, lỗ thủ nghĩa ngày sinh 1 9 9 n n ă m ba nguyệt m ộ ư ơ i năm ngày phụ thân lỗ trường đông mẫu thân cao ái chân bằng hữu không phải huyết thống thân mật bạn nam giới tính ra tám người phương viên không phải huyết thống thân mật bạn nữ tính ra bốn mươi ba người mục tiêu phù hợp t r o n g non người thúc thúc điều kiện cảnh báo tạm thời giải trừ hân hân mau để cho đại bạch cắt ra mạng lưới phương viên cũng phản ứng lại mặc dù không biết ba ba là có ý gì nhưng mà hân hân vẫn là nghe lời điều nói đại bạch cắt ra mạng lưới mạng lưới đã đứt mở theo đại bạch tâm thanh trên bụng màn hình biểu hiện mạng lưới đã đứt mở phương viên không khỏi thở dài một hơi nhưng trên bụng những chữ kiệt nhưng không có tiêu thất ta không phải huyết thống thân mật bạn nữ tính ra bốn mươi ba người lợi hại nha dương tiến thu đi tới cười như không cười nhìn xem lỗ thủ nghĩa nói lam ba ba lam mụ mụ cùng phương mụ mụ đều xông tới chờ phương viên cho một lời giải thích phương viên đ ố n g nhiên có một loại cũng lại điệu thấp không được cảm giác thực lực không cho phép à thực sự là hao tồn tâm trí Trước 193, người là nhi tử ta sao? mẹ buổi tối ta hẹn trước đó công ty đồng sự chuyện thương lượng liền không ở nhà ăn cơm tối phương viên giả vợ như không có việc gì đối với phương mụ mụ nói tiếp đó chuẩn bị cất bước rời đi thế nhưng là phương mụ mụ trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn hôm nay không nói rõ ràng chỗ nào đều không cho phép đi đúng đúng người máy này là người chế tác người không giải thích tinh tưởng chúng ta cơm tối đều ăn không dưới la ba ba ở bên cạnh nói rút b ả o hắn cũng là gương mặt c h ấ n kinh không có người so với hắn hiểu rõ hơn chỉ có thể người máy một khối này lúc trước hắn liền có đầu tư qua mấy cái người máy phòng thí nghiệm hắn là bị n à n độ tổng giám đốc lừa dối nói cái gì trí tuệ nhân tạo là có thể so với cách mạng công nghiệp đại cách mạng đáng tiếc đầu tư sau mới phát hiện tiền trên cơ bản đều đổ xuống sông xuống biển bởi vì hắn phát hiện người máy trí năng nghiên cứu phát minh một khối này chính là một cái động không đáy trong ngắn hạn căn bản cũng không có thể nhìn thấy thành quả cho nên liền rút lui tư cách bởi vì tiền hắn không đủ cũng không chơi nổi phương viên ngươi cái này nhất định chỉ là một cái đại đồ chơi đúng hay không vừa rồi biểu hiện nội dung đều là ngươi nói bựa chính là nghĩ chơi ác ta một lần ngươi làm sao có thể n h ư ỡ n g b c đến tự mình chế tác ra một cái người máy đi ra lỗ thủ nghĩa vũ b ả vai phương viên làm sao cùng giấy ruộng phương viên còn chưa lên tiếng đâu bên cạnh đại bạch lại lên tiếng lần nữa tuyên bố đại bạch không phải đồ chơi đại bạch là nhìn nhà hình cơ khí người Cũng không có không nói bửa số lỗ i ệ thủ nghĩa bốn lỗ thủ nghĩa biểu thị ta không cần mặt mũi sao dương tiến thu biểu thị ta liền nhìn không nói lời nào người cái này cái gì phép tính có hay không căn cứ vào a chúng ta cũng không biết có nhiều như vậy bạn nữ lỗ thủ nghĩa đập chết dây r i ụ a hơn nữa cường điệu chỉ là bạn nữ mà không phải bạn gái đã đức nối mạng l à kết nối đại bộ phận số liệu không cách nào thu hoạch trở xuống là gần nhất bộ phận số liệu ghi chép đại b ạ c h nói trên bụng lần nữa cho thấy một bộ phận số liệu đi ra bốn mươi m t m ộ ư ơ i năm ngày hai mươi m ư ơ i phân cùng v u hồng diễm và ở thiên nga khách sạn bốn mươi m t m ộ ư ơ i sáu ngày m ộ ư ơ i h hai mươi ba phân trả phòng bốn mươi m t m ộ ư ơ i chín ngày chín h ba mươi phân cùng đinh tiểu nghệ và ở quỳnh châu ngày nghỉ khách sạn bốn mươi chín ngày m ộ ư ơ i tám h bốn mươi một phân trả phòng bốn mươi hai mươi ba ngày hai mươi hai h m ư ơ i phân cùng bốn mươi hai mươi bảy ngày hai mươi một h ba mươi bảy phân cùng năm mươi một ngày tám h ba mươi phân cùng hoắc lâm b ạ c q cử nhi lê hồng ngọc và ở thiên vực nghỉ phép khách sạn năm mươi ba ngày m ư ơ i bảy h bốn mươi sáu phân trả phòng bốn ngoại tạo muốn hay không chân thật như vậy a lỗ thủ nghĩa đã che mặt d a mặt dù dày cũng có chút xấu hổ vô cùng cảm giác nếu như dưới mặt đất có vết nước hắn nhất định một đầu xuống tới bất quá hắn lỗ thủ nghĩa là người nào cưỡng ép chấn định cười ngượng lấy che giấu bối rối của mình tại chỗ ngoại trừ hơn hơn toàn bộ đều dùng một bước nhìn cặn bã nam biểu lộ nhìn xem hắn đừng cho là ta không biết các ngươi chỉ là ghen g h é t ta lỗ thủ nghĩa quét mắt một vòng tại c h ỗ n a m tính trong lòng tự an ổ i mình người ca nam nguyệt một ngày vậy mà bốn dương tiến thu âm dương k h á i khí nói nhìn xem lỗ thủ nghĩa âm thầm nắm chặt nam đấm ha, ha cái này không phải ngày quốc tế lao động đi ta chính là chúc mừng một lần lỗ thủ nghĩa có chút mặt đỏ tới mang thai mà nói đại gia bốn tiểu thu tiểu lâu ngày bình thường làm người s á t thực hoang đường một chút nhưng từ khi biết ngươi sau đó hắn vẫn là rất an phận thủ thường mà đi ngươi liền tha thứ hắn một lần phương mụ mụ vội vàng ở một bên q cứ nhủ đồng thời hung ác trận mắt nhìn một mắt phương viên phương viên có chút chẳng hiểu ra sao trách ta rồi cái gọi là khuyên hòa không khuyên ly phương mụ mụ thật đúng là sợ hai người b ở i vậy phân đi qua phương mụ mụ tiểu nói này dương tiến thu cũng phản ứng lại thật đúng là từ cuối tháng năm bắt đầu liền không có mướn phòng ghi chép đó chính là tự mình tới lộc thị không lâu chỉ có đến bảy trung tuần tháng mới dùng có một đầu ghi chép nhưng đầu này lại là chính nàng hơn nữa còn là t ỉ n h thú khách sạn vừa rồi nàng tức giận đầu góc mê mội vậy mà không có chú ý nói thế là dương tiến thu lung túng đỏ bừng cả khuôn mặt hai tay không biết như thế nào phóng mới tốt hh bốn lỗ thủ nghĩa vừa phát ra đắc ý tiếng cười liền bị dương tiến thu hung át trợn mắt nhìn một mắt lập tức cho nén trở về nhưng mà lỗ thủ nghĩa tán gái vô số kinh nghiệm thực chiến phong phú làm sao lại không biết lúc này nên làm như thế nào thế là đưa tay giữ chặt dương tiến thu n ắ m chắc quả đấm dương tiến thu chỉ là nhẹ nhàng vùng vây một hồi tiếp đó đỏ mặt đem chính mình hướng về trên thân lỗ thủ nghĩa ẩn dấu dấu giống như là như vậy người khác thì nhìn không đến nàng nhưng mà lỗ thủ nghĩa trong lòng lại thở phào một cái thật dài phương viên những tin tức này nó đều là ở nơi nào thu hồi đến liền xem như người máy công năng cũng không cường đại như vậy a người đây là thiên vong sao lỗ thủ nghĩa cũng nghiêm túc lên chuyện này nhìn như đơn giản nhưng hướng về tầng sâu nghĩ liền biết tuyệt không đơn giản ngượng ngùng bởi vì đây là máy khảo nghiệm quyền hạn cởi mở có chút lớn lần sau ta chú ý phương viên hời hợt nói lỗ thủ nghĩa thâm ý sâu sắc mà nhìn hắn một cái mặc dù hắn khảo thí từng môn rất tín trị nhưng nói thế nào cũng là khoa máy tính tốt nghiệp trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể thu hoạch đến nhiều tin tức như vậy làm sao có thể chỉ là đơn giản internet l ù n g tìm hơn nữa những thứ này mướn phòng ghi chép cũng tuyệt đối sẽ không đặt ở trên mạng cho nên muốn đến nôi nói cùng phương viên trở mặt ngu xuẩn mới có thể lúc này trở mặt không nói trước quan hệ giữa bọn họ thân thiết lắm liền hướng về phía đại bạch dạng này người máy chỉ cần có thể kiếm một chiến canh hắn cũng không tham lam chỉ cần một chút đâu như vậy đời này của hắn hoàn toàn có thể truy tìm thần tượng so hệ mtn dấu chân vượt qua hoàn mỹ sinh hoạt đừng cũng làm phú nhị đại không có đầu ó c nha Chúng chi mặc cặn hoại vẫn là cận bã nam, bại kệ là là bã sự theo ô không n minh bọn cũng chúng ta đi chơi đi. Hân hân bên n g g kém. một mực một Đại đi chơi đi. họ bạch, h của ta sẽ quá nhưng nghe đại nhân đều nói nghe không hiểu lời nói, hiểu thấy rất vô vị, thế đại đều lời lôi k vô là cảm rất vị, é đại bạch tay、nói. Tốt. Theo t nói. đại bạch âm t h à n h trên bụng số liệu đều biến mất hết xuất hiện biểu tình vui vẻ bao thế là hân hân tìm đến nàng vừa rồi tại trong hồ bơi chơi vỏ dưa hấu cầu hai người ném bóng ra chơi một cái ném một cái tiếp mỗi lần hân hân tiếp lấy đại bạch ném tới cấu lúc đại bạch đều biết phát ra khen ngợi âm thanh không có tiếp lấp trên bụng của nó tất cả sẽ xuất hiện cố lên khích lệ biểu lộ đem tiểu ra hỏa chọc cho thoải mái cười to đến n ỗ i đại gia bây giờ cũng không đem phương viên ngăn ở cửa thang lầu mà là chuyển qua trong phòng khách đại gia trên ghế s a lon ngồi thành một vòng phương mụ mụ làm chi kỷ mà cầm một n ự a tờ lặt t i ệ p băng ghế để cho hắn ngồi ở giữa một bức công thẩm đại hội tư thế các ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi à ta buổi tối thật là có việc ra ngoài không tốt lỡ hẹn phương viên bông u ra nói kỳ thực đại bạch làm ra thời điểm là hắn biết có một số việc không đạt được nhưng là mặc cho chuyện gì luôn có một cái mở đầu đại bạch chỉ là vừa mới bắt đầu bốn đại gia nghe vậy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời không biết do ai tới trước đặt câu hỏi cuối cùng đại gia nhất trí nhìn về phía phương mụ mụ bởi vì nàng là người chọn lựa thích hợp nhất phương mụ mụ nghe vậy cũng không chối tử thế là làm nghiêm túc hỏi vấn đề thứ nhất ngươi là con của ta sao chương một trăm chín mươi b ố giảng giải vấn đề này phương viên vừa cảm thấy ngoài ý m u ố n lại không cảm thấy ngoài ý m u ố n cảm thấy bất ngờ là nào đó chút ít nói chúng những cái kia mở rộng kim thủ chỉ n h ư bức các nhân vật chính phủ mâu cho tới bây giờ liền không có hoài nghi tới bọn họ có phải hay không thân sinh sao chẳng thể trách có nào đó cô nhi viện thuyết pháp đại bộ phận cũng là chết phụ mẫu bớt đi giải thích phiến phức mà không cảm thấy bất ngờ là thực tế dù sao không phải là tiểu thuyết từ di truyền học đi lên nói trừ phi đột biến đến gen bằng không thì thì chỉ số thông minh tới nói mọi người cũng đều tại trên một t r ụ c hành cho dù là như thiên tài nhân vật đó cũng là từ tiểu biểu hiện cũng rất nô ra mà không phải giống phương viên đều hai mươi lăm tuổi mới đột nhiên trở nên thiên tài cho nên hắn muốn cho phương mụ mụ một hợp lý giản giải ta đương nhiên là con của ngươi ta chỉ có điều giảm béo lục soát xuống dưới mà thôi đi ta trước đó không có mập thời điểm không phải cũng là dài dạng này p h ư ơ nhưng g viên n t í toán n hổ h lộ qua. làm rõ ràng hôm nay không được phương mụ mụ lắc đầu nói ta không phải là nói ngươi tướng mạo ta nói là quy của ngươi ta sinh nhi tử ta hiểu rõ nhất nhi tử ta cũng không có thông minh như vậy hồi nhỏ vắt một cái phép nhân khẩu quyết bày tỏ ta đều dòng dã dạy một cái nghỉ hè mẹ ngươi có thể hay không không xét c h u y ệ n này ngươi liền nghỉ ngơi phía trước dạy ta một lần sau đó để chính ta học thuộc lòng nhưng ta khi đó mới năm tuổi cả ngày chỉ biết chơi căn bản liền không có con qua chờ nhanh đến ngươi tự trưởng thời điểm b ỗ n h i ê n tâm huyết dâng trào kiểm tra một chút ta cái này cũng gọi dạy ta một cái nghỉ hè phương viên cũng không biết phương mụ mụ là cố ý vẫn chỉ là thăm dò hắn mà thôi phương mụ mụ nghe vậy cười cũng không nói cái khác cái gì mà là tiếp tục nói ngươi mấy tháng này biến hóa thực sự quá lớn không nói trước ngươi trong thời gian ngắn kiếm như vậy một số tiền lớn liền nói trước đây trí năng quét rác người máy chúng ta là không hiểu nhiều nhưng thả i y liền nói cái kia đã coi như là vượt thời đại sản phẩm mà bây giờ người máy này đại bạch gọi là đại bạch a xem nó trí tuệ đơn giản liền cùng chân nhân không sai bị lắm lấy khoa học kỹ thuật hiện tại chỉ sợ là làm không được loại trình độ a phương mụ mụ dù sao cũng là lao sư tiếp nhận xã hội thông tin chờ một chút khẳng định so với phương ba ba nhiều không giống phương ba ba chẳng qua là cảm thấy nhi t ử ngưỡng bức không cảm thấy là lạ ở chỗ nào phương viên nghe vậy đưa tay trái ra gãi gãi cái mũi đừng nói dối phương mụ mụ theo dòi hẳn nói nhưng lại càng thêm tin tưởng phương viên chính là nàng con trai bởi vì phương viên nói láo liền ưa thích dùng tay trái cào cái mũi hơn nữa giống như phương ba ba phía trước nói như vậy phương viên tự ăn và cơm cầm đũa cũng là chào đ ô ô i gặp phải chuyện thời điểm ưa thích chào đầu của mình đứng thời điểm chân trái bên trong sau đó ý thức hướng ra ngoài lúc ngồi ưa thích đem cánh tay phải khoác lên trên ghế dựa lúc ngủ ưa thích tay nắm cửa nâng tại trên đỉnh đầu những thứ này giống như đều chưa từng thay đổi kể từ phương ba ba nói qua sau nàng còn cố ý lưu ý một lần thật sự chính là ta không có nói láo ta chính là nghĩ tổ chức một chút phải nói như thế nào phương viên nghe vậy thả tay xuống nói kỳ thực chính ta cũng rất kỳ quái ngay tại hân hân trở về đoạn cuộc sống kia ta không biết như thế nào cảm giác chính mình giống như đột nhiên khai khiếu rất nhiều thứ ta vừa học liền biết một điểm liền rõ ràng giống như không có gì đồ vật làm khó được ta bắt đầu ta còn tưởng rằng là ảo giác của mình đâu về sau phát hiện còn thật sự như thế các ngươi muốn ta cho một cái giảng giải chính ta cũng không biết làm như thế nào giảng giải a phương v i ê n tự nhiên không thể nói ra trong mộng sự tình nhưng mà sự thông minh của hắn đề cao đây là sự thật không thể chối cãi nói không chừng chính là đột biến gen nữa nha n à y ai biết thế giới chi lớn thiên kỳ bạch quái nếu như, như vậy sao ta thế nào không có gặp phải chuyện tốt như vậy vậy ngươi bây giờ có thể đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được lỗ thủ nghĩa tuy nói không so đo sự tình vừa rồi nhưng trong lòng dù sao còn có chút khó chịu cho hắn ở mức cũng có ta lỗ thủ nghĩa vốn là chỉ là thuận miệng nói một chút không nghĩ tới phương viên còn thật sự gật đầu một cái ai bảo hắn trong đầu có cái hệ thống đâu mặc dù rất phế không thể tuyên bố nhiệm vụ không thể cung cấp b a n thưởng không thể thăng cấp cũng không thể để hắn đánh khắp địa cầu xông ra vũ trụ nhưng dù sao cũng là một hệ thống vẫn có chút bài diện nó có thể khiến cho phương viên thấy qua nghe qua cái gì cũng sẽ bị ghi chép lại hơn nữa để cho phương viên có thể mo hơn diện toán phân tích tiếp thu tin tức để cho hắn có mạnh hơn lộ gì mo hơn lý giải cùng năng lực phán đoán chờ một chút vậy ta kiểm tra một chút ngươi lỗ thủ nghĩa lấy điện thoại cầm tay ra tìm đòi khó khăn nhất đọc hết văn trường, tiếp đó nhìn đứng hàng thứ nhất thật nhìn đòi đọc đó đứng giống khó khăn hàng như văn lỗ à là này tiêu thế tuyển tới. diêu liền Người cái du, l đó. đem đọc ra thủ nghĩa đắc ư đưa phương trước a di tới viên động ý nói mọi người cũng đều một mặt mong đợi nhìn xem hắn bắc minh có cá kỳ danh là côn côn chi đại không biết hắn mấy ngàn dặm a hóa thành đ i ệ u kỳ danh là bàng bằng chi cóng không biết hắn mấy ngàn dặm a bốn phương viên không chút nghĩ ngợi trực tiếp há một liền ra thuần thục giống như là con qua trăm ngàn lần từ đầu tới đuôi chỉ dùng hơn một phút đồng hồ đại gia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thật có lợi hại như vậy lỗ thủ nghĩa không tin tả cho rằng phương viên nhất định là đọc hết qua đem thiên văn chương này phục chế đến văn kiện chúng tiếp đó sửa lại trong đó mấy chữ thậm chí còn có mấy cái dấu chấm câu tiếp đó lần nữa vu phương viên trước mắt lắc lư mấy lần lại bị phương viên một ngụm chỉ ra chỗ sai lầm cái này liền để đại gia không thể không tin phục cho nên nói ngươi bây giờ thực như bức lỗ thủ nghĩa vẫn như c ũ khó có thể tin nhưng vừa rồi khảo thí có thể làm không phải giả vờ phương viên lường hắn một cái không có trả lời hắn mà là nhìn về phía phương ba ba cùng phương mụ mụ hai người bọn họ bây giờ thế nhưng là sướng đến phát rồi rồi lão phương nhà rốt cuộc phải ra một cái nhân vật đây là muốn thượng thiên tiết tâu a lam ba ba cùng lam mụ mụ tự nhiên cũng cao hứng đây là nhạc được bảo xem ra hơn hân chính là tiểu phúc tinh của người a vợ ngươi vợ cái nhà này lam mụ mụ cuối cùng nhịn không được nói vì cái gì bỗng nhiên tới này một câu đương nhiên là vì cường điệu ngoại tôn nữ tầm quan trọng về phần tại xã hội cường điệu cháu gái tầm quan trọng đương nhiên là vì cường điệu nữ nhi tầm quan trọng bởi vì là con gái nàng sinh nha đúng đúng bà thông gia nói có đạo lý à, phương viên có thể biến thông minh đây đều là thả i y công lao à. phương mụ mụ lập tức tiếp l ờ i vụ thiên tài thì sao thiên tài cũng muốn cưới vợ nha thế là hai người lại bắt đầu trò chuyện tất nhiên nữ nhi như thế vợ ư n g phương viên như vậy tái sinh một cái không phải vợ ư n g hơn thế là bắt đầu thương lượng sinh mấy cái lúc nào sinh chờ một chút phương viên bỗng nhiên có loại cảm giác bị xem như máy gieo hạt thế nhưng là vợ hắn đều không có lấy được tay đâu đ ồ n g nhiên trong lòng của hắn k h á động đây chính là lừa gạt hai vị lao nhân nhà bông tay đem thả i y lừa qua tới không phải thuyết phục đến lộc thị tới tốt lắm cơ hội phương viên thúc thúc có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi cũng không biết có thích hợp hay không một mực chưa nói lam ba ba mở miệng nói thúc thúc ngươi có vấn đề gì cứ hỏi cũng là người một nhà nói những thứ này làm gì phương viên cười có thể ngọn c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm đạt tới nguyện vọng ngươi người máy này trí lực có thể đạt đến trình độ gì nhìn nó vừa rồi biểu hiện đã cùng chân nhân không có nhiều khác biệt a lam ba ba liếc mắt nhìn đang cùng hân hân chơi đồ đại bạch biểu lộ nghiêm túc hỏi kỳ thực đâu nó còn không thể xem như trí tuệ nhân tạo tất cả hành vi cũng là lộ diện mô phỏng một cái hoàn chỉnh trí tuệ nhân tạo cần có chi thức thu hoạch năng lực chi thức năng lực nắm giữ chi thức phản hồi năng lực cùng chi thức sáng chế mới năng lực mà đại bạch trước mắt chỉ có chi thức thu hoạch năng lực cùng chi thức phản hồi năng lực còn không có chi thức nắm giữ cùng sáng chế mới năng lực nó bây giờ biểu hiện ra cũng là ta hệ thống lộ diện viết xong điều động mà không phải nó bản thân biểu đạt ra ngoài năng lực phương viên mở miệng giải thích cái này ngươi nói đơn giản ngươi nói nhiều như vậy ta cũng nghe không hiểu a phương ba ba ở bên cạnh mở miệng nói la ba cũng gật đầu biểu thị phụ họa lỗ năng lực, năng lực thủ nghĩa ở một bên hỏi làm sao lại không có vấn đề thì như đại bạch lần thứ nhất kiểm tra tin tức của ngươi thời điểm ta lên tiếng ngăn lại nó mặc dù ta không phải là đệ nhất quyền hạng người nhưng nếu là nhân loại nhất định sẽ dừng lại hỏi ta nguyên nhân hơn nữa lúc ấy sắc mặt ngươi giống như tà bón nó vậy mà hoàn toàn không có phát giác ra được dựa vào sắc mặt ta có khó coi như vậy sao lỗ thủ nghĩa nghe vậy bất mãn lẩm bẩm nói phương viên không có phản ứng đến hắn tiếp tục nói cho nên chỉ có thể coi là trí năng quét g i á c người máy tiến giai bản hơn nữa sở dĩ đem nó thiết lập là nhi đồng nhìn nhà hình cơ khí người là bởi vì nhi đồng tình tự hoàn toàn biểu đạt ở trên mặt cho nên có thể thông qua bộ mặt phân biệt để phán đoán mặt khác sau khi thông qua kỳ số liệu thu thập số liệu lớn phân tích dạng này sát xuất chúng càng ngày sẽ càng cao phương viên nói đơn giản nhưng kỳ thật bên trong liên quan đến đồ vật có rất nhiều tỉ như động thái phân biệt mơ hồ phép tính số liệu phân tích chờ một chút rất nhiều thứ cũng là lập trình viên bản thân tu dưỡng bên trong án lệ phân tích bị hắn trực tiếp lấy ra dùng muốn thật sự từng cái nghiên cứu cái kia không biết cần thời gian bao lâu mới được vậy vật này có thể đại lượng sinh sản sao chi phí có cao hay không lamba ba nghe vậy không có ở xoắn suýt trí năng vấn đề xem như một cái thương nhân tự nhiên đầu tiên nghĩ đến lợi ích đương nhiên có thể hơn nữa chi phí không cao phương biên bởi vì tài liệu là chế tác riêng hơn nữa ống kính cpu chờ một chút dùng cũng là tốt nhất cho nên chi phí không thấp nhưng so sánh hiện hữu trên thị trường bất kỳ một cái nào hình người người máy cái này chi phí liền thấp đáng sợ nếu là thật sản xuất hàng loạt chi phí hội thấp hơn vậy ngươi có hay không đem nó sản xuất hàng loạt dự định l a m ba ba nhìn chằm chằm phương viên hỏi sản xuất hàng loạt không phải là không thể được nhưng lượng công việc này có chút lớn t ỷ như đại bạch hình tượng trao quyền độc quyền xin tài liệu linh kiện còn có dấu hiệu ưu hóa chờ một chút ta gần nhất lại n g h ị thông công ty sự tỉnh quá nhiều thực sự không g ú p được bốn phương viên nhìn chằm chằm lan ba ba một mặt khó xử nói ngươi còn mở cái giám công ty game a chuyên tâm nghiên cứu người máy của ngươi không có tiền ta nuôi dưỡng ngươi ngươi nói con số lỗ thủ nghĩa không đợi phương viên nói xong ngay ở bên cạnh không kịp chờ đợi nói phương mụ mụ ở bên cạnh đưa tay chụp hắn một lần trách cứ đừng nói thô tục lỗ thủ nghĩa vội vàng hắc hắc cười làm lành a di ta lần sau nhất định chú ý tiểu lô nói rất đúng ta nhìn ngươi người máy này so ngươi kia cái gì công ty game có tiền đồ nhiều la ba ba cũng tiếp tục bên cạnh gật đầu đồng ý nói công ty game là giấc m ộ của ta đây là không có khả năng từ bỏ hơn nữa ta làm cũng không là bình thường trò chơi phương viên cười lắc đầu cũng không giải thích nhiều trò chơi ngươi còn có thể bay lên bỏ ra tới lỗ thủ nghĩa ở bên cạnh bất mãn lầm bầm lấy một khối lớn như vậy thịt mỡ ngươi không ăn không đi ăn đất đâu phương viên chừng mắt liếc h ắ n một cái lỗ thủ nghĩa cười ngượng ngùng không ra tiếng hiện tại lão đại ngươi nói tính toán có ngộng tưởng là chuyện tốt nhưng mà ngươi bây giờ là lão bản theo tới không giống nhau cũng không thể nhường ngươi tự thân lên trận a ngươi có thể một bên mở công ty một bên nghiên cứu người máy đi phương ba ba cười nói ta chưa từng mở qua công ty cũng không làm qua quản lý hết thể bắt đầu lại từ đầu rất nhiều cần học tập chắc chắn không có thời gian dư thừa phương viên tiếp tục khó xử nói không biết quản lý ngươi có thể tìm người tới giúp ngươi quản lý đi l a m ba ba không chút nghĩ ngợi thoát ra bây giờ nghề nghiệp người quản lý rất nhiều ngoại nhân ta có chút không yên lòng công ty của ta trò chơi dấu hiệu bên trong có rất nhiều dính đến trí tuệ nhân tạo nếu là tìm một cái không đáng tin cậy càng thêm phiền phức phương viên nhìn chằm chằm l a m ba ba có chút xấu hổ mà nói l a m ba ba bỗng nhiên có chút bừng tỉnh nhưng mà hắn còn chưa lên tiếng lỗ thủ nghĩa lại chen m i ệ n g vào trí tuệ nhân tạo làm trò chơi cái này thật đúng là có làm đầu phương viên nếu không thì ngươi nhường ta bốn hắn lời còn chưa nói hết phương viên vừa hung ác trừng mắt liếc hắn một cái tiếp đó lần nữa vẻ mặt tươi cười nhìn xem lam ba ba tiểu t ử ngươi là muốn cho thả i y đi tới giúp ngươi a lam ba ba vừa cười vừa nói thúc thúc có thể để cho thả i y đi tới giúp ta đương nhiên được dù sao cũng là người một nhà hơn nữa hơn hơn cùng nàng mụ mụ t r ư ở n g kỳ lưỡng địa ở riêng cũng không phải chuyện phương viên thừa cơ đánh cảm tình bài lam ba ba nghe vậy gật đầu một cái lam mụ mụ nhìn xem lão công không nói chuyện vậy được ta tới cùng thả i y liền nói để cho nàng tới giúp ngươi lam ba ba suy tư một chút rất nhanh liền gật đầu đồng ý thấm khoái để cho phương viên đều có chút ngoài ý mới cái kia lam thiên máy móc nhà máy làm sao bây giờ phương viên ngoài miệng khó xử nói thế nhưng là trên mặt ý mừng làm sao đều không che giấu được lam ba ba làm sao không minh bạch ý nghĩ của hắn cười lắc đầu nói nhậm trịnh phi bảy mươi tuổi còn phấn đấu tại tuyến đầu thúc thúc năm nay mười bốn mươi chín tuổi ta không sánh được nhậm tổng nhưng tiếp tục làm một mười mấy chừng hai mươi năm còn có thể đi lam mụ mụ ở bên cạnh lặng lẽ kéo một lần lam ba ba lam ba ba quay đầu liếc nhìn nàng một cái m ỉ m cười lắc đầu tạ ơn thúc thúc phương viên đại h ỉ trở mình một cái đứng lên cảm tạ a di mặc dù cũng là lam ba ba làm quyết định nhưng mà phương viên cảm ơn trước lại nói cuối cùng không sai được tiểu từng l c này nhìn đem ngươi vui vẻ ngươi phải có chuyện liền đi làm việc của ngươi à giữa chưa tùy tiện ăn một điểm ta cũng đói bụng tất nhiên lam ba ba làm quyết định nàng đương nhiên sẽ không phản đối thế là thừa cơ bán phương viên một cái tốt mặt khác nàng cũng có chút chuyện cùng phương mụ mụ nói chuyện nguyên bản có chút lời nói không chuẩn bị nhanh như vậy nói nhưng bây giờ cũng không thể không nói cảm tạ a di di chú gặp lại cha mẹ ta đi trước phương viên lên tiếng chào hỏi chuẩn bị rời đi buổi tối đã cùng kim diệu bọn hắn càng tốt xem như la bản lần thứ nhất liền lỡ hẹn không cho mặt mũi như vậy sự tình sau đó ai còn hội thành tâm giúp ngươi làm việc chính là đến chết đều không tốt có tiền liền tự cao tự đ ạ i ta tiễn đưa ngươi ta tiễn đưa ngươi lỗ thủ nghĩa làm chân trò đứng lên một mực không lên tiếng dương tiến thu cũng đi theo đứng lên phương viên nhìn hắn một cái biết hắn đ o á n chừng có chuyện muốn theo chính mình nói cũng không tự tuyệt thế nhưng là hắn còn không có gia đại môn liền bị nhặt bóng ra nhìn thấy ngăn cản hắn chương một trăm chín mươi sáu tìm lý do đánh một trận ba ba n g ư ơ i đi nơi nào tiểu ra hỏa ôm lấy chân của hắn hỏi ba ba có chút việc buổi tối muốn đi ra ngoài một lần ngươi cùng ra ra mãi mãi còn có ngoại không bà ngoại bé ngoan ở lại nhà ta rất nhanh liền trở về phương viên ngồi sổ người xuống tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái nói không được không cho phép ngươi đi ngươi đáp ứng ta chở ái thái t ỷ t ỷ trở về giúp ta báo danh khiêu vũ tiểu gia hỏa ôm phương viên cổ không thả người buổi tối để cho ra ra hoặc mãi mãi đi nói một chút là được rồi thực sự không được ba ba bây giờ dùng h ẹ chặt giúp ngươi cùng tiểu h á i a di nói một chút có thể chứ phương viên rụ r ô nói vậy ngươi bây giờ liền nói tiểu gia hỏa có chút không kịp chờ đợi phương viên không có cách nào chỉ có thể tại trên mẹ chặt cho tiểu gái lưu lại lời sau đó đem điện thoại cho nàng liếc mắt nhìn Nàng nghiêm tiểu ú chú c chăm nhìn lên màn hình đ ệ n động nhìn giống như thoại một chút, tiếp đó gật đầu một cái, giống như là thật h di vô vô cái, i đó đầu xem là sự tiếp tại vui p đó vẻ h ư ơ n gia v ê lên viên n hôn khuôn lần. hiện cùng Phương nàng mông nhỏ. bạch chơi vô vô Tiểu mặt một Tốt, tại Tốt. rồi đại đi. cái i g hỏa vui vẻ đáp ứng đại bạch người bạn tốt này rất có ý tứ thật sự chơi rất vui hân hân vượng như vậy ngươi nhìn ta đây cũng rất muốn sinh một cái à, xem có thể hay không cũng tăng thêm ta lỗ thủ nghĩa nhìn xem tiểu gia hỏa hân hân bóng lưng hâm mộ nói ngươi nghĩ sinh thì sinh a họ trước một chút tiểu thu có đồng ý hay không phương viên n i ê n qua hắn một mắt dương tiến h thu chừng mắt liếc hắn một cái không nói chuyện nàng tức giận còn không có tiêu tan đâu lỗ thủ nghĩa đại khái cũng biết dương tiến h thu đang tức giận lấy lòng cười cười mặc dù đang tức giận nhưng lên xe thời điểm dương tiến h thu chủ động ngồi xuống ghế sau đem phụ xe nhường cho phương viên điều này không khỏi làm cho phương viên có chút lau mắt mà nhìn kỳ thực dương tiến h thu ngoại trừ tính cách giã thật đúng là không có gì khuyết điểm có tiền có nhan cách đối nhân xử thế tự nhiên hào phóng phối lỗ thủ nghĩa cặn bã nam này dư xài nói đi người muốn nói cái gì phương viên thắt chặt dây an toàn nói cho hắn biết chỗ cần đến sau đi theo hỏi cầu hai ngươi chuyện lỗ thủ nghĩa hiếm thấy nghiêm túc nói nói đi dựa vào chúng ta hai cái quan hệ chỉ cần ta có thể đáp ứng nhất định đáp ứng ngươi phương viên lời nói vẫn là có lưu đường sống bằng không hắn để cho hắn lưu trang làm sao bây giờ nếu đã như thế vậy ta liền nói thẳng chuyện làm thứ nhất nếu như người máy của ngươi đầu nhập sinh sản ngươi cần thiết mua sắm tài liệu đơn có thể cho ta không đương nhiên giá cả chúng ta đến lúc đó bàn lại chắc chắn sẽ không nhường ngươi ăn thiệt t ỏ i chính là phương viên nghĩ nghĩ gật đầu một cái lỗ thủ nghĩa trong nhà ngoại trừ khoáng vật khai thác dưới cờ cũng có tài liệu phòng nghiên cứu chủ yếu xử lý mới tuyến đầu tài liệu nghiên cứu có thể chuyện này ta đáp ứng phương viên đồng ý chỉ cần chất lượng không có vấn đề sinh ý cùng ai không có là làm hơn nữa phương viên đằng sau còn cần số lớn tài liệu kim loại điểm này lỗ thủ nghĩa nhà có thể cho hắn giải quyết tốt đẹp n g h e được phương viên đáp ứng lỗ thủ nghĩa cũng thật cao hứng ngay sau đó nói ra thứ hai cái thỉnh cầu nếu như ngươi sau đó vô luận cần đầu tư bỏ vốn vẫn là đầu tư có thể ưu tiên lo lắng ta phía dưới ta chỗ này không chỉ chỉ ngươi bây giờ công ty game hoặc người máy hạng mục bất luận cái gì hạng mục cũng có thể ta có thể không cần quyền quản lý chỉ cần chia hoa hồng liền thành lỗ thủ nghĩa nhìn chăm chăm phương viên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ta đáp ứng ngươi còn không được nếu là rất cần tiền ưu tiên lo lắng ngươi nhưng mà làm phiền ngươi xem trước lấy con đường phía trước có hay không hảo phương viên vội vàng đáp ứng nói lỗ thủ nghĩa nghe vậy cười cây tặc phương viên cùng kim diệu bọn hắn hẹn phải chỗ cách nguyên lai、like、đi làm chỗ không xa làm thông thường một nhà tiệm cơm không phải cái gì cấp cao chỗ tất cả mọi người là trẻ nam hơn nữa đều biết gốc biết dễ đi quá tốt chỗ ngược lại sẽ để cho đại gia không được tự nhiên phương viên nhìn xuống thời gian sáu trăm còn chưa tới kim diệu bọn hắn còn không có ta tầm hắn cố ý đến sớm một chút liền ở đây ngừng a đến tiệm cơm cửa ra vào phương cho viên để lỗ thủ nghĩa đem c dùng mặt n mũi tràn đầy vẻ giận dữ dáng vẻ đồ đần đều có thể nhìn ra lỗ thủ nghĩa dùng mặt mũi tràn đầy biểu tình cầu khẩn nhìn xem hắn thế nhưng là phương viên biểu thị không nhìn thấy tự gây nghiệt thì không thể sống a thật không nghĩ đến phương viên vừa đi mấy bước dương tiến thu cũng xuống xe đuổi đi theo thế nào có chuyện gì không phương viên có chút kỳ quá i hỏi phương viên tiểu nghĩa nhìn như không khéo kỳ thực ngốc vô cùng hắn mới vừa nói cái k i a hai cái yêu cầu ngươi quyền đương nghe một chút có thể làm được đương nhiên tốt nhất nhưng muốn thật sự có cái gì nguyên nhân khác nên làm như thế nào liền làm như thế đó không cần quá lo lời hắn nói hắn một cái phú nhị đ ạ i tiền đã đủ nhiều không nên bởi vì bốn dương tiến thu đi tới đối phạm vì nói một đống không giải thích được phương viên cũng không biết cho nên cơ giới gật đầu một cái bất quá cô nương này không phải tại sinh l ỗ thủ nghĩa khi sao cơn giận còn chưa tan đâu tại sao lại bắt đầu giúp hắn nói chuyện thật không hiểu do nữ nhân cảm tạ dương tiến h thu đối với hắn cảm tạ một tiếng xoay người rời đi phương viên gãi gãi đầu đây là bị mạnh lấp một cái thức ăn cho chó ngươi vừa rồi cùng phương viên nói gì nhìn thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi một mắt không phát dương tiến h thu lỗ thủ nghĩa cẩn thận cười x ò a nói chuyện không liên quan ngươi dương tiến h thu tức giận nói nếu là bình thường lỗ thủ nghĩa đã sớm phản bác nhưng hôm nay hắn ngoan ngoan không dám nói câu nào dương tiến thu nhìn lỗ thủ nghĩa không nói lời nào trong lòng liền càng thêm tức giận nhìn hắn chắc nhan càng xem càng tức giận vậy mà ta bay quá hoang đường quá vô s ỉ nàng cũng không có làm qua như vậy đâu không biết bốn ai nha đang loạn tưởng nói cái gì đó hôm nay tại phương viên người trong nhà ném đi được rồi đều do g i a hỏa này đáng ghét ta rất muốn đánh hắn một trận a không đánh hắn một trận ta cảm giác chính mình hội nín chết ta thế nhưng là lúc trước đều tha thứ hắn bây giờ lại đến truy cứu có phải hay không lộ ra ta làm không có phẩm a không nói trước dương tiến thu trong đại não n g h ĩ chút loạn thất bát ao l ộ thủ nghĩa một đường cũng là cẩn thận từng ly từng tí không ngừng nhìn lấy nàng nhìn nàng sắc mặt cùng một bình nước tương giống như trong lòng càng ngày càng không trác chờ đến nhà lại cẩn thận từng ly từng tí cho nàng mở cửa xe mở cửa chính ra giúp nàng đổi dép một đường liếm về đến trong nhà liền chính hắn có chút ngoài ý mớn làm sao lại như thế quan tâm dương tiến thu ý nghĩ danh sưng nổ treo vô tình tình trường lãng tử l ô đại sư đâu đã chết rồi sao ngồi ở trên ghế s o f a dương tiến thu nhìn xem đổi t i ế u lỗ thủ nghĩa vô vô bên cạnh mình vị trí ngươi ngồi lại đây ta có lời hỏi ngươi ngươi muốn hỏi cái gì lỗ thủ nghĩa mang theo nửa cái cái mông ngồi xuống trong lòng loạn tung tùng kẹo chỉ sợ nàng hỏi hôm nay liên quan tới những cái kia mướn phòng chi tiết vị này cô mãi mãi có thể làm ra đi ra ngươi nói ngươi có yêu ta hay không dương tiến thu theo dõi hắn hỏi đương nhiên yêu thương ngươi tất yêu a không thích ngươi ta yêu a i lỗ thủ nghĩa ngực chụp vang ầm ầm vậy nếu là ta cùng ngươi mẹ rớt xuống trong nước ngươi trước tiên cứu a i lỗ thủ nghĩa nghe vậy trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra là một tình trường lãng tử dạng này mất mạng đề hắn tự có một bộ câu trả lời tiêu chuẩn thế là hắn thâm tình nhìn nhau dương tiến thu nói đương nhiên là trước tiên cứu ngươi nhưng mà quốc gia pháp luật quy định ta nhất thiết phải cứu ta mẹ bằng không thì chính là hành vi phạm tội cấu thành không làm phạm tội cho nên ta chỉ có thể cứu ta mẹ hắn vừa mới dứt lời dương tiến h thu liền một quyền đánh vào trên trên hốc mắt của hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ liệu nói ngươi cũng không dám vì ta mà phạm tội còn nói yêu ta người tên lường đ ằ n này lỗ thủ nghĩa thả bốn c h ư một trăm chín mươi bảy giết cái lập trình viên tế thiên cùng kim diệu bọn người việc làm nhiều năm như vậy khẩu vị của bọn họ cũng trên cơ bản hiểu rõ cho nên trực tiếp trước tiên đồ ăn đương nhiên là chờ sáu trăm l ạ i đến chờ bọn hắn tan việc tới vừa vặn có thể bắt đầu ăn không cần lại chờ cũng không biết kim diệu có hay không đào được những người khác nhưng phương viên lưu thêm mấy cái không vị nhàn rỗi nhàm chán phương viên thế là lấy điện thoại di động ra lật ra nhìn hắn đều rất nhiều ngày không thấy điện thoại di động sự tình quá nhiều mặc dù mình cũng không biết đang bận rộn cái gì phương viên đầu tiên nhìn một chút liên quan tới hắn cặp mông trắng đại hiệp đưa tin quả nhiên nhiệt độ hoàn toàn đi xuống cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra dù sao vừa đi ra ngoài liền bị người nhìn chằm chằm cái mông dù ai trên thân cũng không được tự nhiên tiếp đó hắn nhớ tới lam thả y y hay nói lên quét rác người máy sự tình thế là nhìn một chút trên mạng bình luận mấy cái trong nghề lớn v ề trên cơ bản cũng là xoa bình mấy nhà mạng lưới tiêu thụ sân thượng quan phương kỳ hạm điếm lượng tiêu thụ cũng có một chút nhưng mà số đông cũng là xoa bình số ít giải rác mấy cái khen ngợi cũng đều bị phương viên trong lòng có chút kỳ quái lẽ ra quét rác người máy còn không có hoàn toàn trải dọc ra các nhà máy sản xuất nhà không có khả năng phản ứng nhanh như vậy trừ phi thật sự uy hiếp được bọn hắn sản phẩm lượng tiêu thụ bọn hắn mới có thể làm như vậy nhưng là bây giờ quá sớm trừ phi l a m thiên máy móc nội bộ có người sớm để lộ bí mật một thứ gì đó để cho bọn hắn có cảm giác nguy cơ kỳ thực phương viên có thể nghĩ đến lam thảy y thì đã sớm nghĩ tới cái này kỳ thực cũng trách lam thảy i kinh nghiệm không đủ trước đây sản phẩm hạ tuyến sau lam thảy y ôm thử một chút thái độ để cho trong xưởng nguyên bản mua sắm nhân viên liên lạc trước đó cho bọn hắm đơn đặt hàng một chút xưởng. bởi vì phần mềm kỹ thuật phá giải dễ dàng nhất mặt khác phần mềm quyền tác giả giới hạn cũng rất thấp cho nên bọn hắn nghĩ tự mình làm đồng thời cũng nghĩ phá đổ làm thiên máy móc thật không nghĩ đến chương trình phá giải việc làm đầu tiên là gặp phải phiền thoái bọn hắn tìm rất nhiều nhân sĩ trong vòng thế nhưng là bốn phương viên ngươi đã đến rất lâu sau đúng lúc này kim diệu âm thanh xuất hiện ở cửa phòng riêng phương viên vội vàng cất điện thoại di động đứng lên ngoại trừ nguyên bản bọn hắn tổ mấy người còn nhiều thêm hai người bọn hắn phương viên đều biết nhưng không quen nữ chính là nguyên lai、like、trong công ty một cái mỹ thuật nam một cái là chủ tính một cái khác cũng là lập trình viên nhưng cùng phương viên bọn hắn khác biệt hắn là làm phía trước mà phương viên bọn hắn là làm sau bưng cũng chính là server đáng tiếc là cái người mới giống như năm nay mới đến công ty cũng không biết kỹ thuật như thế nào giang đào bọn hắn ta cũng không cần giới thiệu cái này ba cái ngươi hẳn là nhận biết ta kim diệu cùng phương viên bắt tay giang đào ba người nghe được nói lên hắn chỉ là đưa tay lắc lắc liền xem như chào hỏi làm phù hợp phong cách của bọn hắn đương nhiên cũng là một công ty túi đầu không thấy ngẩng đầu t h ấ y bốn phương viên chưa nói xong kim diệu liền biết hắn có ý tứ gì bọn hắn những trình tự này thành viên không để ý đến chuyện bên ngoài tiểu có đ ỡ quan tâm lão bà ạ dạ gạ kỳ ý ưu ý l ã o có đ ỡ quan tâm lão bà hỉ r ộ sợ gì cổ bên ngoài bọn hắn liền căn bản vốn không quan tâm cái khác muốn cho bọn hắn nhớ ký tên người h a h a bốn đây là chúng ta mỹ thuật tổ một cành hoa lý vũ nùng kim diệu long trọng giới thiệu nói kim ca cái gì một cành hoa khó nghe như vậy nói xong tại kim diệu trên vai nện cho một quyền tiếp đó đưa tay đối với phương viên đạo phương lao bản ta gọi lý vũ nùng nhận thức một chút phương viên hơi kinh ngạc mà tại nàng và kim diệu trên thân quét một lần hắn còn chưa hề biết kim diệu ở công ty có quan hệ tốt như vậy muộn tử đừng hiểu lầm lý vũ nùng là lao bà của ta biểu m ộ i sự tình lần này nàng cũng là nghe ta lao bà nói nhất định phải cùng ta cùng một chỗ đi ăn mặc khác bất quá ngươi yên tâm nàng mỹ thuật nội tình vẫn được chắc chắn sẽ không cản trở kim diệu bảo đảm nói phương lao bản ngươi đừng lo lắng kim ca mặt mũi Ta từ nhỏ đã học mỹ thuật, nhỏ chính học học học đã đại mỹ l à họa hình thiết nguyên kế, bản vũ à là là o thính từ thiết thế ty tình hải chuyện hòa nhưng huống nìm muốn nguyên công ngươi ạ c kế, nùng g vọng biết, thể hy còn sau đó còn có c phương láo bản tài lời á phát o bản đùng tại A. Lý l Vũ nói rất nhiều cũng làm có thể nói điểm này cùng kim diệu còn rất giống thực sự là không phải người một nhà không vào một nhà cửa phương v i ê n minh bạch nàng ý tứ bởi vì nguyên họa thời gian dài tiến độ chậm cho nên thính hải ạ nìm vì đổi tiến độ trên cơ bản đều dựa vào mạng lưới pê đồ điều này cũng làm cho chân chính mỹ thuật nhân tài cảm thấy biệt k u ấ t chỗ chỉ cần ngươi không chê ta miếu nhỏ tùy thời hoan n ê n a phương viên đang cần người như vậy mới đương nhiên sẽ không chối tử vị này liền không cần ta giới thiệu a phương viên đem phía sau chủ tình kéo lên đến đây đương nhiên biết hắn là ta tại thính hải a nỉm trong lúc công tác muốn nhất chém chết một trong mấy người phương viên nói đùa mà nói chủ tính tên gọi đồng lập quần cũng là thường xuyên sách bờ u g cùng sửa chữa ý kiến đầu sỏ một trong nhận thức lại một lần hy vọng sau đó hợp tác vui vẻ phương viên đưa tay nói ngươi bây giờ là lao đại sau đó ngươi nói t ì n h toán đồng lập quần vội vàng đưa tay cười hì hì nói đồng lập quần kỳ thực trình độ chẳng ra sao cả đương nhiên đây cũng chỉ là phương viên cách nhìn bởi vì làm bài kế cũng không có thật là xấu kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn cũng là một chút từ hơi vui hoan chơi đ ù a người đội n g h ề tới thì như đ ồ n g lập q u ầ n chính là làm tường tốt nghiệp học chính là máy x ố c nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn trở thành một tên chủ tính mặc dù bởi vì lúc trước tính h ả i ạ nỉm vẫn luôn là r a nát vụn trò chơi cũng không thể hoàn toàn quái chủ tính nhưng tối thiểu nhất có một bộ phận nguyên nhân cho nên trình độ của hắn có thể tưởng tượng nhưng mà phương viên bây giờ lại cần người như vậy bởi vì hắn quen thuộc một cái trò chơi chế tắc tất cả quá trình trước mắt hoàn toàn trước tiên có thể dùng đến dù sao hắn bây giờ chuẩn bị làm trò chơi là lấy chính hắn làm chủ đạo phương viên nghe được tên của hắn đầu tiên muốn cười nhưng vẫn là cố nén quen biết hắn rồi một lần tề lưu hải tại tất cả là trong mọi người tuổi nhỏ nhất cũng làm ngại ngủ một bộ gầy yếu bộ dáng phương lão bản ta cái gì cũng không biết sau đó còn xin chiếu cố nhiều hơn nói xong liền cho phương viên túi mình bái chào khiến cho phương viên đều có chút lúng túng có như thế tự giới thiệu mình sao d ì cũng sẽ không vậy là ngươi tới công ty của ta làm gì a n không ngồi rồi thế là nhìn về phía kim diệu muốn nghe hắn nói thế nào cái gì cũng không biết giết tế thiên a có biết nói chuyện hay không đâu kim diệu cũng là bó tay rồi đằng sau một mực không lên tiếng la hại lầm b ô n g nhiên tiếp l ờ i vụ ồn ào lên nói đúng đúng khởi công phía trước giết cái lập trình viên tế thiên cam đoan dấu hiệu không bở u g hắn vừa nói như vậy đại gia nhịn không được đều nở nụ cười bầu không khí nhất thời dung hiệp rất nhiều ngươi đừng nghe tiểu tề nói mỏ tiểu tử này không quá biết nói chuyện hắn nhưng là c h í t ố t nghiệp cao tài sinh dấu hiệu cũng viết rất có linh tính chỉ có điều đối với trò chơi một khối này không phải rất quen thuộc tôi h hơi tôi luyện nhiều sau đó chắc chắn cũng là nhân tài kim diệu tán dương phương viên nghe vậy gật đầu một cái nếu đã như thế hắn an tâm nhìn xem tại chỗ chủ tính phía trước sau bưng mỹ thuật đ ỗ n g nhiên phản ứng lại làm trò chơi trọng yếu nhất mấy người vậy mà đều đầy đủ hết thế là hơi kinh ngạc nhìn về phía kim diệu c h ư một trăm chín mươi tám ta liền nghe đại gia ngồi xuống trước rồi nói sau kim diệu minh bạch phương viên là có ý gì đối với tất cả mọi người ngồi đừng k h á c khí các ngươi không đến phía trước ta trước tiên gọi một vài món ăn Các n g ư kim diệu tại để phương viên bên cạnh ngồi xuống nhỏ giọng nói với hắn nói kỳ thực ta vẫn luôn có nghĩ chính mình đi ra làm ý nghĩ cho nên ta cũng tương đối lưu ý trong công ty một số người vốn là muốn kéo đi ra chính mình làm thế nhưng là vẫn không có nhìn đến cơ hội thích hợp mặt khác chính là không có người đầu tư hiện tại xã hội này không bằng di vãng không trả tiền ai cùng ngươi làm à. kim diệu nói đến đây có chút một c r í thở dài tiếp tục nói kỳ thực nhiều năm như vậy công ty cũng từng có một chút người tài b à ta đều cùng bọn hắn tạo mối quan hệ chính là muốn sau đó ta nếu là chính mình đi ra khô có thể đem bọn hắn vào tới thế nhưng là chờ bọn hắn đều nhảy hãng mấy công ty chúng ta còn vẫn như cũ con đất nước này dạng đợi thêm kết hôn thì càng không dám mạo hiểm dù sao không bằng di vãng phương viên có chút lý giải mà vỗ lưng của hắn chính mình nếu không phải là có đặc thù kỳ ngộ đoán chừng cũng liền giống như kim diệu phiết bản nói không chừng còn không có hắn làm tốt t i ê n tâm sau đó cùng ta làm những thứ khác ta không dám hứa chắc nhưng tối thiểu nhất không thể so với bây giờ kém phương viên ă n ủi hắn không có phong cái gì khoác lác đọc tiểu thuyết dễ dàng nhân vật chính nhận người thời điểm bình thường hứa hẹn sau đó tài sản hơn nữ hội sở nội mô kỳ thực cũng là nói nhảm về sau sự tình a i biết nhân ra dựa vào cái gì tin ngươi còn không bằng nói chút bây giờ có thể làm được những lời này bình thường lừa gạt những cái kia vừa tốt nghiệp sinh viên tốt nghiệp khóa này còn tạm được ở trong xã hội hơi hôn mấy năm đều sẽ không tin trước mắt có thể bắt được mới là chân thật nhất dùng lợi ích tới khích lệ bọn hắn thông qua phát triển để cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng bọn hắn mới có thể cùng ngươi xách một cỗ kỉnh chạy về phía trước chờ phục vụ viên mang thức ăn lên sau phương viên đầu tiên n â m g chén nói hôm nay mời mọi người tới ngoại trừ nhận thức một chút chính là hoan nghênh đại gia trở thành đồng nghiệp mới đương nhiên vì để cho đại gia sao cái tâm ta cũng thông báo một chút chính ta tình huống phía trước ta ở công ty từ chức mình làm một trò chơi gọi p h lạp thì bớt phương viên lời còn chưa nói hết đồng lập quân lập khắc kinh hô một tiếng trò chơi kia là ngươi làm nói xong vội vàng mở điện thoại di động lên xem s e t u p store xem như một cái nhân việt đặt kế hoạch trước mắt nóng bỏng nhất cho chơi hắn đương nhiên cũng chơi qua nhưng mà ai chơi của hội lưu ý người chế tác là ai vậy ngoài ra có điện thoại iphone cũng đều túi đầu kiểm tra lên còn tới thật là ngươi chế tác trò chơi này đại h ỏ a xem ra ngươi kiếm lời không thiếu la hải lâm kinh ngạc nói ân giang đào một chữ phụ họa đến nỗi lý hải siêu gật đầu một cái biểu thị đồng ý giống như là một cái người trong suốt Đối với trò chơi này mặc dù bây giờ đã bị sơn chạy khắp nơi đều là nhưng mà ta mỏ một bút đầy đủ công ty của chúng ta trong vài năm tài chính khởi động cho nên đại gia không cần lo lắng vấn đề tiền bạc phương viên vừa cười vừa nói bao nhiêu bao nhiêu la hải lâm cảm thấy hứng thú hỏi kim diệu cũng phụ họa theo phương viên cười cười không có trả lời cái này hỏi mà là nói vì sợ đả kích đại gia ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết trò chơi này trước mắt toàn cầu lượn đao loạn đại khái là năm vạn cho nên muốn đại gia gặp phương viên không nói cũng không tốt lại tiếp tục truy vấn mặt khác công ty địa điểm làm việc đã tìm xong thanh vân cao ốc m ư ơ i tám đầu tên gọi phương làm khoa học kỹ thuật làm việc vật dụng cái gì cũng đã chuẩn bị đủ nhưng mà máy tính trước mắt đang t ạ i lộng nhưng cũng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ chuẩn bị cho tốt các ngươi tới sau dựa theo tiền lương bây giờ một năm lần tính toán hơn nữa hàng năm có hai lần tăng lương cơ hội sản phẩm sau khi lên mạng có công trạng trích phần trăm các ngày nghỉ lễ chúng ta đều dựa theo quốc gia quy định thi hành quan trọng nhất là tăng ca có thừa ban tiền lương lãnh đạo an bài cưỡng chế tăng ca hội dựa theo các ngươi tiền lương hai lần tính toán nếu như là tự nguyện làm thêm giờ dựa theo phổ thông tiền lương tính toán khi phương viên nói đến sau một đầu la hải lâm ba đầu người trước tiên kinh hô một tiếng phương viên ta cảm thấy chúng ta có thể thêm đến ngươi phá sản la hải lâm gia nói các ngươi nếu là có bản sự kia ta cũng nhận phương viên gõ gõ chén rượu trong tay tới để chúng ta cùng uống một ly đại gia nghe vậy đứng lên đụng một cái liền tại chỗ duy nhất nữ tính lý vũ nùng uống hết đi phía trước phương viên còn vì chiếu cố nàng còn để cho phục vụ viên lên đội uống ai biết nhân ra căn bản vốn không sợ hãi liền kim rượu đều không ngăn cản bởi vì hắn cũng uống bất quá nàng trước đây cưới vợ phụ rể đoàn kém chút bị nàng một người uống ngủ xem ra nhất định kiếm k h n g thiếu cũng dám tại thanh vân cao ốc thuê văn phòng La Hải đương nhiên cái này cũng là người này bị lựa chỗ có người một đêm phất nhanh mỗi ngày hội sở bao nội mô có người một đêm phá sản mỗi ngày hội sở làm nội mô đại gia ăn uống no nơi sau la hải lâm biểu thị muốn đi cờ tờ v ở thế nhưng là cái này ngoại trừ đ ồ n g lập quần cùng hắn đứng tại cùng một đường dây bận không ai ủng hộ hắn kim diệu biểu thị muốn về nhà bồi la bà hắn đang tân hôn không lâu nóng h ổ i tình còn không có qua đây lý vũ nhùng biểu thị chỉ nàng một người nữ sinh cùng bọn hắn mấy cái đại nam nhân cùng một chỗ ca hát vô vị giang đào muốn trở về chơi game hắn cảm thấy trên thế giới không có so trò chơi chơi rất hay nếu có chắc chắn là mặt khác một trò chơi lý hải siêu muốn trở về bồi giang đào chơi game không hổ là một đôi bạn gây tốt đến nỗi tề lưu hải vị này là dùng để tế thiên tự nhiên không quyền lên tiếng thế là chín đa trung liền tản chẳng ai về nhà đấy tìm mẹ của mình phương viên lúc về đến nhà phát hiện tiểu gia h ò a lại còn không ngủ mặc áo ngủ nhỏ lén lén lút lút đứng tại trước tủ lạnh đại bạch đứng ở phía sau cho nàng đánh n i ể m t r ợ đáng tiếc cửa tủ lạnh tay nắm cửa quá cao nàng đệm lên chân n h ẹ bén đều với không tới muốn cho đại bạch hỗ trợ thế nhưng là đại bạch tay quá lớn bắt không được tay nắm cửa người đang làm gì phương viên lặng lẽ xích lại gần hỏi tiểu gia h ò a bị phương viên sợ hết hồn ngay sau đó có chút bối rối bất ăn nói ta không làm cái gì mắt to nhanh như chất chuyện chính là không dám nhìn bà ba, ba tiểu hai tử cũng không thể nói láo a nói dối cái mũi sẽ trở thành dài phương biên kỳ thực đoán được nàng muốn làm gì trong tủ l ệ n h có thể có cái gì đơn giản hôm nay vừa mua kem ly thôi ba ba ta chỉ muốn gửi một cái không muốn ăn tiểu gia hỏa đáng thương nói phương biên có chút quýnh không sai lời nói này giống như đại gia ngược đãi ngươi cái này con heo n h ỏ tựa như lại nói kem ly có cái gì tốt gửi tiểu gia hỏa còn thật sự chính là n gửi một cái nàng cho rằng n g ử i kem ly sau tối ngủ nằm mơ thời điểm liền có thể mộng thấy thật nhiều thật là nhiều kem ly chương một trăm chín mươi chín nam nhân đều rất một lòng buổi tối sau khi trở lại phòng lam mụ mụ đối với lam ba ba hỏi thiên hẳng trước ngươi không phải nói không muốn quản chuyện công sườn sao chúng ta lúc này mới đem thả y ghi hề lừa gạt trở về bây giờ như thế nào ta không muốn quản là bởi vì máy móc nhà máy làm ra công căn bản không có gì không gian phát triển hơn nữa lợi nhuận cũng thấp giao cho thả i y ghi hề cũng là muốn cho nàng luyện tay một chút bây giờ thì khác lam ba ba vừa tắm rửa xong rót cho mình một ly thủy đạo có cái gì khác biệt ngươi đơn giản là muốn phương viên đem đại bạch giao cho ngươi đến sản xuất nhưng ngươi cũng nghe phương viên nói bây giờ sản xuất hàng loạt còn có, có nhiều vấn đề phải giải quyết lam mụ, mụ không cho là đ ú nói ngươi đây liền không hiểu được tất nhiên phương viên có thể đem đại bạch làm được vấn đề phía sau còn có thể xem như vấn đề sao lại nói dù cho đại bạch nhìn như không hoàn mỹ kỳ thực tại thương nghiệp hóa đã đủ rồi quá hoàn mỹ ngược lại thấp xuống lợi nhuận không gian lam ba ba đứng tại thương nhân góc độ nói ngươi à chính là rất xuống tiền trong mắt đi hiện tại đem thả i y hề phải tới cũng không như phương viên tiểu t ử kiên nguyện ta còn muốn chờ một chút nhiều quan sát hắn một p h a n đâu dù sao cũng là nữ nhi chuyện cả đời lam mụ mụ phàn nàn mà nói ngươi đây liền không hiểu được ga không nói trước phương viên tại ngắn như vậy thời gian bên trong kiếm tiếp cận hơn ức tài chính chính là đại bạch dạng này người máy có thể là người bình thường phát minh ra sao n g ư ờ i bây giờ không đem hắn t r ộ m trong tay nếu là hắn chạy làm sao bây giờ đến lúc đó hối hận cũng không kịp lam ba ba nhìn minh bạch phương viên sau đó tiền đồ vô lượng không biết có bao nhiêu nữ hải tử hội nhìn chằm chằm hiện tại bọn hắn không đem hắn nắm chặt sau đó có hối hận ta xem hắn đối với thả i ý thìa rất tốt cũng rất một lòng lam mụ, mụ mặc m dù cảm thấy lam ba ba nói có đạo lý nhưng vẫn là nhỏ giọng thì thầm dẹp đi a chiếu ngươi nói như vậy trên thế giới tất cả nam nhân đều một lòng lam ba ba đứng tại nam nhân góc độ không cho là đúng nói có ý tứ gì lam mụ mụ hơi nghi hoặc một chút bởi vì nữ nhân lúc đi học ưa thích học giỏi trưởng thành ưa thích đẹp trai về sau nữa ưa thích có tiền mà nam nhân lại khác biệt nam nhân vĩnh viễn ưa thích trẻ tuổi xinh đẹp ngươi nhìn nhiều một lòng lam ba ba vừa cười vừa nói hắn vốn cho rằng nói xong lam mụ mụ sẽ cùng theo cười không nghĩ tới lam mụ mụ một mặt nghiêm túc ngay sau đó mà hỏi thăm vậy là ngươi một lòng nam nhân đâu hay không một lòng đây này lam ba ba bốn bây giờ chúng ta là nói phương viên không phải là đang nói ta lam ba ba có chút hốt hoảng nhưng ta bây giờ chính là tại nói ngươi lam mụ mụ không tha mà nói lan ba ba cảm giác chính mình đào hố đem chính mình trôn vốn là phương viên không có trở về tiểu gia hỏa là cùng ra ra nãi nãi ngủ bây giờ phương viên trở về nàng tự nhiên dính lên hắn phương viên chỉ có thể đem nàng ôm trở về trong nhà mình đại bạch cũng đi theo sau bắp giang từ sau ghế s a lon mặt chui ra ngoài có chút e ngại nhìn xem đại bạch nó không hiểu rõ đại bạch là cái gì đến nỗi quả cam ghé vào ghế s o f a trên lưng hoàn toàn như trước đây mà cao lãnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên người nhát gan bắp giang phảng phất tại khinh bị nó phương viên đem tiểu gia hỏa thả lên giường quay đầu liếp mắt nhìn đại bạch trên bụng lộ g a bình phong nhìn phía trên lượng điện còn có chút còn thừa đại bạch nguồn năng lượng là đến từ bụng ải ẩn tin thời gian dài vận chuyển tiêu hao vẫn tương đối lớn cũng không thể mỗi ngày hướng nhiều lần điện a cho nên muốn muốn sản xuất hàng loạt nguồn năng lượng là cái vấn đề rất lớn đương nhiên nếu là mua về coi như một cái lớn đồ chơi chơi cũng không phải không thể ngươi cùng đại bạch chơi một hồi ba ba đi tắm phương viên xoay người đi phòng tắm t ố t tiểu g i a hỏa trên giường h o a bát liền không có cái ngừng lúc tiểu ra hỏa trên giường nhảy một hồi cảm thấy không có ý nghĩa thế là đem gối đầu chồng lên nhau ngồi ở phía trên đối với đại bạch nói đại bạch ngươi cho ta kể chuyện xứa đại bạch trong kho số liệu không có cố sự mạng lưới kết nối c ắ t r a không cách nào từ mạng lưới thu hoạch đại bạch đâu ra đấy mà nói tiểu gia hỏa bị nó nói có chút c h ó n g ta muốn nghe phương khiêu khiêu cố sự đại bạch trong kho số liệu không có cố sự mạng lưới kết nối c ắ t r a không cách nào từ mạng lưới thu hoạch đại bạch ngươi không nên nói nữa bảo bảo nghe không hiểu lời nói ai bảo bảo mới bốn tuổi hân hân dối ra tay mình đầu ngón tay khoa tay nói đại bạch nói là tiếng phổ thông ngươi nói cũng đúng tiếng phổ thông vì cái gì ngươi hội nghe không hiểu đại bạch kỳ quái hỏi hân hân bốn đại bạch ngươi như thế nào đần, đần? không thèm nghe ngươi nói nữa ta muốn cứ gọi điện thoại cho ta mụ mụ tiểu gia hỏa đột nhiên cảm giác được cùng đại bạch nói chuyện p h í a m m ệ n m ỏ i quá cảm giác hân hân cho lam thả y t h gọi điện thoại thời điểm nàng còn chưa ngủ đâu mặc đồ ngủ đang ở trong thư phòng xử lý công chuyện của công ty nghe được tiểu gia hỏa tại đầu bên kia điện thoại mở miệng một tiếng mụ mụ đ ê mọi m ệ t một ngày tâm tình trong nháy mắt lấy được thư giãn hân hân ở trong điện thoại vừa bãi nói lấy nàng cả ngày hôm nay kiến thức lam thả y t h nghe có chút mơ hồ gián nhưng đại khái hiểu rồi nàng y tứ hơn nữa bắt được trọng điểm phương viên cho hân hân báo khiêu vũ lao s lam thả i y thì ở trong điện thoại hỏi ba ba t ắ m rửa t ắ m đi hắn xú xú tiểu gia hỏa nói xong dùng tay nhỏ nắm vớt cái m ũ i của mình cũng không biết mụ mụ căn bản không nhìn thấy xú xú lam thả i y thì có chút kỳ quái hắn đã làm gì đi trong hầm phân đại bạch không thối đại bạch không có hương vị đại bạch cũng không cần t ắ m rửa t ắ m đại bạch phân biệt ra tiểu gia hỏa động tác đống nhiên ngắt lời nói hân hân người nào nói chuyện lam thả i y thì có chút kỳ quái trong phòng còn có những người khác nghe t h a nhâm cũng không phải là nàng quen thuộc là đại bạch nha đại bạch là ai hân hân còn chưa lên tiếng đúng là hôm đ nay ba ba làm cho ta đâu cùng trong phim ảnh đại bạch một màn đồng dạng nó bây giờ là ta bằng hữu tốt nhất hân hân hưng phần nói phim hoạt hình làm thả i y thì đang ngồi ở trước bàn sách xử lý văn kiện nghe vậy không chút nghĩ ngợi khóa vào đại bạch hai chữ mặc dù siêu năng lục chiến đội chiếu lên không lâu chưa hoàn chỉnh phim n h ự a nhưng liên quan tới trong đó đại bạch kết nối có bảy trăm vạn hơn đầu lam thả i y thì lần đầu tiên nhìn thấy cái này mập trắng cảm thấy vẫn rất m a n h trở lại nhìn đại bạch giới thiệu cùng phim n h ự a ngoài lề đông nhiên kinh đứng lên bà bảo ngươi nói là đại bạch cùng trong phim ảnh một màn đồng dạng lam thả i y thì thất kinh hỏi đương nhiên một dạng rồi ba ba đặc biệt vì b ả o bảo làm a tiểu gia hỏa nhưng không biết nơi nào có khác nhau trong giọng nói tràn đầy tiêu ngạo lam thả y thì áp chế một cách cưỡng ép nổi kích động trong lòng cùng kinh ngạc cùng tiểu gia hỏa hàn huyên một lát sau lúc này mới cút đ phương viên hỏi hân hân tối hôm qua ngửi qua kem ly s a o có mộng thấy thật nhiều kem ly sao đại gia nghe vậy bắt đầu còn có chút kinh ngạc chờ phương viên nói lên sau toàn bộ đều n ở nụ cười đặc biệt luôn luôn ăn cơm vô cùng ưu nhã l a m mụ mụ trực tiếp phú tới không nghĩ tới tiểu g i a hỏa vậy mà thật sự gật đầu một cái đ á c ý nói tối hôm qua bảo bảo mộng thấy đại bạch biến thành kem ly à, bảo bảo còn cắn một cái ăn rất ngon đấy đâu đứng ở bên cạnh đại bạch trên bụng lập tức xuất hiện một cái s ợ biểu lộ đại bạch không thể ăn đại bạch biết ăn ngươi xấu đủ bốn đại gia lần nữa nợ nụ cười chương hai trăm đúng thúc thúc các ngươi chuyện phòng ốc làm tốt、sao? phương viên chợt nhớ tới hôm qua quên hỏi bọn hắn chuyện phong tốt chuẩn bị xong tiểu lỗ phòng ở chuẩn bị xong lan ba ba nghe vậy để đua xuống nói bất quá nhà kia trang trí có chút không tốt lắm ta với n g ư ơ i thúc thúc chuẩn bị sửa chữa một lần lan mụ mụ tiếp lời vụ nói vậy các ngươi là chuẩn bị tìm công ty lắp đặt thiết bị tới lộng vẫn là mình mua tài liệu tìm đội thi công tới lộng phương ba ba hỏi trang trí có thể không qua loa được đặc biệt là một chút tài liệu cũng không phải sợ dùng tiền mà là sợ dùng thấp kém tài liệu với thân thể người có hại chúng ta sẽ tìm trang hoàng công ty trước tiên thiết kế một lần tài liệu chắc chắn đều bao cấp bọn hắ nhưng mà p h ư ơ n g đại ca nếu có rảnh rỗi liền đi qua giúp ta xem giám sát bọn hắn một lần đặc biệt là hân hân nhi đồng phòng ngàn vạn không qua loa được lam mụ mụ nói đúng à còn muốn p h ư ơ n g đại ca nhọc lòng một chút tưởng nhớ ta cùng liều thanh qua mấy ngày đi trở về đến lúc đó sẽ để cho thả i y tế tới lam ba ba nói tiếp phương ba ba nghe xong nào có không đáp ứng một mặt là vì c o n dâu một mặt là vì hân hân trước đây dọn nhà không có cho hân hân đặc biệt là một cái nhi đồng phòng chính là sợ trang không tốt có hại trang trí tài liệu sẽ thương tổn đến tiểu gia hỏa bất quá lam mụ, mụ bọn hắn liền không có cái này cố kỵ ngược lại lại không vội dọn vào ở sắp xếp gọn sau gạt cái một năm nửa năm liền không có vấn đề chờ ăn q u a s ớ m cơm đại gia đang chuẩn bị cùng đi nhìn một chút la mụ mụ nhà mới chỉ thấy l ô i thủ nghĩa vội vã chạy vào quỷ quỷ tuy tuy đem phương viên kéo đến cảnh quan trên b ă n công nhìn hắn vào nhà tre n ă n g kính đều không lấy xuống phương viên liền biết là chuyện gì xảy ra thừa dịp hắn không chú ý đưa tay đem hắn kính mắt cho cầm xuống quả nhiên hắn mắt trái bầm đen một quyền này đánh không nhẹ lại là mắt trái tiếp tục như thế ngươi sớm muộn sẽ cho nàng đánh mụ a làm một nam nhân ta lấy ngươi lấy làm hộ thẹn phương viên áp ý nói người nào nói ta cũng tốt dễ dạy dỗ nàng một trận có hay không hảo ngươi không nhìn nàng hôm nay đều không tới sao lỗ thủ nghĩa một cái đoạt lại kính mắt mang về a ngươi thế nào giáo hấn sẽ không lại là trên giường giáo hấn pháp a còn không biết ai giáo hấn đâu phương viên khinh miệt nói ta cho ngươi biết ta dùng roi c ố t nàng hung hăng rút nàng một trận lỗ thủ nghĩa nâng cao e o lớn tiếng nói bốn phương viên sờ lên chính mình c á i c ằ m theo dõi hắn nửa người giới nói ngươi xác định là dùng roi rút mà không phải kinh â m ta dựa vào ta hôm nay không thể không bóp chết ngươi lỗ thủ nghĩa thẹn quá hóa giận bóp lấy phương viên cổ cứ nói đúng vào lúc này bọn hắn khỏe mắt quét nhìn đ ố n g nhiên quét đến sắt vách trên ban công tiểu lệ tỷ mặc đồ ngủ đang một mặt tò mò nhìn bọn hắn lỗ thủ nghĩa vội vàng thả ra phương viên có chút lúng túng giải thích nói cái này chúng ta chỉ là đùa giỡn kỳ hì các ngươi không cần cố kỵ ta nha các ngươi tiếp tục tiểu lệ tỷ cho đùa quái đ ả n g tựa như cười cười tiếp đó quay người trở về phòng đi đều tại ngươi ảnh hưởng ta tại mỹ nữ hình tượng trong lòng lỗ thủ nghĩa nhỏ giọng phàn nói trách ta đi phương viên núi bay lơ đến nói nói đi ngươi sáng sớm thần, thần bí bí muốn làm gì phương viên hỏi đều là ngươi ra hỏa này hơi Ta kém chút kém đem chính sự quên đi. quên sự lỗ thủ nghĩa sửa sang lại y phục của hắn tại ban công trên ghế ngồi xuống nhìn hắn bộ dáng nghiêm trang phương viên cho là hắn có cái gì chuyện quan trọng thế là cũng tại đối diện hắn ngồi xuống người hôm qua nói đại bạch trước mắt còn không thể sản xuất hàng loạt còn có có nhiều vấn đề muốn ưu hóa đúng không lỗ thủ nghĩa hỏi đối với thế nào chủ yếu nhất là vấn đề nhiên liệu mua về căn bản mang không đi ra bằng không nửa đường không có điện làm sao bây giờ khiến trở về sau cho nên trước mắt mà nói chỉ có thể đặt ở trong nhà làm lớn đồ chơi phương viên gật đầu một cái giải thích nói lỗ thủ nghĩa nghe vậy vỗ tay một cái vậy thì đúng rồi lớn đồ chơi trọng điểm là lớn đồ chơi à, ngươi có hay không nghĩ tới cho đại bạch thay cái hình tượng thay cái hình tượng phương viên trước tiên có chút không rõ nhưng nhìn thấy lỗ thủ nghĩa nụ cười bị ổi đ ỗ n g nhiên h i ể u rồi hắn ý tứ thật xấu xa tuyệt đối không có khả năng phương viên nghĩa chính n ô n từ mà nói nhưng vì cái gì chính mình cũng cảm giác sức mạnh không đủ đâu làm sao lại bẩn t h ỉ u ta cho ngươi biết ham muốn mới là thôi động nhân loại tiến bộ đệ nhất động lực lỗ thủ nghĩa chừng to mắt nói ngược lại không được hơn nữa còn có rất nhiều vấn đề không có giải quyết đâu phương viên n ô n từ cự tuyệt không phải liền là vấn đề nhiên liệu sao cái này đều không phải là chuyện n g ư ơ i biết bây giờ khá một chút xì lịp nhựa cây bút bê có thể bán bao nhiêu tiền sao ít nhất hai ba vạn n g ư ơ i bây giờ cái này có thể động năng nói chuyện bút bê chúng ta bán cái hơn mười vạn tuyệt đối đều có người mua cũng chớ xem thường những cái này trả nam đều có tiền rất nhiều lỗ thủ nghĩa nói đạo lý rõ ràng n g ư ơ i suy nghĩ nhiều quá đại bạch bởi vì m ậ p cho nên đặt ở trong bụng tin ngươi nhìn không ra nếu là làm thành chân nhân lớn nhỏ tin tất phải còn có thể thu nhỏ cái kia năng lực bay liên tục thì càng ngắn không được cái tác dụng gì bay liên tục ba phút có thể làm được không lỗ thủ nghĩa truy vấn đó là đương có là nhiên không hỏi. phương viên đột nhiên g n cảm giác được lỗ thủ nghĩa nói rất có đạo lý thế nhưng là hắn vì cái gì sáng sớm liền nghĩ đến vấn đề này chẳng lẽ hắn tối hôm qua cũng không thể kiên trì ba phút ta tối hôm qua giữ vững được ba giờ lỗ thủ nghĩa nhìn xem phương viên ánh mắt của quái bỗng nhiên mặt đỏ lên nói phương viên bốn đây có phải hay không là dấu đầu lòi đôi ngươi phải tin tưởng ta ta nói chính là lời nói thật ta tin tưởng ngươi ta tin tưởng ngươi nói tối hôm qua là dùng roi đánh ba giờ mà không phải dùng cây gậy bốn phương viên cười to lên lỗ thủ nghĩa bốn nhìn hắn khuôn mặt đều đỏ lên phương viên quyết định không còn cứu hắn mà là nghiêm túc nói làm là có thể làm nhưng ta tuyệt đối sẽ không tự mình tới làm hơn nữa tại đại bạch chân chính sản xuất hàng loạt phía trước ta cũng sẽ không làm chỉ cần ngươi đồng ý việc này để ta làm ngươi chỉ cần cho ta giấy ủy quyền là được ta cho ngươi cổ phần cùng chia hoa hồng lỗ thủ nghĩa kích động nói chỉ cần kiếm tiền mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền phải biết trưởng thành vật dụng bây giờ thế nhưng là có hơn ngàn ước thị trường phương v i ê n gật đầu một cái việc này sau này hay nói ngươi nếu là nghĩ làm nhất định sẽ cho ngươi đi làm nhưng ngươi sáng sớm chạy tới chính là vì nói với ta việc này dĩ nhiên không phải công ty của ta vốn là không phải muốn làm video ngăn sao ta nguyên bản kế hoạch là dùng tiền tìm một chút lưu lượng minh tinh thu một chút quan phương video tiếp đó tại dựa vào quảng cáo đem danh khí đánh đi ra hấp dẫn người sử dụng nhưng là bây giờ có đại bạch cái này vừa đáng yêu lại m a n người máy ta muốn dùng nó xem như chúng ta quan phương tuyên truyền thành viên dùng chúng ta bình đại xem như quan phương bình đại lỗ thủ nghĩa mở miệng nghiêm túc giải thích nói phương viên nghe vậy cảm thấy cái này chú ý coi như không tệ bởi vì đại bạch xuất thế tuyệt đối là một cái bạo nếu như dựa vào lỗ thủ nghĩa quảng cáo mở rộng hiệu quả sẽ tốt hơn mà xem như độc nhất vô nhị đưa tin video ngắn bình đài cũng có thể trong thời gian ngắn hấp dẫn đại lượng người sử dụng đây hoàn toàn là đôi bên cùng có lợi sự t ì n h nhưng mà đại bạch hình tượng là có chân dung quyền bản thân hắn là d i s n e y hoạt hình siêu năng lục chiến đội bên trong hình tượng phương viên giải thích nói thật muốn thương nghiệp hóa khẳng định muốn trước tiên lấy được chân dung quyền đít ni hoạt hình bộ phim hoạt hình này mới lên tuyến lỗ thủ nghĩa chưa có xem rất bình thường phương viên lấy điện thoại cầm tay ra tìm đến hoạt hình tin tức đưa cho hắn lạnh nhạt nói ngày đó ta mang hân hân cùng hiệu san đi xem phim hân hân hâm mộ phim hoạt hình bên trong đại bạch muốn một cái cho nên ta cứ dựa theo hình tượng của nó thiết kế đại bộ phận công năng cũng gần như đang tại lập xem điện thoại di động lỗ thủ nghĩa nghe vậy ngẩng đầu lên ta thế nào cảm thấy ngươi cái này mười ba trang là như thế thanh tấn thoát tục đâu con gái của ngươi nếu là muốn bầu trời mặt trăng có phải hay không giúp nàng h a xuống thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy phương viên một cái đoạt lại trong tay hắn điện thoại cho nên nói muốn sản xuất hàng loạt còn cần chân dung quy chuyện này có thể giao cho ta ta đến tìm người giúp ngươi đi cùng đít ni đ à m l u ậ n nhưng mà ngươi liền không thể thay cái hình tượng hà tất hoa cái kia tiền tiêu hồn phí lỗ thủ nghĩa mở miệng nói ra đổi là có thể đổi nhưng mà đổi liền không có đại bạch như vậy nổi danh hơn nữa công năng lên cũng cùng đại bạch giống nói chuyện tất cả mọi người sẽ minh bạch cái khác hình tượng cũng không có cái hiệu quả này t i a ta ố t t ta về trước đã chuyện này giao cho ta nhưng mà ta cảm thấy đại bạch ngươi tốt nhất trước tiên không cần lấy đi ra ngoài chờ chân dung quyền nói tiếp sau lại nói bằng không đít ni phải biết tin tức này đoan trừng hội công phu sư tử n g lỗ thủ nghĩa đứng lên đề nghị Tiên tâm đ chương hai hủy, v trăm linh một tiểu đồng bọn phương viên xuống lầu phát hiện c h ỉ còn lại hân hân ở trong nhà một mình cưới xe lam đuổi theo bắp giang chạy đại bạch ngồi s ổ m ở bên cạnh ghế s a lon đùa lấy quýt thế nhưng là quýt dùng một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem đại bạch thế nhưng là đại bạch kiên trì không ngừng mà sờ lấy lưng của nó còn phát ra khả ai con mèo nhỏ con mèo nhỏ thật đáng yêu âm thanh đại bạch tay tuyệt không t h ả i mái không có tiểu chủ nhân mềm mại mà ấm áp này liền để nó có chút sù lông nó muốn cho bắp giang tới cắn cái này đồ đần thế nhưng là bắp giang bây giờ cũng rất h ẳ m bị tiểu chủ nhân đổi u đều nhanh không thở nổi làm sao có thời giờ lý tới nó ba ba các ngươi nói dứt lời sao hân hân nhìn thấy ba ba cùng lỗ thúc thúc từ trên lầu đi xuống lập tức từ trên xe ba bánh chạy xuống giang hai cánh tay muốn ôm một cái bắp giang lúc này mới thở dài một hơi tiếp đó chạy tới hướng về phía đại bạch nghe i a n g trận mắt dạ và hung á c bộ dáng vốn đi ở phía sau lỗ thủ nghĩa gặp tiểu g i a hỏa giang hai cánh tay muốn ôm một cái lập tức từ phía sau đem phương viên chen đến một bên đưa tay thì đi ôm nàng người đi ra phương viên trực tiếp đưa tay đem hắn đẩy、ra. đừng có dùng người cái kia d ơ bẩn hai tay ông ta thuần khiết tiện l ư ơ n g vừa đáng yêu nữ nhi lỗ thủ nghĩa bốn người chờ ta ta nhất định phải sinh con trai cua người nữ nhi chiếm nhà ngươi sinh cho ngươi t ứ c chết lỗ thủ nghĩa khí hừ hừ mà nói phương viên đem hân hân ôm ở trong ngực của mình lường hắn một cái tiếp đó đối với hân hân hỏi g i a g i a mãi mãi còn có ngoại công bà ngoại đâu làm sao lại một mình ngươi trong nhà bọn hắn đi xem phòng mới nha thế nhưng là bảo bảo muốn đợi ba bà, bà cùng đi tiểu ra hỏa ôm ba bà cổ nói phương viên bị tiểu ra hỏa lời nói ấm đến trên khuôn mặt của nàng hôn một cái lỗ thủ nghĩa gặp phương viên không để ý hắn thế là nói dọa điện nói ngươi chờ ta chờ lấy liền đợi đến chính ngươi cái dạng gì còn không rõ r à n g sao sinh con trai không có trước tiên phát táo ta đoàn trừng trước tiên đem chính ngươi làm tức chết phương viên á c ý cười nói ngược lại ta nói không lại ngươi đi về trước bằng không thì ngươi trước tiên đem ta tức chết lỗ thủ nghĩa nói xoay người rời đi hân hân giơ cánh tay lên cùng hắn lắc lắc thúc thúc gặp lại lỗ thủ nghĩa cười đối với nàng khoát tay áo tiếp đó liền vội vã chạy nhìn xem bóng lưng hắn rời đi phương viên bỗng nhiên phản ứng lại ra hỏa này mới vừa rồi là không phải chiếm tiện nghi ta đi thôi chúng ta đi tìm ra gian ã i n ã i đi phương viên ôm nàng ra cửa bắp giang vội vàng hoạt b ắ t đi theo qua đại bạch cũng đứng người lên cũng nghĩ đi theo lại bị phương viên ngăn lại đưa tay đặt tại trên trước ngực của nó nguồn điện tắt nó đi nguồn điện trong nháy mắt nó liền bất động gậy ba ba ngươi vì cái gì đóng lại đại bạch bảo bảo còn nghĩ nó chơi với ta đâu hân hân lẩm bẩm miệng nói bởi vì ba ba cần cho đại bạch một lần nữa sửa chữa một lần như vậy nó sẽ trở nên tốt hơn phương viên đưa tay đem nàng xốc xếp bùi tóc hướng về sau hai vớt vớt và ngoại sáng sớm vừa trải đầu bây giờ đã có chút lộn b ắ c giang nhìn đại bạch đống nhiên không động đậy đầu tiên là dỗi ra móng n u ố t nhỏ dò xét một lần phát hiện vẫn là không có động tĩnh thế là phát ra hung ác tiếng tê vây quanh nó giật này mình đắc ý lạ thường ghé vào ghế s o f a trên chỗ rửa lưng quýt chê nó quá ổn nhịn không được meo meo kêu vài tiếng b ắ c giang lập tức túng quýt ngươi cũng theo ta ra ngoài dạo chơi nếu không đi ra nhìn ngươi mập hình dáng ra sao phương viên cười đối với nó hô quýt nghe được âm thanh bỏ đứng lên ngay tại phương viên cho là hắn xuống thời điểm nó lại đổi phương hướng đem cái mông đối với phương viên chân trước ô n đầu giả vờ không nghe thấy ba ba để cho bảo bảo tới tiểu giang h dọa xuống. t đến đ công tới, một c như t hến làm dạp trên mặt đất không dám động đại ma vương cùng tiểu ma vương đều thật là không khiếp phương viên lôi kéo hân hân trực tiếp chạy hai mươi hai tòa nhà mà đi căn nhà này phía trước kỳ thực cũng thấy qua trang trí cũ kỹ không nói còn vô cùng tục khí cho nên lúc ban đầu chỉ ở cửa ra vào liếc nhìn trực tiếp bung tha nhưng mà phòng hình cùng phương viên phòng ở khác biệt không lớn la m ba ba cùng la mụ m mụ đây chính là nhìn chúng rồi cái này chỉ loại phòng mua trong phòng còn có một số lao gia cụ cũ hơn nữa cũng là loại kia khảm nạm viền vàng hoặc chỉ bạc phú quý khí không có làm nổi bật lên tới thổ hào nhà giàu mới nổi khí chất ngược lại là nhìn một cái không s ó c gì tôi không chịu được hân hân lúc bắt đầu còn tràn đầy phấn khởi mang theo cậu t ử chạy lên chạy xuống đem cái này chỗ xem như nàng thám hiểm nhạc viên nhưng rất nhanh liền cảm thấy không có ý nghĩa thế là quân lấy ba ba để cho hắn mang chính mình đi ra ngoài chơi phương viên cũng cảm thấy vô vị hai nhà lão nhân chủ yếu là thương lượng phòng ở phải làm như thế nào trang trí hắn lại chen miệng vào không lọt chỉ có thể ở bên cạnh nhàn rỗ i nhìn đang cảm thấy nhàm chán đâu thế là thuận thế đáp ứng nhưng hôm nay thái dương quả lớn trong khu cư xá không có bất kỳ a i bắp răng đều nóng thẳng le l ư ỡ i đến nỗi q u y ế t đã sớm không biết chạy đi đâu chúng ta hay là về nhà chơi đi ngươi nhìn đều không người phương viên chỉ trống rông tiểu khu kiện thân khu thế nhưng là ta không muốn về nhà g ã về nhà thật là không có ý tứ và không ba ba ngươi dẫn ta đi khu vui chơi à hân hân lôi phương viên tay đi lại đu dây nói khu vui chơi phương viên chợt n h ớ tới tiểu khu tựa như là có thân hình đồng khu ngay tại phòng làm việc tổng hợp công lâu lần trước còn chứng kiến tiểu lệ tỷ mang theo ái thái ở bên kia chơi quả nhiên phương viên mang theo hân hân đi qua chẳng những á i thái cũng tại đêm hôm đó tiểu mập mạp cũng tại còn một người khác tiểu nam hải trải lấy một cái đầu máy bay mà cũng đặc biệt h i vọng loại kia là một cái lạnh lùng tiểu nam sinh nhìn cùng ái thái không sai biệt lắm nhân kỷ ba người đang tại hải dương cầu bên trong chơi bừa hân hân tiểu mập mạp đầu tiên nhìn thấy tiểu gia hỏa hưng phấn mà chạy tới giang hai cánh tay muốn ôm hân hân cái này khiến phương viên vô cùng khó chịu thế là ngồi sổ người xuống ngăn cản hắn bóp bóp hắn mập phì khuôn mặt nói tiểu mập mạp chúng ta lại gặp mặt n g ư ơ i tên là gì nha ta gọi đỗ thiên hạo mẹ ta nói ta cái này không gọi mập ta đây là tráng tiểu mập mạp đẩy ra tay của hắn i ĩ u lang lấy nói thôi ta như vậy đỗ thiên hạo ta là ba ba hân hân rất hân hạnh được biết ngươi phương viên đưa tay nói tiểu mập mạp rất vui vẻ mà cùng phương viên giữ tại cùng một chỗ tiểu hai tử đều như vậy đều hy vọng người khác đem mình làm đại nhân nhìn lúc này ái thái cùng phi cơ kia đầu tiểu nam hải cũng chạy tới đem hân hân kéo tới phương viên đến nơi đây ngồi một mực ngồi ở cách đó không xa tiểu h á i đối phương viên móc nói bên cạnh nàng còn ngồi hai người một cái đầy đặn nữ nhân và một cái xăm đại trung niên xuất ca tiểu h á i hôm qua h ẹ chặt ta nói cho ngươi sự tình ngươi còn không có trở về ta đây phương viên vừa nói vừa đi đi qua tối hôm qua có chút việc quên trở về ngươi tin tức cuối tuần ba ba ngươi đem hân hân đưa tới là được rồi tiểu h á i khoát tay h à o nói nhận thức một chút ta là đang trạch thành ba ba đ a n thiên vân ở tại chín tòa nhà hoa tý xuất ca đầu tiên đứng lên cái tia đầy đặn nữ nhân cũng đi theo ta là đỗ thiên hạo mụ mụ lâm xảo vân ở tại hai mươi bốn tòa nhà các ngươi tốt phương v i ê n có chút bị nhiệt tình của bọn hắn hù dọa người chớ kinh ngạc bởi vì cái tiểu khu này ít người hai tử cùng lứa thì càng ít cùng ái thái còn có hân hân không lớn bao nhiêu cũng liền bảy tám cái cho nên nhiều giao lưu trao đổi đại gia có thể cùng nhau chơi đùa tiểu hãi đứng lên giải thích nói phương v i ê n có chút lý giải gật đầu một cái phía trước hắn ở tại lỗ thủ nghĩa nơi đó thời điểm trời vừa tối ngoại trừ lao đầu lao thái chính là hai tử nhiều nhất thế nhưng là ở đây ngoại trừ ái thái cùng tiểu mập mạp đang trạch thành đại khái chính là hôm nay nhìn thấy cái thứ ba hai tử Phương hãi cạnh thuận hỏi, như những hài khác viên bên ngồi xuống miệng còn vậy tại tiểu tử có đúng â u đều làm sao chưa t a ta vừa mang tiểu thành từ ốc sở chây li a trượt tuyết trở về đan trạch thành ba ba đan thiên vân tiếp lời nói ta cũng là mang ngày sáng toàn thế giới đi l ò n g vòng để cho hắn thêm chút kiến thức chúng ta mới từ nước pháp phổ lỗ vẹn sở trở về bây giờ chính là phổ lỗ vẹn sở hoa quý huân ý thảo hoa hướng dương chở một chút vạn hoa tranh diễm nhưng đẹp đỗ thiên hạo mụ mụ lâm xảo vân cũng nói p h ổ lỗ vèn sờ, ta cùng tiểu thành mụ mụ kết hôn du lịch thời điểm đi qua một lần đích sắc rất xinh đẹp đan tiên h vân nói phương viên bỗng nhiên không biết mình nên nói cái gì kẻ có tiền cũng là chơi như vậy sao bất quá đồ thiên hạ o mụ mụ nói rất đúng hẳn là mang nhiều hài tử đi càng nhiều địa phương hơn kiến thức một chút không những có thể tăng thêm thân mật hơn nữa có thể mở mang tầm mắt bồi dưỡng hài tử năng lực thích chứng cùng tự gánh vác năng lực hắn muốn hay không cũng mang hân hân đi cả nước các nơi đi lanh o quanh để cho nàng đã lâu mở mang hiểu biết từ trong nói chuyện của bọn họ phương viên biết lâm s ả o vân trong nhà làm mở t i ệ m cơm tại cả nước đều có không thiếu đại lý mà đơn thiên vân là làm c h â u đáo đồ trang sức tóm lại cũng là người không thiếu tiền thế là mấy người tùy tiện hàn huyên ngoại trừ tiểu thích nói chuyện tùy tiện lâm s ả o vân cùng đ a n thiên vân đều rất biết cách nói chuyện trò chuyện vô cùng thoải mái đều cho người ta cảm giác rất có trình độ b ộ dáng đặc biệt là đan thiên vân chớ nhìn hắn hai cái đại nhìn như cái đầu đường xó chợ nhưng mà vô cùng bắt học nói cái gì hắn đều có thể trò chuyện một chút không thể nói là tinh thông nhưng tổng hội biết một chút phụ h ọ ngươi lời nói gốc đồng thời còn ngừng ngươi cảm thấy trong lời có ý sâu xa này liền lợi hại đỗ ú lúc n n g vào thiên â hân n đông n h cả k i n hạo cùng đan h h n chạch đứng ở bên cạnh không có tim không có phổi cười ha ha kỳ thực chỉ cần các nàng hướng về một bên đẩy lên là được thế nhưng là hai cái tiểu ra hỏa không biết là một cái hướng bên trái dùng sức một cái phía bên phải vừa dùng sức Làm sao đều ra đều đ không ư ợ chương cấp c b á đầu đầy đâu. Ba ba cầu cứu đâu. Theo tiếng kêu cứu này mồ mới mạng hôi, hô Theo h tiếng lúc của nàng, bà ba p viên điện t hai o trăm linh hai mụ mụ muốn trở về đây là hân hân trên đầu tiểu bọ rùa kẹp tóc phát ra tín hiệu phương viên vội vàng đem nó cho tắt đi tiếp đó chạy tới đem hai cái tiểu d a hỏa từ bên trong giải cứu đi ra hai cái tiểu nhân cũng là chơi một đầu mồ hôi đặc biệt là hân hân tóc đã hoàn toàn dối loạn ở mức tách tách ghé vào trên đỉnh đầu mấy vị phụ huynh đều đi tới lau mồ hôi lau mồ hôi đổi khăn tay đổi khăn tay uống nước uống nước cảm giác đều thật là chuyên nghiệp g á n vẻ duy chỉ có phương viên cái gì đều không mang đột nhiên cảm giác được chính mình làm không hợp cách ta phương viên nếu không thì ngươi dùng ta a tiểu hãy đem hải thái khăn mặt cùng chén nước đưa qua nói không cần bên cạnh chính là siêu thị đồ vật gì không có thực sự không được ta về nhà cầm một lần phương viên nhanh chóng từ chối đúng lúc này phương viên điện thoại di động đều cầm lên xem xét lại là lam thả i y lìa đánh tới này liền có chút kỳ quái nàng rất ít ban ngày gọi điện thoại tới bình thường đều là buổi tối đánh tiếp thông điện thoại phương viên còn chưa lên tiếng đâu lam thả y l ngay tại trong điện thoại nói tới đó ta đón ngươi phương viên còn không có phản ứng lại tới sân bay đón ta ta máy bay sắp tới lam thả i y thì nói phương viên nghe vậy đại hỉ ngươi tới lộc thành phố như thế nào không nói cho ta biết trước một tiếng lộc thành phố nhà ngươi nhà tại sao phải nói cho ngươi lam thả i y thì trực tiếp đánh nói phương viên có chút kỳ quái chính mình chỗ nào lại đắc tội nàng ngươi đến cùng tới hay không đón ta nha lam thả i y thì ở trong điện thoại sang giọng ngựa khí cũng rất kỳ quái cũng không biết là sinh khí vẫn là nũng nịu đương nhiên tiếp ta lập tức liền mang hân hân lái xe đi đón người máy bay nếu là tới trước ngươi ngay tại sân bay chở ta một hồi nói xong cúp điện thoại đối với hân hân nói mụ mụ ngươi trở về chúng ta bây giờ đi đón nàng a hân hân nghe vậy vui vẻ giật này mình hưng phấn hai tay cũng không biết để chỗ nào nhìn xem tiểu nha đầu phản ứng phương v i ê n cũng không cảm thấy vui vẻ trong lòng thầm hạ quyết tâm cái này nhất định muốn đem lam thả i y lìa lưu lại như thế nào cũng sẽ không tách ra không vì khác liền vì tiểu nhân nhi hân hân ngươi làm gì vui vẻ như vậy a tiểu mập mạp ôm một cái béo lùn chắc đ ị c h chén nước c ư n g ngực ư n g ngực uống nước nhìn xem hân hân bỗng nhiên hưng phấn lên tò mò hỏi bởi vì mẹ ta trở về nhìn ta hân hân tràn đầy kiêu ngạo mà nói mụ mụ trở về có cái gì cao hứng tiểu mập mạp liếc mắt nhìn lâm tiếp đó nhỏ g i ọ n g tại h â n h â n bên thay nói ta cho ngươi biết ba ba mới tốt nhất ba ba trở về sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon mụ mụ làm có thể khó ăn ngươi đ ừ n g t ư ở n g rằng ngươi nói chuyện âm thanh tiểu mụ mụ liền nghe không thấy a lâm xảo vân bóp một cái ở lỗ thai của hắn thức ăn mẹ làm chỗ nào khó ăn mỗi lần ta nhìn ngươi không phải ăn thật nhiều ta là sợ lãng phí a tiểu mập mạp giải thích cái kêu mụ mụ còn phải cảm ơn ngươi lâm xảo vân vừa bực mình vừa bực cười không cần khách khí rồi ai kêu ta là con của ngươi tiểu mập mạp một mặt đặc nhiên nếu không phải là lỗ thai còn bị bốc lấy nói như vậy lời này thời điểm thật là có xoáy khí đâu tiểu mập mạp mụ mụ nghe vậy chính mình đầu tiên phốc phốc một lần nợ nụ cười ba ba, chúng ta đi nhanh một chút ta đừng cho mụ mụ chờ thật lâu a tiểu gia hỏa bây giờ cũng không có tâm tư nhìn tiểu mập mạp sái bảo có chút gấp không dằn nổi muốn đi gặp mụ mụ vậy ngươi cùng các tiểu bằng h ư u gặp lại a phương viên ôm nàng nói hân hân cùng đại gia phất phất tay tất cả mọi người rất nhiệt tình đáp lại hắn chỉ có đầu máy bay đan c h ạ c thành sờ s o ạ n một cái tóc của hắn cũng không biết là có ý tứ gì phương viên ôm hân hân về đến nhà phát hiện phương ba ba bọn hắn đã trở、về. thế là đem sự tình ngọn muốn nói hơn nữa một lần nữa tìm một bộ y phục giúp tiểu gia hỏa thay đổi mồ hôi n ư ớ c lam mụ mụ cũng tới chợ giúp đem nàng một lần nữa trải vớt một lần tóc phương mụ mụ thì dùng chén nước cho nàng mâm nước đến nỗi phương ba ba cùng lam ba ba đang dùng cái túi chăn ăn để cho tiểu gia hỏa trên xe ăn bởi vì sắp đến trưa rồi sợ tiểu gia hỏa hội bị đói người một nhà vây quanh tiểu gia hỏa quay vòng lên nhưng làm hân hân cho vui vẻ cảm thấy đại gia bộ dạng này thật thú vị nàng giống như một cái tiểu công chúa ai chờ tiểu gia hỏa thu thập nhẹ nhàng khoác k h o i một cái tay mang theo túi thực phẩm một cái tay còn nắm ch Hoặc、bắt đi theo ba ba đằng sau ra cửa quả là sung sướng cùng một thần tiên tự a như nhưng bọn hắn đều đem cậu từ bắp giang về nó n vốn là ghé vào phòng làm việc tổng hợp công lâu trên mặt đất nhắm mắt lại hó mát thế nhưng là chỉ chớp mắt chủ nhân đã không thấy tăm hơi chạy đến ngoài cửa nhìn xem ánh mặt trời trói mắt nó có chút mê mang ta ở đâu ta đang làm gì nó vẫn là một cái cậu b ả o b ả o đâu nó không biết được nha ba ba, i xuyên đấu qua cửa sổ xe nhìn thấy xanh thẳm bầu trời nhiều đoá mây trắng vu nàng phong phú sức tưởng tượng hạ n bạch v â n hóa thành đủ loại vật thể ba ba đang lái xe bây giờ muốn tập trung lực chú ý chờ sau đó xe thời điểm con chó nhỏ này còn còn không có chạy ta nhìn lại một chút có hay không hảo phương viên từ sau xem kính liếc mắt nhìn nàng nói hoa tiểu cầu cầu còn tại đ â u ai thế nhưng là nó không nổ gạo hoa chạy nhanh b ắ c giang chạy vẻo một cái đã không thấy tăm hơi bằng dáng hân hân hân hân nói bắp giang phương viên chợt nhớ tới bọn hắn khi về nhà bắp giang có đi theo sau bà bảo vừa rồi khi chúng ta đi ra ngươi có nhìn thấy bắp giang sao phương v i ê n hỏi ai hân hân cũng nhớ tới tới tiểu cầu tự giống như cùng bọn hắn cùng đi khu vui chơi nha ba ba bắp giang sẽ không vứt đi chúng ta mau trở về đi thôi cái này tiểu gia hỏa gấp ngươi đ ừ n g đội ngươi gọi điện thoại cho ra ra để cho ra ra đi xem một chút tại trong tư xá chắc chắn không mất được phương v i ê n lần nữa từ sau xem kính liếc mắt nhìn an ủi tiểu gia hỏa nghe vậy vội vã dùng điện thoại đồng hồ bấm ra ra điện thoại cấp bách đều có chút giọng mang nước nợ theo sát ra ra nói tại ra ra liên tục dưới sự bảo đảm tiểu gia hỏa lúc này mới không có khóc lên chờ sắp tới sân bay tiểu gia hỏa cảm xúc mới bình tĩnh trở lại hơn nữa phương ba ba gọi điện thoại đến đây nói đã tìm được bắp giang tiểu gia hỏa lúc này mới hoàn toàn yên lòng ai tiểu cầu từ lúc nào cũng để cho người ta lo lắng đều để bảo bảo bụng bụng đói thế là mở ra ra ra cho nàng cái túi ở bên trong tim ăn đứng lên đều nhanh đem đầu đưa vào chỗ nào nhìn ra được một điểm khổ sở bộ dáng phương viên ở trong kính chiếu hậu nhìn xem nàng ôm một cái bánh gà t ổ a o a o gặm ăn trên mặt trên thân trên ghế ngồi tất cả đều là đã không biết nên nói gì chờ đến phi trường thời điểm tiểu gia hỏa một cái tay vẫn như cũ mang theo túi thực phẩm của nàng không thả một cái tay lôi kéo ba ba nhìn chung quanh tìm kiếm mụ mụ bằng dáng ba ba mụ mụ ở nơi nào bảo bảo tại sao không thấy được đâu nàng la dấu rồi muốn cho bảo bảo một kinh hỷ sao tiểu gia hỏa khắp nơi nhìn nhìn lúc này mới hỏi hẳn là còn ở trên trời còn không có rơi xuống a phương viên nói vậy nàng có thể gặp được gặp vừa rồi cái k i a đoá bạch vân tiểu cầu từ sao nó chạy thật chậm máy bay chắc chắn có thể theo kịp a tiểu gia hỏa làm ngây thơ mà hỏi nhất định có thể gặp phải lên chính là mụ mụ ngươi có thể hay không lưu ý ta cũng không biết cái tia mụ mụ có thể đem nó bắt trở lại sao b ả o bảo muốn cho nó đ ặ tên t gọi kẹo đường hân hân vui vẻ hỏi ngươi cái này con heo nhỏ như thế nào luôn nghĩ một chút ăn liền không thể muốn chút những thứ khác sao b ả o bảo là con heo nhỏ ngươi chính là heo ba ba r a r a nói ăn no no bụng mới có thể giải thật cao b ả o bảo phải nhanh lên một chút lớn lên vậy ngươi trưởng thành muốn trở thành hạ người gì a phương viên tò mò hỏi hân hân nghe vậy kỳ quái nhìn xem hắn bây giờ là cái hân hân tiểu b ả o bảo trưởng thành đương nhiên là làm một cái hân hân đại bảo bảo rồi phương viên bốn phương viên ở đây cùng tiểu gia hỏa nói một chút ý nghĩ hao huyền chủ đề lỗ thai nghe được quảng bá thông báo hạ kinh đến lộc thị chuyến bay đã hạ xuống thế là vội vàng lôi kéo tiểu gia h ò a đến cửa ra chỗ chờ đợi chương hai trăm linh ba xung đột tiểu gia h ò a đứng tại cách ly tuyến đơ bên ngoài đệm lên chân mẹ bén dưỡng cổ lên mặt tràn đầy trờ mong rất nhanh liền có thể nhìn thấy mụ mụ đi tiểu gia h ò a trong lòng không che giấu được tung tăng bảo bảo nhớ mẹ đâu mặc dù có thể gọi điện thoại trò chuyện video nhưng mà bảo bảo muốn mụ mụ ô n một cái cùng thân thiết ta cũng nghĩ ô n một cái cùng thân thiết mụ mụ phương viên đứng ở sau lưng nàng nắm tay hư đặt ở trên đầu nhỏ của nàng cũng là mặt mũi tràn đầy trờ mong Đúng cái này một số người có dơ cao lên kim chính đào tiếp ứng bài có nâng cao điện thoại chuẩn bị thu hình lại chụp ảnh cũng có một chút phóng viên bộ dáng người dơ cao lên máy ảnh tùy thời c r ở lệnh xác định là a ba mở miệng sao phía trước không phải nói b hai sao chắc chắn là a ba phía trước đại gia cho là chính đảo là tại đông dương thị quay phim cho nên chắc chắn là từ đông dương thị bay tới nhưng mà vừa rồi kim đồng trong đoàn f a n có người nói sáng nay tại hạ kinh sân bay nhìn thấy hắn hôm nay bay lộc mình sơn thành phố hạ kinh chuyến bay chỉ có lớp học này cho nên chính đào chắc chắn là từ ở đây đi ra và、wow, ngươi thật lợi hại ngươi cũng là kim đồng hội f a n hâm mộ sao đúng à, ta là kim đồng sáu nhóm chủ nhóm đợi lát nữa ta mời ngươi đi uống trà sữa ngươi muốn cùng một chỗ sao đương nhiên có thể a chỉ cần là kim đồng f a n hâm mộ chúng ta chính là người một nhà phương viên n g h e đằng sau họ hét loạn cào cào tiếng nói chuyện trong lòng có chút bừng tỉnh kim chính đào cái này mình tin hắn h cũng ước chừng biết một chút là năm nay lưu lượng mình tin h một c h ồ n g chưa nghe nói qua cái gì tác phẩm duy nhất điểm tốt chính là dung mạo xinh đẹp tiểu gia hỏa nghe thấy âm thanh cũng quay đầu nhìn một chút mắt gặp nhiều người như vậy trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao cũng may ba ba chắn phía sau của nàng bằng không nàng có thể hay không bị d ẫ m bẹp nha đi ra đi ra đ ô n g nhiên đám người hét lên kinh ngạc âm thanh tiểu gia hỏa cũng bị hấp dẫn lực chú ý lần nữa nhìn về phía mở miệng nhìn chỗ lúc này chỉ thấy năm cái người mặc màu đen áo sơ mi đại hán từ bên trong đầu tiên đi ra ở giữa vây quanh một vị người mặc phong cách h i vọng ô nam sinh tóc bị nhuộm thành trắng đen sen kẽ màu sắc khuôn mặt trắng n õ n ngũ quan tinh xảo giống như nữ t ử đồng dạng chính đ ả o ta yêu ngươi chính đ ả o hoan nên ngươi đi tới lộ thị chính đ ả o ta muốn cùng ngươi sinh con khỉ chính đ ả o chơi gây không ta siêu bền bị bốn nhìn thấy thần tượng đi ra nay một đám f a n hâm mộ kích động cao chiều điên cuồng hướng phía trước trên phương viên vội vàng giang hai cánh tay đem hân hân bảo vệ phòng ngừa nàng bị chèn đến lúc này trong đó một cái bảo tiêu chỉ vào đám người lớn tiếng quát lớn lui về sau tránh xa một chút phương viên nhũ mày an ninh này thật đúng là bá đạo sân bay là nhà hắn bất quá sau lưng phan hâm mộ ngược lại là làm nghe lời lui về phía sau một chút phương viên không n ú c đ í c h bởi vì hân hân đã thấy từ mở miệng đi ra ngoài mụ mụ lập tức nhón chân lên vây tay lớn tiếng hô mụ mụ bảo bảo ở đây ta nhìn thấy người đi lan hải y kéo lấy dương hành lý mới từ mở miệng đi ra sạch sẽ gọn gàng bậy phân quần phối hợp không có tay đường vân áo lộ ra vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái già dặn có một loại nữ công sở tính chất mị lực nàng mới vừa ra tới chỉ nghe thấy tiếng con gái ngằng đầu liền thấy phương viên cùng hân hân thế là cũng vây vây tay biểu thị thấy nàng tiểu gia h ò a gặp mụ mụ vây tay cho là đang gọi nàng thế là trực tiếp túi đầu xông qua cách ly tuyến chạy tới đằng sau một cái bảo tiêu bỗng nhiên thấy đám người thoát ra một hình bóng không chút nghĩ ngợi nâng lên đầu gối liền đụng tới đây là cách đấu bên trong một động tác xách lên gối ngực bình thường đối thủ hội đỉnh khựu tay đụng đầu gối phá giải trờ nhìn thấy là một cái tiểu nữ hải đã dừng lại không được nếu là người trưởng thành lần này hội đâm vào ngực đối phương không nói xương sừng c y mấy cây ít nhất có thể đem người đụng、thoáng. nhưng mà hơn hơn cái con lùn lần này đụng vào là đầu không phải ngực đụng thực tuyệt đối có thể đem người đâm chết vây xem đám người đều hét lên kinh ngạc thanh âm lam thả y ở phía sau đem dương hành lý ném một cái vội vàng vọt lên thế nhưng là có người nhanh hơn nàng tại hộ vệ kia sách đầu gối động tác mới vừa dậy hắn đã chân trái đạp đất bỗng nhiên vọt ra ngoài cả người từ ngây ngốc ở tiểu gia hỏa đỉnh đầu nhảy tới đồng dạng sách lên gối ngực nhưng mà động tác càng thêm hung mánh mau lẹ đối phương đầu gối còn không có rơi vào hân hân trên thân đã p a n h một tiếng bị phương viên đụng ra ngoài đem đối phương đụng ngã trên mặt đất còn hướng phía sau trượt một khoảng cách vừa vặn rơi vào chạy tới lam thả i y hỉa dưới chân thế là nàng trực tiếp cho hắn trên bụng tới một cước lam thả i y hỉa bình thường ưa thích vận động cũng luyện qua tê c u n g đô, một cước ôm hận dùng sức trực tiếp đạp đối phương kêu đau một tiếng bảo tiêu vừa rồi trực tiếp đem bị phương viên đụng gây mấy chiếc xương sườn bụng k h í ngăn ngược ra không được một cước này ngược lại giúp việc khó của hắn nhưng hắn một tiếng kêu đau ngược lại là nhắc nhở còn lại bốn cái bảo tiêu trong đó một cái đem kim chính đào ngăn ở phía sau trong đó hai cái chạy phương viên tới một cái chạy lam thả y h ỉ mà đi phía ngoài đoàn người lo lắng nhà mình thần tượng tới nhưng mà những cái kia nhớ kỹ cùng cầu tự hưng vấn phương viên sờ lên tiểu ra hòa đầu an ủi đừng sợ có ba ba tại tiếp đó không đợi nàng trả lời xoay người một cái đón hai cái bảo tiêu nhào tới đánh một tủi trọ ở đối phương bên cạnh cái cổ một cái vung cánh tay chém vào đối phương phần gáy hai cái bảo tiêu đại hắn một cái hướng về phía trước một cái hướng phía sau hầm vàng ngã xuống đất mọi người vây xem nhìn xem đều đau tốc độ của hắn nhanh sức mạnh lớn tại đại gia còn không có phản ứng lại đã kết thúc chiến đấu vì sợ còn lại một cái bảo tiêu tổn thương nói tiểu ra hỏa hắn lại quay người trở về từng thanh từng thanh hân hân vất trên cánh tay trực tiếp chạy cái kia đang hủy quyền đánh về phía lam thả i y h i bảo tiêu từ phía sau lưng bóp một cái ở cổ của đối phương đem hắn xách lên đồng thời đem hân hân nhét vào lam thả i y h i trong ngực lúc này mới lăng không đem đối phương quen ngã xuống đất lập tức như vậy cái này bảo tiêu mặc dù không có c h ó n g nhưng mà đầu góc cũng là va ngọc nóng nằm dưới đất cũng đã không đứng lên nổi phương v i ê n đứng dậy hướng về kim chính đào đi tới còn lại người hộ vệ kia vội vàng đem hắn ngăn ở phía sau có chút thanh sắc câu l ệ nói ta cho ngươi biết bây giờ là xã hội pháp chế đánh người thế nhưng là pháp lúc này đã có sân bay bảo an đến đây cũng không biết là p a n hâm mộ đi gọi vẫn là nghe được động tình đến đây phương viên không có phản ứng đến hắn vừa rồi bọn hắn động thủ thời điểm tại sao không nói đánh người pháp pháp minh tinh liền ghê gớm thế là trực tiếp đưa tay đem hắn cho đ ấ y ra bảo tiêu còn nghĩ dây dụa một lần thế nhưng là tại phương viên khí lực phía dưới nào có cơ hội có chút f a n cùng lúc này cũng phản ứng lại chỉ sợ phương viên tổn thương bọn hắn ộp hạ lớn tiếng la hét hùng hùng h ổ h ổ nhưng chính là không có một người dám đi lên phương viên bị kêu phiền hung hăng một mắt trợn mắt nhìn sang toàn bộ cũng không dám tiếp tục tất tất tâm như hến nhìn xem trốn ở bảo tiêu sau lưng doa đến sắc mặt hơi trắng bệnh kim chính nào phương viên ngược lại không có làm khó hắn mà là ở trên cao nhìn xuống mặt lạnh hỏi n g ư ơ i nghị công vẫn là giải quyết riêng cái gì kim chính đào bị dọa đến đầu góc đã có chút chuyện không qua tới có chút lấy n ố c phương viên đang chuẩn bị lập lại một lần nữa đúng lúc này một đoàn bảo an cùng sân bay cảnh sát nhân dân chen lấn đi vào chương hai trăm linh bốn xin lỗi ở phi trường bảo vệ bộ bên trong phương viên một nhà ba người cùng kim chính đào mấy người song song ngồi sân bay cảnh sát cho bọn hắn ghi k h ẩ u cung lúc này kim chính đào đã chấn định lại ngoại trừ cái thứ nhất bảo tiêu đoạn mất mấy chiếc xương sần tiễn đưa bệnh viện khác ba cái bảo tiêu ngoại trừ đại não có chút t ạ m đạm cũng không có cái gì trở ngại cái này cũng là phương viên thu khí lực bạn không thì thật sự hội s u ấ t nhân mạng chờ cảnh sát ghi âm được tốt khẩu cung hơn nữa điều sân bay thu hình lại nhìn sau cũng vì bảo tiêu hành vi cảm thấy có chút nghĩ lại mà sợ cái kêu một dưới đầu gối đi thật sự có có thể muốn cái này khả ái tiểu cô nương tính mệnh nếu là sân bay xảy ra chuyện như vậy đoán chừng bọn hắn cũng đều chạy không được trách nhiệm húng chi vẫn là minh tinh dạng này dư luận nhân vật suy nghĩ một chút cũng phải nghĩ lại mà sợ các ngươi trước tiên tự mình thương lượng giải quyết không được chúng ta lại đi quá trình. sân bay cảnh sát là như thế này đề nghị bọn hắn cũng không giống làm lớn chuyện ngươi nói giải quyết riêng vẫn là công phương viên trường kim chính đào hỏi bởi vì có cảnh sát tại kim chính đào cũng chấn định lại đã có lực lượng chính mình người bị đánh c h ô n g nói sự tình còn nào lớn trên mạng hạn thì phản chắc chắn là muốn vào chỗ chết đèn hắn cho nên một hớp này khí hắn nhất định muốn lấn ra hắn vừa muốn há miệng nói chuyện liền từ bên ngoài lại phong hỏa hỏa sông tới một cái bốn mươi mấy tuổi phụ nữ béo lùn chắc đ ị c h ít nhất cũng có hơn một trăm tám mươi cân đi vào giữ chặt kim chính đào một bên quan sát tỉ mỉ một bên vội vàng hỏi đào đào ngươi có thương tổn đến nơi nào hay không mặt mày hốc hác không có chờ xác nhận hắn lúc không có chuyện gì làm lúc này mới quay người đối phạm vi bọn hắn mắng n g ư ơ i í t í t í t í n g ư ơ i biết nhà chúng ta đào đào là người nào sao muốn đả thương hắn các ngươi có thể thường n ổ i sao lam thả uy t h ì giận dữ nhưng xác thực đưa tay che h â n h â n lỗ thai phòng ngừa những thứ này dơ bẩn lời nói dơ bẩn lỗ thai của nàng phương viên cũng c h e hắn miệng túi bóp một cái ở cổ của nàng trực tiếp đem nàng xếp lên mang lấy một nửa toàn bộ kẹt tại trong cổ họng mặt béo đỏ bừng lên dùng sức đưa tay tách ra phương viên tay tại chỗ bảo tiêu cảnh sát còn có bảo an toàn đều kinh hãi vội vàng muốn lên tới ngăn lại thế nhưng là phương viên đã đem nàng thả hơn nữa nhìn nàng chằm chằm nói miệng thật xú đừng cho là ta không dám đánh ngươi cái kia nữ nhân mập gấp rút t h ở phì phò ho khan trong lúc nhất thời không nói ra lời như thế nào không nghe nàng mắng chửi người a như thế nào không thấy các ngươi ngăn lại phương viên nhìn quanh cái này cảnh sát bên cạnh cùng bảo an nói tiểu h u y n h đệ ngươi tính khí thật là nóng n ả y mắng chửi người nhiều nhất chị an xử phạt đánh người thế nhưng là gây hấn gây chuyện chúng ta còn ở đây đâu ngươi thu liễ một chút một cái trung niên cảnh sát cảnh cáo nói hắn cũng ghét bỏ nữ nhân này miệng xú liền không có tiếp tục nói nữa lúc này nữ nhân mập đã thở ra hơi lớn tiếng t hét to ta cho ngươi biết ta muốn bôi xấu các người ta muốn cáo các người nhường ngươi nửa đời sau hối hận đi thôi cáo chúng ta được a một minh tinh liền có thể phách lối như vậy ai cho các ngươi tư bản xem ai có thể hao tổn q u a ai t h ừ a kia thôi ta cùng lắm thì thành lập một cái bộ tư pháp chuyên môn cùng các n g ư ơ i đánh xem ai có thể thắng ai lam thả i y thì thả xuống c h e hân hân lỗ hai hai tay nổi giận đùng đùng nói a phóng đại lời nói đúng không nói cho ngươi chúng ta bắt đầu giải trí cũng không phải dễ khi dễ như vậy khi dễ chúng ta n g ợ i các ngươi không chạy thoát được nữ nhân mập vô cùng phép lối nhưng mà lúc nói chuyện lại hướng về kim chính đào bảo tiêu bên người né tránh nàng có chút e ngại phương viên bắt đầu công ty giải trí lam thả i y thìa n h ư mày đúng chính là bắt đầu giải trí ta cho ngươi biết đào đ à o là công ty của chúng ta đương ra hòa đán việc này không xong nữ nhân mập cho là lam thả i y thìa sợ hãi bắt đầu công ty giải trí là một nhà nổi danh tổng hợp dân doanh giải trí tập đoàn cơ hồ nắm giữ trong giới giải trí này một ba tài nguyên dính đến điện ảnh tv nghệ nhân quản lý đĩa nhạc giải trí marketing chờ một chút lĩnh vực vô cùng khổng lồ như thế nào làm phiền phức sao phương viên không hiểu rõ lắm n g à n h giải trí nhưng hắn cũng không sợ cứng rắn rang là được ai sợ ai à không phiền phức người ôm bà bảo ta gọi điện thoại nói xong đem trong tay tiểu g i a hỏa đưa cho phương viên làm gì biết sợ rồi sao nữ nhân mập có thể khoa trương một cái tay chống n ạ n h một cánh tay chỉ vào bọn hắn kêu gào nói phương viên hung hăng trợn mắt nhìn nàng một mắt nữ nhân mập mặc dù có chút e ngại nhưng vẫn là tráng chứ gan đối với cảnh sát bên cạnh nói các ngươi thấy được chưa hắn chẳng những đe dọa ta còn đánh người mau đưa hắn cho bắt lại bằng không thì ta liền đi khiếu nại các người vào internet lộ ra ánh sáng các người vốn là ở bên cạnh nhìn nóng lên cảnh sát nghe vậy cũng khó chịu chúng ta y pháp làm việc ngươi lộ ra ánh sáng chúng ta cái gì không cần cầm dư luận tới bắt cóc pháp luật nói cho ngươi cái này không dùng được hơn nữa ngươi lời nói mới rồi là đang uy hiếp chúng ta sao nữ nhân mập nghe vậy cũng có chút sợ đúng vào lúc này lam thả y ỉa nói chuyện điện thoại xong thế là nàng đem miệng x u ố n g một lần nữa nhắm ngay lam thả y ỉa như thế nào sợ hãi tìm người hỗ trợ ta cho ngươi biết ngươi tìm ai cũng không dễ sử dụng nàng vừa kêu d ầ m d ĩ vài câu điện thoại của mình liền văng lên tiếp đó chỉ thấy nàng đ ộ i vàng nhận điện thoại liên tục c ứng thanh cuối cùng sắc mặt trắng bệnh mà cúp điện thoại đào đ à o không nói xin lỗi nàng có chút không cam lòng nhìn xem phương viên một nhà tiếp đó lôi kéo một mực trốn ở sau lưng không lên tiếng kim chính đào đi đến phía trước tới kim chính đào cũng không đốc nhìn người quản lý tô vũ văn nhận một cái điện thoại sau liền sắc mặt không được làm sao không biết phát sinh cái gì thế là bé ngoan tiến lên đối phạm vi bọn hàn bái tiếp đó nữ nhân mập tô vũ văn có chút lung tùng nói là miệng ta xú là ta tố chất thấp sự tình hôm nay hy vọng các ngươi có thể tha thứ đừng ở trong truy cứu bốn nói một chút nước mắt đều nhanh luôn xuống lam thả i y ghẻ nhũ mày tiếp đó lên tiếng nói xin lỗi thì không cần sự tình hôm nay dừng ở đây chúng ta sau đó cũng lẫn nhau không liên các gì đằng sau nên làm như thế nào không cần ta nói à. không cần không cần ta đã biết cũng là lỗi của chúng ta tô vũ văn vội vàng nói nếu đã như thế cảnh sát việc này chúng ta liền lẫn nhau không truy cứu ngươi nhìn lam thả i y quay đầu đối với cảnh sát bên cạnh nói cái kia trung niên cảnh sát nhìn bọn hắn một nhà ba g ụ n g không lên tiếng một bức công sự công bạn bộ dáng đối bọn hắn nói nếu đã như thế các ngươi ký tên liền có thể rời đi từ đầu đến cuối hắn cái gì cũng không hỏi tô vũ văn cũng không nói thêm cái gì ngoan ngoan ký tên tiếp đó một mặt lấy lòng liên tục thỉnh cầu tha thứ khiến cho phương viên có chút phiền chán nữ nhân này thật là mượn gió bẻ mang quá nhanh thế là ôm hân hân lôi kéo lam thả i y trốn tránh đám chó chết vội vàng đi bãi đỗ xe chở thêm xe mới thở phào nhẹ nhóm lần trước cặp mông trắng đại hiệp sự tỉnh vừa qua khỏi đi cái này đoán chừng trên i n t e r n e lại muốn náo lật trời đúng ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ai phương viên có chút h ế u kỳ ai có năng lượng lớn như vậy vậy mà lập tức liền giải quyết vấn đề cho ta nhị cứu l a m thả i y hệ bình tĩnh nói n g ư ơ i nhị cứu như thế nào ta không cho ngươi nói qua sao ngươi chừng nào thì đã nói với ta cứu cứu ngươi vậy được rồi ta bây giờ nói cho ngươi ta có hai cái cứu cứu một cái đại cứu một cái nhị cứu mẹ ta là lao tiểu cứ như vậy vậy ngươi muốn như thế nào không phải ngươi nhị cứu là làm cái gì đại năng lượng như vậy hàn dính ông ngoại của ta quang tiến vào bộ văn hóa nói cho ngươi nếu không phải là ta không thích diễn kịch ta bây giờ nhất định sẽ trở thành đại minh tinh ả n hậu h cấp nhân vật lam thả i y thì nước cổ có chút ít kiêu nạo g mà nói đó là đương nhiên lão bà của ta chắc chắn lợi hại nhất phương viên lập tức thuận thế vớt mông ngựa nói đó là đương nhiên bảo bảo mụ mụ lợi hại nhất tiểu gia hỏa cũng học nói lam thả i y thì vui vẻ ô m nàng tại trên chán nàng hôn một cái nói bảo bảo nhà ta cũng là lợi hại nhất tiểu gia hỏa nghe vậy cười vui vẻ phương viên ở bên cạnh nhìn không được chen miệng nói ta cũng rất lợi hại a n g ư ơ i nơi đó lợi hại người người lợi hại như vậy vậy ta kiểm tra một chút ngươi lam thả y thì quệt miệng nói đến đây đi còn sợ ngươi hay sao phương viên vô cùng tự tin phải biết trong khoảng thời gian này hắn nhưng là đã hấp thu không ít tri thức vì cái gì tủ lạnh là cái tủ tủ lạnh là cái dương vì cái gì qua đêm là khách sạn uống rượu là quán ăn đêm vì cái gì đứng tại trong thang máy lại để đi thang máy vì cái gì phơi nắng ta muốn nói ta phơi nắng vì cái gì hỏa hoạn gọi dập lửa cứu hỏa rõ ràng cứu là người a vì cái gì dưa leo không phải màu vàng mà làm à u xanh lá cây a phương viên bị liên tiếp vì cái gì làm cho có chút mộng có loại cảm giác trí thông minh không đủ dùng trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào cho nên nói ngươi lợi hại chỗ nào lam thả y nghề mà nói phương viên bốn mụ mụ ta cũng không biết hay tiểu gia hỏa đ ố n g nhiên ghé vào lam thả y nghề bên thai nhỏ giọng nói mặt mũi tràn đầy b u ồ n dầu c h i sắc lam thả y nghề nghe vậy cười ha h a tiếp đó cũng ghé vào bên thai của nàng cũng nhỏ giọng nói mụ mụ cũng không biết tiếp đó mẹ con các nàng ôm vào cùng một chỗ cười ha h a các nàng đều cho là phương viên không có nghe được ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi phương viên hơi nhuyết khỏe môi lên tiếp đó chạy xe t r ư ơ n g hai trăm linh năm phong sát mụ mụ bảo bảo mang cho ngươi ăn n g o n a trên i gia hiến ể u hỏa như hiến bảo cầm t o n nâng g tay túi thực phẩm l mũ mũ trước mặt, trước t ớ không nghĩ internet ă v hàng chặt hắn nhà nhà, như phương nghĩ như này nàng là đến nắm Liên bọn người trên đường về nhà, liền như là phương viên nghĩ như vậy, trên n giờ gắt gao bây vậy, đều đâu. ba cái túi tại i một đã nháo trời. Trên Internet lật trời. cơ bản chia làm hai phe một phe là ủng hộ phương viên cái này cặp mông trắng đại hiệp cho là hắn làm đúng cảm thấy hiện nay minh tinh thế con đích sắc quá lớn đích sắc muốn s e n vào quản chúng chi động thủ t r ư ớ c là bảo tiêu hơn nữa rất nhiều người bản thân thể nghiệm qua minh tinh xuất hành bị thúc ép nhường đường sự tỉnh một mặt khác tự nhiên là ủng hộ kim chính đạo xem như lập tức nổi tiếng nhất lưu lượng minh tinh một trong phan hâm mộ nhân số ước chừng có hơn ngàn vạn trong đó phan quẩn tự nhiên không thiếu ngược lại chỉ cần nhà mình đào đào làm cái gì đều là đúng nhà chúng ta đào đào đẹp trai như vậy làm sao lại phạm sai lầm cho nên hết thể đều là cái này cái gì cặp mông trắng đại hiệp không xem trọng nhà mình tiểu hài nguyên nhân tạo thành còn liên lụy nhà bọn hắn đào đào trong sạch mặc dù lúc đó nhớ kỹ cùng cậu tạp đem toàn bộ quá trình đều ghi xuống nhưng mà vậy thì thế nào chúng ta là phan quẩn cần giảng đạo lý sao nhà chúng ta đào đào dáng dấp đẹp trai như vậy tự nhiên là có thể muốn làm gì thì làm cái này liền để rất nhiều rất nhiều dân mạng cảm thấy tức giận kim chính đào nhỏ nhoi có thể nói trong nháy mắt bị bạo trong nháy mắt hơn triệu đầu hồi phục thậm chí bắt đầu giải trí quan phương phía dưới gầy bố đều có mấy chục vạn hồi phục cái này cũng dẫn đến nhỏ nhoi quan phương sẽ vở đường máy tô tỉ bọn hắn rốt cuộc là ai đến nôi để chúng ta ăn nói khép nép nói xin lỗi kim chính đào tại còn lại bảo tiêu dưới sự hộ tống thật không cho gạt mở mặt mũi tràn đầy hưng phân đám chó chết lên xe hơi hắn bị hiện trường nhớ kỹ cùng cậu tử đánh đầy bụng t ứ c giận sau khi lên xe rất bất mãn hướng tô vũ văn hỏi tô vũ văn là bắt đầu giải trí an bài cho hắn người quản lý ngày bình thường hai người quan h tô vũ văn chính mình dáng dấp vừa mập vừa béo nhưng đó là một cái n h a n khống tự nhiên hào cảm đối với hắn tràn đầy bí mật thậm chí tỷ đệ xứng thế nhưng là tô vũ văn vẫn chưa trả lời hắn điện thoại di động liền vang lên thế là nàng báo cho biết một lần chính mình trước tiên nhận cú điện thoại kim chính đào cũng liền ngẩm miệng lại tô tỷ là ai gọi điện thoại tới chờ tô vũ văn nói chuyện điện thoại xong sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh tiếp đó t r ự c lăng l nhìn g n mình cái này khiến kim chính đào cảm giác có chút không được tự nhiên thế nhưng là tô vũ văn chẳng những không có trả lời hắn trực tiếp liền một cái tắt hai trực tiếp hô đi qua cậu tác trùng ngươi không gây chuyện sẽ chết sa ta mới rời khỏi một hồi lâu ngươi liền cho ta xông đại họa như vậy kim chính đào bị cái này một tắt hai cho đánh hôn mê tiếp đó lập tức cũng một cái tắt trở về đi qua dù sao hắn cũng không phải trước đây mới xuất đạo thái đ i ể u tùy tiện bị người nắm ngày bình thường giả vờ đối với nàng tột kính cũng chỉ bất quá một chút hoạt động thương nghiệp tài nguyên còn cần nàng đi đón hiệp mà thôi nhưng bây giờ chính mình thế nhưng là một k h ỏ a cây rụ tiền bắt đầu giải trí có thể vì một cái người môi giới tới phong s á t hắn suy nghĩ một chút đều khó có khả năng bên cạnh bảo tiêu cũng có chút hậu nhưng vẫn là đem bọn hắn ra nhưng lúc này kim chính đào trắng non gương mặt vừa đỏ vừa sừng tóc cũng bị tô vũ văn nắm chặt dối bời xem ra hôm nay hiện trường hoạt động muốn đi không được đến nỗi tô vũ văn tự nhiên cũng không khá hơn chút nào người tờ mở giờ có bệnh a ta cho ngươi biết ngươi xéo ngay cho ta ta bây giờ liền muốn để cho công ty cho ta một lần nữa thay cái người quản lý bị bảo tiêu giữ chặt kim chính đào tức giận mà nói g n đ ổ i ngươi quản lý ta cho ngươi biết ngươi sau đó đều không cần người quản lý lão nương tại ngành giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy mới leo đến vị trí này bây giờ bây giờ bốn tô vũ văn nói liền lớn tiếng khóc phải biết trong vòng giải trí người quản lý nhiều vô số kể hơn nữa xem như người quản lý bậc thang lại không cao người nào cũng có thể làm rất nhiều minh tinh thậm chí trực tiếp dùng nhà mình thân thích nhưng mà có thể làm đang họp minh tinh người quản lý vậy thì không dễ dàng nàng tại cái này một nhóm lăn lộn nhiều năm như vậy thật vất vả đem kim chính đào mang ra ngoài bây giờ hủy sạch ngươi có ý tứ gì kim chính đào cũng có chút luôn cuống chính là mặt chữ ý tứ công ty nhờ ngươi trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian tô vũ văn cười lạnh nói kim chính đào nghe vậy sửng sốt một chút tiếp đó cả giận nói công ty vậy mà vì chút chuyện nhỏ như vậy phong xác ta phải biết ta mấy năm nay có thể cho công ty kiếm không thiếu tiền lại nói ta có hơn ngàn vạn f a n hâm mộ cùng lắm thì rời đi bắt đầu đào ta kim chính đào công ty có nhiều lắm phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta cũng không phải không thường nổi vậy ngươi có bản lĩnh xem bây giờ còn có nhà ai công ty dám đào ngươi tô vũ văn mặt mũi tràn đầy á c ý mà nói kim chính đào lần nữa sửng sốt u tiếp đó vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi ra ngoài bắt đầu giải trí tốc độ phản ứng vẫn là thật nhanh quan bắc thượng rất nhanh liền ban bố xin lỗi tuyên bố đại khái chính là đối với lần này sự kiện xin lỗi tuyên bố hơn nữa gần đây ngừng kim chính đào liên quan tới hết thệ theo mục đích sự nghi để cho hắn tỉnh táo suy xét tỉnh lại chính mình muốn tóm lại kiếm hết dễ nghe nói đương nhiên trách nhiệm toàn ở kim chính đào trên thân bởi vì cá nhân hắn tu dưỡng không đủ mà tạo thành sự kiện lần này chờ một chút nhưng cái này khiến dân mạng rất thất vọng tất cả mọi người đang xem náo nhiệt đâu ngươi nhanh như vậy n h ậ n túng đây cũng quá khiến người ta thất vọng đi vốn đang cho là hội cứng rắn ra một đợt đừng nói dân mạng chính là các đại truyền thông cũng đều rất thất vọng vốn còn muốn dùng cái đề tài này lẫn lộn một đợt nhanh như vậy kết thúc có để cho người ta ăn cơm hay không cho nên các đại truyền thông thi triển kỳ chiêu có đem thoại đề dẫn tới khắc minh tinh trên thân chỉ trích bọn hắn đồng dạng xuất hành p h á c h lối bảo tiêu vô số đùa nghịch hàng hiệu không nói đạo lý chờ một chút thật đúng là đừng nói lưu lượng lại tăng một đợt nhưng cũng có đem thoại để chuyển rời đến phương viên trên thân phân tích hắn có phải hay không lượt qua dùng chính là môn phái nào công phu môn công phu này có phải hay không có giảm cân hiệu quả chờ một chút rất nhanh cho đến đại gia dê nam nhân để ý là hắn sử dụng chính là công phu gì nữ nhân để ý chính là không phải thật có thể giảm ở bốn chờ bởi chiều thời điểm bộ văn hóa liền công khai liên quan tới liên quan tới minh tinh tố chất giáo dục thông tri để cho các đại kinh tế công ty trào kinh tế đồng thời cũng muốn chú ý d ư ớ i cờ nghệ nhân tố chất giáo dục chờ một chút tóm lại hết thể hết thể đều kết thúc nhưng tất cả những thứ này đều cùng phương viên một nhà không có cái gì quan hệ phương viên thậm chí đều không hỏi lam thả i y ỉa lam thả i y ỉa cũng không nói bởi vì khi nàng điện thoại thông qua đi nàng liền biết chuyện này sẽ có người cho nàng một cái công đạo chỉ có điều nhị cứu cho xử lý quá hoà mỹ cái này ngược lại để cho lam thả i y ỉ i có chút lo lắng lo lắng ảnh hưởng đến nhị cứu dù sao ở trong quan trường công khí tư dụng là chuyện kiên kỵ nhất cũng là dễ dàng nhất để cho người ta nắm được cán sự tình đương nhiên nàng bây giờ còn không biết nhiều như vậy nàng đang cùng nữ nhi đang trên đường trở về nhà vui sướng tiếng sướng chương a bay là tàm một đường, tiểu gia hai nhìn cũng một trăm linh sáu một hồi chiến tranh phương viên hẳn là tiếp vào thả i y về đi ăn cơm trưa phương ba ba cho mình cùng lam ba ba tất cả rót một chén t r à đạo hẳn là nhận được ngươi nếu là không yên tâm gọi điện thoại đi hỏi một chút lam ba ba cảm ơn phương ba ba sau đó nói nguyên bản giúp phương mụ mụ rửa chén lam mụ mụ vừa vặn từ phòng bếp đi ra sau khi nghe được nói đánh cái gì đánh nàng không biết gọi điện thoại tới sao đ ề u người lớn như vậy luôn muốn chúng ta làm cha mẹ chủ động gọi điện thoại cho bọn hắn cái này đều thành hình dáng ra sao phương ba ba nghe vậy có c h ú t n ộ n g hắn không rõ chính mình chỉ là thuận miệng nói một câu vì cái gì lam mụ mụ phản ứng lớn như vậy thế là hơi kinh ngạc nhìn về phía lam ba ba lam ba ba cười khổ đối với hắn lắc đầu thì ra lam mụ mụ tại sinh nữ nhi khí đâu nữ nhi biết rõ nàng đã biết hân hân sự tình vậy mà đều không có gọi điện thoại chủ động giải thích một chút giống như xem như sự tình gì không có phát sinh cái này liền để lam mụ, mụ không vui cái này dưỡng không quen bạch n h á lan đều nói nữ nhi là ba ba ba mụ, mụ áo bông nhỏ lòng dạ hiểm độc bông bại a nhưng vào lúc này lam mụ mụ điện thoại di động đều nàng còn tưởng rằng nữ nhi chịu thua rốt cuộc biết gọi điện thoại cho nàng tới trên mặt bất đắc dĩ nhưng vẫn là rất nhanh cầm điện thoại lên nhưng cũng không phải nàng nghĩ như vậy là nữ nhi điện thoại mà là nàng nhị ca điện thoại cái này liền để nàng có chút kỳ quái mặc dù huynh m ộ i bọn họ cảm tính rất tốt đặc biệt là hai cái huynh trưởng đối với nàng cái này duy nhất mội mội không có lại nói nhưng đều có riêng phần mình sinh hoạt ngày bình thường ngoại trừ ngày nghỉ lễ không có chuyện gì cũng là rất ít điện thoại nhị ca g i chưa nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta lam mụ mụ cười nói làm gì Ta k h ô n g cho n g ư ơ i gọi ngươi điện thoại, cũng không biết gọi điện thoại cho ta sao còn tưởng là không coi ta là nhị ca ngươi chuyện lớn như vậy vậy mà giấu giếm chúng ta ngươi không nói cho chúng ta coi như xong lão ra t ử ngươi cũng không nói một tiếng nếu là hắn biết không biết nhiều khó khăn qua thả i y nghĩa nhị cứu nghe vậy nổi giận đùng đùng nói nhị ca ta lừa gạt ngươi cái gì lam mụ mụ còn không có phản ứng lại thả i y kết hôn hải tử đều có chuyện lớn như vậy ngươi có n g h ĩ qua nói cho chúng ta biết sao thả y n h ĩ cứu âm thanh lam ba ba cách thật xa đều có thể nghe được thả y g h ĩ điện thoại cho ngươi lam mụ mụ nghe vậy trong lòng cái kia khó chịu à ngươi không cho ta gọi điện thoại coi như xong cho ngươi cứu cứu gọi điện thoại là có ý gì làm gì thả y còn không thể cho ta người cậu này gọi điện thoại thả y y hà nhị cứu đang bực bội trực tiếp đánh nói không phải nhị ca ngươi nghe ta giải thích cho ngươi lam mụ mụ cầm điện thoại đi đến trong viện nhỏ giọng giải thích cho hắn khởi sự ngọn ngờ tới tiếp đó cùng hắn phàn nàn lên nữ nhi không hiểu chuyện cầm nàng cái này là mẹ không đếm sự tình gì đều không nói với nàng nếu không phải là chính nàng phát hiện cũng đều mơ mờ màng màng đâu chờ một chút lần này thả y nhị cứu cũng hết giận ngược lại an ủi lam mụ mụ muốn nói lam mụ mụ phụ thân hà lão gia tử một đời có ba cái con cái đại nhi tử hà đạo vũ nhị nhi tử hà đạo văn tiểu nữ nhi hà liêu thanh cũng chính là lam mụ mụ xem như trong nhà nhỏ nhất tự nhiên được sùng á i nhất húng chi còn là một cái nữ hải tử cho nên huynh mội ba người cảm t ì n h rất tốt tới lam thả i y thì thế hệ này đâu hai cái cứu cứu đều sinh chính là nam hải lam thả i y thì lại trở thành duy nhất nữ hải cho nên hai cái cứu cứu đều xem nàng như con gái ruột đối đãi đều nhanh cương triều lên tật trời vốn cho rằng ta và ngươi nhà đại ca hai cái nam hải tử sẽ cho người không bớt lo không nghĩ tới thả i y thì tiểu nha đầu này cũng không khiến người ta b ấ t lo bất quá ta xem như cậu nàng cũng phải giúp nàng kiểm định một chút ngươi để cho nàng đem cái kêu kêu cái gì tròn tiểu t ử đưa đến hạ kinh tới để chúng ta nhìn một chút tối thiểu nhất cũng muốn đi nhìn một chút lao ra t ử không phải hà đạo văn cũng là đau đầu bây giờ hải tử mặc kệ nam hải vẫn là nữ hải làm sao lại không có một cái là để cho người ta b ấ t lo địa chủ đâu đúng nhị ca thả i y thì lúc nào cho ngươi gọi điện thoại ngươi nói lam mụ mụ còn tưởng rằng lam thả i y thì là tìm cứu cứu đồ thị c ứ quốc cùng với nàng văn mài cái gì nhưng các loại hà đạo văn nói lên chuyện mọi lam mụ mụ liền có chút lo lắng lo lắng nữ nhi lo lắng hơn ngoại tôn nữ vội vàng c ú t điện thoại chạy đến trong phòng để cho phương ba ba cho phương viên gọi điện thoại phương ba ba mặc dù có chút không hiểu nhưng vẫn là bấm điện thoại lam mụ mụ lúc này mới đại khái nói rõ chuyện ngọn nguồn cái này phương ba ba cũng có chút lo lắng lo lắng cháu gái hắn cùng con dâu đến nội phương viên d a cứng thịt giày bị người đánh một trận cũng không bao lớn quan hệ phương viên hân hân không có sao chứ thả i y thì không có sao chứ các nàng có bị thương hay không điện thoại sau khi tiếp thông phương ba ba vội vã hỏi đều vô sự chúng ta lập tức thì đến nhà về đến nhà lại nói phương viên có chút khó chịu nói ngươi thế nào liền không hỏi xem ta đây có còn hay không là cha ruột vậy thì nhanh lên trở về cả ngày gây chuyện cho ta cũng làm ba ba người tính tình cũng không biết thu liễm một chút đã thương hân hân làm sao bây giờ phương ba ba n h ị n không được giáo dục nói ta đang lái xe không thèm nghe ngươi nói nữa phương viên nói xong trực tiếp cúp điện thoại la lý ba sách thực đáng ghét nghe được trong điện thoại manh n ầ m phương ba ba đưa di động cầm tới trước mắt nổi giận đùng đùng nói tiểu tử thúi này cũng dám treo lão tử điện thoại hắn đây là đầu góc mêng ộ i ngay tại lam ba ba cùng lam mụ, mụ cho là h ắ n đang tức giận thời điểm phương ba ba một bên hướng về phòng bếp đi một bên hướng về phía phòng bếp h ô tuệ như phương viên bọn hắn lập tức tới ngay nhà n g ư ờ i đem vừa rồi giữ lại cái kia phần thức ăn hôm lại đạo kia văn x ư ơ n g cũng kê toàn bộ đều nóng lên thả y thì hãy thích ăn phương viên cũng ứ a thích hắn sức ăn lượt bốn l a m ba ba cùng lam mụ mụ bốn phương viên đem xe lái đến quan hải hoa viên thời điểm đã nhanh hơn một giờ giờ cũng may tiểu ra hỏa mang theo đồ ăn vặt mới không có để các nàng hai cái đói bụng hoàn cảnh nơi này coi như không tệ a lam h ả y từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài toàn bộ tiểu khu xây dựa l ư n g vào núi xanh un tươi tốt nhìn từ xa là hải gần nhìn là núi không khí rõ ràng cho dù ở nóng bức mùa hạ trong gió nhẹ đều mang theo nhàn nhạt thanh lương người lưa thích l i ề n tốt phương viên nghe vậy rất vui vẻ dù sao hắn sau đó muốn cùng lam thả i y trường kỳ sinh hoạt ở nơi này ngươi nói nếu là gặp phải báo làm sao bây giờ có thể hay không rất nguy hiểm lam thả i y thì có chút bận tâm nói yên tâm đi địa thế của nơi này rất cao nếu là ở đây có thể bị chìm như vậy lộc thì ít nhất sẽ bị dìm sạch tám mươi trở lên hoàn toàn không có lo lắng cần thiết này phương viên cười giải thích nói trước kia ngoại công liền ở lại đây cũng chưa từng nghe bị nước biển dìm sạch qua ngược lại là nóc nhà bị gió lớn n h ấ t lên đi qua rất nhiều lần nhưng quan hải hoa viên xây dựng mới bắt đầu liền cân nhắc qua vấn đề này phòng ở liền không có vượt qua tầng ba hơn nữa còn nắm giữ rất cao kháng p h o n g tính chất phương viên vừa đem xe lái vào trong viện lam mụ mụ liền từ trong nhà chạy ra mở cửa xe đem hân hân ôm ra quan sát tỉ mỉ một phen tiểu g i a hỏa nhìn nàng không có chuyện gì lúc này mới thở dài một hơi lam thả i y nhìn lam mụ, mụ toàn trình nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một mắt ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng cũng không tức giận mà là cười hì hì hô một tiếng mẹ ai yêu đây không phải chúng ta lam đại tiểu thư sao ngươi còn biết ta là mẹ ngươi nha ngươi không cảm thấy ngươi có một số việc cùng ta giải thích một chút sao lam mụ mụ nhìn nàng chằm chằm âm dương quay k h í nói ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích nhưng ở cái này phía trước các ngươi không cần cho ta một lời giải thích sao lam thả i y thì không cam lòng tỏ ra yếu kém mà nói g i ả n giải g g i ả n giải g cái gì chúng ta có cái gì tốt giải thích lam mụ mụ tránh đi ánh mắt nữ nhi cố gắng vô sự nói vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài làm ba ba nghe vậy lại rụt trở về đi xuống xe phương viên xem lam h ả y để, nhìn lại một chút lam mụ, mụ. đột nhiên cảm giác được giữa các nàng sẽ có một hồi chiến tranh muốn đánh văng r ồ i cái này khiến hắn có chút không biết làm sao nếu là thật cãi vã hắn nên đứng một bên nào ai cũng đắc tội không nổi ha chương hai trăm linh bảy ai trước tiên khóc ai có lý bị bà ngoại ôm vào trong ngực hân hân xem mụ mụ nhìn lại một chút bà ngoại trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc mụ mụ bà ngoại các ngươi là đằng cãi nhau sao không có biểu lộ nghiêm túc hai người đồng thời bày ra nét mặt tươi cười cảm giác như trở mặt có việc về nhà rồi nói sau bên ngoài thực sự quá nóng phương viên thừa cơ đi tới đem hân hân từ la mụ mụ trong ngực ô n lấy cha chờ đi vào trong nhà đầu tiên nhìn thấy chính là chào đón lam ba ba lam thả y n g h a mặc dù có chút toàn khí nhưng còn không đến mức không để ý hắn nhìn xem nữ nhi mặt mũi tràn đầy mất hứng bộ dáng lam ba ba cũng chỉ có thể mỉm cười lấy đúng giả bộ như cái gì sự t ì n h cũng không phát sinh đưa tay đem nàng dương hành lý nhận lấy đói bục không c ơ m c h í n rồi ăn mau cơm a đúng a đều tới dùng cơm a phương ba ba cùng phương mụ mụ đem đồ ăn từ p h ò n g bếp bưng ra nghe vậy phụ hòa nói thúc thúc a di lam h ả y n g a vội vàng kêu một tiếng nhìn xem nữ nhi nhìn thấy phương viên phụ mẫu so nhìn thấy chính mình cũng nhiệt tình lam mụ mụ trong lòng tự nhiên lại có chút đen thế là nhịn không được lại nói ngươi liền không định nói cái gì sao phương mụ mụ cùng phương ba ba nhìn nhau lại lui về đi phòng bếp nhìn thấy phương viên còn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó đáy lòng âm thầm đ o á n trách làm sao lại sinh ra như thế tiểu tướng đốc không biết trốn một chút không kép ở giữa các nàng có thể có cái gì tốt quả ăn không thấy lam ba ba đều một b ứ c muốn chạy đến biểu lộ nói cái gì ngươi không phải đều biết sao trước kia ta cùng phương viên ở chung với nhau sự tình ngươi cũng không phải không biết chỉ có điều chúng ta có bảo bảo mà thôi lam h ả y hời hận nói cái gì gọi là chỉ có điều n g ư ơ i n h a đầu chết tiền này ngươi không thể sớm cùng chúng ta nói một tiếng sao chuyện lớn như vậy cũng giấu giếm chúng ta nếu không phải là ngày đó ta trong lúc vô tình tiếp vào bảo bảo gọi cho ngươi điện thoại ngươi còn nghĩ đầy chúng ta bao lâu lam mụ mụ nghe vậy cũng tức giận nói sẽ như thế nào ta vừa mới đi ra quốc liền có hải tử các ngươi nhất định sẽ nhường ta bốn lam hải y y nói đến đây bỗng nhiên dừng lại bởi vì nàng nhìn thấy bị phương viên ôm vào trong ngực hân hân một mặt tức giận nhìn xem nàng và bà ngoại các ngươi là đang cãi nhau sao là đang cãi nhau đúng hay không bảo bảo nói cho các ngươi biết t cãi nhau là không đúng cãi nhau không phải hảo hải tử các người tiếp tục cãi nhau bảo bảo liền tức giận ừ bốn tiểu gia hỏa giả vở bộ dáng tức giận hai nữ nhân đều bị tiểu gia hỏa bộ dáng cho manh hóa trong lòng oán khí cũng tiêu tan không thiếu lam ba ba nhân cơ hội nói ngươi xem các người hai mẹ c o n đều thành bộ dáng gì có chuyện không biết ngồi xuống thật tốt nói đi lam ba ba mặc dù ngày bình thường cũng là nghe lam mụ mụ nhưng thật sự gặp phải sự tình lam mụ mụ vẫn là rất nghe lời thế là đi đến trên ghế salon ngồi xuống lam thả y ỉ cũng ngồi xuống、theo. lam ba ba đi đến ngồi ở lam mụ mụ bên người ra hiệu phương viên cũng ngồi xuống phương viên nghĩ nghĩ đi đến lam thả y ỉa bên cạnh ngồi xuống tiểu gia hỏa lập tức giang hai cánh tay muốn mụ mụ ôm các loại lam thả i y ạ i đem nàng ôm đến trong ngực sau tiểu gia hỏa rỗi ra tay nhỏ san bằng mụ mụ hơi như lông mày nói mụ mụ không tức giận à sinh khí liền khó coi à ân sao tiểu gia hỏa rỗi miệng tại trên trán nàng hôn một cái lam thả i y g h ôm nàng cái đầu nhỏ cũng hôn một cái nước mắt cũng đi theo c h ả y xuống cũng không biết là bị tiểu gia hỏa cảm động vẫn cảm thấy bị khuất ngươi cho rằng ta không muốn nói cho ngươi biết nóng sao nhưng mà ta sợ các ngươi lần này trở về ta cũng nghĩ nói với các ngươi nhưng mà các ngươi vì cái gì gạt ta nói cha ngã bệnh còn nói nghiêm trọng như vậy các ngươi biết ta lo lắng bao nhiêu sao mụ mụ không khóc ca không khóc bảo bảo kể cho ngươi câu chuyện a tiểu gia hỏa luôn cuống tay chân giúp đỡ mụ mụ lau nước mắt dán nàng một mặt cũng là phương viên ở bên cạnh c ũ n gấp g trong lúc nhất thời không biết như thế nào an ủi thế là đưa tay vô v ô lưng của nàng tiểu gia hỏa thấy thế cũng học bộ dáng của hắn ôm cổ của mẹ cố gắng đem chính mình ngắn ngủn cánh tay nhỏ ngả vào lưng của mẹ sau tiếp đó vỗ nhẹ nhẹ ta vốn là muốn đem hân hân trực tiếp mang về thấy các ngươi nhưng mà cha bệnh nói nghiêm trọng như vậy ta dám đem bảo bảo mang về sao nếu là tiếp tục kích động đến ba ba tăng thêm bệnh tình làm sao bây giờ ta chỉ có thể đem hân hân giao phó cho cha của hắn n các ngươi cho là ta bỏ được sao ta cũng không biện pháp a chính hắn đều chiếu cố không tốt sao có thể chiếu cố tốt hải tử các ngươi biết ta lo lắng nhiều sao lam thả i y thì nói nước mắt ảo ảo chảy ra ngoài đối diện lam mụ mụ cùng lam ba ba đều không lên tiếng đặc biệt là lam ba ba mặt mũi tràn đầy áy náy cảm thấy không nên lừa gạt nữ nhi phương viên cũng đau lòng ghê gớm vội vàng đứng lên tới từ trên bàn trà rút ra một t r ă n giấy g vội vàng giúp nàng xoa xoa đã làm ức và t á o nước mắt bởi vì vừa vặn chặt lam mụ mụ cùng lam ba ba ánh mắt hắn nhìn thấy lam thả y đi trong mắt như thế nào cũng không che giấu được đắc ý kình phương v i ê n lau nước mắt tay lập tức dừng lại trong lòng nhịn không được hô to một tiếng cờ mở nở. lam thả i y y nhìn hắn tay ngừng lại hung ác trận mắt nhìn hắn một mắt hắn lúc này mới phản ứng lại tiếp tục giúp nàng lau sạch sẽ thế nhưng là lam thả y y n n ư ớ c mắt rất nhanh lại xuống trong ánh mắt tràn đầy bị khuất nơi nào còn có vừa rồi đắc ý k ì n h phản phất một bên cũng là ảo giác của hắn phương v i ê n trợt nhớ tới ỷ thiên đồ long ký bên trong g â n tố, tố đối trường vô kỵ nói một câu nói càng là dễ nhìn nữ nhân càng hội gạt người lời này xem ra vẫn rất có đạo lý tiểu gia hỏa gặp mụ mụ khóc đến thương tâm chính mình như thế nào an ủ há hốc miệng oa một lần cũng khóc lên cái này đừng nói lam thả ý ỉa lam ba ba cùng lam mụ mụ đều h o à n g hốt t ố t thanh thanh ngươi cũng ít nói hai câu chuyện này liền đến chỗ này mới thôi hân hân đều lớn như vậy còn truy cứu những cái kia có ích lợi là gì lam ba ba giải quyết dứt khoát lam mụ mụ nhìn nữ nhi cùng ngoại tôn nữ ô m ở cùng một chỗ cái kia khóc gọi cái thảm tâm cũng mềm nhún nơi nào còn có tâm tư truy cứu cái gì lại nói nàng vốn là không chuẩn bị truy cứu chỉ là lòng dạ bất bình khi nữ nhi chuyện lớn như vậy giấu giếm nàng mà thôi một mực tại phòng bếp dựng thẳng lỗ thai nghe lén vương ba ba cùng p ư ơ n g mụ mụ cũng thuận thế đi ra l các người cũng đừng tái sinh thả i y t h ì tức giận cũng là phương viên t i ể u tử túi này không tốt các người nếu là cảm thấy khí bất bình liền đánh hắn một trận ta tuyệt đối không n g ăn phương ba ba nói đưa tay liền cho phương viên cái hót tới một lần phương viên nơi nào dám nói cái gì nha chỉ có thể c ư ờ i xòa đối lam ba ba cùng lam mụ mụ nói đối a gì, việc này kỳ thực đều tại ta không phải thả i y t h ì sai nếu không thì các người đánh ta một trận giải hạ giận nói cái gì lời n h ố c đâu lập tức đều nhanh hơn hai giờ các người tam nhanh đi ăn cơm đi bảo bảo hẳn là cũng đói buộc không lam ba ba đưa thay sờ sờ vẫn còn đang không ngừng n ẹ n ngào tiểu ra hòa đầu chờ tiểu gia hỏa hoàn toàn ngừng thúc tít h lam thả i y ỉa cũng lau khô nước mắt ánh mắt cũng hơi có hơi hồng sưng cái này khiến lam ba ba phá lệ đau lòng cùng ấ y n ấ y lam mụ mụ ở sau lưng n í t miệng nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục cái gì chỉ là thật sâu thở dài khiến cho lam ba ba không rõ ràng cho lắm còn tưởng rằng nàng không có thả xuống bởi vì không biết lam thả i y ỉa tới cho nên đồng thời không có làm bao nhiêu nàng thích ăn duy nhất một đạo văn xưng ơ kê còn là bởi vì phương viên thích ăn mới ăn làm cũng may lam thả i y ỉa vừa khắc qua cũng không có gì khẩu vị tiểu gia hỏa lại khác biệt vô luận cao hứng hay là bị thương cũng sẽ không ảnh hưởng nàng muốn ăn ngồi ở trên g h ế thiếu nhi thật cao hứng lay lấy đồ ăn mãi mãi làm cũng là nàng thích ăn đồ ăn đâu a ô a ô sớm đã bụng đói nàng ăn n à o h ảo đông nhiên nàng ngừng lại dù n g chính mình tiểu diễn ăn xin ở nguyên bảo trong thịt một cái trứng c h í cút đưa tới ngồi ở bên cạnh lam mụ mụ bên miệng bà ngoại cho ngươi ăn ngươi không nên tức giận đi lam mụ mụ trong lòng ấm áp r ỗ i miệng đem n ó cắn xuống tiếp đó sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cười nói thực sự là bà ngoại cháu ngoan bà ngoại không tức giận chính ngươi nhanh ăn đi trong nội tâm nàng khó che giấu ấm áp cùng hân hân không nghĩ tới mình thích ă n nguyên bảo trong thị trứng t chim cút tiểu g i a hỏa vậy mà ghi tạc trong lòng cảm giác cái gì cũng đăng giá thôi người trẻ tuổi tùy bọn hắn đi thôi bốn chương hai trăm linh tám đại bạch sinh sản kế hoạch ăn cơm trưa lam thả i y có chút không kịp chờ đợi muốn quan khán đại bạch cái này khiến phương viên có chút thất lạc như thế nào cảm giác nàng đối với đại bạch hứng thú lớn hơn chính mình đâu buổi sáng phương viên cùng phương ba ba đại khái nói một lần tình huống cho nên hắn liền đem cắt điện đại bạch lại bỏ lại tầng hầm nhìn thấy xúc trong phòng ngầm dưới đất ương mặt trắng lam h ả y cũng là mặt mũi đưa tay chọc chọc cảm giác không có gì đặc biệt có điểm giống thương trường bên ngoài bán hạ giá viên mặc thổi phương áo nhìn thấy lam thả i y thì ánh mắt n g h i hoặc phương viên đưa tay mở ra đại bạch nguồn điện chốt mở n g ư ơ i tốt ta là trông n o n hình cơ khí nhân đại bạch chủ nhân của ta phương hân đại bạch sau khi khởi động đầu tiên nói tiếp đó túi đầu nhìn lam thả i y thì đâm tại nó trên bụng còn không có rụt về lại tay lập tức lui về phía sau một bước đại bạch bụng không thể đâm ngươi dạng này sẽ để cho đại bạch tức giận đại bạch tức giận liền sẽ thoát hơi lam thả y t h nghe vậy bị nó cho cười hân hân cũng ở bên cạnh khoái hoạt mà cùng nó vây vây tay đại bạch Muốn nhau không cùng ta cùng hay chơi ta đương ù a đ nhiên chúng ta là bằng hưu tốt nhất ngươi muốn chơi cái gì đại bạch đi đến hân hân trước mặt ánh mắt cũng biến thành mỉm cười bộ dáng lan hải y y nhìn xem cùng hân hân tương tác đại bạch mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh theo nó động tác hành vi cùng ngôn ngữ nàng nhìn không ra cùng trong điện ảnh đại bạch có khác biệt gì vô cùng hòa mỹ đại bạch chi phí cao sao có thể sản xuất hàng loạt sao lan hải y y đầu tiên hỏi cùng l a m ba ba vấn đề giống như trước phương viên đem ngày đó cùng lan ba ba nói tới lời giống vậy cùng nàng nói một lần ưu hóa chương trình phiền phức sao vẫn là chỉ có thể nhìn bảo hộ hải từ dùng cái ó có thể c có c khác h h dùng sao. Lam t ả dù sao s tiếp xúc ả này phẩm điện tử、so、33 muốn nhiều, hỏi Lam muốn muốn điện đề lên vấn tử so c n cũng h u y là đại bạch không thể tính toán trí tuệ nhân tạo chân chính nguyên nhân một trong nó không thể bản thân học tập đương nhiên vật lý trên ý nghĩa tri thức tổn trữ nó có thể làm được nhưng chân chính chuyển biến bản thân ứng dụng nó còn làm không được bởi vì hành vi của nó lộ diện cũng là người vì tiết h trí thông qua phép tính sử dụng tốt nhất mô phỏng nhân loại hành vi cho nên nó chỉ có thể coi là máy mô phỏng khí người đó cũng không có biện pháp khác sao lam thả i y kể hỏi lúc này lam ba ba cũng từ trên lầu đi xuống đứng ở bên cạnh yên tĩnh nghe phương viên nói thế nào dĩ nhiên không phải có hai loại phương pháp một loại phương pháp chính là ta đem t r o n g n o n hình chương trình một lần nữa ưu hóa một lần chúng ta trước tiên cũng có thể chuyên môn tiêu thụ cái này một cái người máy chờ đằng sau có thời gian ta lại tăng thêm khác một loại khác biện pháp chính là ta đem đại bạch tiếp khẩu thả ra Thi hành tiêu thành hành chuẩn hòa hợp phía pháp, kiện dưới bàn làm văn bạc đây ể thể người thống mang. phương này tương điện iPhone chúng cần Người dụng thông qua trả tiền download công năng lệ, khai phá giả có thể thu đến nhất giả được đi Loại với thoại rồi. khai chia. khác theo hệ pháp chút chỉ phụ trách phá thu định có có dựa duyệt tự ta App ta qua Store, xét trả download đủ đ mở mồ là lệ, sử là phương viên hoàn toàn đứng tại một cái khai phá giả góc độ nghĩ đến phương pháp cho nên phương pháp của hắn trực tiếp bị lam thải y cùng lam ba ba bắt bỏ ta tình nguyện chỉ bán một loại chức năng người máy cũng tuyệt đối sẽ không đem trôi nối đối ngoại khai phóng người phải biết người máy cùng điện thoại khác biệt đại gia sẽ không vì cái nào đó ứng dụng phần mềm mà đi mua một cái mới điện thoại nhưng đại gia có thể vì công năng khác biệt người máy mà mua mới lam thả i y không chút nghĩ ngợi liền nói lam ba ba cũng ở bên cạnh gật đầu biểu thị đồng ý phương viên cảm giác chính mình quả nhiên quá ngây thơ rồi nhưng vẫn là nhịn không được hỏi như vậy sẽ hay không có chút lòng dạ hiểm đ ộ c ta tại thương luôn thương ta cũng không buộc bọn hắn nhất định phải mua chỗ nào hát tâm lam thả y y là lý trực khí chẳng nói nhưng mà làm như vậy rất dễ dàng tạo thành tài nguyên tính chất phiếm lạng nó lại không giống điện thoại không cần liền vứt bỏ hơn nữa chỉ là dấu hiệu khác biệt phương diện phần cứng cũng không có cái gì cải tiến cùng ưu hóa át sẽ tạo thành người sử dụng bất mãn phương v i ê n cảm thấy lam thả i y thì nghĩ mặc dù là lợi ích tối đại hóa nhưng có chút nhớ đương nhiên nếu quả thật như vậy làm có khả năng kiếm l ợ i lợi ích nhưng lại ném đi người sử dụng thậm chí sẽ cho một chút người hưu tâm được điểm vậy thì khai phóng chỗ lối nhưng mà chính chúng ta tìm người tới làm liền cùng những năm tám mươi đỏ t r ắ n g cơ bọn hắn bán máy móc lại bán h ộ p băng chúng ta cũng có thể cũng giống như thế chúng ta bán công năng mổ đủ lễ lam ba ba nghe vậy nghĩ, nghĩ nói phương viên cùng lam thả y thì nghe vậy hai mắt sáng lên đây chính là một ý kiến hay mặc dù không có trực tiếp bán nhiều loại công năng người máy tới kiếm lời nhưng mà liền lâu dài cùng danh tiếng tới nói đây là hoàn mỹ nhất biện pháp phương viên ngươi chừng nào thì có thể chuẩn bị cho tốt ưu hóa chế tạo ra có thể thương nghiệp hóa đệ nhất bản lam thả i y có chút hưng phần nói cái này chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian phương viên ngoài miệng nói trong lòng âm thầm cô ta cũng không phải muốn để ngươi đi sinh sản người máy gì mà là nghĩ ngươi lưu lại kỳ thực cũng không nóng nảy ngươi c h ậ m r ã i lộng ta trí năng quét rác người máy còn chưa lên thành phố đại bạch nếu là xuất hiện trước ta cảm giác quét rác người máy cũng không có hiếm như thế lam thả y ỉ nghĩ nghĩ nói phương viên hạ to miệng muốn dùng chính mình không giúp được m ộ t cớ để cho lam thả y ỉ lưu lại có thể lại không biết nói như thế nào chủ yếu nhất là l à m ba ba đứng ở bên cạnh hắn có chút ngượng ngủng lúc này lam ba ba chủ động mở miệng thả i y ỉa vốn là ta và mẹ của ngươi đem ngươi lừa gạt trở về nhường ngươi tiếp nhận làm thiên máy móc nhà máy là nghĩ rèn luyện một chút ngươi dù sao về sau cái nhà này là ngươi tới làm trong khoảng thời gian này ngươi làm cũng rất tốt nhưng chúng ta phía trước không biết ngươi có hài tử bây giờ hân hân còn nhỏ như thế chúng ta làm sao nhịn tâm để các ngươi tách ra hơn nữa ngươi nếu là cùng phương viên kết hôn đúng muốn lúc này g riêng. địa Hơn phương ba ba lại nói tiếp đi các ngươi tiếp tục cố gắng cố gắng tái sinh một cái phương viên cha mẹ đáp ứng chúng ta các n g ư ơ i đứa bé thứ hai nhận làm con thừa tự cho chúng ta làm ra cùng ta họ làm ta bây giờ vì đứa cháu này muốn trở về đem công ty thật tốt quản lý chờ hắn sau đó trưởng thành liền đem chúng ta giao cho hắn tới trưởng quản a lam thả i y thì cảm giác chính mình xúc động đều b gồm phí nhưng nàng vẫn là thay hắn cảm thấy cao hứng c ả m ơn ngươi lam thả i y thì xoay người lôi kéo phương viên tay thấp giọng nói lam ba ba thấy thế nhỏ giọng đi lên lầu cùng ta khách khí như vậy làm gì vì ngươi ta cái gì đều nguyện ý làm phương viên ngoài miệng nói em hay kỳ thực hắn cùng phương ba ba bọn hắn đồng thời không cảm thấy ăn t h i t t h i hài t ử họ làm thì thế nào huyết mạch không có khả năng một cái họ liền có thể thay đổi trong xã hội hiện tại một cái cùng ba ba họ một cái cùng mụ mụ họ nhiều vô cùng húng chi một cái họ liền có thể kế thừa l à m r a riêng lớn gia nghiệp không biết bao nhiêu người nguyện ý kêu ba ba tóm lại cảm ơn ngươi như vậy a vậy chúng ta nhiều sinh mấy cái không được sao phương viên nói xong liền đem đầu đưa tới muốn hôn nàng lam thả i y ỉ cũng không tránh né ngước cổ chờ mong nhưng vào lúc này tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên chen đến trong bọn hắn đem bọn hắn đẩy ra tức giận nói các ngươi chơi hôn hôn trò chơi cũng không mang theo ta phương viên cùng lam thả i y trương hai trăm linh chín bốn chân thôn kim thú bà bảo tới đánh răng đừng có lại cùng mụ mụ gậy phương viên nhìn xem từ trên lầu điền chạy xuống tiểu gia hỏa vội vàng hô buổi chiều từ tầng hầm sau khi ra ngoài tiểu g i a hỏa một mực ở vào hưng phấn trạng thái ở đâu đều kể cận mụ mụ để cho mụ mụ cho nàng kể chuyện xưa làm trò chơi không phải sao nàng đang cùng mụ mụ chơi gà trống cùng hồ ly trò chơi mụ mụ là hồ ly nàng là gà trống lớn bị mụ mụ bắt được liền sẽ bị ăn sạch cho nên nàng trong nhà khắp nơi tán loạn tránh n ẽ mụ mụ bắt hai nhà lão nhân bắt đầu còn cười ha h à nhìn xem bọn h ắ n chơi nhưng chỉ chốc lát sau liền bị làm cho sọ não đau toàn bộ đều chạy đến nội viện đi uống trả gió đêm phớt phớt thật không nhẹ nhàng k h o á khoái ta bây giờ còn không muốn đánh răng ta lại muốn chơi một h tiểu gia hỏa chạy đến phương viên dưới chân chống lạnh bất mãn nói mụ mụ hôm nay mệt rồi để cho nàng sớm nghỉ ngơi một chút phương viên sờ một cái tóc của nàng tất cả đều bị mồ hôi ướt đánh răng qua cho cùng mụ mụ tắm rửa đi ngươi nhìn ngươi nhiều như vậy mồ hôi trên thân đều xấu phương viên đem nàng ngăn tại trên c h á n lưu hải lui về phía sau vớt vớt mới không cần ta phải trả muốn chơi tiểu gia hỏa có chút bất mãn mà nói hơn nữa ngươi hôm nay cũng không có cùng ta cùng nhau chơi đùa vậy ngươi muốn chơi cái gì phương viên cầm cái khăn lông giút nàng lao mồ hôi nói ta muốn chơi diều hâu vồ mụ, mụ là gà mái ngươi tới bắt ta tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ nói vậy ngươi mụ mụ đâu phương viên tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhàn bấm một cái a tiểu gia hỏa t r ợ t nhớ tới mụ mụ người đâu nàng không phải hồ ly sao nàng không phải muốn tới bắt gà bảo bảo sao người tại sao không thấy nàng làm mất sao ba ba ngươi bổi ta cùng đi tìm xem tiểu gia hỏa kéo lấy phương viên tay đi lên lầu phương viên có chút rợ khóc rợ cười ta là nhường ngươi tới đánh răng như thế nào biến thành ta chơi với ngươi nha chính ngươi một người đi lên tìm không được sao làm gì nhất định phải ta cùng một chỗ a phương viên đi theo nàng lên lầu lúc này trời đã tôi xuống hành lang đèn không có mở ra chỉ có ngoài phòng mịt mù n mười quang hành lang mặc dù không tính là đưa tay không thấy được năm ngón nhưng cũng hình bóng chắc chắc bởi vì bảo bảo sợ nếu là có đại quái thú chạy đến đem ta ăn hết làm sao bây giờ ta bị ăn sạch vậy ngươi liền không có ta đáng yêu như thế thông minh như vậy tiểu bảo bảo rồi tiểu ra hỏa ôm thật chặt ba ba chân nói ngươi chỗ nào khả ái chỗ nào thông minh ta nhìn ngươi chính là một cái nghịch ngậm phá phách đồ đần phương viên vừa cười vừa nói thuận tay đem hành lang đèn đánh ra ừ ta mới không có n ị c h ngậm gây sự mụ, mụ nói là cái bén oan ngươi mới là khi dễ tiểu hài từ đại phôi đản tiểu gia hỏa dùng đầu tại ba ba trên hông va và vào một phát tiếp đó vòng qua hắn đẩy ra từng cái cửa phòng thế nhưng là mụ mụ cũng không có trong phòng doa đến tiểu gia hỏa vội vàng lại chạy về tới ô m lấy ba ba chân hoảng sợ nói ba ba mụ mụ có thể hay không bị đại quái thú ăn nha phương viên cười khổ không được mà đem nàng ôm trong nhà nơi nào có quái thú muốn nói có quái thú cũng là ngươi cái này bốn chân nuốt vàng thú cái gì bốn chân nuốt vàng thú lan hải y từ trên ban công đi tới hỏi n g u y ê n lai、like、vừa rồi người nàng tại ban công khó trách tiểu gia hỏa tại mấy cái gian phòng đều không tìm được người phương viên nghe vậy cầm trong tay tiểu gia hỏa g i lên nói bốn loại loại thời, thời kỳ thiếu niên t u tổ t ủng đầu n hộ t k sạc điện không dây thanh niên kỷ phối đôi cần thanh toán đại lượng k i h tệ khắc kim tở lựa chọn lựa đầu tiên hai mươi năm tuổi tự động ngẫu nhiên thức tỉnh bản mệnh nhận tàng kỹ năng thiếu xúc động ngày hoặc nổ ống dưỡng khí còn bốn lam thả i y t nghe vậy cười lên ha h a cười thở không ra hơi tiểu gia hỏa cũng không nghe hiểu nhưng cảm giác bộ dáng rất lợi hại đắc ý chống n ạ n h nâng cao bụng đi theo cười lớn tiếng thật không đắc ý phương viên cũng bị tiểu gia hỏa này làm nhạc khởi tới cười hỏi đúng ngươi tại ban công làm gì hân hân còn tại tìm ngươi khắp nơi đâu phương viên không nói lời này còn tốt nói một lời này lam thả i y t liền trầm mặt đem hắn kéo đến trên ban công tiếp đó c h ỉ c h ỉ sát vết nói mỹ nữ a vẫn là ba mỹ nữ ta nhìn ngươi lúc mua nhà nhất định là có mục đích t nguyên lai nội hải tuấn phu người một nhà đang tại trong viện bơi lội cùng đồ nướng ái thái tỉ tỉ bị phương viên ôm ở trong tay hân hân nhìn thấy mặc màu hồng phấn đồ bơi yêu đồ ăn lộ ra cực kỳ hưng phấn lập tức giơ cao lên hai tay kêu gọi hân hân m u ộ i m u ộ i ái thái nghe tiếng nhìn qua từ trong hồ bơi leo lên cơ hai tay giật nảy mình nội hải một nhà tự nhiên cũng phát hiện phương viên bọn hắn nội hải tuấn phu hướng về hắn phất phất tay tiểu đồng chỉ là liếc mắt nhìn hắn tiểu lệ tỉ mỉm cười vây với tay một thân màu tím liên thể c o tắm phong tình và trùng chỉ có tiểu h i xuyên lấy trên dưới hai cái màu quít áo tắm cùng giật nảy mình mà đối với hắn vất tay phương viên tới cùng nhau chơi đùa à. phương viên có chút lúng túng vây vây tay không cần các ngươi chơi à. xem ra ngươi cùng với các nàng rất quần à. lam thả i y h khẽ cười nói thế nhưng là phương viên tại sao cảm thấy nàng từng chữ nói ra có loại cắn răng nghiến lợi cảm giác chủ yếu là bởi vì hân hân cùng ái thái là bạn tốt hơn nữa các nàng vẫn là hân hân vũ đạo lao sư ta thật sự không quen phương viên dùng nữ nhi làm tấm m ộ c làm hợp tình hợp lý đúng hay không thế nhưng là đàn bà tức giận lên cần hợp lý sao các nàng chưa từng cần cho nên bốn lam hải y h ì đưa tay tại ngang hông hắn rút một cái c h ầ m mặt nói không giới thiệu cho ta biết một chút không phương viên giả vờ rất đau bộ dáng nói cái kia đang nướng thị t chính là nội hải tuấn phú bốn hắn lời còn chưa nói hết lam hải y h ì lập tức tiếp lời vụ nói nguyên lai các nàng là nhật bản à, chẳng thể trách đâu nhật bản nữ hải hội đúng hiệu trung quốc nữ hải xoay tay lại lấy ra hạ kinh nữ hải c h ả y c ắ n bộ u đông bắc nữ hải đại khảm đao ngươi có phải hay không ghét bỏ ta cái này chạy cán bộ ngươi có phải hay không ghét ta c á này chạy cán bộ ngươi lại nói các nàng cũng không phải người nhật bản là người đức quốc phương viên vội vàng đưa tay ôm eo của、nàng. phòng ngừa nàng về lại tay lấy ra kỳ thực lam thả i y nghề cũng là cố ý làm lũng thật muốn gặp nữ nhân liền đen nàng còn ăn không qua tới đâu nhưng chờ nhìn thấy tiểu lệ tỉ mỉm cười nhìn xem nàng thời điểm trong lòng còi báo động v a n g lớn bởi vì người nữ nhân này toàn thân tản ra thành thục cám dỗ mị lực chỉ nàng đối phạm vi hiểu rõ đây tuyệt đối là hắn đ ồ ăn bởi vì hắn liền ưa thích tỉ tỉ hình nói đến nàng vẫn còn so sánh phương viên lớn hai tuổi đâu hân hân m u ộ i m u ộ i tới cùng nhau chơi đồ a hai thái, thái lớn tiếng hô không cần mẹ ta trở về ta phải cùng ta mụn mụ chơi tiểu gia hỏa ô n lam thả y n g cổ phảng phất m ụ mụ trở về là một kiện vô cùng đáng giá khoe khoang sự tình cái này khiến lam thả i y trong lòng có chút thế ẩm nội hải một nhà nghe được hân hân lời nói toàn bộ đều lần nữa ngẩng đầu nhìn tới nhưng lần này bọn hắn là tại nhìn lam thả i y bọn hắn cũng rất tò mò phương viên lão bà d á n g dấp ra sao dù sao hân hân d á n g dấp khả á i như vậy cha ta làm ăn ngon nướng thì ta còn có cùng thịt bò ái thái lần nữa cao giọng nói ai tiểu g i a hỏa nghe vậy nướng h mày lên tự hỏi là lựa chọn mụ, mụ vẫn là lựa chọn nướng thịt lại muốn chọn chọn tiểu hai từ thật phiền nào a chương hai trăm mười con heo nhỏ ba ba không phải đã nói với ngươi mỗi lần đánh răng đi qua muốn đem bàn trải đánh răng rửa sạch sao ngươi bây giờ xem cái này đây là cái gì phương viên cầm tiểu gia hỏa chuyên dụng răng nhỏ soát đưa tới trước mặt của nàng ha ha ba ba bốn tiểu gia hỏa nhìn xem bàn trải đánh răng trôi bên trên lốm đốm lấm tấm khô héo b ọ t kem đánh răng cười cười xấu hổ tiếp đó muốn manh hôn q u a ải tiêu ba ba cũng không hề dùng ba ba đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần phương viên một mặt nghiêm túc nói tiểu gia hỏa nghe vậy không vui chống lại nói ngươi không hiểu các cái này gọi là thời thượng phương viên bốn đang tại bùn rửa mặt phía trước đánh răng lam thả y, -y, -y một ngụm b ọ t kem đánh răng phốc đến trước mắt rửa mặt kính nàng thực tế chịu không được tiểu gia hỏa này n o động cũng may mà nàng có thể nghĩ ra tới phương viên thực tế không thể làm gì nàng chỉ có thể cái b à n c h ả i đánh răng cùng cốc xúc miệng cầm tới nước máy giúp nàng một lần nữa rửa sạch sẽ tiếp đó lại chen lên kem đánh răng đưa cho nàng nói ba ba cuối cùng tiếp tục nói cho ngươi một lần đánh răng xong sau b à n c h ả i đánh răng cùng cốc xúc miệng đều phải cẩn thận rửa sạch sẽ không cần lưu lại nhiều như vậy b ọ t kem đánh răng biết rồi biết rồi thật là tại sao có thể có dài dòng như vậy ba ba ngươi cũng không phải lao ra ra lao mãi tiểu gia hỏa tiếp nhận bản trải đánh răng khoát tay một bức không cho là đúng bộ nhỏ. dáng tay một bộ bức đúng là phương viên nghe vậy có chút không rõ ràng cho lắm cơ giới đáp thả y rỉa ngoại k h ô n g cùng cứu cứu muốn gặp thấy ngươi cùng hân hân chờ gặp qua sau ngươi có nghĩ qua lúc nào cùng thả y rỉa đem hôn lễ làm sao không thể vốn l à như vậy không danh không phận ở cùng một chỗ a lam mụ mụ ngay sau đó hỏi a di yên tâm ta phía trước cân nhắc qua nhưng mà ta muốn đợi sự nghiệp ổn định sau đó lại cho thả y rỉa một cái hôn lễ trọng thể phương viên cân nhắc qua vấn đề này hắn bây giờ mặc dù không thiếu tiền nhưng mà trên sự nghiệp không có chút nào thành tích hắn sợ lam thả y rỉa bằng hưu thân thích biết nói lời o n tiếng ve hắn không muốn cho lam thả y rỉa mang đến bất luận cái gì gánh vắc cùng áp lực hắn muốn cho nàng một cái h o à n mỹ nhất hôn lễ dùng cái này để đền bù vài năm nay như vậy thiếu nợ người có lòng liền tốt ta với n g ư ơ i cha mẹ cũng cũng thương lượng một chút các ngươi trước tiên không làm hôn lễ có thể nhưng mà trước tiên đem cớ ư i định rồi vừa vặn cũng đem hai nhà trưởng bối đều hẹn ra gặp mặt cái gì lam mụ mụ lần nữa mở miệng nói được liền theo các ngươi nói xử lý à chúng ta sẽ cùng cha mẹ ta thương lượng cái thời gian đem thời gian quyết định phương viên mặc dù cảm thấy đính hôn cái gì có hơi phiền thoái hơn nữa cảm giác cái đồ chơi này có chút hư nhưng mà các lão nhân nguyện ý hắn cũng chỉ có thể bơm sôi bỏ mặc thả ý t ba ba có ý tứ là Chờ lại bạch đại khi sau l ê người m ạ n các n g tiểu tục đính hôn, người như vậy Lam từ nghi không hoặc, lúc a m một mẹ Lam mụ, mụ là ba ba là có cái, cũng gì, nhưng gật nàng nàng xong vẫn lớn nhất. Lam mụ mụ nói xong cũng đi về phòng, phương viên hơi nghi hoặc vợ về đầu đâu, ai đi viên kêu mụ trở t tìm mà đi tìm Phương hắn bọn ba ba, này lam ba ba đây là vì ngươi suy nghĩ thêm đâu ngươi bây giờ là có mấy cái tiền nhưng nói tóm lại xem như nhà chúng ta trèo cao hắn sợ ngươi sẽ bị thả i y thân thích bên kia nói xấu ném đi mặt mũi của ngươi cho nên mới nói trở đ ạ i bạch thượng tuyến khi đó lại khác biệt sẽ không nói ngươi trèo cao chỉ có thể nói thả i y ánh mắt tốt gà tốt lao công trai tài gái s á c phương ba ba nghe vậy giải thích cho hắn nói phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh thế nhưng là ta cảm thấy ta đâu chỉ có tài cũng rất có mạng a phương viên nâng cầm lên không biết xấu hổ nói ngươi chỗ nào lớn lên đẹp mắt nhìn ngươi dáng dấp cái này sợ hồng dạng ra ngược lại là cùng da heo dày phương ba ba nghe vậy nhìn hắn chầm chầm nói vậy ngươi nói ta dáng dấp là giống mẹ ta đâu vẫn là dáng dấp giống ngươi phương viên cười hát hát nói đương nhiên là giống người bốn phương ba ba vừa định nói đương nhiên giống mẹ ngươi bởi vì phương viên đích sắc dáng dấp cùng phương m ụ mụ rất giống nhưng lời còn chưa nói ra liền bị ngồi ở bên cạnh phương m ụ mụ đá một ước cha phương ba ba làm cơ chế tạm thời đổi một chữ thế nhưng là trả lời vừa ra khỏi miệng lập tức liền biết bị lừa rồi ngươi tiểu t ử thúi này dám tiêu khiển lão tử ngươi đúng không phương ba ba cầm lấy bên cạnh gối đầu liền đối phạm vi đập tới phương viên vội vàng cười chạy ra ngoài còn thuận tay giút bọn hắn đem cửa phòng mang theo ba ba ngươi ở đâu phương viên vừa mới chuẩn bị đi hỏi một chút các nàng tắm tắm xong chưa có chỉ nghe thấy tiểu gia hỏa trong phòng tắm hô ta tại ngươi có chuyện gì ngươi có thể giúp ta đem con vịt nhỏ lấy đi vào sao con vịt nhỏ cái gì con vịt nhỏ chính là bà ngoại mua cho ta nhựa tợn lặt t i ệ t con vịt nhỏ nhà đang n g ó n đồ chơi trong giường ngươi đi giúp ta lấy ra ta muốn chơi đừng đ ù a nhanh chóng rửa sạch đi ra đều nhiều hơn thời gian dài phương viên cũng có chút bó tay rồi ngày thường là cũng là n ã i n ã i m a n g nàng tắm rửa cũng không gặp tẩy thời gian dài như vậy a tiếp đó hắn chỉ nghe thấy tiểu gia hỏa nhỏ g ọ n cùng lam thả y t h nói mụ, mụ ngươi nhìn hắn không giúp ta cầm a i ngươi để cho hắn giúp ta cầm một chút đi ta rất muốn chơi nhà ta nói hắn liền nghe nếu là hắn cũng không nghe làm sao bây giờ lan hải y y cũng nhỏ giọng nói với nàng nói kỳ thực nàng cũng không muốn tại phòng t ắ m tẩy thời gian quá dài vậy ngươi liền đánh hắn c á i m ông hà mụ mụ hôm nay thật là lợi hại đâu hắn nhất định đánh không lại ngươi tiểu gia hỏa xem ra vẫn là không có quên sự tình hôm nay ba ba của ngươi hôm nay lợi hại hơn hắn còn bảo vệ mụ mụ ngươi nhưng đánh bất quá hắn lan hải y y một bên cho nàng gội đầu vừa nói tiểu gia hỏa đưa tay từ trên đầu nắm một cái bong bóng tiếp đó đưa tay khay bót muốn đem bọn hắn bóp thành tiểu động vật thế nhưng là bong bóng rất nhanh liền ở trong tay nàng biến mất ừ ba ba cũng rất lợi hại đâu ta trưởng thành muốn cùng ba ba một dạng lợi hại ba ba có phải hay không biết công phu, hắn lại biến thành heo heo hiếp sao tiểu g i a hỏa trong giọng nói tràn đầy chờ mong ở ngoài cửa nghe lén phương viên một mặt q u í n h không sai xem ra sau này có phim hoạt hình vẫn là để nàng ít nhìn kỳ thực lam thả i y cũng có chút kỳ quái nhớ kỹ lúc học đại học phương viên cũng không lợi hại như vậy nhà chẳng lẽ là nàng rời đi mấy năm này luyện mập bọ ngựa vậy ngươi cần phải trước tiên bất mập một chút ngươi nhìn ngươi ở đây thật nhiều thịt, thịt. lam hải y y nhìn xem trước mắt trận bóng mập phì con heo nhỏ có chút lo lắng nàng thể trọng siêu trọng rồi mới trở về hơn một tháng thời gian như thế nào cảm giác lại trở nên béo không ít hừ b ả o bảo mới không hợp mụ mụ ở đây cũng có rất nhiều thị thị t ta nhà n g ư ơ i tiểu gia hỏa này tại hướng về chỗ nào chào a kỳ bốn ngoài cửa nghe lén phương viên bốn chương 211, s i c c ộ t e ạ. d lão công ngươi nói thả y y buổi tối trắng trận cùng phương viên ở tại một cái phòng cái này thật tốt sao lam mụ mụ đối với nằm ở bên cạnh lam ba ba phản là nói ngươi liền lo lắng vớ vẩn hân hân đều lớn như vậy còn lo lắng chuyện này để làm gì lại nói bọn hắn muốn thật sự tái sinh một đứa bé đi ra vậy thì thật là tốt bốn lam ba ba nói tới chỗ này chính mình cũng cười vui vẻ lam mụ mụ nghe vậy cũng cảm thấy rất có đạo lý a phương viên thông minh như vậy hân hân cũng là một cái nhanh chí bọn hắn sống lại hải tử trí thông minh chắc chắn không kém muốn thực sự là như vậy lam gia cũng coi như là có hậu lam mụ mụ nói một chút lại bắt đầu nước mắt ông ông cảm thấy có lỗi với lam ba ba có lỗi với qua đời l a m láo gia tử người khóc cái gì đây không phải một kiện đáng giá chuyện vui sao càng ngày sẽ càng tốt lam ba ba đưa tay ô n nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng nói không nói trước lam ba ba cùng lam mụ mụ ở chỗ này phương viên bây giờ đang cùng lam thả i y rìa nằm chung một chỗ cái này vốn là làm ộ t kiện rất tốt đẹp sự tình nhưng là bây giờ lại có cái bóng đèn nhỏ kẹp ở trong bọn hắn hân hân bên trái xem mụ mụ bên phải xem ba ba trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười liền không có dừng lại qua nàng ưa thích như vậy ưa thích bị ba ba cùng mụ mụ bao quanh cảm giác mụ mụ bảo bảo yêu thương ngươi a tiểu gia hỏa ô m lam thả y rìa cánh tay ngọt ngào nói lam thả y rìa ngay vậy tại nàng trên gò má bên trái hôn một cái tiểu gia hỏa lại quay đầu đối với phương viên đạo ba ba bảo bảo cũng yêu thương n g ư ơ i a phương viên tại nàng má phải hôn lên một n g ụ m ba ba cùng mụ mụ đều yêu thương ngươi ngươi chính là tiểu bảo bối của chúng ta như vậy ba ba ngươi cho bảo bảo cùng mụ mụ kể phương khiêu khiêu cố sự a tiểu gia hỏa tại phương viên trên gương mặt hôn trả lại một chút nói mùa thu tới lá cây thất bại mùa đông chẳng mấy chốc sẽ tới phương khiêu khiêu ưa thích mùa đông cũng không thích mùa đông nó ưa thích mùa đông đông tuyết nhưng không thích mùa đông rất lạnh bởi vì mùa đông thiếu k u ế t h á i nó lúc nào cũng ăn không đủ no bốn tại ba ba cô sự tiếng tiểu gia hỏa hơi thở dần dần bình ổn xuống chậm rãi tiến nhập m ơ n g ộ trong n g ộ n à n g biến thành một cái trắng như tuyết con thỏ. t r o ngày ngực lớn cái c ôm một cái to r thứ hai nghỉ ngơi s a h tinh thần sung k h ô n g cùng có lam thả i y ghi ở ngoài định mức hoạt động hôm nay nàng một ngày mệt n g ọ c lại xảy ra rất nhiều chuyện lam thả i y ghi đã có chút tinh b ì lợi tẫn cho nên tại phương viên cũng kể chuyện xưa thời điểm nàng cũng đi theo ngủ thiết đi phương viên tự nhiên cũng sẽ không lại đem nàng đánh thức nhìn xem ngủ say lấy bên trong mẫu nữ hai người hết thể quá tốt hắn đem dùng hắn nhân sinh sau này tới thủ hộ hai nữ nhân này ngày thứ hai nghỉ ngơi sau tinh thần sung mãn lam thả y sau khi ăn điểm tâm xong sự nghiệp tâm cực mạnh n à n g để cho phương viên trước tiên mang nàng đi công ty xem hân hân tiểu gia hỏa này tự nhiên kể cận ba ba mụ mụ phương viên ngươi tại sao phải làm trò chơi a ngươi còn không bằng làm người máy nghiên cứu phát minh phương diện này có rất nhiều chỗ có thể khám phá điều trị giao thông định cư ở máy móc các loại đều vô cùng có t i ề n cảnh cái tiết không bằng trò chơi tốt hơn nữa ngươi có thể chế tạo ra đại bạch những thứ này đối với n g ư ơ i mà nói cũng không nên khó khăn a ngồi ở đằng sau lam thả ý ý ở đôi chính đang lái xe phương viên đạo đến nội tiểu gia hỏa ngồi ở trên ghế thiếu nhi đón ánh nắng sáng sớm a ô A.O. cửa ăn từ cửa sổ xe phương i i viên vừa cười vừa nói có ý tứ gì cái trò chơi này có cái gì chỗ đặc thù sao hắn vừa nói như vậy lam thả y y hứng thú lập tức truy vấn cái này cũng không thể tùy tiện nói chờ ngươi sau đó liền biết phương viên thừa nước đục thả câu nói thân yêu ngươi nói cho ta biết có được hay không vậy nhân ra bây giờ t r ư ớ hết biết lam thả i ý vì bỗng nhiên làm n ú n g nói phương viên nghe vậy cảm giác nổi ra gà đi một chỗ hắn thật không quen thuộc lam thả i ý vì đột nhiên thay đổi hòa phong ngươi không muốn dạng như vậy nói chuyện có hay không hảo thật là để cho người ta chịu không được hay phương viên không biết nói gì như thế nào có phải hay không cảm thấy ta nũng nịu không có nhật bản ngội từ e m thay lam thả i ý vì lập tức trầm giọng nói không có chuyện lại nói ta không phải là nói sao tiểu lệ tỷ các nàng không phải người nhật bản là người đức quốc phương viên vội vàng giải thích việc này tối hôm qua không phải đi qua sao chẳng lẽ mình nứa lộn ta không nói ngươi tiểu lệ tỷ a n g ư ơ i khẩn trương cái gì lam thả i y thì thản nhiên nói ta không có khẩn trương ta không phải là tại bốn n g ư ơ i giảng giải cái gì lam thả i y ghìa đánh gây hắn lời nói nói phương viên đ ố n g nhiên có chút tận lời đây là giảng giải đâu còn là không giảng giải đâu thật nhức đầu ba ba ngươi liền nói cho mụ mụ a h ả o bằng hưu không thể có bí mật ta đ ố n g nhiên một mực không nói chuyện tiểu gia hỏa đột nhiên trên lời nói ha ha phương viên cùng lam thả i y ghìa nghe vậy sừng sốt một chút theo sát lấy đều nợ đủ cười tiểu gia hỏa nhìn xem ba ba mụ mụ vui vẻ nàng tự nhiên cũng liền đi theo vui vẻ tốt ta vậy ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết nhưng chuyện này cũng chỉ là ta cá nhân chủ tính có thể thực hiện hay không trước mắt chính ta cũng không biết cho nên ngươi nhớ kỹ không cần đối ngoại người nói à phương viên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói nhìn phương viên vẻ mặt nghiêm túc lam thả i y cũng không nói đ ư a nữa t ố t hôm nay chỉ ta cùng bảo bảo nghe tuyệt đối không được người thứ ba nói tiểu gia hỏa nghe vậy cũng tò mò mà dựng thẳng lốt hai muốn nghe một chút ba ba nói cái gì bất luận cái gì kỹ thuật phát triển cũng phải có cái quá trình liền lấy đại bạch tới nói à mặc dù ta viết đi ra nó lộ dịp giờ gì ở phần cứng nhưng xương cốt của hắn l à n a cpu thậm chí chờ thời thời gian không dài nguồn điện cũng là có thật nhiều kỹ thuật trình hợp thành một cuối cùng tạo thành bây giờ đại bạch bằng không trình tự của ta viết cho dù tốt cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào mà trò chơi chính là ta kỹ thuật tích lũy một cái quá trình thông qua trò chơi ta có thể đối với người sử dụng số liệu thu thập vì sau này chân chính trí tuệ nhân tạo xem như số liệu ủng hộ m ặ t khác tại ta tưởng tượng bên trong trò chơi nó sẽ không còn là một cái trò chơi đơn giản nó sẽ là nhân loại lần thứ hai nhân sinh một hồi thế giới biến đổi phương viên nhìn thẳng phía trước âm thanh tuy thấp nhưng mà ánh mắt kiên định lời này hắn không đối bất kỳ kẻ nào nói qua hắn sợ đại gia cười hắn vọng tưởng Người hắn không i b ế từ tự thậm một thôi. Thế nhưng là chính hắn trong tin tưởng, chỉ cần dựa theo chính mình chủ tính tiến tiếp, toàn thành thật thôi toàn tư thể tiến hành một lần nữa thanh thầy, một rất t dựa sự lượng là lòng là loại lên, lần là như nhưng nhưng mình, nói chính hắn cần chính mình hành hoàn năng công, đứng bản, cũng hành nữa kiện chuyện rất nguy sức chí coi câu chỉ chủ có các cầu có mà hiểm. khả đây đùa sau xem trong kính nhìn thấy phương viên ánh mắt kiên định cùng hắn kiên định n g ư a khí làm thả i y sửng sốt một chút tiếp đó vô ý thức hỏi trò chơi gì có thể lợi hại như vậy Sì cột、e、chương ạt、sì、e đây là một cái vô cùng chân thực thế giới giả tưởng nó có được chính mình khổng lồ thế giới quan đương nhiên bằng vào ta năng lực bây giờ chỉ có thể trước tiên khai phát đưa ra bên trong một bộ phận nhưng cơ sở ta sẽ làm tốt đến lúc đó có thể để người chơi tự động chế tác mong muốn thế giới nguyên tố liền như là một cái địa cầu ghép hình một dạng ta làm xong hệ thống những người khác phụ trách đem còn lại chế tác được tiếp đó r á p lại phương viên càng nói càng là hư vấn nhưng mà lam thảy y càng nghe càng mơ hồ nó lợi hại hơn nữa còn không phải một trò chơi có thể có chỗ lợi gì có chỗ lợi gì nó sẽ trở thành giải trí lớn nhất bình đ i lớn nhất xã giao bình đ i lớn nhất internet khu vực giao dịch các loại tóm lại hết thạy tại trong hiện thực có thể làm được sự tình cũng có thể ở trong game làm đến phương viên mặc sức tưởng tượng nói ngươi nói là hư nghĩ vong du lam thả i y có chút hiểu rồi đại học thời điểm nàng cũng nhìn qua tương tự tiểu thuyết mạng đúng chính là hư nghĩ vong du toàn cầu hư cấu hóa nó sẽ trở thành nhân loại thứ hai cái thế giới thứ hai cái địa cầu phương viên hưng phần nói mặc dù thực tế ảo cái khái niệm này đã đưa ra rất nhiều năm nhưng liền lấy trên thế giới khoa học kỹ thuật trước mắt trình độ muốn thực hiện còn rất khó khăn a Là là làm lớn thành này và có chút khó khăn, trước mắt đắm chìm trò chơi, chính chúng còn chi ta muốn làm cái trò chơi này sẽ to lớn hơn cùng phức hóa, cho nên chẳng những cần phi thường cường cứng còn cần có phi thường cường đại phần mềm ủng hộ và vô cùng đặc thù giao cảm khó nói hóa, khăn, bình thường thuật không phải thủ, thú hơn những phi thường phần hộ, phi thường phần hộ thù thu phát thiết mắt trò ta tới rất ta trò to tạp kỹ muốn nên ủng ủng đắm mềm đại đại giờ, giao bị. vợ vô sẽ phương viên cũng biết trong đó khó khăn rất nhiều mặc dù trong đầu hắn nắm giữ hoàn chỉnh hệ thống kiến thức nhưng mà chỉ dựa vào một mình hắn chắc chắn là không được phải vô cùng khổng lồ kinh tế và xã hội ủng hộ nhưng mà bất luận cái gì một việc đều cần từng bước một tới chúng ta bây giờ trước tiên làm đem trò chơi đại khái hệ thống làm được cái trò chơi này sẽ tứ đoan đồng bộ cũng liền t si đoan cho điện thoại website đoan cùng vờ g i ờ đoan cũng có thể đăng lục trò chơi của chúng ta tiền kỳ ta không lấy lợi nhuận làm chủ chủ yếu nhất là thu thập người sử dụng hành vi số liệu nói chuyện phiếm số liệu các loại xem như trí tuệ nhân tạo số liệu ủng hộ mà trí tuệ nhân tạo cũng là trò chơi cuối cùng hệ thống quản lý để nó đi quản lý khổng lồ thế giới giả tường bốn phương viên cùng lam thả ý ý ìa đại khái giải thích nói kỳ thực phương viên còn rất nhiều không nói nhất thời cũng giảng giải không rõ ràng Chỉ như trí tuệ nhân tạo vận hành thiết bị cũng chính là phần cứng vấn đề ngoài ra còn có bên ngoài tiếp giao cảm giác thiết bị cũng chính là chúng ta nói tới giả lập mũ g i á c còn có vấn đề nhiên liệu các loại những kỹ thuật này hắn đều biết nhưng mà muốn thực hiện cũng không dễ dàng không nói mặt khác liền đơn tài liệu một hàng này liền chế ước sự phát triển của hắn tiến độ cho nên rất nhiều chuyện cần hắn đi giải quyết mới được lam thả i y t ìa nghe không hiểu lắm nhưng mà đại khái ý tứ hiểu rồi cũng biết phương viên trương này hùng vĩ bản kế hoạch biết bao khổng lồ nhưng lam thả y ìa cũng có chút lo lắng những kỹ thuật này nan đề cũng không phải một sớm một chiều liền có thể giải quyết ngươi thật sự có chắc chắn sao kỹ thuật cũng là người giải quyết ngươi không phải nhìn thấy đại mạch sao ngươi muốn đ ố i ta có lòng tin phương viên vừa cười vừa nói lam thả y hiện ngay vậy đ ỗ n g nhiên từ phía sau đưa tay tại phương viên trên gương mặt túm một túm ngươi làm gì ta đang lái xe đâu ngươi có biết hay không như vậy rất nguy hiểm a phương viên vội vàng ổn định tay lái lam thả y hiện ngay vậy cũng có chút thẻ t h ù n g ta chính là muốn biết ngươi có phải hay không người ngoài hành tinh biến giả phương viên bằng không vì cái gì đột nhiên trở nên thông minh như vậy thiên tài cũng không ngươi dạng này ta cảm giác ngươi nhảy có chút cao a a ba ba là người ngoài hành tinh sao tiểu gia hỏa nghe hồi liên â câu u nghe mơ mơ màng màng, câu này nàng nghe h mơ mơ ể Tiểu u cầu. cầu cầu muốn cầu cầu lập là là là là lấn lấn l phấn phải, phần phải tức trăm trăm từ tinh Ta ta tinh tinh tinh bắt cái của các người sao? Người có cóc hưng hỏi. Không nha. nhân nhân hay không nghĩ hỏa người người. Ngươi Ngươi người Ngươi đến nói Giữa mà xâm xâm bà bà kia gia bảo? ba ba Ba ba ba ba ba địa địa sao? địa sao? sao? tưởng quá phong phú trong miệng nàng nói tới những thứ này toàn bộ đều xuất từ một bản gọi là sở mặt dây c h â n chính ý nghĩa nhi đồng tiểu thuyết cuối cùng tại mụ mụ liên tục giải thích xuống tiểu gia hỏa miễn cưỡng tin tưởng ba ba không phải người ngoài hành tinh nhưng muốn chứng minh vấn đề này cần mua cho nàng cái kem ly nàng mới có thể tin tưởng nàng hôm nay kem ly còn không có ăn đâu chờ đến thanh vân cao ốc đem xe dừng lại xong phương viên ôm tiểu g i a hỏa bên trên mười tám lầu thời điểm nàng còn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định tại phương viên trên mặt đâm tới đâm tới già qua già lại nàng tức nghĩ ba ba không phải là một cái người ngoài hành tinh lại muốn ba ba là cái người ngoài hành tinh rất mâu thuẫn tốt không cần làm tiếp tục đâm tiếp tục bóp ba ba liền thật sự bị ngươi bóp thành một người ngoài hành tinh phương viên bắt được bàn tay nhỏ của nàng nói nhìn tiểu g i a hỏa xoắn suýt bộ dáng nhỏ làm thảy y h ả vừa cười vừa nói ngươi còn không có nói với ta ngươi đến cùng như thế nào biến thông minh đại học thời điểm cũng không thấy ngươi trí thông minh cao ha phương viên đem ngày đó đúng lam ba ba lý do thoái thác nói với nàng qua một lần tiếp đó vừa cười vừa nói hơn nữa ta lúc học đại học cũng rất thông minh bất ta b â n g không ngươi làm sao lại vừa ý ta phải biết lúc đó lam thả i ý như thế nhưng là có rất nhiều người đeo đuổi chỉ c ầ n n à n g ở trường học phòng tập thể thao kiện thân đây tuyệt đối là kín người hết chỗ nhưng cuối cùng lại làm cho chưa từng kiện thân phương viên rút ra h ạ n nhất cái này khiến rất nhiều lột thiết hán t ử nhóm vô cùng cựu thị mỗi lần gặp gỡ đều biết đ ố i nó tử vong ngương thị như vậy cũng cứ gọi thông minh lam thả y thì liếc hắn một cái nói không phải là bởi vì thông minh chẳng lẽ ngươi là coi trọng ta anh tuấn nhắc t r ị ta này đ á n g chết không chỗ sắp đặt mị lực ca phương viên đưa tay gậy một cái chính mình tóc cắt n g a n g chán rất không biết xấu hổ nói liền ngươi dạng này cũng gọi xoài khí năm đó ở trường học các ngươi nam sinh làm cái giáo hoa giáo thảo xếp hạng ta nói thế nào cũng là trên bảng nội danh nhưng ngươi đây ngươi ở đâu lam thảy thì khinh thường nói vậy ngươi vì sao lại vừa ý ta phương viên đã cảm thấy k ị quái không nói cho ngươi chính ngươi đoán lam h ả y thì đối với hắn nợ nụ cười nói phong tình và trùng vô cùng chọn người phương viên nghe vậy một mặt mộng này làm sao đ o á n à hắn không biết là kỳ thực hắn lần thứ nhất nhìn thấy lam thả i y hỉa thời điểm cũng không phải trong tại đại học bốn chỉ có điều lam thả i y hỉa đem hắn nhận ra được mà hắn sớm đã quên đi mà thôi chương hai trăm mười ba công ty mới lập thượng phương lam khoa học kỹ thuật từ thang máy đi ra lam thả i y hỉa liếc mắt liền thấy trước mắt trên tường thủy tinh tên công ty cùng logo về phần ở bên cạnh quỳnh châu video ngắn công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật không cần nghĩ chắc chắn là l ỗ thủ nghĩa công ty nhưng mà người cái này logo biểu đạt là có ý gì lan hải y chỉ vào màu xanh ra trời đó lô g â hỏi không đông cùng bên trong chấm tròn nàng cũng hiểu rõ nhưng vì cái gì cái kia tròn như cái tiểu hòa nhì tựa như hân hân tới há hốc miệng a bốn phương viên không có trả lời nàng mà là để cho ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa há to mồm a tiểu gia hỏa không sợ có hắn rất nghe lời đem mồm dài thật to phương viên đưa tay nâng lên c ầ m của nàng đem đầu nhỏ của nàng hơi hơi dương lên bốn mươi lăm độ lan hải y ỉa đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút ngay sau đó phản ứng lại cười lên ha hả cười thở không ra hơi tiểu gia hỏa một mặt mơ hồ hoàn toàn không rõ mụ mụ vì cái gì bỗng nhiên lại cười ha hả làm thảo y kể nghe được động tính điền thụy vân bỗng nhiên từ bên trong chạy ra ngươi tại sao lại ở chỗ này phương viên nhìn hắn từ bên trong chạy đến kỳ quái hỏi đương nhiên là cho ngươi trang máy vi tính ngươi sẽ không q u ê n a ngươi đã đến vội vặn mau đem phí tổn kết một lần điền thụy vân khinh bị nói nhanh như vậy phương viên kinh ngạc nói trực tiếp tại lộc thành phố bên này đại lý thương cầm hàng có sẵn tốc độ đương nhiên nhanh nhưng mà hai đại sệ vợ có hơi phiền t h i điền thụy vân giải thích nói đây là con gái của người phương hân thật đáng yêu tới đều thúc thúc điền thụy vân nói dứt lời chú ý tới bị phương viên ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa hai mắt sáng lên lập tức đùa n à n g nói bàn thúc thúc tốt tiểu gia hỏa đưa tay cùng hắn vẫy vẫy nghĩ thầm thúc thúc này so ba ba phía trước còn muốn mập mà ai điền thùy vân bốn là điền thúc thúc không phải bàn thúc thúc điền thụy vân cải chính điền thúc thúc tiểu gia hỏa có chút mơ hồ thúc thúc rất ngọt sao hắn là kẹo que sao vì sao lại ngọt điền thùy vân đã lâu không gặp a ngươi hình thể một chút cũng không thay đổi vẫn làm ậ p như vậy lan thả y y nhìn hắn vẫn như cũ cổng k ề dáng người vừa cười vừa nói chơi sinh gầy không được điền thụy vân t u y ệ t không để ý người khác nói hắn mập đã thành thói quen điền ca đ ỗ n g nhiên lại từ bên trong đi ra một cái mậu tử nhưng nhìn thấy phương viên bọn hắn thời điểm có chút không hảo ý mà hướng sau lưng điền thụy vân hơi co lại phương viên nhìn nàng có chút q u e n mặt tựa như là đại học thời điểm một cái học mũa a phương học trưởng lam học t ỷ tốt mậu tử kia rõ ràng nhận biết phương viên cùng lam thả y thì l â m thư nhã so với chúng ta tiểu hai giới học nội điền thụy vân đem nàng kéo ra ngoài nói phương viên đã cảm thấy kỳ quái phía trước điền mập mạp không phải nói có cái ngưỡng mộ trong lòng đối tượng sao chạy kết hôn đi đây là chuyện gì xảy ra nhìn xem phương viên ánh mắt quái gì, điền mập m ạ p n h í u lông mày lộ ra ngươi hiểu biểu lộ ta hiểu cái dám a phương viên nghĩ thầm đúng lúc này phía sau bọn họ thang máy đinh một tiếng lần nữa mở ra lỗ thủ nghĩa cùng dương tiến thu từ bên trong đi ra à các ngươi đều tại A, thả y ỉa là ngày hôm qua tới sau lỗ thủ nghĩa nhìn tất cả mọi người tại có chút kinh ngạc ngươi chính là hân hân mẹ nhà ta gọi dương tiến thu rất hân hạnh được biết ngươi một mực kéo lỗ thủ nghĩa cánh tay dương tiến thu nhìn thấy lam thả y ỉ nhãn tình sáng lên rất nhiệt tình đi tiến lên hô phương viên trong lòng coi báo động đại t á c nhỏ giọng tại lỗ thủ nghĩa bên t a i nói coi trọng ngươi bạn gái đừng cho nàng kiếm chuyện nàng nếu là làm lão bà ngươi ngươi cũng có thể làm chồng nàng đi ta không ngại lỗ thủ nghĩa cười ta mà nói phương viên đều sắp bị cái này không biết xấu hổ ra hỏa cho cười bị ổi nàng nếu là làm lao bà của ta ta đem hắn lao công cho cắt lỗ thủ nghĩa nghe vậy cảm giác thể mát lạnh vội vàng lui về phía sau mấy bước mấy người lẫn nhau trêu chọc nhận biết sau sau đó lỗ thủ nghĩa trước tiên đi theo đám bọn hắn tiến vào phương làm khoa học kỹ thuật chỉ thấy mấy người trẻ tuổi đang tại lắp đặt máy tính làm việc nghiêm túc lại ra sức chẳng những đem máy tính dây lưới toàn bộ chuẩn bị xong còn đem một vài thường dùng làm việc phần mềm đều nhất nhất sắp xếp gọn hơn nữa điều chỉnh thử tốt đây là ta tạm thời tìm đến học sinh dùng tốt lại ra sức trào giá còn không cao điện thụy vân chẳng những sẽ kiếm tiền còn có thể dùng tiền giống những thứ này dườm g i a sự t ì n h hắn tự đều không làm lấy hình thể của hắn đoán chừng sẽ mệt chết cho nên cũng là mời người tới làm nhưng mà tất cả mọi người cho là hắn kỳ thực chính là lười bởi vì căn cứ chính hắn nói hắn cùng m ộ i t ử chính mình động có thể thấy được hắn cũng là lười gia độ cao mới ngoại trừ mỹ thuật dùng máy tính cái khác ta chuẩn bị cho ngươi cũng là đ e o bọn hắn ba năm bảo hành sửa chữa điện thụy vân giới thiệu nói nhìn xem từng hàng máy tính phương viên rất hài lòng nhưng mà nhiều máy tính như vậy khẳng định muốn tìm người tới quản lý cùng thông thường giữ gìn mới được lần trước không nhớ ra được q u ê n để cho phạm quản lý tìm mạng lưới nhân viên quản lý đến nỗi thôi từ hàng nói qua tới n g h e một chút là được không thấy mấy ngày nay hoàn toàn không có tin tức sao đoan chừng là bị mẹ hắn án trở về chờ xem xong bên này phương viên cảm giác rất hài lòng tiếp đó bọn hắn lại đi l ỗ thủ nghĩa bên kia nhìn một chút phạm quản lý gặp bọn họ tới từ bên trong n ê n đón đi ra người bên này khí muốn so phương viên bên kia náo nhiệt nhiều bộ tài vụ bộ phận hành chính bộ phận nhân sự chương trình bộ biên tập bộ các loại cũng đã có không ít người phạm tài tiến thừa cơ cũng hướng đám người giới thiệu lỗ thủ nghĩa để cho đại gia biết công ty chân chính lao bản là ai đừng nhìn lỗ thủ nghĩa ngày bình thường khi nói chuyện cả lơ phất p h ơ không đáng tin cậy nhưng mà nghiêm chỉnh lại có bài bản hẳn hoi cho những thứ này công nhân viên mới v ẽ bành nướng đâm canh gà tóm lại một trận l ử a gạt đặc biệt là một chút vừa tốt nghiệp liền mướn vào ma mới học sinh bị dao động nhiệt huyết sôi trào thận không thể làm một vố lớn mới tốt phương viên ở bên cạnh nhìn xem cảm thấy việc này muốn hắn tới làm thật đúng là không làm được tất cả mọi người cảm thấy thật bất ngờ không nghĩ tới l ỗ thủ nghĩa vẫn còn có chiêu này tại đại gia trong ấn tượng hắn chính là một cái tâm địa không tệ ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại duy nhất không có cảm thấy bất ngờ chính là dương tiến thu thần tinh lạnh nhạt giống như đã sớm biết chờ l ỗ thủ nghĩa nói r ứ t lời phạm tài tiến đưa cho phương viên một cái t ú i văn kiện phương tổng đây là người ngươi m ớ n ta đã giúp ngươi diện thế tốt công ty ngươi khai trương thời điểm trực tiếp liên hệ các nàng là được rồi nhưng mà ta hy vọng thời gian không cần kéo quá lâu dù sa bốn ta hiểu ngươi ý tứ dù sao ta cũng không phải cái gì công ty lớn người khác không có khả năng chờ phương viên nói tiện tay rút ra trong túi văn kiện sơ yếu lý lịch phía trên nhất là một cái ngũ quan tinh xảo cô nương tóc dài dù cho giấy chứng nhận chiếu đều đẹp vô cùng tên gọi trương huy n g u y ệ t mấu chốt nàng lại còn là quốc phòng đại học công nghệ tốt nghiệp quê quán cũng không phải lộc thị không biết vì sao lại chạy đến lộc thị tới hơn nữa tới hẳn cái này công ty nhỏ làm sân khấu bất quá mỗi người có mỗi người lựa chọn phương viên mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng cũng không để ý nhiều mà là hướng xuống lật qua lật lại tại vụ nhân viên là một cái hơn bốn mươi tuổi phụ nữ trước đó tại một nhà kế toán văn phòng đi làm chương hai trăm một mươi bốn công, công ty mới lập hạ buổi trưa điền thụy vân tỉnh bữa tiệc gia hỏa này kiếm tiền tự nhiên muốn bày tỏ một chút húng chi lập tức người c ũ n g như vậy thế là hắn tìm một cái chỗ mời mọi người ăn trực một bữa đặc biệt là lam thả i y Đi y cũng rất nhiều năm không gặp coi là bài tiệc mời khách đại gia tán gẫu qua hướng về dương tương lai nói khởi k ì n h thế nhưng là tiểu gia hỏa lại cảm thấy rất vô vị nàng lại nghe không hiểu lại không ngừng người buổi n ắ n g chơi cũng may phía sau tiệc an ủi tâm linh của nàng có ăn tất cả đều dễ nói chuyện chờ ăn quá trưa cơm điền thụy vân trực tiếp mở lấy l ô thủ nghĩa xe thể thao chở hắn tiểu học ngồi chạy phương viên cũng chuẩn bị cùng lam thả i y ỉa mang hân hân về nhà buổi chiều hắn muốn liên lạc với người mau chóng đem công ty chuyển dương tiến thu một mực kề cận lam thả y ỉ nhìn nàng muốn trở về còn nghĩ đi cùng quan hải hoa viên đang tiếp trực tiếp bị lỗ thủ nghĩa lôi chạy cái này khiến nàng rất khó chịu tiểu thu thật nhìn xem đi xa lỗ thủ nghĩa cùng ồn ào dương tiến thu lam thả i y nghĩa vừa cười vừa nói nàng làm một cái tê ngươi cẩn thận một chút phương viên tiến đến bên thai nàng lặng lẽ nói lam thả i y nghĩa nghe vậy một mặt t r ấ n kinh cái kia nàng và lỗ thủ nghĩa là x o n g hướng đầu cắm m à t h ô i ngược lại lỗ thủ nghĩa chính hắn lại không lại phương viên nhún n h ú n b a i các ngươi đang nói cái gì ta cũng muốn biết nhanh lên nói cho ta biết đứng tại giữa hai người tiểu ra hỏa ngước cổ nhìn ba ba mụ mụ nói thì thầm nhưng làm nàng cho cấp bách n h ả tung tăng lôi phương viên quần áo để cho hắn nói với mình phương viên cho cái này tiểu nhân mệnh ọ c tinh dây dựa không có cách nào đưa tay vu lam thả y y trên bụng l ă n g không nắm một cái sau đó trong tay liền nhiều xuất hiện một cái quýt ta cùng mụ mụ nói ta có ma pháp có thể đem nàng trước khi ăn cơm ăn quýt biển đến ra phương viên nói đem quýt đưa cho ánh mắt trận lão đại tiểu gia hỏa ngay cả lam thả y y cũng là một mặt ngạc nhiên không biết phương viên là thế nào biến ra kỳ thực cái quýt này là lúc ăn cơm bỏ túi bởi vì hắn gặp hân hân liên tiếp ăn xong mấy cái cho nên cầm hai cái bỏ ở trong túi để cho nàng trên đường về nhà ăn bây giờ thuận tay cầm tới làm ma thuật đạo cụ tiểu gia hỏa cầm quýt nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nó thật là một cái quýt ba ba ngươi cũng từ ta bụng trong bụng cầm một da đến đây đi ta vừa rồi cũng ăn quýt phương viên đem bàn tay đến nàng bụng nhỏ trên bụng làm bộ vớt vớt theo bàn tay của hắn bị n ô lên lại một cái quýt xuất hiện ở trong tay tiểu gia hỏa cầm hai cái quýt hết sức hưng phấn thậm chí đều nhìn ăn thật sự cho rằng bọn hắn là ba ba ma p h á p biến lính da l a m thả y thì chắc chắn là không tin lại nói dù cho từ trong bụng biến lính da vì sao lại có vỏ quýt các nàng cũng không có đem quýt ngay cả ra đều l ư t vào nhưng nàng chính là không phát hiện được phương viên như thế nào biến l quân lấy phương viên để cho hắn nói cho các nàng biết là thế nào biến đ ứ n ra không nói thì không để chạy một cái ôm chân của hắn một cái nữ lấy cánh tay của hắn nhất định là một c ặ n bã nam bỏ vợ khí nữ lao bà xinh đẹp như vậy nữ nhi đáng yêu như thế đều không cần thật không phải là người bốn phương viên nghe thấy chung quanh có người nhỏ giọng nghị luận hơn nữa càng ngày càng nhiều người vây xem thậm chí có chút tuổi lớn trực tiếp chỉ trích lên phương viên doa đến hắn vội vàng ôm lấy tiểu g i a hỏa lôi kéo lam thả i y thì chạy trốn chết chờ thêm xe lam thả y thì mới cười ha hả nàng cảm giác chính mình hôm nay cười to số lần so dĩ vãng một tuần đều nhiều hơn chờ trở lại nhà phương ba ba cùng phương mụ mụ đang xem tv l a m ba ba cùng l a m mụ mụ cũng không tại nhà nói là đi bọn hắn mua phòng ở mới đi hân hân chạy tới chen đến ra ra mãi mãi ở giữa cầm lấy trên bàn trà trẻ gì bắt đầu ăn phương viên lấy điện thoại ra trước tiên cho chu tiểu nhã gọi điện thoại nói cho nàng có thể đ ế n đây chu tiểu nhã một mực chờ lấy phương viên tin tức nàng bây giờ mỗi ngày ngoại trừ dạo phố chơi đ ù a đang rảnh rỗi mặc cỏ không chút nghĩ ngợi một lời đáp ứng chờ chu tiểu nhã bên này an bài thỏa đáng lại cho kim diệu gọi điện thoại hắn bên này khá phiền phức từ trước ít nhất phải một tháng cũng không biết bọn hắn đơn xin từ chức đ như thế nào các ngươi lúc nào có thể đúng chỗ ta bên này trên cơ bản sắp xếp xong xuôi các ngươi có thể rút sạch tới tham quan một chút hoàn cảnh phương viên cười hỏi thật là có chút phiền thoái lập tức bảy người cùng một chỗ từ t r ư ớ c hơn nữa các bộ môn đều có chỉ cần không phải đầu góc heo đều biết muốn làm gì đích thật là ta có chút cân nhắc không chu toàn kim diệu cười khổ nói như thế nào lý khánh làm khó dễ các ngươi ngươi nói xem ngươi cũng biết chúng ta viết dấu hiệu cũng là có đánh dấu chính là vì hậu kỳ giữ gìn thời điểm thuận tiện cho nên bàn giao tự nhiên cũng liền đơn giản thông báo một chút là được nhưng là bây giờ hắn chẳng những không có sắp xếp người thành viên bàn giao còn ăn bài đại lượng việc làm mấy ngày nay đem chúng ta vội vàng uống nước thời gian cũng không có kim diệu phàn nàn nói phương viên suy nghĩ một chút nói thực tế không được cái này tiền lương tháng cũng không mất l ắ n rồi các ngươi tới ta tiếp tế các ngươi thổ hào chính là không giống nhau như vậy là giải quyết vấn đề thế nhưng là rất nhanh liền cuối tháng chúng ta chạy như vậy cũng quá thiệt thòi kim diệu bất mãn nói cuối tháng lại lấy không được tiền ngươi không còn muốn trở n g u y ệ t mười hào mới được đến lúc đó cái này mười ngày tiền lương lại có cái cọ phương viên công ty mỗi tháng cũng là mười hào phát lên cái tiền lương tháng nếu như ngươi cầm tháng trước tiền lương người chạy như vậy cũng liền mang ý nghĩa mời trời sáng khô kia ta ố t t ta thông báo một chút bọn hắn ngược lại ngươi là lão bản ngươi định đoạt kim diệu nói thầm một tiếng cũng không lại kiên trì ba ba ngươi nói điện thoại xong sao tiểu gia hỏa thấy hắn nói chuyện điện thoại xong chạy tới đúng a ngươi có chuyện gì phương viên hiếu kỳ nàng muốn làm gì tiểu gia hỏa dùng tay nhỏ sờ lên chính mình bụng n h ỏ bụng sau đó nói ta vừa rồi ăn tiểu quả quả ngươi giúp ta đem nó biến ra a phương viên liếc mắt nhìn trên bàn trà c h ạ gì tiếp đó vừa cười vừa nói được à chúng ta đi ngồi trên ghế xa lon cho người biến nói xong lôi kéo nàng đi đến trên ghế s a lon ngồi xuống tiếp đó thừa dịp nàng không chú ý cầm một k h ỏ a trẻ gì trong tay nhưng lại bị những người khác nhìn rõ ràng phương viên làm bộ vớt vớt nàng bụng nhỏ bụng sau đó đem trẻ gì thay đổi đi ra mặc dù phía trước chỉ thấy qua nhưng tiểu gia hỏa vẫn như cũ cảm thấy rất thần kỳ cầm trẻ gì trái xem phải xem phương viên đưa tay đem nó lần nữa cầm trở về sau đó để nàng thổi một ngụm tiếp đó trẻ gì biến mất ở trong tay hắn để cho tiểu gia hỏa một trận dễ tìm xoa xoa ba ba tóc lôi ra ba ba quần áo đẩy ra ba miệng xoa bót ba ba cái mũi thổi một chút ba ba lốt a i h a thật thần、kỳ. thật sự biến không thấy cũng tìm n ử a điểm cũng không tìm được thế là tiểu gia hỏa cầu khẩn nói ba ba ngươi lại đem tiểu quả quả biến ra a phương viên nghe vậy đưa tay tại nàng thật cao trên bụng nhỏ vỗ một cái lấy thêm lúc thức dậy vừa rồi t r ạ gì lại tại trên tay hắn tiểu gia hỏa cầm lấy t r ạ gì nhìn một chút tiếp đó lại vô vô chính mình bụng nhỏ bụng xoa xoa chính mình bụng nhỏ bụng đây là vừa rồi tiểu quả quả sao vẫn là những thứ khác tiểu quả quả a vừa rồi chính mình ăn mấy cái tiểu quả quả tới ba ba là thế nào từ chính mình bụng nhỏ trong bụng lấy ra đó a lại là làm sao giấu đi vào chứ là c u n g đỏ ra ẹ、e、mần một dạng có cái miệng túi nhỏ sao là từ cái rốn nhét vào sao tiểu gia hỏa mê mang nguyên lai ba của ta thật sự biết mà pháp nha t r ư ơ n g hai trăm mười lăm nhân viên đến đâu đủ ngày thứ hai phương viên d ậ y thật sớm bởi vì hôm nay chu tiểu nhã cùng nàng các bạn học cùng một chỗ tới phương viên chuẩn bị lái xe đi đón các nàng một phương diện biểu thị đối với các nàng xem trọng một phương diện khác chu tiểu nhã ba ba dù sao cùng phương ba ba quan hệ không tầm thường lan hải y tự nhiên cũng muốn đi theo dù sao về sau nàng tới quản lý công ty hơn nữa chu tiểu nhã các nàng cũng nhận biết cho nên cũng lên được sớm vốn là ngủ nướng tiểu gia hỏa bị hai người rời giường âm thanh đánh thức vốn là không định mang nàng để cho nàng ở nhà cùng ra ra n ã i n ã i cùng một chỗ thế nhưng là tiểu gia hỏa làm sao lại đồng ý cùng ra ra n ã i n ã i ở nhà rất nhàm chán đi ra ngoài chơi cỡ nào khói hoạt lan hải y hôm nay đổi một thân quần dài màu lam và dưới mép váy thay đổi dần màu trắng trên lưng buộc lên cái màu lam nhạt đai lưng lộ ra cao quý hào phóng nàng cũng cho tiểu gia hỏa đổi một đầu màu lam nhạt đai lưng lộ ra cao quý hào phóng nàng cũng cho tiểu gia hỏa đổi một đ u màu lam lụa trăng váy nhìn qua giống như một đôi mẹ con hoa lớn mỹ lệ t i liền biết mình ngọt lam thả i y thì nghe vậy ông nàng tại gò má nàng hôn lên một ngụm ngươi cũng giống một cái tiểu công chúa à. tiếp đó đối đầu t r ừ n g phương viên một mắt ngươi nhìn bảo bảo đều so miệng ngươi ngọt học thêm học phương viên nghe vậy gái gái đầu l á o bà ngươi mặc cái váy này thật giống cái công chúa lam thả i y thì nghe vậy cười lạnh nói ngươi còn đi qua loại địa phương kia phương viên bốn chờ ra ngoài phòng hai nhà lao nhân đều dậy phương mụ mụ cùng lam mụ mụ tại phòng bếp làm nhiệm tâm kỳ thực chân chính làm cũng là phương mụ mụ lam mụ mụ cũng sẽ không làm dù sao nàng là đại tiểu thư một cái m ư ờ i ngón không dính nước mùa xuân ở nhà có phụ mẫu lấy chồng có bà mẫu nhưng mà để cho phương mụ mụ một người làm nàng lại có chút ngượng ngùng thế là hỗ trợ đánh một chút hạ thủ lúc lắc đĩa cái gì nàng ngược lại là lộ ra tràn đầy phấn khởi cảm thấy rất mới lạ rất có ý tứ đến nỗi lam ba ba cùng phương ba ba đang tại trong viện rèn luyện cơ thể một cái đánh thái cực một cái đánh quân thể quyền không thể không nói quan hải hoa viên không khí chính là tốt chứa o x y cao vừa đốt nhuận để cho người ta vô cùng thoải mái mãi, mãi bà ngoại các ngươi xem ta váy có đẹp hay không nhà đây là mụ, mụ giút ta mua a đi ra cửa phòng tiểu gia hỏa chạy trước đem ế n p h ò bắp giang ôm vào trong ngực chán ngán một hồi tại phương viên liên tục dưới sự thúc giục lúc này mới không nhanh không chậm đánh giang rửa mặt nhìn nàng không nhanh không chậm bộ giám nhỏ có thể đem người cho tức chết chờ ăn quá sương cơm phương ba ba cùng phương mụ mụ đi mua đồ ăn l a m ba ba cùng la mụ m mụ muốn tiếp tục đi phòng ở mới bọn hắn tìm một nhà công ty lắp đặt thiết bị một chút ý nghĩ cần cùng nhà thiết kế cầu thông hơn nữa tài liệu cũng rất trọng yếu bởi vì hân hân quan hệ cho nên chọn tài liệu cũng là dùng một chút không ô nhiễm nhi đồng tài liệu hơn nữa còn muốn phòng ẩm thông gió thông sáng các loại bởi vì ven biển khí ẩm lớn tính acid lớn cho nên chọn tài liệu yêu cầu cũng cao cao nhất đều dùng bằng gô tài liệu bằng không thì dễ dàng ăn mòn cái này cũng là vì cái gì phương viên bây giờ ở phòng ở pha lê đặc biệt nhiều bởi vì thông sáng tốt có thể phòng ngừa ẩm、ướp. cũng may vị trí của bọn hắn là tại thượng trên lưng khoảng cách bờ biển còn cách một đoạn đã đã khá nhiều hải t ử ở trong thơ viết ta có một chỗ phòng ở mặt hướng biển cả xuân về hoa nở đọc lấy tới rất đẹp kỳ thực thật muốn có như vậy một chỗ phòng ở nói thật ra ngắn hạn ở còn có thể t r ư ờ n g kỳ là nổi không được người chu tiểu nhã c á c nàng làm chính là sớm nhất ban một xe lửa từ gia thành nói lộc thành cũng liền hơn một giờ vô cùng thuận tiện bây giờ là mùa du lịch người đặc biệt nhiều tuy nói quỳnh châu có hai cái sân bay một cái tại gia thành một cái tại lộc thành phố nhưng vé máy bay giá cả khác nhau một trời một vực làm trọng điểm thành phố du lịch lộc thành phố vé máy bay so tỉnh lỵ gia thành mắc hơn nhiều gấp đôi cho nên rất nhiều tới du lịch bình thường đều là trước tiên bay đến gia thành sau đó lại ngồi xe lửa đến lộc thành phố ngoại trừ thời gian dài một chút vẫn là vô cùng phương tiện bởi vì ra sân bay chính là trạm xe đậu chẳng những chu tiểu nhát tới các nàng phòng ngủ mấy cái đều tới tôn phỉ diễm trương tú dĩnh cùng lý á nam phương viên đều gặp nhưng để cho hắn ngoại ý muốn chính là lý á nam vậy mà cũng tới nhớ kỹ phía trước nàng không phải nói muốn đi du lịch vòng quanh thế giới sao tại sao phải chạy chạy đến hắn cái này công ty nhỏ tới lan hải y cùng hân hân các nàng đều gặp đặc biệt cái này lý á nam cái này nha đầu điền cùng hân hân chơi tốt nhất cho nên vừa lên tới liền ôm lấy tiểu g i a hỏa tại trên mặt nàng hôn một cái hân hân cũng không chống cự nàng cũng rất ưa thích tiểu tỷ tỷ này phương viên trước tiên đem các nàng kéo đến công ty để các nàng đi thăm một chút quen biết một chút chỗ thanh vân cao ốc hoàn cảnh có thể nói tốt vô cùng mấy cái cô nương đều rất hài lòng câu lạc bộ mỹ thuật là đơn độc phân ra tới độc lập phòng đơn đến nỗi chương trình bộ cùng bộ kế hoạch là cùng nhau không gian cũng lớn rất nhiều chủ yếu là để cho tiện bọn hắn đánh nhau cùng ngủ đương nhiên đánh nhau là phương viên nói mỏ tranh chấp nhất định là có. nhưng mà ngủ thật sự chỉ cần làm chủ tính cùng chương trình ngoại trừ cà phê trà bên ngoài những nhu yếu phẩm này còn có giường gấp cơ h ộ i nhân thủ một tấm b ữ i tối ngủ công ty thật là trạng thái bình thường nguyên bản đang thính h ả i ạ nỉm i thời đ i ể m phương viên liền có một cái rời trước sau trực tiếp ném đi rất giường có sẽ bị người đến sau cầm lấy đi dùng có sẽ bị a di quét sân lấy đi thật sự là nhiều lắm kỳ thực vì chiếu cố bọn hắn phương viên mua máy tính ghế rửa cũng là loại kia chỗ tựa lưng có thể thả xuống nghỉ ngơi loại kia người ở bên ngoài xem ra làm trò chơi chơi vui lại kiếm tiền nhưng thật vào cái này một nhóm sẽ biết thật là chơi đùa chơi đến người muốn nói thoái hóa đốt xu bên hông mâm nô ra đi phát các loại tất cả đều là mắc bệnh thật là nghề nghiệp nguy hiểm đợi các nàng chọn tốt chỗ ngồi của mình đem có chút nhỏ đồ vật cất kỹ phương viên liền dẫn các nàng đi phụ cận đi tìm phòng lần này lam thả i y không c ó theo tới nàng muốn cứ gọi điện thoại thông chi xã hội tuyển mộ mấy người hôm nay tới đưa tin hân hân tự nhiên cũng lưu tại bên người nàng phòng ở rất dễ tìm phương viên cho các nàng tại phụ cận tiểu khu thuê một bộ phòng ở phòng ở phi thường lớn có năm cái gian phòng đầy đủ các nàng bốn người ở hơn nữa trực tiếp giao một năm tiền thuê nhà không có để các nàng lấy ra một phân tiền không phải phương viên hào phóng mỹ à là nàng giống như nhỏ các học vậy tập từ m thuật nhân thốn, hắn nói cũng thật thiếu thiệt hại.、Mỹ、thuật tài rất mất một là mà là đi cái với sự Mỹ quyết định trò chơi hình ảnh hình ảnh trọng yếu bao nhiêu đâu hình ảnh liền như là người nhan chị người nhan chị không có khả quan còn có người nào hứng thú nghiên cứu n g ư ờ i nội hàm cho nên mỹ thuật tầm quan trọng liền nổi bật đi ra mặt khác có chút bên trong sùng vật toa kỵ thời trang thậm chí một cái nho nhỏ quan g hoàn đặc hiệu đây đều là tại toàn bộ trò chơi thu phí điểm chúng chiếm hữu cực lớn tỷ lệ đặc biệt là một số người vì dễ nhìn vì khốc h u y ễ n nguyện ý dùng nhiều tiền liền lấy trước mắt nóng bỏng nhất lo l trò chơi tới nói a da của hắn ngoại trừ đẹp mắt một chút không có một chút tác dụng nào nhưng liền một hạng này hàng năm doanh thu đều đạt đến trên chục tỷ cái này có thể tất cả đều là mỹ thuật công lao cùng chương trình còn có chủ tính m a u quan hệ cũng không có đợi các nàng cất hành lý xong lại trở lại công ty thời điểm chẳng những tuyển mộ ba người đã đến công ty liền kim diệu bọn hắn đều tới hôm qua phương viên sau khi gọi điện thoại bọn hắn trực tiếp thu dọn đồ đạc chạy người có thể nói giải một n g ụ k h c khí đem cái kia lý khánh tức giận thế nhưng là cũng không có biện pháp đừng nói cái gì cạnh cương vị hiệp nghị đồ chơi kia tại địa phương nhỏ chính là dốc tuyết cũng đừng nói cái gì hồ sơ ghi chép phương viên biểu thị chính mình cũng chưa thấy qua hồ sơ của mình chớ nói chi là công ty cũng không có hồ sơ quyền đại lý bọn hắn mặc dù công tác mấy năm nhưng ngoại trừ lý vũ nùng đồ vật cũng không nhiều duy nhất lớn kiện chính là rừng ốc phương viên dẫn mấy cái cô nương lúc tiến bảo lý vũ nùng đang cùng hân hân chơi trốn tìm đâu mà lam thả y thì tại an bài một chút gậy dựng sự nghi tỉ như hành chính làm việc cùng t à i vụ văn phòng vật dụng các loại sau những đ ề u phải thống kê này thống nhất mua sắm tóm lại sự tình vẫn tương đối nhiều đến nỗi kim diệu mấy cái nam đã đem máy tính mở ra đáp loạt trò chơi mấy người mạng lưới liên lạc đánh quên cả trời đất chương hai trăm mười sáu cổ quái sân khấu nội tử mấy ngày kế tiếp lam thả i y có chiếu cố nhân viên thông báo tuyển ảnh dụng cương vị an bài các bộ môn động viên hội bàn bạc toàn bộ đều phải để nàng làm đến nỗi phương viên ngược lại buông lỏng đem việc làm nhiệm vụ phân công x u ố n g d ư ớ i trên cơ bản cũng không có cái gì sự t ì n h bởi vì hạng mục còn không có xác lập vì lẽ đó chương trình trước mắt công việc chủ yếu chính là đối phạm vi viết phương làm động cơ công năng tiến hành mở rộng bọn hắn quả thực bị cái này é đi tỏ cường đại công năng cho kinh động nhưng mà làm sao tới phương viên không nói bọn hắn cũng không thành vấn đề đương nhiên nguyên chương trình cùng mật mã gốc phương viên chắc chắn sẽ không đối bọn hắn cởi mở lại tín nhiệm cũng không được cái này chính là hắn bản kế hoạch cơ sở cũng không thể tùy tiện đối ngoại cởi mở hết thể vận hành cũng là từ sẽ vợ dọc lấy bởi vì đ i ệ n thụy vẫn sẽ vợ không tới vị vì lẽ đó điều động cũng là phương viên trong nhà máy vi tính nhưng là bởi vì trước mắt ít người vấn đề ngược lại không lớn chờ sử dụng nhân viên nhiều sau chắc chắn là không đủ dùng mà phương viên đối với bọn hắn mở ra điều động chỗ đ ố i quyền hạn tiếp đó căn cứ vào hắn cho hiệp nghị cùng tiêu chuẩn tới tăng thêm trong trò chơi mong muốn công năng đến nỗi chủ tính sự tình cũng nhiều h á n chẳng những cần quen thuộc động cơ kịch bản gốc công dụng còn muốn đưa ra công năng nhu cầu mặt khác cần đệ trình một phần hoàn chỉnh thế giới trò chơi quan đến nỗi mấy cái mỹ thuật m ộ i từ nhiệm vụ thì đơn giản nhiều các nàng mỗi người cần đệ trình mấy phần tràng cảnh cùng nhân vật nguyên h ọ a tiếp đó sẽ căn cứ vào các nàng vẽ tới xác định cuối cùng trò chơi phong cách đương nhiên toàn bộ trò chơi tài liệu chắc chắn sẽ không để các nàng tới làm mệnh chết đoán chừng đều không có xong nhưng mà chỉ cần xác định phong cách sau thì dễ làm có thể ngoài bao cấp mặt khác mỹ thuật công ty các nàng chỉ cần làm cuối cùng xét duyệt cùng phong cách thống nhất là được rồi đương nhiên đây đều là một ít sau này nhưng tổng thể tới nói toàn bộ công ty đều vận chuyển không có người nhàn rỗi tại nhưng có một người ngoại lệ đó chính là công ty sân khấu trương h i nguyện phương viên luôn cảm thấy mọi từ này là lạ nhìn qua nhu thuận khả ái nhưng kỳ thật tính cách vô cùng tẩy mở hơn nữa đúng chính mình biểu hiện vô cùng nhiệt tình nhưng hắn lại m ì n h mẫn phát giác sau lưng lạnh nhạt loại này nhiệt tình cũng không phải bởi vì chính mình là lao bản mà nhiệt tình là một loại vô cùng cổ quái nhiệt tình t h như công ty hai lần liên hoan nàng c ũ n g cấp ngồi ở phương viên bên cạnh không thèm để ý chút nào lam thải y h ệ tồn tại khiến cho phương viên toàn thân không được tự nhiên chỉ cần phương viên tới công ty nàng cũng nhiệt tình chào mời ăn cơm buổi trưa thời điểm biết hỏi thăm hắn muốn ăn cái gì chủ động giúp hắn đặt trước cơm tóm lại nhiệt tình có chút quá mức cảm giác so lam thả i y còn giống lao bà hắn cái này liền để lam thả i y còn giống lao b hắn nhưng bởi vì công ty vừa gầy dựng cũng không thể liền đem đối phương sa thải à mặt khác nàng lại không phạm cái gì sai cái này khiến lam thả i y cũng rất b u ồ n b ự c một l ờ i toán khi toàn bộ rơi tại phương viên trên thân đến nỗi kim diệu cùng chu tiểu nhã bọn hắn không chê có nhiều việc toàn bộ đều một bức xem náo nhiệt bộ dáng cái này liền để phương viên khổ não hắn cũng tìm trương hy nguyện nói qua nói cho nàng chính mình có lao bà hai tử đối với nàng không có gì ý nghĩ các loại thế nhưng là lúc nói nàng bẽ ngon a nghe chỉ chớp mắt vẫn như cũ cái này khiến phương viên đều dâng lên sa thải ý nghĩ của nàng dù sao không cần công ty còn chưa mở thành gây gia đình không ăn ổn liền được không bù mất mấu chốt thịt này hắn cũng không ăn à có phải hay không nhưng cũng không thể nhân ra vừa tới liền đem nàng sa thải à hơn nữa nàng việc làm làm được phi thường tốt chẳng những biết được lập trình còn hiểu hội họa làm việc cũng chú đáo cùng công ty những người khác đều hòa mình đặc biệt là giang đảo mấy cái độc thân cậu nếu không phải là nhìn nàng đối phạm vi có ý tứ đã sớm hưng khởi theo đổi nàng tâm tư nhìn nàng năng lực vô luận làm hành chính vẫn là cái khác tuyệt đối không có vấn đề hơn nữa lại là quốc phòng đại học công nghệ tốt nghiệp cao tài sinh sân khấu tuyệt đối là đại tài tiểu dụng cái này liền để phương viên nhìn có chút không hiểu rồi bởi vì nhiệm vụ phân công x u ố n g d ư ớ i phương viên không có chuyện gì vì lẽ đó liền giảm bớt tới công ty thời gian mặc kệ nàng là lai lịch gì cùng mục đích để cho nàng làm xong cái này một tháng đem nàng tử cái này không hôm nay phương viên liền không có đi công ty ở nhà nhàn rỗi nhàm chán hắn mang theo hân hân đi xem trần siêu đi trần siêu tinh khí thần rõ ràng đã khá nhiều cả người đều mập rất nhiều nhìn qua mơ hồ có cái bóng của quá khứ vừa vặn hiệu san cũng tại xem xong hắn sau phương viên liền mang theo hai cái tiểu g i a hỏa cùng đi thiên đường trên nước chơi hai cái tiểu g i a hỏa tay cầm tay h ư ớ n g t h u cao đặc biệt là hiệu san đã lâu đều không đi ra ngoài chơi ngày bình thường không phải là cùng tống tuyết cùng đi đi làm chính là tại bệnh viện bồi ba ba tống tuyết mua cho nàng rất nhiều v ẹ n vốn trần siêu bản thân cũng nhàn rỗi không chuyện gì liền cho nàng đọc đọc cố sự dạy nàng nhận nhận tức h chữ qua coi như không tệ nhưng hiệu san dù sao vẫn là một cái hài tử nào có hài tử không thích đi ra ngoài chơi vì lẽ đó phương viên nói mang nàng đi thiên đường trên nước tự nhiên là một tiếng đáp ứng thiên đường trên nước rất nhiều người vì lẽ đó phương viên mang theo cái thật to kính dâm nghị che một lần phòng ngừa bị người nhận ra trên tv không phải đều là như vậy diễn sao những minh tinh kia nhóm đi ra ngoài mang một kính dâm đội bộ y phục phản phất liền cho đại gia h à n trí, dù cho mặt đối mặt cũng không nhận ra được thế nhưng là thực tế không phải tv phương viên mới ra bãi đỗ xe liền bị người nhận ra đại gia nhao nhao giơ điện thoại di động lên đối với hắn chụp ảnh phương viên mặt ngoài chấn định trong lòng run rẫy vô cùng nói thật ra hắn từ nhỏ đến lớn rất ít bị nhiều người như vậy nhìn trăm trăm qua để cho hắn vô cùng không được tự nhiên nhưng đây chỉ là bắt đầu đặc biệt chờ tiến vào bên trong đồi á o tám phương viên cái kia vóc người h o à n mỹ cuối cùng để cho những ngội tử kia nhóm không còn thận trọng toàn bộ đều dâng lên yêu cầu chụp ảnh chung câu hay chat câu điện thoại cảm giác so nam nhân nhìn thấy nữ nhân còn điên cuồng hơn có chút thậm chí vụn trộm tại hắn trên ngực sờ mấy cái doa đến phương viên vội vàng ôm hai cái tiểu ra hỏa chạy chối chết hân hân còn tưởng rằng đại tỷ tỷ nhóm tại cùng ba ba chơi đ ù a ôm ba ba cổ c ư ờ i vô cùng vui vẻ bị ô m đi sau còn đúng bọn này các yêu tinh p h t tay gặp lại nàng còn không biết ba của mình kém chút bị ăn sạch hiểu san liền điềm đạm nhiều, nhiều n cảm giác hai mắt đều không đủ dùng đông nhìn nhìn kỹ tràn đầy ngạc nhiên đ ô n g nhiên phía trước mấy người tranh chấp đưa tới phương viên chú ý bởi vì trong đó một cái đưa lưng về phía hắn mập mạp nhìn hình thể có điểm giống điền thuy vân một thân n g â m đen thịt mỡ không phải loại trắng đó mập mạp phương viên trước tiên đem hai cái tiểu ra hỏa đặt ở bên cạnh trên nước sàn đún tiếp đó lặng lẽ đi tới quả nhiên là điền thuy vân đối diện hắn đứng tại mấy người có nam có nữ giống như tại tranh chấp lấy cái gì mà học mọi lâm thư nhã núp ở phía sau hắn dán chặt lấy hắn một thân vô cùng gợi cảm bị kỳ nghi đem nặng cái kia gợi cảm dáng người hoàn toàn lâm thư nhã ngươi chớn nút tại tên mập mạp chết b ầ m này sau lưng n g ư ơ i đi ra cho ta nói rõ ràng vì cái gì cùng ta chia tay tên mập mạp chết b ầ m này chỗ nào so với ta tốt chỉ thấy đ i ề n mập mạp đối diện trong đám người một người trẻ tuổi chỉ vào phía sau hắn lâm thư nhã hô người trẻ tuổi dáng dấp vẫn được dáng người mặc dù không có b ắ c thịt gì nhưng coi như cân xứng tối thiểu nhất so đ i ề n mập mạp gầy nhiều mập mạp đã mất ậ p m hứng một cái tắt đem hắn tay cho đập tới bên cạnh đừng nhìn đ i ề n mập mạp người dáng rất mập nhưng người đã lâu cao à cùng một cầu hùng tựa như người bình thường đứng ở trước mặt hắn vẫn rất có áp lực làm gì muốn động thủ à? người tuổi trẻ mấy cái bằng hữu đi về phía trước mấy bước cho hắn tăng thêm lòng dũng cảm lâm thư nhã cũng từ phía sau giữ chặt điền mập m ạ n sợ bọn họ đánh nhau chớ nhìn hắn người mập tính cách cũng không k h ờ tính khí rất nóng nảy một lời không hợp liền đ ộ n g thủ ban đầu ở trường học cùng người đánh nhau liền hắn nhiều nhất ta đã nói qua cho ngươi ta đúng ngươi không có cảm giác cho nên mới phân tay đến nỗi ta cùng ai cùng một chỗ mắc mơ gì đến chuyện của ngươi lâm thư nhã đúng người trẻ tuổi quát vậy ngươi cũng phải tìm cái tốt một chút nhà ngươi nhìn hắn trưởng thành như vậy ha, ha. Ta nhìn người h ì n n ơ i tiền biểu. là vì xanh n A. Cha g ư trẻ tuổi cả giận h nói g đưa tay một cái tắt liền đối với nàng qua tới thế nhưng là bên cạnh nàng đ i ề n mập mạp nhanh hơn hắn trực tiếp một cái tắt đập vào đối phương trên đầu trực tiếp đem đối phương cho phiến h ộ n g điện mập mạp bàn tay lại mập lại lớn đánh người đặc biệt đau người tuổi trẻ bằng hữu cũng phản ứng lại toàn bộ đều cùng nhau xử lý cùng đ i ề n mập mạp đánh lên Phương viên chỉ là ở bên cạnh nhìn không hỗ hắn thể đánh, bởi vì đây là hắn mỗi lần thượng nhân viên bên cũng tiến lên điền lần bạn gái vì vì bởi biết biệt bởi mỗi có đặc có là là ở mạp xem, mập trợ, đây ra s a u đánh n h a u n h i ề u l ầ nhiên luyện à n n h h Quả không có mấy lần những người khác đều bị hắn làm bục xuống mặc dù mình cũng chịu mấy lần nhưng hắn ra cứng thịt dày một điểm cảm giác cũng không có tiếp đó ôm lâm thư nhã nên ngang rời đi hơn nữa còn cần hắn cái k i a mập tay che tại lâm thư nhã trên cặp mông vớt ve cố ý át tâm người trẻ tuổi phương viên không có gọi hắn chính mình mang theo hải tử cũng không cần quái dày hăng hái của hắn bất quá nhìn xem nằm dưới đất cái này mấy người đoán chừng là sẽ không tốt thôi cam hưu nhưng đ i ề n mập mạp kinh nghiệm phong phú chính mình hẳn là sẽ xử lý tốt nhưng mã bốn chương hai trăm mười bảy ta không phải là nhân vật chính đừng nhìn hơn hơn tuổi c o n nhỏ nhưng để cho phương viên bất ngờ là nàng lại còn biết bơi mập tốt tốt cánh tay nhỏ bắp chân hoa khởi thủy tới tốc độ thật nhanh lần trước tại đi bờ biển bởi vì phụ lấy cái vòng bơi lội không nhìn ra lần này đi ra bởi vì là nhi đồng nước cả khu phương viên lại tại bên cạnh nhìn xem nàng vì lẽ đó liền không có lại ngoài định mức mua vòng bơi lội nhưng tiểu ra hỏa bơi nhanh lên ra dáng cùng một cái cá heo nhỏ vây quanh trong bể bơi mặt khác tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đi dạo có t h ể hâm mộ k h ô n g ít n g ư ờ i Hiểu san c ũ n g r ấ t h â m mộ, b ở i vì n à n g k h ô n g b i ế t bơi t h ế là p h ư ơ n g v i ê n một b ê n c h ú ý đến t i ể u g i a h ò a an toàn một bên dạy hiểu san bơi lội chủ yếu là lấy tay nâng bụng của nàng để cho chính nàng bay nhảy có thể bơi lội cũng không đơn giản dù cho phương viên liên tục để cho nàng nâng lên k h ẩ ngựa đầu cũng liên tiếp sặc mấy nước bọn nơi xa yêu phát hiện tiểu g i a h ò a thấy vội vàng bơi trở về tiểu g i a h ò a chẳng những sẽ m ô n bơi bướm còn có thể bơi hết cùng bơi ngựa đặc biệt là bơi hết bộ dáng kia vừa đáng yêu lại khôi hài thật sự rất giống một cái tiểu thanh lôi kéo hiểu san tay nhiệt tâm hỗ trợ thế nhưng là tiểu gia hỏa quá nhỏ mặc dù mình du lịch rất nhiều đồng nhưng mà hiểu san luôn cuống tay chân chẳng những không có thể giúp vội vàng chính mình còn bị đưa đến trong nước kém chút sặc dọa đến phương viên vội vàng đem nàng xét lên phương viên đem hai cái tiểu gia hỏa đều ôm đến bể bơi bên cạnh để các nàng nghỉ ngơi một hồi đặc biệt là hiểu san sặc không thiếu thủy nhưng tiểu gia hỏa này tính cách kiên cường vậy mà không có phản nàn một tiếng nhưng mà có sự tình dùng sức mạnh là không được vì không đả kích tự tin của nàng p ư ơ n g viên đề nghị đi chơi những hạng mục khác thiên đường trên nước bên trong chơi vui hơn đây thiên đường trên nước hạng mục rất nhiều x u n g sướng khe trượt đáy nước mê cung phiêu lưu sông các loại chỉ cần các nàng tuổi trẻ có thể chơi phương viên đều đợi các nàng đi thể nghiệm một lần đương nhiên chính hắn cũng đi theo chơi thương khoái nói thật ra đã lớn như vậy hắn cũng là lần đầu tiên tới thiên đường trên nước phương viên hồi nhỏ cũng không có gì thiên đường trên nước muốn chơi nhiều nhất liền đi bờ biển bơi lội hà tất tốn nguồn tiền nhưng chờ chơi qua sau quá mới phát hiện chính mình sai không thể không nói nhân loại nao động thật là rất lớn đủ loại chơi trò chơi công trình chơi thật đáng hiển so bơi lội chơi vui nhiều bất quá đáng tiếc là có c k í hôm thích nay g ba ba mang ta cùng hiệu san tỉ tỉ đi thiên đường trên n ư i c ga chơi cũng vui chúng ta còn đi đáy biển phòng ăn ăn cơm, cơm xem phim hoạt hình mụ mụ ngươi lần sau cùng chúng ta cùng đi chứ tiểu gia hỏa nghe mụ mụ hỏi lập tức tràn đầy phấn khởi nói lên cả ngày hôm nay kinh nghiệm thiên đường trên nước đó có phải hay không có thật nhiều tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nha lam thả ý t h nhìn như t h u ậ n miếng hỏi đúng à thật nhiều tiểu tỷ tỷ đâu các nàng đều vây quanh ba ba chủ hình răng rác răng rác nhưng phiền phái đâu tiểu gia hỏa cao mày đưa tay nhỏ ra giấu vậy ngươi ba ba có phải là rất vui vẻ hay không nha lam thả ý t h khẽ cười nói ân bốn tiểu gia hỏa nghe vậy nâng cầm nhỏ cẩn thận n ồ i tương lại phương viên vội vàng từ sau xem trong kính lái qua cười khổ nói nào có rất vui v ẻ à nhưng mà người khác yêu cầu chụp ảnh chúng ta cũng không thể đem nhân ra cho đuổi đi à nhìn ngươi c ư ờ i bộ dáng này ngươi còn nói ngươi không vui trái ôm phải ớ p đúng không lam thả i y tức giận cầm trong tay điện thoại mở ra đưa tới trước mặt hắn phương viên tiện tay lật qua lật lại mới phát hiện hôm nay tại thiên đường trên nước du ngoạn ảnh chụp tất cả đều bị người phát đến trên mạng đi ngẫu nhiên gặp đại hiệp chụp ảnh c h u n g một tấm chúng ta có phải hay không rất xứng phía dưới là bọn hắn ảnh chụp chung mọi tử này đem đầu tựa ở trên vai của hắn giống như thân mật đây là hôm nay cái nào đó chụp ảnh chung m ộ i t ử phát nhỏ nhoi đại hiệp cơ ngực quả nhiên lại lớn vừa cứng ta cảm giác đều nhanh tao chiều đồng dạng là một cái m ộ i tử nhưng m ộ i tử này quá đáng hơn trực tiếp từ phía sau lưng ôm phương viên hai tay đặt ở trên hắn cơ ngực đầu khoác lên trên bả vai hắn cũng không biết chụp hồi nào phương viên một chút ấn tượng không có bởi vì lúc đó quá nhiều người quá loạn nhưng ngươi cho rằng vậy liền coi là quá mức sao càng thêm quá mức còn tại đằng sau thì như cái này một cái lúc đó một cái xoay tay lại lấy ra đại hiệp quả nhiên tài đại khí thô tại chỗ ta lên lớp cũng may mặc đồ tắm nhìn không ra lần này không còn là chụp ảnh chung mà là phương viên nửa người dưới chương không hai mới là m ộ i tử tự chụp hình những thứ này m ộ i tử lợi dụng phương viên cọ sát một đợt nhiệt độ tất cả đều là f a n hâm mộ nhẫn lại tóm lại đủ loại tao thảo luận đại hiệp sức chiến đấu lực bền bỉ các loại bốn phương viên nhìn đầu đầy mồ hôi có loại cảm giác có hé miệng không rõ hắn lần thứ nhất bắt đầu thống hận thời đại internet truyền bá tốc độ quá nhanh đương nhiên cũng không hoàn toàn là những thứ này hoa si m ộ i tử cũng có hơn hân, hân cùng hiệu san hạ bình luận cũng là tán dương hắn là tốt ba ba thật có yêu cũng có khen hiệu san cùng hân hân khả、ái. tóm lại khen ngợi chiếm đa số dù sao từ hắn mấy lần lộ ra ánh sáng sự kiện cũng là vi quan chính vô cùng phù hợp đại gia trong suy nghĩ anh hùng hình tượng nhưng những n à y thổi phồng đến mức tốt hơn nữa lam thả i y l ì biểu thị ta đều không nhìn thấy nàng có thể nhìn đến chính là cái k i a mấy t r ư ơ n g trói mắt ả n h t r ụ n cái này khiến nàng vô cùng ghen ta ở công ty nhọc nhằn khổ sở làm việc đi làm ngươi vậy mà tại bên ngoài phong lưu khoái hoạt ngươi nói ngươi xứng đáng ta đi lam thả i y l ì nổi giận đùng đùng nói lao bà ngươi nghe ta nói đây quả thật là cái hiểu lầm bốn phương viên chính mình cũng tật lời không biết giải thích như thế nào Lam lại, lường là đưa tay của nay oan đem mình một đêm mình một đậm Thải thoại tự thể thở dài, thật hắn Phương chỉ điện di cái, người viên dài, Y động đọc ngủ. có sâu ba ba đừng sợ buổi tối hôm nay ta cùng ngươi ngủ tiểu gia hỏa đứng lên ghé vào trên ghế dựa tại phương viên bên thai lặng lẽ nói phương viên lập tức bị tiểu gia hỏa này ấm áp đến quay đầu tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn lên một ngụm người cái này tiểu phản đồ còn không ngồi đàng hoàng cho ta lam thả i y tức giận ông nàng đặt ở an toàn trên ghế cho nàng thắt chặt dây an toàn tiểu gia hỏa cũng không sợ vui cười hì hì lôi kéo tay của nàng làm nũng nói mụ không nên tức giận à bảo bảo yêu thương ngươi ba ba cũng yêu thương ngươi lao b à ta cũng yêu ngươi phương viên bay đầu đưa tay dựng lên một cái hình trái tim lam thả i y t h ì nghe vậy phốc phốc một tiếng chính mình nhịn không được bật cười tiếp đó lường hắn một cái đường l ọ ạ t đều ta còn không có gà cho ngươi đâu phương viên nghe vậy chỉ là hắc hắc cờ ư i xòa đổi giọng là không thể nào đổi giọng tích nhìn ngươi thẳng ngốc kia dạng còn không lái xe lam thả i y thìa sáng giọng phương viên vội vàng a một tiếng đem chiếc xe phát biệt lệnh hắn biết lam thả y t đã bất giận lần này liền tha thứ ngươi lần sau không chính xác trêu chọc cái khác nữ nhân theo xe khởi động lên đường lam thả i y t h i rốt cục vẫn là n h ị n không được nói ta cũng không muốn à các nàng trực tiếp đem ta vây lại hơn nữa đều mặc bị kin nghi ta lại không tốt đưa tay đem các nàng đ ẩ y ra phương viên giải thích nói vậy thì liền không thể điệu thấp một điểm lam thả i y t h i nghe vậy thầm nói ta cũng không muốn à thế nhưng là thực lực không cho phép a nhìn đem ngươi đ ắ c ý ta cho ngươi biết lần sau không chính xác đi những địa phương này muốn đi cũng phải cùng ta cùng đi lam thả i y t h i vẫn tại ghen đâu từ sau xem trong kính nhìn lam thả i y t h ì ghen bộ d á n g nhỏ chương hai trăm mười tám thụ thương về đến trong nhà phương mụ mụ cơm tối còn không có đốt s o n g ra ra cùng ngoại công đang xem tv tiểu g i a hỏa thế là chen đến trong bọn hắn để cho bọn hắn đem thả phim hoạ hình bắp giang nhìn tiểu chủ nhân trở về chạy tới tại nàng bản chân nhỏ bên trên h ư n g cọ sắt đi nhưng là hôm nay nàng thực tế quá mệt mỏi thực tế không có tinh lực cùng nó chơi bắp giang có chút thất vọng nằm ở dưới chân của nàng quýt từ phía dưới bàn trà r ố i ra móng nuốt gãi gai nó nó lập tức tới tinh thần chui vào phía dưới bàn trà tại quýt trên thân cọ qua cọ lại thế nhưng là quýt lại bất mãn đem nó đ ẩ y ra lam thả i ý ý ý về đến phòng chuẩn bị đổi một bộ quần áo r ố i người một chút mấy ngày nay quá bận rộn chẳng những cần vội vàng phương viên công chuyện của công ty còn muốn chỉ huy từ xa hạ kinh chuyện công xưởng cần ta giúp người đ ấ m bóp một chút sao phương viên cùng đi theo đi vào cười đùa tí tửng mà nói người sẽ xoa bóp ta nhìn ngươi là gặp sắc khở ý đi lam h ả ý ý ý cũng là đem thoát vị thoát thời điểm các người biết nữ nhân lúc nào nhất c h o người sao là nửa chặn nửa che thời điểm lam thả i y thì bây giờ chính là như thế mặc dù nàng đã trở về mấy ngày nhưng bởi vì có hân hân con kỳ đà cản mũi này phương viên một mực không thể nhìn đến cơ hội bây giờ bị nàng vẩy lên cả người có chút khô miệng khô lưới cảm giác cũng không đợi lam thả i y thay quần áo xong một hơi liền đem nàng cho lầu qua ngay tại hai người muốn đốt thời điểm liền nghe tiểu g i a hỏa ở dưới lầu hô nói mụ mụ ăn cơm cơm đi các ngươi mau tới nhà một chậu nước lạnh đem đám lửa này cho tới tắt phương viên bốn lam thả i y g h ì nghe vậy lập tức đem phương viên đẩy ra đỏ mặt mắng sắt lang tiếp đó mặc vào y phục của mình tới phương viên nghĩ t h ầ m vừa rồi cũng không biết hai phản ứng lớn như vậy cơ thể cũng bắt đầu nóng lên như thế nào đảo mắt thì trở thành chính mình là tên háo s á c ai nữ nhân thực sự là không g i ả n g đạo lý chờ phương viên cùng thay quần áo xong lam thả i y t h ì kết bạn xuống tiểu g i a hỏa cũng tại nàng chuyên dụng trên ghế bé ngoan ngồi xuống quả nhiên ăn cơm nàng là tích cực nhất phương viên ngươi bên này công chuyện của công ty thế nào lúc ăn cơm lam ba ba mở miệng hỏi xem như đi lên quỹ đạo chính nhờ có thả y g h ì hỗ trợ nếu là ta một người ta thật không biết làm thế nào mới tốt phương viên thuận tiện tán dương lam thả i y nghề một câu vì lẽ đó ngươi muốn nhiều cùng thả i y nghề học tập ngươi một đại nam nhân lúc nào cũng để cho thả i y nghề bận trước bận sau giống kiểu gì phương ba ba nghe vậy đầu tiên chắc mắng ta cũng không phải là làm quản lý một khối này liệu lại nói thả i y quản lý rất tốt ta tại sao phải nhúng tay phương viên nói từ trong mâm kẹp một khối xương sườn đặt ở lam thả i y nghề trong chén ta nhìn ngươi chính là muốn lên này thả i y nghề ngươi phải thật tốt dạy dỗ hắn không thể sự tình gì đều chính mình làm phương mụ mụ ở bên cạnh nói rút vào chính là chính là phương ba ba gặp phương mụ mụ phụ họa liền càng thêm có sức phương đại ca ngươi cũng đừng yêu cầu quá cao mỗi người có mỗi người sở trường mỗi người có mỗi người điểm yếu phương viên bất thiện quản lý nhưng mà hắn có thể làm phát minh sáng tạo này liền rất tốt sao nếu là thật đ ề u biết thả i y thì chẳng phải là không còn tác dụng gì nữa bây giờ v ừ a vặn hoàn mỹ phối hợp một đôi trời sinh lam mụ mụ ở bên cạnh giúp đỡ phương viên nói phương ba ba cùng phương mụ mụ gặp lam mụ mụ giúp phương viên nói chuyện đương nhiên sẽ không phản bác chỉ là phương mụ mụ khiêm tốn nói tiểu tử túi này có thể có bản lánh gì chỉ có điều vận khí tốt tôi có thể lấy được thả y ở dạng này con dâu cũng không biết đời trước gõ đã hỏng bao nhiêu mó cầu tới duyên phận vậy ngươi bên này có thể rời đi mấy ngày không lao gia tử đã gọi điện thoại tới thúc giục nhiều lần l a m ba ba mở miệng nói ra trong miệng hắn lao gia tử chính là lam thả i y để n g o ạ i công các ngươi bên này phòng ở đều làm tốt mấy ngày nay bọn hắn một mực tại cùng công ty lắp đặt thiết bị đ à m luận chuyện sửa sang bản thiết kế đã ra chúng ta thật hài lòng bây giờ chính là thi công vấn đề điểm này còn muốn nhờ cậy phương đại ca giúp chúng ta nhìn chằm chằm một điểm l a m ba ba nói ngẩng đầu nhìn về phía phương ba ba yên tâm chuyện này ôm ở trên người của ta cam đoan sẽ không để cho bọn hắn ăn mất ăn xén nguyên vật liệu Phương nhân hân hân nghe không hiểu nhiều, chú ngực nói. nói nói, này, cùng ba ba bộ bảo kia, vũ lực cái cái cuối đám Đại đem xem xem lời lấy ý thế o trong à n trung bộ bát đều đối tập p ở cơm, ó ngoại công vừa cho nàng rung cho tỏi tôm. vừa ra hồ h kẹp t nhưng là tiểu gia hỏa chi phối nửa này dán một mặt cũng là nước tương cũng không ăn đến thịt phía sau cùng tròn chắc tại nhìn không được đưa tay lấy tới giúp nàng lột ra vỏ t ô m tiểu gia hỏa ăn nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức há miệng còn m u ố n thế là phương viên liên tiếp cho nàng lột mấy cái lam thả i y ở bên cạnh đấy mợ miệng nói lần này ba ba giúp ngươi coi như xong lần sau muốn ăn liền tự mình lột không thể để người khác giúp ngươi l ộ n ngươi nhìn ba ba giúp ngươi l ộ n m cơ cũng chưa ăn tiểu gia hỏa nghe vậy ngoan ngoan gật đầu một cái tiếp đó đưa tay kéo phương viên phương viên cho là nàng muốn theo chính mình nói chuyện thế là đem mặt tới gần tiểu gia hỏa lập tức tiến đến trên gương mặt của hắn ba k í c hôn h một cái sau đó nói cảm tạ ba ba mặc dù nàng đem mặt bên trên nước tương khét chính mình một mặt nhưng mà phương viên trong lòng lại như cùng ăn mật đồng dạng cái này tiểu nhân tinh thực sẽ g i người nàng còn nhỏ đi phương viên chậm một chút ăn cũng sẽ không bốn phương ba ba ở bên cạnh nghe vậy không đồng ý nói nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị phương mụ mụ tại dưới mặt bàn đá m ộ t c ước tiếp đó hung á c trận mắt nhìn một mắt để cho hắn đem nửa câu nói sau n u ố t xuống thả y hiện nói rất đúng hai từ có thể làm sự tình tốt nhất mình làm như vậy có thể rèn luyện nàng tự gánh vác năng lực sau đó không gặp qua tại y lại phụ mẫu phương mụ mụ mở miệng nói ra chờ ăn qua m ư ợ cơm hân hân lại muốn chạy đi xem phim hoạt hình nhưng bị phương viên bắt được để cho nàng đánh răng tắm rửa ngủ sớm một chút bởi vì nàng hôm nay quậy một ngày cần thật tốt nghỉ ngơi thế nhưng là tiểu nha đầu cũng không nhận ý chạy tới ôm lam thả y đi chân c mụ mụ ngươi liền lại cho ta nhìn một hồi a tiểu gia hỏa ngửa mặt lên lôi lam thả i y t h ì gấp áo một bức dáng vẻ đáng thương nhưng mà ba ba nói không thể nhìn a lam thả i y thìa é o m é o khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói tiểu gia hỏa suy nghĩ một chút nói mụ mụ ta là ngươi sinh sao ngươi đương nhiên là ta sinh lam thả i y t h ì rất hiếu kỳ nàng vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy ta là ngươi sinh ta nghe lời ngươi tiểu gia hỏa cười hì hì nói ta nói cũng không được lam thả y t nín cười nói tiểu gia hỏa này vậy mà cũng sẽ xáo lộ người tiểu gia hỏa nghe vậy có hơi thất vọng nhưng vẫn là lầm bầm lầu bầu bị ba ba trộm tới đi đánh răng quả nhiên tiểu gia hỏa nhìn như tinh thần thịnh vượng nhưng hôm nay thật mệt mỏi trên cơ bản là ngược lại giường liền ngủ cái mũi nhỏ cánh thậm chí đều phát ra hơi tiếng ấ y nàng vừa ngủ l ấ y phương viên liền vui vẻ cười hát hát sờ đến lam thả i y ỉa bên kia ô m nàng lam thả i y ỉa cũng không phản kháng mà là nhỏ giọng nói tắt đèn phương viên không kịp chờ đợi tắt đèn sau đó đem nàng bế lên cũng không dám trên giường đánh thức tiểu gia hỏa làm sao bây giờ liền hai người cảm xúc mạnh mẽ buộc phát thời điểm bỗng hắn ham muốn trong nháy mắt h é sổ x u dưới phương viên trong lòng giận dữ hôm nay hai lần đều bị đánh gãy trong lòng nộ khí có chút nhẫn mại không được hắn muốn nhìn một chút h a i đánh tới chính mình một thương này không co i t r ọ n g ra muốn không có gì chuyện thần yếu chính mình liền đi đâm hắn một đao phương viên nhận nghe điện thoại đệ nén nộ khí hỏi ai nha phương học t r ư ở n g sao ta là lâm thư nhã đ i ề n đại ca bị người thọc một đao dựa vào bậc ca